Hắn nói: "Hả? Ngươi giảng chuyện này mục đích là cái gì?" Lý Đỗ sững sốt nói: đúng vậy, ta giảng cái mục đích này là cái gì tới?" Lỗ Quan mấy lần đánh gây hắn, khiến cho hắn tư duy đều hỗn loạn. Vớt vớt hắn mới nhớ tới đến, nói: "Ta là phải nói cho ngươi, ta cho đại ken 10000 đồng tiền, chính là muốn dựng nên uy tín cùng thành tín, lớn như vậy ra mới sẽ đồng ý vì chúng ta cung cấp bán đấu giá tin tức." Chương 417: Đoàn tụ một đường. 417 Đoàn tụ một đường. Tiểu Thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. Nghe xong Lý Đỗ, hắn cười khổ: "Anh bạn Ngươi sai rồi." Lý Đỗ nói, "Làm sao sai rồi? Ngươi cho đại ken 10.000 khối liền bởi vì hắn thuận miệng nói cho ngươi một cái tin, sau đó ngươi muốn dựng nên uy tín muốn cho đại gia tự nói với mình càng nhiều tin tức." Lô Quan Cấp lời nói, "Vậy ngươi sai rồi, đại gia sẽ cho ngươi tin tức, sẽ cho ngươi rất nhiều tin tức, sẽ cho ngươi một đống tin tức, sẽ cho ngươi đến không xuể tin tức. Nhưng những tin tức này đậu má có một đống cùng tức chó như thế số đều là giả, đến thời điểm ngươi chân tướng tin những tin tức này vậy ngươi thảm, ngươi sẽ rất thảm ta xin thề, ngươi thật sự sẽ rất thảm." Bên cạnh gỗ tiểu Lạc Ca kính nói, "Thượng đế Ngươi trong miệng có cái động cơ à?" Okku nói, "Có ý gì?" Hắn nói chuyện thật nhanh, giọng điệu lại rất trêu ghẹo. Lý Đỗ cười ha ha, nói, "Được rồi, ta rõ ràng ý của ngươi, Phúc lão đại, ngươi muốn nói cũng là cái này đúng không?" Hàn Cam giận bất bình nói rằng, "Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng đúng là như vậy. Chết tiệt, tiểu tử ta nói ngươi có thể hay không đừng như thế như con thuộc." Lỗ Quan không đáng kể nhún nhún vai nói, "Ta lúc nào như con thuộc? Vậy ngươi xen mồm chúng ta đối thoại làm gì?" Lỗ Quan nói, "Bởi vì ta cùng Lý rất quen." Hàng không nói gì, Lúc này nơi đóng quân cửa đi tới hai cái người, chính đang tán gẫu đám người nhất thời sôi trào. "Cất chó, là chết tiệt California lão, bọn họ làm sao đến rồi?" Cất miệng, "Lý Lao đại các người đã quên." Đều cho ta lộ ra khuôn mặt tươi cười, lộ ra nụ cười. Bồ và Lộ Quệ, cất vào kho phòng đấu giá nghiệp bên trong doanh nhân, có người nói bọn họ cùng Lý Lao đại, Phúc lão nhiều quan hệ rất nguy, đây là tới làm gì? Dễ ghi nạn cái này theo đuôi còn ở theo hai người, trên đường nhỏ rậm nói, chúng ta xuất hiện ở đây không phải cái lựa chọn tốt, bọn tiểu nhị, nếu như muốn thu thập lý cùng Hãn, vậy bây giờ không thể được. Bố lườm hắn một cái, không vui nói, nhắm lại ngươi cái kia thối hốc miệng. Ta đậu má bữa sáng sắp bị ngươi mùi hôi hun đi ra, ai nói chúng ta đến trừng trị bọn họ? Chúng ta đến kết bạn. Tối nửa câu nói sau hắn là cắn răng nói ra, bên trong không cam lòng cùng oán hận tâm tình hầu như có thể tràn ra tới. Nhìn thấy hai người, Lý Đỗ Nhiệt tình vẫy tay chào hỏi, "Này, Sở Dăng, Louis, tới nơi này nha, đuôi chó tiên sinh cũng tới. Mau tới đây." Lộ quẹ trong tay nhắc theo cái hộp, gặp mặt sau hắn đem hộp đưa cho Hàn, nói rằng, "Sinh nhật vui vẻ, huynh, chúc ngươi sau đó ngày ngày vui sướng." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống hổ Lý đấu còn trước đó từng căng dặn, bởi vậy hẳn về lấy càng tha thiết nụ cười, "Cảm tạ, cảm tạ bọn tiểu nhị, mau tới, chúng ta liền đang thảo luận các ngươi thì sao, các ngươi tới thật đúng lúc." "Thảo luận chúng ta cái gì?" Lô Quế hỏi. Lô Quế nói, "Thảo luận California phong độ, thảo luận Los Angeles liệt nóng bỏng nếu còn có cơ bệ bờ gì án lạ cờ đội, năm nay là cờ sẽ đoạt quan đúng không?" Bố Lạnh lùng nói, "Xin lỗi, chúng ta là cờ lỉm tở đội phan bóng đá." Los Angeles nắm giữ hai chi ở bờ đội bóng, một nhánh là Tử Kim quý tộc, truyền thống cường đội lạ cơ đội. Còn có một nhánh là con khỉ mời tới đầu bức cờ lượm tờ đội. Cơ lượm tờ đội fan bóng đá hận nhất chính là Lạc cờ đội, bởi vì toàn bộ thành thị danh tiếng đều bị bọn họ cướp đi. Lý Đốt để bọn họ ngồi xuống, cười nói, "Còn có những khác, chúng ta còn thảo luận quá khứ đối với các ngươi làm những kia không tốt sự, thực sự là một chuyện hiểu lầm nha, bọn tiểu nhị, nếu là không có hiểu lầm, chúng ta đã sớm trở thành bạn tốt." Lô quẹ hi hi cười nói, đối, một điểm không sai, Lý, chỉ có thể nói thượng đế không muốn để cho chúng ta vừa thấy mặt đã là bạn tốt, hắn đang ghen tị chúng ta liên hợp sau nắm giữ năng lượng." Lối đón con người đến rất nhiều, đại gia đều mang theo lễ vật, hàng cùng Lý Đỗ làm chủ nhà đến đi tiếp đãi. Hắn gọi tới Tú Lũ sẽ cùng Benz chờ người, sau đó liếc mắt ra hiệu nói, cố gắng chiêu đại chúng ta cái kia hai cái anh bạn, ta là thật lòng. Dâu rậm Tần không tình nguyện nói rằng, cần phải ạ. Ta xem chính bọn hắn tán gẫu thật vui vẻ. Lý Đỗ cùng Hàn vừa rời đi, Bô Va lỗ quẻ liền ở cùng nhau cắn lỗ thai tán gẫu lên, xem ra mặt mày hớn hở sắc thực thật vui vẻ. Chờ Tú Lũ sẽ chờ người rời đi, Lô Quan nói rằng, cái kia hai cái California lao đối với các ngươi thật là không đủ hữu hảo. Vì lẽ đó, ngươi thật dự định với bọn hắn giữ gìn mối quan hệ làm bằng hữu. Một nghe lời này, Lý Đỗ đem hắn kéo đến trong phòng nói, ngươi nghe được cái gì? Lỗ Quan nú́n nhún vai nói, một gia hỏa nói bọn họ nếu như không có tới, thuê cá nhân hướng về nơi này vứt cái bom là tốt rồi, như vậy bọn họ liền thanh tịnh. Một cái khác nói các ngươi đều là nhà quê, làm cái party quê mùa của mình. Lý Đỗ cười nói, được được được, những câu nói này đừng chuyển đi, ngươi biết ta biết là được. Ta ngốc cả. Ta chuyển đi làm gì? Lỗ Quan vừa muốn đi, Lý Đỗ nhiên có cái nghi vấn, liền kỳ quái hỏi, "Ha, anh bạn hai của ngươi như thế nhảy bén cái kia nghe được đại đề si bên âm thanh thời điểm sẽ không thống khổ hạ há xe có điều ta quen thuộc thanh niên không thèm để ý cười cận xem ra vẻ mặt gian dạo có điều gần chứa trong đó hào hiệp lại làm cho lý đỗ tha thụ đại cô đần dẹ chỉ hệ vợ cũng ở làm ra vẻ mặt gian dào dá vẻ nó nhìn thấy trên cây A aoêu cùng thụ dưới mì tôm sống liền lặng lẽ tìm tòi quá khứ đột nhiên nhảy ra đối mì tôm sống kêu một tiếng tiểu gấu mèo giật mình xoay người chính là một móc vớt trên cây aoêu chính người biếng ngủ ga ngủ gận nó không chú ý tới tới gần đại cầu bởi vậy đột một nghe được tiếng chó sủa sợ đến run là cập thân thể lộn một vòng từ trên nhánh cây rất xuống cũng may nó thân thủ lưu loát, hạ xuống trong nháy mắt chân trước trướcơ lên một đảo một phát bắt được cánh cây tránh khỏi rơi trên mặt đất thẳng kịch đại côần dẹ chỉ hệ vợ cho đùa dai làm tức giận hai huynh đệ A -lăng không bay nhào đến trên người nó chiếu nó mặt chính là một móc vớt mì tôm sống đi tới đến rồi một bộ gấu mèo quyền vừa liên tục mang nạo thêm vào cắn như vậy đại côầnrẹ vợ thảm tiêu thảm thiết chạy đi tìm lỗ quan cầu che chở công tử nhà giàu mặt sau chạy tới hắn Lai phe ra gì Trong cốp xe có hai cái thô tomưu chân nhìn thấy này hai cái nhưu chân Lý Đỗ Chấn kinh rồi, niệm đó đây là Châu Hoangấn à công tử nhà giàu gật đầu nói ngươi rất biết hàng đây chính là Châu Hoang chân ta từ một người bạn nơi đó làm đến chân chính Bắc M Mỹ Châu Hằng người bình thường có thể không lấy được lý đó là thuận miệng suy đoán không nghĩ tới còn nó đúng chủ yếu là này hai cái đại nhưu chân thực sự là rất kinh người Ô cụ phụ trách đồ ăn xử lý hắn đi tới nhìn một chút hai cái nhưu chân nói đến đây đi giao cho ta ta đến mau mau gớp mới lên có điều món đồ này ngày hôm nay đừng nghĩ ăn được Công tử nhà giàu nói: "Tại sao? Nay thịt đóng băng xử lý qua, có thể nướng ăn nha." Ô Cừ cười nói: "Không được, Châu Hoang sợi cơ bắp rất ồ, ít có mỡ, thịt là phi thường cao giáo, như vậy ăn lên thậm chí nhai, nghiền ngẫm bất động, tốt nhất trước tiên dùng nước tương ướp muối, trong đó nước tương bên trong dầu ô hoặc là mỡ động vật hàm lượng không thể thấp hơn 30." Chương 418: Đồng bào gợi thư. 418 Đồng bảo gợi thư. Tiểu Thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đắc sắc. Nước Mỹ thú rất nhiều, tiến vào săn bắn quý sau, đại gia thu hoạch món ăn dân dã cũng là nhiều kiểu nhiều loại. Không riêng công tử nhà giàu mang đến châu hoang thịt, răng đen đồng dạng mang đến vật này làm lễ vật, là một tảng lớn lý đích thị, làm bỏ bít tết trên các loại tài liệu. Cái này xử lý lên càng phiền toái, Ocu trực tiếp lau một cái mỡ bỏ xoa đi tới. Còn có người mang đến lợn rừng thịt, cái này lý đô ăn qua, rất có tư kính. Mặc kệ lợn rừng thịt vẫn là châu hoàng thịt, bọn họ đều ăn qua hoặc là từng thấy, có thể có người mang đến chính là không thức thịt, món đồ này liền rất ngạc nhiên. Ocu đem khủng tứ thị cũng ướp muối lên, hắn dùng rượu đỏ, rượu gin, tiểu nhật vị tăng cùng dầu ô liu điều hòa thành nước tương, lấy này đến thịt muối. Đến trưa, Đại gia bắt đầu ăn cơm. Mỹ thức Bạt tỷ không có điểm đặc biệt gì đó, cùng thiệt đứng như thế, vẫn là tự mình động thủ thiệt đứng, đại gia muốn ăn cái gì chính mình nắm mình làm, ngược lại chủ yếu là tiêu đốt. Lý Đỗ đố vốn định lộ hai tay làm gọi món ăn, nhưng là phải chiêu đãi người thực sự quá nhiều, hơn nữa hắn hiện tại nhân khí rất cao, đại gia đều muốn cùng hắn giao lưu, vì lẽ đó hắn không nhàn dôi thời gian. Kiếm bảo người Bạt tỷ trên nhiều nhất chính là hắn bảo, vật này tốt làm mà có thể nhanh nhất lấp đầy bụng, ổ cụ làm rất nhiều sinh hán bảo ở trên bàn bày đặt. Lý Đỗ cầm hai cái để vào lò nướng bên trong. Này lò nướng là ổ cụ thiết kế, cùng dạng hát lớn tự, bếp lò bên trong có từng tầng từng tầng hoa văn. Như vậy nhen lửa hỏa sau khi, gỗ cùng không khói cá con thiếu đốt, bởi vì hoa văn nguyên nhân, hỏa diễm không phải trực tiếp phóng lên trời, mà là theo hoa văn hình thành mấy tầng. Ba khu hỏa lò lửa. Lỗ Quan hướng thú, ngồi xổm ở lò nướng bên nhìn kỹ lên. Lý Đỗ hỏi, "Này bếp lò có điểm đặc biệt gì đó?" Lỗ Quan nói, "Đương nhiên, đây là thiêu đốt bên trong rất xa hoa bếp lò, chế tác lên rất phức. Ngươi nhìn, trên cao nhất là nhiệt độ thấp khu, đi xuống nhiệt độ cao khu, phía dưới cùng là bên trong ổ khu." có sự khác biệt tác dụng. Ba khu hỏa lò lửa khảo hán bảo không thể thích hợp hơn, ở nhiệt độ cao khu rán khảo bên trong thì than, nhanh chóng đun nóng sau chuyển tới bên trong ôn khu nướng chín, cuối cùng phóng tới nhiệt độ thấp khu giữ ấm. Có điều quá trình này khá là phức tạp, hạn làm một lần liền thiếu kiên nhẫn, nướng chín trực tiếp ăn. Ngay, nghiền ngẫm hai cái, hỏi hắn, này dùng châu hoang thì ta. Quá gầy, thịt một điểm không thơm. cu đi tới nhìn một chút, nói rằng, không, là tiếp theo, có điều quá gãy, đến, đi đến thảm một khối mơ bỏ mạnh. Còn có, khảo chế thời điểm đừng dùng cái xện kìm hán bảo. Bằng không bên trong dầu chấp đều bị ép rơi mất. Lý Đỗ chính mình đi lấp xung hắn bảo, nắm hai mảnh bánh mì, tìm một khối thịt bò, hắn chọn châu hoang thịt, bởi vì hắn còn chưa từng ăn loại này thịt. Công tử nhà giàu nói rằng, An châu hoang thịt tốt nhất đừng dùng quá nhiều gia vị liêu, tất điểm thu muối cùng hắc hồ tiêu phấn là được. Anh bạn, người đến thử một chút thịt bò nguyên thủy mùi vị. Không thêm độ gia vị, vậy cũng đến đi đến gia nhập rau dưa bỏ thêm vào. Lý Đỗ dùng rau diếp, cà chua, cà rốt cùng rau xà gấp căng phòng một toàn bộ sau, hắn nỗ lực nướng kỹ, hẳn trực tiếp cấp đi. Chạy trở về đến, khốn nạn Lý tiên sinh cả giận nói, Hàng Côi bị hỏi nói, cảm tạ ngươi lễ vật, Lý. Nhìn mở ra thô tục chuyện cười, tự do đùa giỡn mọi người, lỗ quẹo bỗng nhiên có chút tức giận, lầm bầm nói, tốt như cuộc sống như thế cũng khá tốt. Bồ cười lạnh nói, cùng những này dã man ngu xuẩn nhà quê như thế. Không, giết ta đi, chúng ta cuối cùng là muốn đi so với bệ vợ Lệ Lự ở ở, sát vách đều là Hollywood minh tinh hoặc là chính đàn nhân vật. Còn những này ngu xuẩn, để bọn họ đi chết tốt rồi. Xa xa đùa với đại Golden rẹ chỉ Everlow quăn núm bay, hắn tìm tới Lý Đô nói, cần biết được điểm tin cả. Cái thứ hai tên này đối với các ngươi lại có tân đánh giá. Lý Đỗ Thương ngưỡng uy tín dựng nên pháp lên hiệu, bắt tỷ từ bắt đầu đến kết thúc, mấy chục người đến nói cho hắn một ít cái gọi là tin tức tin tức. Thậm chí không riêng là bên này kiếm bảo người cho hắn tiết lộ tin tức, nơi khác cũng có người gọi điện thoại tới. Bắt tỷ sau khi kết thúc, hắn nhận được một cú điện thoại, đối phương dùng tiếng Anh với hắn tiến hành rồi tự giới thiệu mình, nói là tên là Kevin Trương, tiếng trung tên là Trương Khải, ở biệt trấn công tác. Bethlehem địa danh, nổi danh nhất chính là ở vào sông độ nộ cùng sông đi lỗ rở trong lúc đó Beth thành. Đây là Hung Gazi lớn nhất sức hấp dẫn thành thị một trong. Hung Gazi khí hậu hợp lòng người, lịch sử lâu đời, nắm giữ Hoa lệ viện bảo tàng cùng toàn quốc tốt nhất thổ nhị kỳ di tích. Mà khác nước Mỹ cũng có cái Bets, vậy thì là Trương Khải nói cái này bật chấn, cùng Âu Châu Bets cùng tên, chỉ có điều quy mô cùng nhân khẩu chênh lệnh rất lớn. Ở nước Mỹ có rất nhiều nơi như thế này, bởi vì khởi đầu người Mỹ là Âu Châu đến di dân, vì nhớ lại quê hương hoặc là đơn giản chính là vì tốt ký, liền xuất hiện rất nhiều lấy Âu Châu thành thị mệnh danh địa danh. Lý Đỗ chỉ biết là Âu Châu Pet, hắn nhận được điện thoại sau liền kỳ quái, hỏi Chào ngài, ngài là ở Ungazi? Đối phương sửng sở, nói, không phải, ta là ở nước Mỹ, nước Mỹ bang Arizona. Lý đối nhìn về phía hạn, thấp giọng hỏi, bang Arizona có cái gọi Bett địa phương. Hạn gật đầu nói, đương nhiên, ở châu Đông Bắc Bộ, trước đây là hồ thị tộc địa bản. Lý Đỗ bình tĩnh, tiếp theo sau đó nghe điện thoại, chào ngài, Trương tiên sinh, xin hỏi ngài gọi số điện thoại này mục đích là. Trương Khải đổi thành tiếng phổ thông nói, lại huynh đệ, ta hiện tại ở Bettger lạn hẻm núi nhà kho làm việc, bên này gần nhất dự định làm cái buổi đấu giá, nhà kho buổi đấu giá. Lý Đô yên tĩnh nghe, đây là có người đến cho hắn đưa tin tức. Trương Khải nói rằng, không biết ngươi có biết hay không, là cái rất lợi hại du lịch địa, bên này hàng năm có 3.4 triệu du khách lại đây chơi, vì lẽ đó nhà kho rất nhiều, bên trong đồ vật cũng nhiều. Lần này cần bán đấu giá chính là 45 nhà kho, đại bên trong tiểu tam loại loại đều có, có chút trong kho hàng có chút thứ tốt, ta nghĩ hỏi một chút ngươi có muốn tới hay không tham gia. Lý Đô không có trực tiếp trả lời, hắn hỏi trước, làm sao ngươi biết ta? Là Mã Chí An tiên sinh giới thiệu hả? Ngươi cũng là người hoa hỗ trợ hội thành viên. Trương Khải thoải mái nói. Đối, mã huynh đệ cho chúng ta làm người theo nghề này đều thông khí, nói chúng ta người hoa huynh đệ bên trong có cái làm nhà kho bán đầu giá, nếu là có tốt nhà kho, để chúng ta nói với ngươi thanh. Điều này làm cho Lý Đô khá là cảm động, mã chí an phần này tâm ý nhưng là đủ dày nặng, cho hắn chuyện làm ăn mang đến giúp đỡ rất lớn. Cùng Trương Khải trao đổi phương thức liên lạc, Lý Đô cúp điện thoại, đối hẳn nói rằng, bên kia có cất vào kho bồi đầu giá, chúng ta lập tức quá khứ. Hẳn lên mạng cha xét cha, gật đầu nói, đối, có bồi đầu giá, 45 cái nhà kho ra bên ngoài đầu. lý Đô nói Ngươi nhiều lắm chú ý loại này tin tức, 45 cái nhà kho, rất có thể bên trong tồn tại đáng giá hàng. Hàn Bất Đắc Dĩ nói, ta chú ý tới, nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, biệt ở Châu Đông Bắc Bộ, cách chúng ta cũng không gần. Lý Đô nói rằng, chỉ cần có đồng tiền lớn kiếm lời, cái kia lại xa chúng ta cũng phải đến. Hàn lập tức nói rằng, đồng kỳ còn có một Las Vegas nhà kho công ty cử hành buổi đấu giá, 20 nhà kho, càng có thể ra thứ tốt. Lý Đô, không đi. Hàn. Chương 419, mang đoàn xuất phát. 419 mang đoàn xuất phát. Tiểu thuyết Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Bẹt trấn nhỏ rất nổi tiếng, Fleur Lạ Bộ lệ thị bản thổ cư dân đều biết nơi này. Lý Đỗ trước khi lên đường cùng Sophie nói ra một hồi, Sophie liền lập tức giới thiệu với hắn lên. Bang Hạ dị Dỗ Na Đông Bắc Bộ có rất nhiều điểm du lịch, như Bảo Hèo Hồ, Linh Dương hẻm núi, móng ngựa loan chờ chút, trong đó bẹt trấn nhỏ chính là núi liền những này điểm du lịch địa phương. Có điều trong chấn không có cái gì điểm du lịch, đây là cho du khách nghỉ ngơi cùng tiếp tế địa phương, kinh tế tương đường phát đạt. Nghe nói có rất nhiều điểm du lịch, Lý Đỗ liền nói nói, vậy ngươi chờ ta cho ngươi biểu ký biểu đi. Sophie nhất thời trở nên hân phấn, lần trước cho nàng nhiều kỳ đại giáo đường bưu thiếp, rừng rậm công viên bưu thiếp đều phi thường tình mỹ mà quý giá, bị nàng tỉ mỉ thu gom lên. Cuộc bán đấu giá này là ở ngày 18 tháng 9 tiến hành, một đối người Hoa tới nói khá là đặc thù tháng này, Lý Đỗ nhớ tới rất rõ ràng, bọn họ đề hai ngày trước xuất phát. Trước khi lên đường, Lý Đỗ cùng Hàn liên hệ tụ lũ sẽ chờ kiếm bảo người, nói cho bọn họ biết lần này buổi đầu giá, hỏi thăm bọn họ có muốn hay không tham gia. Những người này nhận được tin tức sau lập tức theo tới, đợi được số 16 buổi sáng khi xuất phát, trên đường cái bày ra một nhánh đoàn xe tất cả đều là xe tải lớn. Hãn thống kê một hồi, đi vẹt trấn tham gia buổi đấu giá kiếm bảo người trừ bọn họ ra, phượt lạm phổ lệ thị còn có 36 người đi bảo. Lái xe hướng về đông bắc phương hướng về chạy, buổi trưa bọn họ chuyển vào HV đô ý số 89 đường cái, như vậy vẫn mở xuống liền có thể đến vẹt trấn, hắn nói vẹt trấn thân cây đường chính là này, điều đường cái một cái nào đó đoạn. Lý Đỗ nhìn thấy hắn chuẩn bị rất nhiều hàng ngày đồ dùng, liền hỏi, ngươi mang nhiều như vậy hoa bát biểu buồn cùng đánh giấy làm gì? Còn có liều vải, dao săn, thép cứ, ngươi muốn làm gì? Hãn vui sướng hài lòng nói rằng Nếu muốn đi biệt trấn, vậy chúng ta khẳng định phải đến Hồ Tỷ tộc trong bộ lạc đi dạo, nói không chừng có thể đổi đến điểm vật gì tốt đây. Hồ Tỷ tộc? Lý đối hỏi ngược lại. Đối, bọn họ là cổ phổ vi bố lạc người hậu duệ, cùng A người khá giống, bọn họ cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, tất cả dựa vào tự cấp tự túc, nếu như cùng ngoại giới tiến hành giao dịch, vậy bọn họ liền yêu thích lấy vật dịch vật mậu dịch phương thức. Lý Đỗ hỏi, bọn họ khu dân cư cùng biệt trấn cách rất gần. Hàn nún nún Mai nói, không tính rất gần, bọn họ ở tại lao cáo đến so với thôn, có điều giá trị tuyệt đối đến vừa đi. Khả năng này là Bắc Mỹ cổ lao nhất điểm định cư. Nhiều người nhiều xe, bọn họ không có trước tiên đi cảnh điểm, mà là theo đường cái một đường rừng rủi rồi, trước tiên đi tới thôn trấn. Thôn trấn là cái trấn nhỏ, bên trong đường phố sạch sẽ sạch sẽ, cửa hàng ăn uống điếm chờ đầy đủ mọi thứ, còn có rạp chiếu bóng cùng kịch bán xã, quả thực là một tòa thu nhỏ lại bản giờ lạ vô lệ thị. Hắn giới thiệu với hắn, nói đại đa số du khách đem nơi này thiết vì là trung chuyển trạm, ven đường lại đi tới bảo Eo hồ, linh dương hẻm núi, móng ngựa loan, quốc gia công viên hoặc Châu lập công viên các nơi. Nhưng Lý Đỗ cảm thấy không chỉ như vậy. Bạch trấn nhỏ phong cảnh tuy rằng không có cái gì kinh thế hai tục chỗ, nhưng là đặc biệt thanh nhã, rất khác biệt, hắn cảm thấy rất nhiều người sẽ thích như vậy phong cảnh, tỉ như hắn liền rất yêu thích. Đến Bạch trấn, cái tiệc cách bảo hiệu hồ, cỗ Lô gia đô hạ, Linh Dương hẻm núi liền không xa. Bọn họ trên đường đụng tới rất nhiều lữ hành xe, cũng đụng tới một chút xe tải, hẳn ở ô tô trong ra đi ô cùng cái khác kiếm bảo người vẫn giữ liên lạc. Như vậy, đụng tới xe tải thời điểm, thường thường sẽ có kiếm bảo người nói ra xe tải chủ nhân thân phận, đều là bang ạ dị rộn ạ kiếm bảo người. Hiển nhiên bọn họ cũng là hướng về phía G Lạn Hẻm Núi nhà kho công ty mà tới. Trên đường Hàn Đính tốt rồi nơi ở, số 89 đường cái ven bờ sắp xếp rất nhiều xích khách sạn, nhưng hắn đặt trước một tên lạm hồ quán trọ. Quán trọ này thuộc về độc lập khách sạn, nguyên bản thuộc về G Lạn Hẻm Núi đập nước công nhân nơi ở, đập nước dựng thành, công nhân rời đi, nơi này trải qua sửa chữa lại thành một tòa quán trọ. Quán trọ tổng cộng 5 cái đơn nguyên, trong đó có 4 cái đơn nguyên bên trong có chứa nhà bếp, chọn dùng ở nhà phong cách, có lượng thất một tĩnh, 3 phòng ngủ một phòng khách chờ chút phòng. Hàn Đính chính là to lớn nhất 4 thất một tĩnh. Loại này gian phòng trước đây cho culy công nhân chủ cùng l lượng thất một tính ba phòng ngủ một phòng khách so với không gian tiểu, cách cũng kém nhưng bọn họ có bốn người tốt nhất ở cùng một chỗ dù sao cũng là rời xa quê hương địa phương vẫn là đại gia tập trung trụ tốt hơn cái khác kiếm bảo người cũng liên thủ đặt trước nơi này bảo hồ quán trọ giá cả không thấp nó nhằm vào chính là gia đình du khách một lương thất một tính một buổi tối muốn 150 khối tiền phòng tương đương quý kiếm bảo mọi người bình thường sẽ chủ ô tô quán trọ lần này là vì theo lý đấu cùng hạ trụ có tin tức gì tốt đúng lúc cầu thông Đoàn xe sắp tới thôn chấn thời điểm lý Đỗ cho Trương Khải gọi điện thoại song phương ước định ngay ở quán trọ bãi đậu xe ra mặt Trương Khải xe là một chiếc màu đỏ pho phú lý Đỗ nói cho chính hắn mở chính là sắt thép kỵ sĩ này đài xe tại ở nước Mỹ rất nổi tiếng khi nó xuất hiện ở bãi đậu xe thời điểm Trương Khải một chút nhận ra được Xuống xe hắn chuẩn bị cho hỏi sau đó một đài xe tải lái tới lượng đài xe tải lái tới ba đài xe tải lái tới mười mấy đài xe tải lái vào bãi đậu xe khổng lồ đoàn xe mang đến cảm giác gáp máh mạnh mẽ Trương Khải xem trận mắt mắt nguồn lýỗ ở trong xe liền nhìn thấy hắn Sau khi xuống xe với hắn nhiệt Tình nắm tay, nói rằng: "Trương ca ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi." Kiếm Bảo mọi người lấy hắn vì là đi đầu đại ca, nhìn hắn hướng đi Trương Khải, liền OFF theo tới. Nhiều như vậy người trùng chính mình đi tới, Trương Khải giật mình, theo bản năng lùi về sau hai bước. Lý đố mau mau nói rằng: "Là ta a, Lý Đỗ, chúng ta vẫn cố điện thoại nhà." Trương Khải mau mau gật đầu, hắn bất an nhìn mọi người, miễn cưỡng cười nói: "Ừ ừ, là Lý huynh đệ nhỉ. Nhìn thấy ngươi và ta cũng rất cao hứng, có điều ngươi đội ngũ này thật là lớn, đều là bằng hữu ngươi." Lý Đỗ gật đầu nói: "Đúng." Nhận được ngươi tin tức sau, ta liền mang đại gia hỏa đồng thời tới tham gia lần này buổi đấu giá, cảng tại trường ca ngươi cho chúng ta cung cấp tin tức, như vậy, cơm tối ta xin mời, cùng uống một chén. Không riêng muốn uống một chén, hắn còn muốn từ Trương khải trong miệng tìm hiểu một hồi nhà kho tin tức. Bẹt chấn du lịch tài nguyên rất phong phú, du khách rất nhiều, như vậy trong kho hàng có lưu lại thứ tốt độ khả thi liền đại. Lý đô đối loại này nhà kho cảm thấy hứng thú nhất, hắn đeo tệ tẹt phỉ liệp bẹ nhưng dù là từ loại này nhà kho làm đến. Lúc đó hắn tham gia chính là phụ admin công cộng thổ địa trong tin tức tâm buổi đấu giá còn không có nhiều như vậy nhà kho đây. Trương Khải thoải mái đáp ứng, Lý Đỗ thổi tiếng huýt sáo, tổ cụ cùng gỗ tiểu lạ xuống xe bắt đầu thu thập hành lý mang vào quan trọ. Nhìn thấy này hai cái manh thu loại chẳng hán, Trương Khải sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn mí mắt nhảy lên mấy lần, nói: "Hai người này là?" Lý Đỗ nói: "Thủ hạ của ta, làm sao?" "Ừ ừ, không có chuyện gì." Trương Khải chê cười nói. Lý Đỗ cảm thấy hắn phản ứng không thích hợp lắm, có điều không nghĩ nhiều. Chỉ là cho rằng hắn khả năng là loại kia thuần phát thành thật nhát gan của người, nhìn thấy bọn họ như thế những người này có chút sợ sệt. Xác thực, hắn mang theo một đám người gào thét mà đến gào thét ma đi, đặc biệt còn có gỗ tiệu lạ cùng ổ cụ như vậy thủ hạ, xem ra rất có bang phái khí tức. Chương 420, bên trong tin tức. 420 bên trong tin tức. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sát. Bữa tối là ở một gia gọi là bọn cờ trong phòng ăn tiến hành, bên trong trang hoàng rất có đặc sắc, đem địa phương cảnh điểm toàn bộ hòa vào trong đó, để lý đối nhìn mà than Phong ấn sân nhà là thủy tinh công nghiệp, phía dưới là một cái ao, phản chính là bảo ao hồ, mọi người đứng ở phía trên, thật giống là ở hồ trên bước chậm tắp bước. Quá đạo hai bên có phòng khách, ngoài phòng khách trang sức thành dãy em núi dáng vẻ, để quá đạo xem ra rất giống là cái hẻm núi, không cần phải nói, đây là ở đối cắt Lan hẻm núi trảo. Như vậy Lý Đỗ tuy rằng vẫn không có đi vào hồ quanh thân Du Lãm, nhưng đã đối địa phương cảnh điểm có hiểu biết. Lại như hắn nhìn thấy như vậy, bảo Eo hồ tọa lạc với bắt mắt màu đỏ nham thạch, vót sắc bén hẻm núi cùng thần kỳ sa mạc quang cảnh bên trong, giống nhau bữa ăn này thính trang sức. Tiến vào phòng ăn Trương Khải có chút tụ sủng nhức kinh, nói: "Chúng ta ở đây ăn bữa tối hả? Quá tiêu pha, Lý huynh đệ, quá tiêu pha." Lý Đỗ không biết nơi này chi tiêu tình huống, là hắn đặt trước vị trí, xem Trương Khải phản ứng, này tựa hồ là cái xa hoa phòng ăn. Đương nhiên, xem phòng ăn trang hoàng cũng biết, nơi này đẳng cấp khẳng định không thấp. Hẳn phòng khoáng, nhưng hắn sẽ không làm công tử bạc liêu, ở trong phòng ăn hắn chỉ đặt trước 5 người vị trí, vừa vặn 4 người bọn họ thêm vào Trương Khải. Điểm món ăn sau khi, một bên thưởng thức địa phương đặc sắc linh dương thịt, Lý Đỗ vừa nói: "Trương ca, lần này nhà kho tình huống ngươi có hay không số?" Đang chuyên tâm trí trí đối phó một phần dê nướng Trần Chương Khải mặt lao miệng ngẩng đầu lên, hắn cẩn thận nhìn hai bên, sau đó thấp giọng nói, "Có, có cái trong kho hàng, có tốt hàng." Lý Đô nói, "Đừng lo lắng, không ai thô nghe chúng ta, ngươi có thể yên tâm nói cho chúng ta tình huống, nếu như sự tình là thật, ta sẽ không để cho chúng ta đồng bào chịu thiệt." Một nghe lời này, Trương Khải lập tức khoát tay một cái nói, "Ngươi này nói cái gì thoại? Chúng ta người Trung Quốc ở nước Mỹ phải hố bang hỗ trợ mà, tin tức của ta nếu có thể đến giúp ngươi, vậy là được." Lý Đô cười nói, "Đây là chúng ta ngành nghề quy củ." Ngươi cho ta nhà kho tin tức nếu là có dùng, ta đến cho ngươi thủ lao. Trương Khải xoa xoa tay nói, là như vậy phải không? Cái kia Trương Ca liền không khách sáo. Không cần khách sáo, ngươi nói là tốt rồi. Ta phụ trách chính là số 51 đến số 100 nhà kho kiểm tra cùng giữ gìn, lần này cần bán đấu giá 45 cái trong kho hàng, có 14 cái thuộc về ta quản hạn trong đó ta muốn nói chính là số 54 nhà kho. Nói tới chỗ này, hắn lần thứ hai hướng về Lý Đỗ Phương hướng ló đầu, cẩn thận thần bí nói rằng, số 54 trong kho hàng có súng, Lý Huynh Đệ, vài đem súng săn. Ở pet trong kho hàng phát hiện súng săn là rất thông thường sự, bởi vì đây là bang ạ gì dồn săn bắn thắng địa một trong, thường thường có người sẽ đến sàn thú. Mấy cái? Cái gì thương biết không? Lý đô hứng thú. Trương Khải nhỏ giọng nói rằng, cụ thể mấy cái ta không dám nói, có điều ta giữ gìn nhà kho thời điểm từng thấy một ít thương hộ, có ít nhất 5 cái. Cho tới loại, hắn đương nhiên càng không rõ ràng, làm nhà kho người giữ kho, bọn họ chỉ có ở nhà kho gặp sự cố thời điểm mới có thể vào kiểm tu giữ gìn. Lúc này nhà kho công ty sẽ thông báo cho nhà kho chủ nhân, do chủ nhân đến giám thị Nếu như liên lạc không được chủ nhân, nào sẽ do nhà kho công ty phải người tiến hành toàn bộ hành trình video, mục đích là phòng ngừa có người đụng tới trong kho hàng đồ vật Ngoại trừ số 54 nhà kho, các ngươi còn phải chú ý số 68 nhà kho, cái kia trong kho hàng có một đại câu cá cơ, ta lúc đó bang chủ người nhất quá câu cá cơ, món đồ này giá trị hết mấy vạn. Lý đố hỏi, giá trị hết mấy vạn câu cá cơ? Như vậy chủ nhân sau đó làm sao đưa nó vứt bỏ ở nơi này? Trương Khải nún nún vai nói, ai biết, khả năng là có tiền đi, nhà kho chủ nhân là cái đến từ nước ngoài người có tiền. Hắn ở hồ câu 2 tháng ư hẳn là khách du lịch sau đó liền trực tiếp đi rồi có chút người có tiền thuê nhà kho mục đích là làm cái lâm thời chứa đồ thất bọn họ chơi đủ rồi lúc rời đi chỉ có thể mang đi thứ mình thích mà không phải quý nhất đồ vật cương hào thế giới thường người không thể nào hiểu được có điều ngẫm lại cũng là nước ngoài phú hào Nếu như rời đi nơi này liền về nước cái kia đem một đài câu cá cơ mang về nhà bên trong tương đương phi công đối với bọn họ tới nói tiêu hao này khí lực cùng thời gian không bằng đi kiếm tiền sau đó sẽ mua tân Trương Hải lục tục lại cho bọn họ cung cấp một chút tin tức Có điều ngoại trừ hai thứ đồ này, cái khác trong kho hàng hàng hóa giá trị không phải rất lớn. Lý Đố đem hắn cung cấp tin tức đều ghi chép xuống, vừa vận đàm luận xong bọn họ cũng ăn xong, hạn đi tính tiền, đoàn người rời đi nơi này. Đi ra phòng ăn thời điểm, Trương Khải đều no đến mức có chút không nhúc nhích đường, cái bụng quet lao đại. Hạn giúp hắn đóng gói một phần đùi dê cùng một ít nộm ngư, đây là Trương Khải lúc trước ở trên bàn cơm ăn tối hoan đồ vật, hiển nhiên cũng là hắn thích nhất đồ ăn. Bắt được những thứ đồ này, Trương Khải cao hứng lại thật không tiện, các ngươi thực sự là quá tiêu pha. Lý huynh đệ, không cần, không cần cho ta đóng gói. Lý Đồ nói rằng: "Ngươi cầm đi, như vậy ngày mai nhiệt nhiệt ăn là được, đúng rồi Trương ca, có câu nói ta không biết có thể nói hay không." Ngươi nói. Trương Khải tiếp nhận thịt cùng ngư sau thoải mái nói rằng: "Lý Đồ nói, trải qua giao du, ta cảm giác ngươi là cái rất có năng lực, rất sẽ làm sự cũng rất cẩn thận người, nhưng là làm sao cuộc sống của ngươi trải qua thật giống không tốt lắm." Trương Khải cười khổ một tiếng, nói: "Lý huynh đệ, đầu tiên ngươi là đánh giá cao ngươi Trương ca, thứ yếu nơi này là nước Mỹ, chúng ta người Trung Quốc có phần cơm ăn là tốt lắm rồi, còn muốn trải qua tốt." Nói đến phần sau, Người khổ đã biến thành tự dễ cười, đầy mặt thương khổ. Lý Đỗ hỏi, cái kia Trương Ca là lúc nào di dân? Vì cái gì di dân lại đây? Trương Khải thở dài, nói rằng, đây chính là đứa nhỏ không nương nói rất dài dòng. Ai, sau đó đi, sau đó lại tán gấu cái này, ngược lại ta là không có cách nào cần phải lại đây, ở quốc nội không tiếp tục chờ được nữa. Thấy đối phương không muốn nhiều tán gấu, Lý Đỗ liền bất tiện hỏi nhiều, bọn họ nắm tay cáo tử, trở lại quán trọ. Sau khi trở lại phòng, rất nhanh có người gó cửa, tú lù sẽ chờ người mang theo địa sang xưởng Nội ngư nổ thịt lại đây, hi hi cười hỏi, "Lý Lao đại, ăn chút an khuya." Lý Đỗ này mới vừa cơm nước xong, nơi nào có thể ăn tiến vào đồ vật. Thuống hồ lúc này mới 8 giờ tối chung, ăn cái giấm ăn khuya, hiển nhiên, những người này là tìm đến hắn hỏi thăm tin tức. Hắn không thể đem có tin tức đều công bố ra, bởi vì có chút hắn đến vỗ tới tay, sau đó cho Trương Khải chưa làm, những người khác vỗ tới tay có thể sẽ không như thế làm, như vậy hắn liền thành thất tín Trương Khải. Liền, hắn ẩn giấu số 52 cùng số 68 nhà kho, đem những cái khác tin tức đều nói ra. Như vậy liền không thể nói hắn không coi nghĩa khí ra gì, kiêm bảo mọi người theo mục đích của hắn chính là có thể gặp May Khẩu Tha uống liền có thể, thì khẳng định là hắn cùng hẳn đến ăn. Số 17 trời vừa sáng, Lý Đỗ rời giường, hẳn còn ở ngủ say như chết, hắn cứ gọi trên ổ cũ cùng gỗ Tiểu Lạ ra ngoài, lái xe đi Gở Lạn Hẻm Núi nhà kho công ty, chuẩn bị điều tra dưới tình huống. Chương 421 Gở Lạn Hẻm Núi. 421 Gở Lạn Hẻm Núi. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Nhà kho công ty tên là Gở Lạn Hẻm Núi, nhưng Gở Lạn Hẻm Núi không riêng là hẻm núi. Nó vẫn là một đập nước tên, toàn xương chính là Gờ Lạn Hẻm Núi đập lớn. Toàn này đập lớn nghiêm chỉnh mà nói, là ở vào khoảng cách biệt xứ trấn không xa bố lại các hẻm núi, nó khống chế cổ lộ dạ đồ hà dòng nước, đồng thời có thể phát điện. Lý Đỗ Du học ban đầu liền nỗ lực xem lướt qua nước Mỹ cận đại cùng Bang Hạ gì Zô nạ cận đại một ít công trình, này có thể giúp hắn càng tốt hơn giải quốc gia này, xã hội này. Làm nước Mỹ cận đại tối đồ sộ công trình một trong, trên thế giới tối vị mô phức tạp nhất kiến trúc một trong, Gờ Lạn Hẻm Núi đập lớn tự nhiên là hắn lúc đó quan tâm trọng điểm. Toàn này đập lớn cuộc đời rất có truyền kỳ mùi vị. Từ 100 năm trước bắt đầu, nước Mỹ địa phương chính phủ cùng quốc hội liền cho rằng, tùy ý khiến Mỹ dòng sông hướng tây chạy ra biển quả thực chính là một loại không thể tha thứ tài nguyên lâm phí. Bọn họ cho rằng, ngoại trừ có thể cung nông nghiệp tới cùng phát điện bằng sức nước bên ngoài, những này đầy đủ thủy tài nguyên còn có thể dẫn vào hồ nước, trở thành kho củ cùng lực hút ngắm cảnh tài nguyên, cũng khiến những này hồ nước có điều tiết thủy lượng công năng. Ở loại này niềm tin dục bên dưới, nước Mỹ liên bang cùng tương quan châu chính phủ đương cục đặc biệt kết hợp dân gian nghiệp giả sức mạnh, trong năm qua lui kê ở cặn cô Mỹ tây khu vực kiến tạo hơn 600 tòa to nhỏ nước. Rất nhiều đập nước bên trong, gợn lạn hẻm núi đập lớn ánh sáng long lánh, nó lấy cổ lộ dạ đồ trâu vẻ đẹp phong cảnh làm mối cảnh, xây ở bang Hạ dị rồi nạ cổ lộ dạ đồ trên sông, gần Kê ủ Tạ châu, thông suốt liên tiếp ba địa. Từ xưa tới nay, này ba cái châu liền khá là khô giáo, lượng lớn thổ địa bởi vì khuyết thủy mà không cách nào biến thành ruộng tốt, mà đập lớn sứ mệnh chính là vì nước Mỹ này, bộ phận đặc biệt khô hạn khu vực chữ thủy tài nguyên. Dựng Thành sau khi, đập lớn rất tốt gánh lấy sứ mạng của chính mình, nó cao tới 216 m, hình vòm đỉnh chóp dài đến 470 m, dường như cự nhân mở ra cánh tay Ôm ấp một cái hẻm núi lớn, xe mở ra nhà kho công ty, Lý đâu nước nhìn công ty cửa lớn, nói rằng, buổi đấu giá kết thúc, ta phải đến ở hồ cùng đập nước khu nhìn, này nhất định là rất đổ sộ công trình. Gỡ làn hẻm núi nhà kho công ty cửa lớn liền chọn dùng chủ thể đập nước hình tượng, một tòa thu nhỏ lại bản đập nước đứng xứng ở trên đất, tường vây từ đập nước hai đầu kéo dài, cuối cùng đem nhà kho bao vi lên. Hàn nói, đi xem xem đi, ta cũng đi xem xem, nói không chừng quá mấy năm liền không nhìn thấy. Đây chính là nói đập lớn cuộc đời tràn ngập truyền kỳ mùi vị nhân như Hàn từng nói Quá chút năm rất khả năng liền không nhìn thấy những này đập lớn, bởi vì nước Mỹ chính phủ hiện tại dự định rỡ xuống nó. Sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, ở chỗ đập lớn tuy rằng cung cấp ba cái châu thủy lợi tài nguyên, nhưng là nó đối địa phương động thực vật quần có chí mạng ảnh hưởng. Đập lớn quần tồn tại không chỉ quấy rầy có thể duy trì sinh thái cân bằng tự nhiên dũng hạn quy luật, càng dẫn đến vô số khuê ngư bởi vì không cách nào biển người mà chết. Hai năm trước bắt đầu, nước Mỹ Quốc hội hạ nghị viện tổ chức hai cái nghe chứng tiểu tổ điều tra chuyện này, điều tra rất nhanh hoàn thành, chính phủ bắt tay bắt đầu dỡ bỏ đập lớn, bây giờ có một ít loại nhỏ đập nước đã dỡ xuống. Như vậy, hẳn bắt đầu cần nhằn lãng phí người đóng thuế tiền, dân chủ đảng tham ô cộng hòa đảng hủ bại, thượng đế làm gì không ném chấp giật đánh chết những này chó chết chính khách. Lý Đỗ lấy ra một cái vạn bảo đường khói hương, đây là cho bảo an chuẩn bị, bảo an nhận lấy khói hương, sẽ mở ra môn thả bọn họ tiến vào nhà kho đi một vòng. Bọn họ cho tới nay chính là dùng thủ đoạn như vậy tiến vào nhà kho công ty, đương nhiên, nếu như công ty phòng bị thư giãn, bọn họ cũng sẽ trà trộn vào đi, bất quá lần này không có cách nào lân lộn. Gỡ lan hẻm núi nhà kho công ty quản lý rất nghiêm ngặt. Cho dù cho một cái khói hương muốn trà trộn vào đi cũng không dễ dàng, bảo an nhìn bọn họ một chút, nói rằng, chỉ có thể đi vào một người. Hạn quá khứ đưa tay đắp ở trên vai hắn cười nói, Này, anh bạn, chúng ta không phải đến gây sự, chúng ta là kiếm bảo người, liền đi vào trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh. Chỉ có thể đi vào một người. Bảo an lạnh lùng nói. Hạn bắt đầu cổ động hắn ba tức không nát miệng lưỡi, có điều bảo an khó chơi, người yêu nói cái gì nói cái gì, ngược lại nhiều nhất đi vào một người. Lý đô nói, được rồi, ta vào đi thôi. Bảo an thu hồi khói hương Mở cửa thả hắn tiến vào công ty bên trong. Này nhà kho quy mô rất lớn, từ hắn được tin tức đến xem, chiếm diện tích hơn 200 mẫu, tổng cộng có tiếp cận 500 tòa nhà kho. Nhưng là sau khi tiến vào hắn phát hiện, nơi này không có 500 tòa nhà kho, liền 100 tòa đều không có. Chỉ là nhà kho rất lớn, rất nhiều to lớn nhà kho chỉnh tề sắp xếp trên mặt đất, rất là đồ sộ. Lý Đỗ ở bên trong cất bước, ngoại trừ nhìn thấy nhà kho, còn nhìn thấy một chút công kỳ lan. Hắn xem công kỳ lan nhiều năm rồi, mặt trên hoa văn tang thương lại cổ điện, liền thả ra tiểu phi trùng sử dụng nghịch chuyển thời gian năng lực. Sau đó xuất hiện từng cái từng cái thời gian bức ảnh, ở bắt đầu bức ảnh bên trong, tuyên truyền lang trước đều là tụ tập công nhân. Như vậy hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, bên trong nhà kho hẳn là trước đây đập nước đội xây cất dựng thành, là cho kiến tạo đập nước sử dụng, sau đó đập nước dựng thành sau liền bán cho một cái nào đó thương nhân, thành hiện tại nhằm vào du khách cùng địa phương cư dân nhà kho. Sau đó hắn đem tiểu phi trùng thả ra, đợi được tiểu phi trùng tiến vào trong kho hàng sau hắn thì càng xác định cái này suy đoán. Nhà kho rất lớn, bên trong hình thành ngăn cách, một nhà kho đã biến thành 4, 5 cái kho hàng nhỏ. Như vậy toán tới nơi này quả thật có 4, 500 nhà kho. Muốn ban đầu giá đệ nhất nhà kho là số 15, ngày hôm nay muốn xem nhà kho nhiều, nhiệm vụ gian khổ, Lý Đỗ không tinh lực nhìn kỹ, chỉ có thể đại khái quét một hồi. Cái này cũng là hắn rất coi trọng Trương Khải cung cấp tin tức nguyên nhân, hắn tạm thời không dự định kiểm tra đệ 51 đến số 100 trong lúc đó nhà kho, đợi được ngày mai buổi đấu giá trên hiện xem. Sâu nhỏ bay vào số 15 nhà kho, bên trong đồ vật không nhiều, trong kho hàng rất chống trải, chính là rừng một chiếc không còn săm lốp xe vùng nối xe đạp cùng một ít phá liệu vải, rì sắt lò nướng loại hình đồ vật. Liếc mắt nhìn không có phát hiện đáng giá đồ vật, hắn lập tức mang ra tiểu phi trùng tiến vào dưới một gian nhà kho. Thứ hai nhà kho là số 21 nhà kho, bên trong đồ vật đúng là nhiều, nhưng không có giá trị, bên trong tổn chứa một chút đồ ăn, những đồ ăn này đều mốc meo, hấp dẫn rất nhiều côn kiến đi vào. Liên tục nhìn bốn cái nhà kho, đều không hề giá trị, tiến vào thứ 5 nhà kho, Lý Đô Dốt cục có phát hiện. Ở một cái lạc mãn cho bụi xe y dưới, một đài xe gắn máy đầu ở chỗ này. Này đài xe gắn máy ngoại hình rất lộ liễu, rất hạ ba khí, thật giống một ma thú bình thường. Hoặc là nói Nó chính là cái ma thú, một sắt thép ma thú. Nay không phải hình dung, Lý Đỗ nhìn thấy xe gắn máy hẳn là say mê công việc thủ công rèn đúc mà thành, xe thể là một con không biết tên ma thú, đầu xe là thú đầu, lấy tay là thú giác, Đôi xe là thú vĩ, cái giá nhưng là ma thú một cái chân. Hắn để Tiểu Phi trùng đi nhìn một chút động cơ cùng đổi tốc độ hỏng, xe là cất vào kho bán đấu giá trung bình thấy hàng, có điều mọi người sẽ mang đi động cơ chờ đánh giá linh kiện, lưu cái kế tiếp vô dụng sắc không tử. Chương 422, tao nội chiến. 422 tao nội chiến. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả Toàn kim trúc đã xác. May mà, lần này hắn vận khí không tệ, này đài xe gắn máy là hoàn chỉnh, bên trong động cơ cùng các loại linh kiện đều rất đầy đủ hết, xem ra bảo dưỡng cũng không sai, sam lốp xe mới tinh như cũ. Như vậy Lý Đỗ lấy ra tiểu bản, đem xe gắn máy tin tức ghi lại hạ xuống, trang lên sau kế tục đi xuống quan sát. Nhà kho quá nhiều, tin tức quá hỗn độn, hắn chỉ dựa vào đầu góc ký dễ dàng ký lật lộn, bởi vậy bình thường sẽ bên người mang cái tiểu sách vở, hữu dụng tin tức đúng lúc ghi nhớ. Lần này hắn mang theo vợ lạ bộ lệ thị Đảo kiếm bảo người mà đến, đại gia đều muốn có thu hoạch. Liền hắn càng đến ghi chép xuống nhà kho tin tức, đến thời điểm tốt để điểm mọi người. Vừa đến 50 hào nhà kho có 7 cái tiến hành bán đấu giá, có giá trị nhất nên chính là ma thú xe gắn máy nhà kho, giá trị của hắn không lớn, kiếm lời không tới bao nhiêu tiền. Đây là chuyện thường, nước Mỹ nhà kho là nhiều, bấn đầu giá ra nhà kho cũng nhiều, trong đó có giá trị cũng không nhiều. Đại đa số người sẽ ở từ bỏ nhà kho trước đối nhà kho tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, đem đáng giá đồ vật mang đi, chỉ để lại giá rưỡi. Sau đó hắn từ số 101 nhà kho bắt đầu sưu tầm, phí hết tâm tư từ đầu quét đến Mỹ kết quả không còn bất kỳ đáng giá hắn ra tay hàng hóa xuất hiện. Mặt sau tiếp cận 400 cái trong kho hàng có 34 cái nhà kho tiến hành bán đấu giá, nhưng là những này nhà kho đều là rác rưởi nhà kho, cho dù không hoàn toàn là rác rưởi, cái kia nhiều lắm là ở nhà nhà kho, không có rất vật đáng tiền. Một trận loanh quanh hạ xuống, Lý Đỗ tiêu hao một buổi sáng thời gian, hắn chuẩn bị lúc rời đi đã là buổi trưa, mệt đến kiệt sức, nhưng thu hoạch không lớn. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn, có điều không đến nỗi không thể nào tiếp thu được, tất vào kho phòng đấu giá nghiệp chính là như vậy, có thể hay không đụng tới vật có giá trị dựa cả vào thượng đế phù hộ. Hiển nhiên, lần này buổi đấu giá vận may không ở tại bọn hắn bên này, muốn đánh ra nhà kho mặc dù nhiều, nhưng rất vật có giá trị cũng rất ít, ngoại trừ bộ kia xe gần máy. Lý Lô đang muốn đi, hắn đi tới cửa thời điểm, từ hai bên nhà kho mặt sau bỗng nhiên đi ra hai bảy người, vừa vặn ngăn chặn đường đi của hắn. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua, tổng cộng có đại khái thập bốn năm người, từ thanh niên đến trung lão niên đều có, từng cái từng cái bới lông tìm vết trừng mắt hắn, sắc mặt khó coi. Song Phương đánh cái đối mặt sau, một gầy gò người da trắng âm trầm cười nói, "Ha, người Trung Quốc, ở chúng ta nhà kho trong công ty làm gì?" Lý Đỗ xác định chính mình chưa từng thấy những người này, không biết bọn họ muốn dở cho quỷ gì, bởi vậy liền cẩn thận nói rằng, hả, không có gì, ta chỉ là đến thăm một chút nhà kho công ty. Người da trắng cười lạnh nói, tham quan nhà kho công ty. Một đống nhà kho có gì đáng xem? Nói thật đi, ngươi có mục đích gì? Lý Đỗ bất đắc dĩ mở ra tay nói, ta có mục đích gì? Ta mục đích gì cũng không có, chính là đối tòa này nhà kho cảm thấy rất hứng thú, tiến vào tới xem một chút mà thôi. Người da trắng ôm hai tay cho tả hữu liếc mắt ra hiệu, nói, này anh bạn thật giống muốn làm ngành hán Xem ra chúng ta đến cho hắn Điểm Màu Sắc nhìn một cái hắn mới bằng lòng nói ra lời nói thật. Mấy cái thanh niên dục dãn dục dịch, Lý Đỗ nheo mắt lại nghiêng người diện đối với bọn họ, chuẩn bị động thủ đấu võ. Lúc này một cái trung niên bạch người đi ra, hắn ngăn cản thon gầy người ra trắng nói rằng, huynh đệ, đừng động một chút là cho Điểm Màu Sắc, có chuyện chúng ta cố gắng nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lý Đỗ nói, anh bạn, ngươi đến cùng tới làm chi? Theo chúng ta nói thật, ngươi là kiếm bảo người, là đến kiểm tra nhà kho tình huống đúng không? Ngươi nhìn thấy gì, nói cho chúng ta được không? Nghe nói như thế, Lý đồ quan sát tỉ mỉ mọi người, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, liền nói nói, "Vậy các ngươi là người nào? Các ngươi có tư cách gì kiểm tra ta?" Thon gầy người da trắng lại là sắc mặt chìm xuống, cắn răng nói, "Ngươi là gan thật to lớn, người Trung Quốc, lén lút tiến vào chúng ta nhà kho còn dám mạnh miệng, ta xin thẻ ngươi ngày hôm nay thảm, ta muốn đưa ngươi đi cục cảnh sát." Những người khác theo gọi lên, "Chết tiệt khốn nạn, đưa hắn đi ngục giam, hắn là đến trâu đồ vật. Lén lút tiến vào chúng ta nhà kho công ty, có thể bắt hắn, nhất định phải bắt hắn." Đem hắn vi lên, ai gọi điện thoại báo cảnh sát. Để này cho chết tiểu tử đi trong ngục giam đợi đi Lý Đỗ không muốn gây chuyện Có điều hiện tại đến xem là sự chọc tới trên đầu mình Nhưng hắn căn bản không biết chuyện gì thế này Những người này làm sao liền nhìn chầm chầm chính mình Qua loa đến xem Những người này thật giống là nhà kho công ty bảo an hoặc là công nhân viên Phát hiện hắn một mình tiến vào nhà kho Sau đó kiểm tra hắn Nhưng là hắn cảm thấy không phải như vậy Những người này khẩu âm có chút quái lạ Nghe tới không phải người địa phương Lại như ở Trung Quốc các nơi có chính mình phương luôn như thế Nước Mỹ không giống khu vực cũng có chính mình đặc biệt khẩu âm chỉ là không giống Trung Quốc phương ngôn chênh lệch lớn như vậy như vậy rõ ràng. Lý Đỗ đi tới nước Mỹ mới thời gian một năm, đối khẩu âm cảm giác không phải rất chuẩn, nhiều lắm có thể nghe ra cái phía Nam, Bắc phương khác biệt, mà khắc còn có thể nghe ra mấy cái rất có đặc sắc địa phương khẩu âm. Vừa vặn, những người này khẩu âm liền thuộc về cái kia mấy cái rất có đặc sắc địa phương một trong, California khẩu âm. Người Mỹ đã từng tổng kết quá các châu các nơi khu khẩu âm, có mấy cái châu khẩu âm tối đặc biệt dễ dàng nhất phân rõ, tỉ như New York, như nước châu, như bang Mãĩ Na cùng mật tây tây so với khu vực lại chính là tỷ như California. California người nói chuyện yêu thích cho từ đơn kéo dài điều, phản ứng ở tiếng Anh bên trong chính là bọn họ nói một ít từ thời điểm sẽ không cảm thấy kéo dài phát âm. Vừa nãy có người gọi hắn là anh bạn, từ đơn tiếng Anh là đủ, hắn phát âm nhưng là đủ hữu thầy. Còn có có người mắng hắn cho chết, cũng chính là son of nhưng bọn họ phát âm là sù ô ngó ba bitch. Này đều là California khẩu âm, bang hạ dị rồ nạ người không như thế phát âm, đặc biệt biệt tiếp cận Ai ủ Tạ Châu cùng cổ lộ dạ đồ trâu, càng là không có như vậy phát âm. Bởi vậy Hắn cảm thấy những người này không phải nhà kho công nhân viên, mà là đến tìm hắn để gây sự nơi khắc kiếm bảo người. Trong đỡ hắn suy đoán này ngoại trừ khẩu âm, còn có đối đoàn người con chắc, những người này trên người có rất nhiều kiếm bảo người đặc điểm. Chờ đến hắn thả ra tiểu phi trùng tiến vào những người này trong túi xem qua bọn họ giấy phép lái xe sau, thì càng kết luận suy đoán của chính mình, bọn họ giấy phép lái xe trên có địa chỉ, mới đầu đều là SC, cũng chính là California. Xác định những người này tin tức, Lý đối liền bình tĩnh lại. Hắn lấy điện thoại di động ra tựa như cười mà không phải cười nói rằng, muốn cho ta ngồi tù ngủ thật sao? Vậy ta báo cảnh sát để cảnh sát tới bắt ta tốt rồi. Chính Theodore hang say đoàn người nhất thời yên tĩnh lại, thân gầy người ra trắng sững sờ, nói: "Người Trung Quốc, ngươi thật là to gan, dĩ nhiên không sợ ngồi tù." Lý Đỗ nhún nhún vai nói: "Ta không phải lớn mật, ta là có một rất tuyệt luật sư, ta tin tưởng chỉ cần ta ra tiền, hắn chắc chắn sẽ không để ta đi ngồi tù, bằng không hắn còn kiếm lời cái gì?" Thân gầy người ra trắng cắn răng nói: "Tốt lắm, ngươi liền chuẩn bị ngồi tù đi." Lý đố làm ra muốn nhấn điện thoại di động kiện tư thế, nói: "Hay lắm, ta phải báo cảnh." Thấy này, có người sốt ruột, mau mau hô Đừng, đừng báo cảnh sát. Chương 423, sĩ nhục. 423 sĩ nhục. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Lý Đỗ nhìn về phía ngăn lại hắn thanh niên, những người khác cũng nhìn về phía hắn, thon gầy người da trắng đầy mặt nộ khí, "Cút, ngươi này ngu xuẩn, câm miệng cho ta." Thanh niên cũng biết mình nói rồi nói bậy, hắn muốn bù đắp, đối Lý Đỗ hô, "Ha, Trung Quốc lão, ngươi là nghĩ đến gây phiền phức." "Phù dịu, ngươi chuẩn bị đi ngục giam bị hắc quỷ đi." Mấy hắc nhân kiếm bảo người càng tức giận nhìn về phía hắn, có người đẩy hắn một cái quát, "Phụt chết tiệt khốn nạn, người muốn bị đánh à? Lý Đôn Niết môi cười, không cần hắn động thủ, trong những người này bộ liền muốn phân liệt. Quả nhiên là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Thon gầy người da trắng đi tới tách ra bọn họ, không kiên nhẫn nói, đêm này Trung Quốc lao khống chế lại, chết tiệt, khống chế lại hắn, hỏi một chút hắn đi tới để làm gì. Trân tướng đã đi ra, Lý Đố không muốn cùng hắn cái cọ, liền nói nói, được rồi, không cần hù dọa ta, các ngươi là California đến kiếm bảo người là chứ? Các ngươi cũng thị phi pháp tiến vào nhà kho công ty chứ? Nếu không cùng đi ngồi tù. Nghe xong hắn, đối diện đoàn người xuất hiện nho nhỏ gây rối tốt mấy người muốn nói chuyện, nhưng lần này thòn gầy người da trắng phản ứng rất nhanh, dùng ánh mắt bén nhọn ngăn lại bọn họ. Hắn nhìn về phía Lido, hư lạnh nói, ta không biết người đang nói cái gì, nghe. Nghe, ta không phải người điếc, các người California khang quá rõ ràng, còn có các người làm sao biết ta là người Trung Quốc. Ai nói cho các người? Bồ. Lô quệ lý Lido đánh gãy người da trắng lại nói nói. Hắn phỏng chừng là hai người này sắp xếp mọi người tìm đến mình phiên phức, có điều cũng không giống, dù sao hắn mới vừa gõ hai người lộ quệ cùng bùa hẳn là không như vậy rút khí. Người da trắng không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt hung áp theo dõi hắn. Lý Đỗ cười lạnh nói, làm sao, uy hiếp không được, lần này định dùng ánh mắt đến phát sợ ta. Vậy các ngươi thực sự là muốn sai rồi, trừ phi ánh mắt của ngươi có thể giết người, bằng không ta không sợ. Người da trắng khỏe miệng co giật hai lần, một người da đen thanh niên táo bạo nói rằng, phí lời nhiều như vậy làm gì? Ta liền nói trực tiếp động thủ tốt rồi. Khắc Lai Đức, mấy người các ngươi theo ta lên. Lý Đỗ một bọn họ muốn động thủ, mau mau lùi về sau nói, đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là ít tứ của ngươi. Mấy cái thanh niên đi lên. Nếu như là trạng thái bình thường dưới, Lý Đố mới không đem này mấy cái tiểu thanh niên để ở trong mắt, nhưng ngày hôm nay hắn sử dụng tiểu phi trùng có chút quá độ, thân thể rất mệt mỏi, dĩ nhiên mệt mờ hơi thay. Mà chậm lại thời gian cái này dị năng tiêu hao tinh lực so với đơn thuần sử dụng tiểu phi trùng còn nhiều. Hắn phản kích đẩy ngã hai cái thanh niên, cuối cùng bị một người da đen ôm lấy ngã xuống đất. Như vậy cái khác thanh niên nào tới, cùng trong người như thế, chỉ kém không đem Lý Đỗ thì cho ép đi ra. Lý Đỗ đại hận, cả giận nói: Ta đổ mã sẽ cáo các ngươi, chờ chết ở trong ngục đi." Thon gầy người da trắng khinh bị đi tới, nói: "Tốt, khởi tố chúng ta đi, tiểu tử, ngươi không có nhân chứng vật chứng, cái nhìn quan làm sao sẽ nghe lời ngươi." Một người da trắng nói rằng: "Được rồi, Satan Nghị, chớ quá mức, ngươi dự định làm gì?" Thon gầy người da trắng sợ Tạ Nghị trêu tức dùng tay vô vô lý đổ mặt, nói rằng: "Không dự định làm gì, chính là cho đứa nhỏ này tốt nhất hóa, phải hiểu được tôn trọng tiền bối, biết không?" Lý đổ sắc mặt tái xanh, hắn cắn răng nói: "Rất tốt, ta biết rồi." "Rất tốt." Lạ lồ quệ cùng bổ gọi các người đến. Rất tốt. Rất tốt. Sertani cười lạnh nói, làm sao, còn không phục? Lý Đỗ Đồng dạng cười lạnh nói, ta chịu phục, ta rất chịu phục, các ngươi cũng là 10 vạn câu lạc bộ thật sao? Các ngươi đều là 10 vạn câu lạc bộ đúng không? Sau đó chúng ta đi nhìn. Nghe hắn nói như vậy, đè lên hắn mấy cái thanh niên có chút sợ. Có người nói lẩm bẩm, phút, cái tên này là nhanh nhất tiến vào 10 vạn câu lạc bộ người, chúng ta gây phiền toái đúng không? Sertani lườm hắn một cái nói, câm miệng, lục soát cho ta ra hắn cái kia tiểu bản. Ta nhìn hắn vẫn ở ký cái gì, để chúng ta nhìn một cái hắn ký cái gì. Lý đố nhất thời sốt ruột, nguyên lai like mấy tên khốn kiếp này ôm cái mục đích này. Tiểu bản không thể rơi vào trong tay bọn họ, mặt trên ghi lại tin tức không trọng yếu. Trọng yếu chính là cho thấy đến vấn đề. Nếu để cho đại gia biết hắn chỉ là ở trong kho hàng quay một vòng, liền biết rồi trong kho hàng có món đồ gì, vậy hắn xong đời, chờ đi cái gì 50 mất cái gì FBI bị cắt miếng nghiên cứu đi. Cũng may mấy người đè lên hắn, muốn tìm tòi tiểu bản không dễ dàng. Lý Đỗ cấp động thủ trước, lên dây cốt tinh thần gọi ra tiểu phi trùng để tiểu phi trùng tìm tới tiểu bản điên cuồng hấp thu bên trong thời gian năng lượng. Tiểu vốn là phổ thông trang giấy làm thành, thời gian trôi mất năng lượng, nó liền trở nên yếu đuối không thể tả, có người dùng tay đụp vào, tiểu bản trang giấy hóa thành từng khối từng khối mạnh vỡ. Móc ra một đống nát trang giấy, kết hữu vũ nói rằng, "Cứ chó, vừa nay chúng ta với hắn tranh đấu quá mạnh, tiểu bản không biết làm sao vỡ nát." Gió vừa thổi, nát trang giấy theo gió bay lượn, muốn chắp vá chúng nó thành không thể hoàn thành nhiệm vụ. Phút. Sertan nghĩ mắng một câu, về phía trên người hắn lại nổ ra cục đờm, sau đó dương dương tự đắc phất tay nói, "Đi." Chúng ta đi. Đoàn người rời đi, Lý Đỗ phẫn nộ nhớ tới thân truy đuổi, hắn này sẽ dẫn tới cực điểm, muốn muốn đi ra ngoài mang theo ổ cụ cùng gỗ Tụ Lã ngăn chặn những người này. Nhưng là hắn lần này tinh lực tiêu hao quá độ, đứng dậy sau khi hai chân mềm nhũn lại không nhịn được ngồi xuống. Chờ đến hắn thật vất vả nghỉ ngơi tốt, đi ra nhà kho công ty sau, California kiếm bảo người đã không thấy tăm hơi. Nhìn thấy bước chân hắn phủ phía dáng vẻ, hắn mau mau lại đây đỡ lấy hắn, kinh ngạc hỏi, "Đây là làm sao?" Lý Đỗ răng nghiến nói rằng, "Ta bị người háng hại, có một đám California đến kiếm bảo người." Chết tiệt! ta bị bọn họ đánh. Hàn giận tím mặt, quắc, Gỗ Tụ Ổ Củ, lái xe đi truy những kia chó chết. Gỗ Tụ cùng Ổ Củ sắc mặt khó coi, đặc biệt Ổ Củ, xem ra cùng quỷ. Hai người nhanh chóng lên xe, Lý Đỗ vô lực phất tay một cái nói, không đội vã, hiện tại có chuyện khác làm, Gỗ Tụ Lạc, cho ta làm điểm ăn. Gỗ Tụ lập tức cầm một bao sô cô la đường cho hắn, nói, dạng hạ đường huyết rất hữu dụng. Lý Đỗ mỗi lần mệt mỏi hơi thai thời điểm, sẽ lấy hạ đường huyết vì lý do tiến hành giải thích, bởi vậy Gỗ Tụ Lạc trên xe phòng sô cô la đường. Ăn bán bao đường. Uống bốn bình địa, hấp thu trong đó năng lượng sau, tinh thần của hắn tình hình tốt hơn rất nhiều. Giám nát một lon địa, hắn nói rằng, trước tiên không đi, Phúc lão đại, đi tìm người An ninh kia, tìm cái kia chỉ để ta một người đi vào bảo an. Hắn nói, giao cho ta, lão tử liền biết hắn có vấn đề. Mẹ, vừa nãy nhìn thấy một đồng kiếm bảo người đi ra, ta liền biết có vấn đề. Lý do cho hắn một cái liếc mắt, mì biết có vấn đề còn không mau mau đi tìm ta. Hắn đi gõ cửa, thu rồi khói hương bảo an một lần nữa đi ra, Thiếu Kiên nhấn hỏi, làm gì? Đi theo ta anh bạn. Có chút việc đến cùng người nói chuyện. Hắn cười đến rất rực rỡ, rất người hiền lành. Chương 424, điều tra. 424 điều tra. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đại xác. Nhân viên an ninh kia, nhưng là không đốc, hai cánh tay hắn ôm ở ngực, cố ý cho thấy rắn chắc cơ ngực, ngạo mạn nói rằng, có chuyện gì không? Ở đây nói xong rồi, ta ở đi làm. Hắn nói, chuyện tốt, đến đây đi, theo ta đi ra một chuyến. Lý Đỗ cầm kính viễn vọng ở bãi đậu xe trong cửa khẩu, thấy cảnh này hắn liền lạnh lẽ nụ cười. Bảo an tuyệt đối trong lòng có quỷ. Đối mặt hẳn như vậy, Nhược Kê còn đẩy lên cơ ngực đến, hiển nhiên sợ sệt đối phương làm sự, muốn dùng cái này kinh sợ đối phương, cho mình sức lực. Không riêng đẩy lên cơ ngực, Bảo An còn đem đồng sự kêu lên, bá đạo nói rằng, có chuyện gì ngươi mau mau nói, đừng lãng phí thời gian. Ta cũng không muốn bị lão bản bắt được quân nhân đào ngũ. Hàn xem bày ra khó chơi tư thế, liền lấy ra điện thoại di động nói rằng, đến, nhìn đoạn video này, lao bản của các ngươi không bắt được ngươi quân nhân đả ngủ, có điều sẽ bắt được ngươi nhận hối lộ chứ. Điện thoại di động lục chính là lúc trước hắn cùng Lý Đô cho Bảo An khói hương tiến vào nhà kho sự tình. Điện thoại di động như tố không quá cao, có điều có thể nhìn ra thân phận của bọn họ. Nhìn thấy video, bảo an sắc mặt thay đổi, hắn cả giận nói, chết tiệt, trong này là món đồ gì? Hàn nói, ngươi so với chúng ta càng rõ ràng bên trong là cái gì, đi thôi, không muốn để cho lão bản của các ngươi nhìn thấy cái video này, ngươi tốt nhất đi theo ta một chuyến. Bị hắn gọi ra bảo an bất đắc gì nói, dù sao, ngươi thảm, đi thôi, phòng trưng bọn họ không dám làm mà, bọn tiểu nhị đều ở nơi này đây. Nhân viên an ninh kia không triệt, mà trầm trầm đi theo Hàn phía sau hướng đi bãi đậu xe. Lý Đỗ vỗ tay cái độ, gỗ tựa lạ cùng ổ cụ nhảy xuống xe, cùng ôm lấy hai tay ở trước ngực. Cái này không cần dùng sức, cơ ngực lập tức bạo chống đỡ lên, thật giống là ngực bên trong áng trường hai cái ngọt qua lử đạn. Nhìn thấy hai người bọn họ, đặc biệt vẻ mặt giữ tợn ổ cụ, làm bộ ngạnh Hán Bảo An lập tức lộ ra bộ mặt thật, hắn mau mau nói rằng, "Anh bạn, ta không biết vừa nãy là xảy ra chuyện gì." Lý Đỗ lạnh lùng nhìn hắn nói, "Ta nói rồi muốn hỏi ngươi cái gì không?" Bảo An sững sờ, lộ ra hảo náo vẻ mặt, hắn đã rõ ràng chính mình lộ ra sơ sót. "Chu Vi không ai, hắn đem Bảo An nhấn ở trên xe." Hắn vẫn nộ nói rằng, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, huynh đệ ta bị người đánh. Tốt rồi, nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Bảo An Hoang mang nói rằng, ta không biết, anh bạn, xin lỗi, ta thật không biết. Fujiu, gỗ tiểu lạc tiểu bạo tính khí phát tác, nắm chặt nắm tay muốn lên đến mệnh hắn. Oku ngăn cản hắn, cười gần nói, để cho ta tới. Để cho ta tới, ta đậu má từ khi rời đi Dị đảo ngục giam, năm đấm liền lại không có dính máu, đã khát khao khó nhịn. Dị đảo ngục giam là nước Mỹ nổi danh nhất bạo lực ngục giam, ở 20 thế kỷ thập kỷ 90 được kêu là một số danh tiêu. Bên trong đều là trọng hình phạm, được gọi là địa ngục bên dưới. Có thể đi vào địa đảo ngục giam tội phạm không có một người hình lành, cho dù tiến vào bên trong, bọn họ cũng không thành thật, cầm đau hại người, nưu sát, công kích bạn tù cùng cảnh vệ các sự kiện thường có phát sinh, bởi vì nơi đó quá rối loạn, chuyện như vậy thậm chí sẽ không dẫn đến bất kỳ sự phản nào. Năm 2008 tòa này ngục giam xưng tên, có người báo cáo cảnh ngục tổ chức vật lộn câu lạc bộ, sử dụng tội phạm ẩu đà tới làm cá độ kiếm tiền, một phần điều tra tư liệu toát ra đến, có cái 18 tuổi tù phạm bị đánh đập chí tử, cảnh vệ nhưng làm như không thấy. Gần nhất 2 năm, này ngục giam Phong Ba còn chưa kết thúc, nước Mỹ các giới đều đang chăm chú, ổ cụ là sự nhiệt điểm hù dọa bảo an. Người bình thường nói câu nói như thế này vô dụng, dịch đảo trong ngục giam đều là trọng hình phạm, đi vào liền không ra được, ít nhất cũng đến giam giữ nửa đời kỷ. Nhưng lại ổ cụ có thể, hắn hình thể cùng bề ngoài quá hung tàn, tuyệt đối là ngục giam tốt nhất hình tượng phát ngôn viên, Lý Đỗ tin tưởng đại đa số người nhìn thấy hắn ấn tượng đầu tiên chính là hàng này nên vào ngục giam hoặc là vừa nãy ngục giam đi ra. Kế hoạch của hắn liên hiệu, bảo an bị dọa đến, vẻ mặt đưa đám nói rằng, đừng đừng việc Các ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần ta biết liền đều nói cho các ngươi. Lý Đô hỏi, những người kia xảy ra chuyện gì? Bảo An nói rằng, ta cũng không biết, bọn họ là kiếm bảo người, đến rồi sao cho ta một gói thuốc lá, nói muốn đi vào làm quen một chút hoàn cảnh. Đồ tệ, đánh gay hắn một cái sương sườn. Lý Đô không kiên nhẫn nói rằng, ổ cuối cù cùng gỗ Tự là không biết Lý Đô nói Đồ tệ là ai, có điều hai người phản ứng nhanh, cũng bắt đầu rút nhẹ nằm đấm, ngược lại khẳng định là bọn họ một người trong đó. Bảo An ôm đầu xúc thân ngồi sụp xuống, xuống, kêu lên, xin lỗi xin lỗi, ta vừa nãy muốn sai rồi. Đó là ngươi, vậy là các ngươi làm như vậy?" Nói. Lý Đố lạnh lùng nói, "Bọn họ trước tiên các ngươi một bước đến, cho ta 200 khối để bọn họ đi vào, còn nói với ta các ngươi sẽ đến, để ta nghĩ biện pháp chỉ để một mình ngươi đi vào." Lý Đố nói, "Sau đó, ngươi liền đem ta bán đi." Bảo An Hoàng sợ nói, "Không phải a anh bạn, ta không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, Thượng đế chứng minh, ta không biết bọn họ biết đại ngươi." Một đám người đi vào trước, sau đó nói cho phía sau ngươi đến người chỉ cho phép đi vào một, ngươi cảm thấy bọn họ muốn làm gì? Muốn mời khách ăn cơm không? Hàn Phúng nói rằng Bảo An ôm đầu nói, "Ta thật sự không biết." Lý Đô nói rằng, "Vậy ta bị đánh thời điểm, ngươi có biết hay không? Tại sao không đi ngăn cản bọn họ?" Bảo An vô cùng đáng thương ngẩn đầu nhìn một chút hắn, nói rằng, "Cái này, ta kỳ thực." Lại nói hoàng ta sẽ trước tiên đánh ngươi một trận, sau đó đem video đưa đi lão bản của các ngươi trong tay. Hắn đánh gây lời nói của hắn cảnh cáo hắn nói. Bảo An tuyệt vọng, An ngay nói thật, từ trong camera theo dõi nhìn thấy, bất quá bọn hắn đã nói sẽ không rất quá mức, chỉ là hù dọa một chút ngươi. Một nghe lời này, hắn nhấc chân muốn đạp hắn, Lý Đô ngăn lại hắn, nói Đừng nóng nội, chúng ta coi trọng chữ tín, hắn phối hợp liền không đánh hắn. Hàn Hung ác nói rằng, nói cho chúng ta ngươi biết đến hết thảy sự. Hết thảy sự? Nhanh, đừng làm cho chúng ta đến thiếu kiên nhẫn, bằng không đánh chết ngươi. Bảo An mau mau nói rằng, ta biết một chuyện, bọn tiểu nhị, ta nghe được một vài thứ, ta có thể nói cho các ngươi, có điều ngươi phải đáp ứng ta đem video xóa đi. Hàn Cả giận nói, ngươi còn dám cò kẻ mà cả? An Ninh này rất giàu hoạt, hắn tuy rằng sợ sệt, nhưng nắm lấy này cơ hội duy nhất, nếu không các ngươi đánh ta, các ngươi có thể đánh chết ta. Nhưng ta tuyệt sẽ không nói ra những câu nói này, những câu nói này đối với các ngươi khẳng định hữu dụng. Hàn muốn vung quyền, lý đô ngăn cản hắn, mà âm chầm nói, được, ngươi nói, chỉ cần ngươi nói ra đến tin tức là hữu dụng, ta sẽ xóa đi video. Ngươi xin thể. Ta xin thể. Bảo an thở phào nhẹ nhóm, đứng lên tới nói nói, các ngươi tới trước, bọn họ ở phòng an ninh bên ngoài tán gâu tới, vì lẽ đó ta nghe được những tin tức này. Chớ nói nhảm. Hàn trứng mắt. Bảo an cười mịa, nhanh chóng nói rằng, bọn họ nói đúng quốc lao Người Trung Quốc mỗi lần buổi đấu giá trước tiên đi nhà kho kiểm tra tình huống, hắn mỗi lần đều có thu hoạch, khẳng định là ở kiểm tra nhà kho thời điểm làm đến tin tức, phải nghĩ biện pháp biết hắn con đường cùng phương thức. Chương 425, không thể buông tha. 425 không thể buông tha. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Liền những thứ này, Lý Đỗ trong lòng nhảy một cái, chẳng trách những tên khốn kiếp kia muốn đảo hắn tiểu bản. Lần này quá mạo hiểm, cũng may tiểu phi trùng có hấp thu thời gian năng lượng phá hủy như thế tèm tiềm năng lực, bằng không hắn phải có phiền toái lớn. Có lần này giao hắn Sau đó hắn sử dụng sâu nhỏ năng lực phải càng cẩn thận, lần này hắn là bởi vì bị đặt ở dưới đáy, mấy người không có cách nào nhanh chóng tìm tới tiểu bản, xem như là may mắn. Bảo An nỗ lực suy nghĩ một chút, nói rằng, không phải, còn có, bọn họ lần này để giáo huấn ngươi, là có người sai khiến, thật giống gọi phờ Lọ gì bù ở ở. Hắn mạnh mẽ dầm chân một cái, mắng, phút, là Phở Giang Bụ. Đúng đúng đúng, chính là danh tự này. Bảo An gật đầu như đã toán, Phở Giang Bụ nói bị ngươi đánh qua vẫn là làm sao, hiện ở tại bọn hắn người hơn nhiều, nên cái gì cũng không sợ, muốn giáo huấn ngươi. Lý Đỗ mặt tâm trầm, "Rất tốt, bù và Lộ Quệ thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dĩ nhiên đối với hắn vẫn là tràn ngập ám nghiệm, vẫn là chưa từ bỏ ý định." "Có điều cũng đúng, hắn đối hai người này đồng dạng không lưu hảo, sở dĩ đối với bọn họ lấy lòng, cũng là vì hạ thấp hai người cảnh giác, nắm lấy cơ hội tiếp tục thu thập hai người." Nói xong những này, Bảo An cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Cái kia, các ngươi có thể xóa đi video ạ?" Lý đố lấy điện thoại di động ra, hàng ngăn cản hắn nói, liền những thứ này, này đã rất hơn nhiều, những tài liệu này tuyệt đối là các ngươi nhất định phải cẩn" Bảo An vội vàng nói. Hắn cười lạnh nói, "Không, những tài liệu này chúng ta đã biết rồi, nói điểm chúng ta không biết đi." Bảo An luống uống, kêu lên, "Các ngươi không giữ chữ tín." Hàn Đại Lực nắm bắt bờ vai của hắn nói, "Tín dụng, ngươi muốn theo chúng ta coi trọng chữ tín. Vậy ngươi thu rồi chúng ta khói hương xem huynh đệ chúng ta bị đánh tính là gì tín dụng?" "Hả?" Bảo An hô, "Ta không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đi đậu má không biết đi, đi cùng lao bản của các ngươi giải thích đi." Hàn không kiên nhẫn vất tay một cái nói. Bảo An một xem tình huống hỗn độn, đưa tay muốn cấp điện thoại di động Gô Tự lại chờ thời khắc này đợi rất lâu rồi, hắn một chân to mở ra đi, hay cùng đinh cái đinh như thế đem này cũng mua ra hỏa đóng ở trên xe. Hắn hung ác nói rằng, háng hại lão bản, nên đánh. Hắn hất tay nói, đi thôi, chúng ta rời đi, đem video cùng ghi âm cho bọn họ lão bản. Ghi âm? Lý Đỗ hỏi. Hắn từ trong túi áo móc ra một nhánh ghi âm âmút, cười nói, ha ha, ta chuẩn bị đầy đủ hết. Bảo an triệt để tuyệt vọng, hắn kêu lên, đứng như vậy, thả ta một lần, ta còn muốn dựa vào công việc này sinh hoạt. Hạn hư một tiếng nói. Cái kia vừa nãy huynh đệ của ta ở bên trong bị người đánh đập bị người sỉ nhục thời điểm, làm sao không gặp ngươi đi thả hắn một lần? Dù cho ngươi đi ra gọi chúng ta một tiếng, đều sẽ không có chuyện như vậy phát sinh." Oggu vẻ mặt giữ tợn nói rằng, "Đối, chết tiệt, chúng ta liền ở ngay đây, liền cách 200m, ngươi dĩ nhiên trơ mắt nhìn lao bản chúng ta bị đánh đập. Thực sự là khốn nạn." Kiếm bảo nhân hòa nhà kho công ty một phương quan hệ chặt chẽ, hẳn hiện tại là 10 vạn câu lạc bộ thành viên, nắm giữ tin tức càng tận kẽ. Hắn lên mạng tìm tới nhà kho công ty điện thoại của lão bản cùng ông thư. Trở lại quán trọ mở máy vi tính ra, đem video cùng ghi âm phát đến hắn trong phòng thư, sau đó lại gọi điện thoại. "Hello, thể là nhĩ tư lão bản, ta là Hàn Phúc, cất vào kho kiếm bảo hiệp hội 10 vạn câu lạc bộ thành viên, ta muốn hướng về ngươi tố giác một việc xấu, ngươi có bảo an nhận hối lộ." Nhà kho lão bản lập tức nói rằng: "Được rồi, Phó tiên sinh, ta sẽ xử lý chuyện này, công ty chúng ta tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện như vậy." Một bên là nhận hối lộ tầng dưới chốt công nhân, một bên là lập tức sẽ tham gia chính mình buổi đấu giá cao cấp câu lạc bộ thành viên, bên nào nặng bên nào nhẹ, nhà kho lão bản rất rõ ràng. Số 18 sáng sớm, Lý Đỗ chờ người rời giường chuẩn bị tham gia buổi đấu giá. Phất Lạp vô lễ thị kiếm bảo người đi theo ở bên cạnh hắn, đoàn người mênh mông quần quật đi một nhà hàng ăn điểm tâm. Cơm nước xong bọn họ ra ngoài, hắn nói rằng, không hổ là Bét nổi danh nhất một gia bữa sáng điếm. sáng vị cùng hắn bảo mùi vị quá tuyệt, đặc biệt ba văn ngư hắn bảo. Ngay vào lúc này, một đám người trước mặt đi tới. Nhìn thấy những người này, hắn nói không được. Thế giới quá nhỏ, tiêu hận quá nhiều, bọn họ dĩ nhiên đụng tới California đến kiếm bảo người, cũng chính là ngày hôm qua làm nhục Lý Đỗ một đám người. Song Vương đánh cái đối mặt, sắc mặt đều là biến đổi. California kiếm bảo người trong đội ngũ, đi đầu vẫn như cũng là thon gầy người ra trắng sợ tàn nhị, cách chờ người như là chúng tinh cùng nguyệt đem hắn quay trùng quanh trong đó, mười mấy người tụ tập cùng nhau, Lý đối Đại khái một xem, ngày hôm qua người một không ít. Bất quá bọn hắn bên này người càng nhiều, tổng cộng có chừng 40 cá nhân, đầy đủ là gấp đôi bọn họ. Nhìn như vậy đến bọn họ, California kiếm bảo người bên trong có mấy người liền sợ sệt, theo bản năng lui về phía sau đi. Hàn Sâm mặt lại, cắn nói, chết tiệt, thượng đế đối với chúng ta thật không tệ. Nhanh như vậy lại để cho chúng ta đụng tới mấy tên khốn kiếp này, lý, làm bọn họ. Lý đấu ngăn cản hắn, nói, đừng kích động, đây là ở trong chấn, nếu như phát sinh quần giá sự kiện, chúng ta cũng phải tiến vào cục cảnh sát, sẽ bỏ qua buổi đấu giá hôm nay, trước tiên tha bọn họ một lần. Nhìn thấy sợ tạ nỉ chờ người, hắn so với hẳn còn phẫn nộ, nhưng là hắn nỗ lực duy trì lý trí, hiện tại không phải động thủ thời cơ tốt. Không riêng là bởi vì Chu Vi có xe cảnh sát tuần tra, cũng bởi vì hắn bên này không tốt phát động đi theo phía sau kiếm bảo mọi người. Quả thật, Tuplu sẽ chờ người chân tâm thực lòng coi hắn là lãnh tụ. Nhưng là những người này không có nhìn thấy ngày hôm qua hắn bị ước hiếp một màn, trong lòng không có kiểu hận cũng không có trực quan sự phẫn nộ. Bởi vậy cho dù Song Phương xông đột lên, Thợ Lạ Bộ Lệ thị kiếm bảo người cũng không phát huy ra sức chiến đấu đến. Phát hiện bọn họ không hề động thủ, sợ Satany bọn người là thở phào nhẹ nhõm, có người đối Lý Đỗ giơ ngón tay giữa lên hì hì cười nói, "Này, Trung Quốc lão, ngày hôm qua nắm đấm ăn ngon không?" Hắn lại muốn sung lên, Lý Đỗ kiên định ngăn cản hắn. nha kiếm bảo người một phương, Satany đạp người khiêu khích một cước, nột ngạt giận dữ nói, xuẩn, câm miệng!" hắn có thể trở thành là người dẫn đầu, hiển nhiên nắm giữ bình thường thông minh. Sở tán nghĩ biết đối phương tại sao không động thủ, nhưng hắn cũng biết đối phương không dễ chơi, sẽ không bất luận làm sao đều không động thủ. Ở tình huống như vậy, hắn không muốn trêu chọc đối phương, vạn nhất đánh tới đến, bọn họ nhân số chịu thiệt không nói, lần này cất vào kho buổi đấu giá cũng đừng nghĩ có thu hoạch. Công từ Fở lại vô Lệ thị tới được kiếm bảo người không giống nhau, bọn họ là từ California tới rồi, lộ trình càng xa hơn. Bắt vào bang Hạ dị bắc biên giới, bọn họ hầu như ngang qua hai cái trâu, thành phẩm rất cao, đánh đổi rất lớn. Nếu là không có thu hoạch vậy thì phải bồi không ít tiền. Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, hắn ngăn cản muốn khiêu khích lý đố một phương người, sau đó cứng ngắt lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, "Này, giờ làm vô lệ thị bằng hữu, đại gia chào buổi sáng." Hàn đối với hắn nổ bãi nước bọn, "Đi ăn cứ đi." nha người muốn châm biếm lại, nhưng sợ Serta ni ngăn cản bọn họ. Chờ đến hai bang nhân mã dịch ra, có người bất mãn nói, "Làm gì sợ bọn họ?" Xe cảnh sát liền ở bên cạnh, bọn họ dám động thủ à? Serta ni chừng người nói chuyện một chút, cả giận nói, "Ngưu xuân, ai sợ bọn họ?" Hiện tại game nên xung đột có ích lợi gì. Sau đó đi tới nhà kho lại khiêu khích bọn họ, khi đó bọn họ nếu như dám động thủ liền thú vị. Chương 426, không có hiệu nhầm. 426 không có hiệu nhầm. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sát. Cắt lan hẻm núi cửa kho hàng khẩu, hơn 10 thanh niên người già trắng tọa ở trên xe máy. Những người này một xem liền không phải tới tham gia cất vào kho buổi đấu giá, từng cái từng cái trên người gắn đầy hình xăm, bề ngoài hung thân đắc sát, còn kém ở cái chán văn trên ta là bại hoại hai từ đơn Đầu linh chính là cái ăn mặc đồng phục an ninh người da trắng, hắn phẫn nộ ở trước mặt mọi người đi tới đi lui, thật giống một đầu táo bạo trâu được. Một mang quen mũi thanh niên không nhịn được, nói rằng: "Tên người, người đầu má có thể hay không ăn ổn tọa hạ? Đi tới đi lui chuyển ta phi lòng." "Tên người chính là ngày hôm qua bị hẳn báo cáo người an ninh kia, hắn nói rằng ta không có cách nào ngồi xuống, ta không có cách nào bình tĩnh. Chết tiệt, ta hiện ở trong thân thể có một tòa núi lửa bộc phát. Người đi sóc lọ đi, để núi lửa bạo phát." Lời này dẫn tới đầu mấy các thanh niên một trận cười vang. Tên người bất mãn trừng mắt bọn họ nói: Ta tìm các ngươi là đến giúp đỡ, không phải đến mở ta chuyện cười. Ta bị người âm, bị những kia con hoang cho âm. Chết tiệt chết tiệt, ta muốn báo thủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ bị thẻ La Nhĩ tư cái kia chết đầu chọc khai trừ?" Một người thanh niên mặt âm chấm hỏi. "Tít ngươi nói rằng, ta bị bọn họ âm, là cái hoa tiểu, bọn họ tổng cộng có bốn người, những này chó chết, bọn họ hối lộ ta tiến vào nhà kho công ty, quay đầu lại càng làm ta cho trách cứ. Những người này không tuân theo quy củ, không theo quy củ làm việc nha." Có người nói. Tít ngươi tức giận nói, "Đồ Chính là như vậy, vì lẽ đó ta mới chịu tìm các ngươi hỗ trợ đến chừng trị bọn họ. Mà Tâm trầm thanh niên nhảy xuống trầm trọng đầu máy, hắn vô vô ít người vai nói rằng, yên Tâm, chúng ta hận nhất không tuân theo quy cụ gia hỏa, ngày hôm nay nhất định sẽ cho ngươi sả giận. Ít người nói rằng, cảm tạ bọn tiểu nhị, ngày hôm nay có thể có đủ bọn họ đẹp đẽ, ha, ta kính xin đồng nghiệp của ta môn tìm cớ, nhất định sẽ làm cho mấy tên hối hận. Bất quá bọn hắn tổng cộng có mấy người? Ngươi phải nói rõ ràng điểm. Mang khoen mũi thanh niên cẩn thận hỏi. Ít người dựng thẳng lên tay trái nói, bốn người, tổng cộng bốn người. Trong đó còn có cái mềm nhũn hoa kiểu, lại như si độc lao như thế, mềm nhũn cùng một cái sâu như thế. Nó như vậy chính là ba người. Đối, độc lên tay đến bọn họ bên kia có thể toán làm sức chiến đấu liền ba người. Ít ngươi khẳng định nói. Một ngậm thuốc lá thanh niên nói, vậy còn do dự cái gì? Chờ hắn đến rồi, chúng ta đồng thời cho hắn đẻ đẽ, nhất định phải để bọn họ biết Betsy sói lợi hại. Betsy sói, gào gừ gào gừ. Giết chết bọn họ, gào gừ. Để những này chó chết đi có ma, gào gừ gào gừ. Chờ hậu không bao lâu, Sắt thép kỵ sĩ si cái kia bị phong lấm lâm bóng người từ trên đường cái chuyển hướng hạ xuống, tiến vào bãi đậu xe. Nhìn thấy này là xe, ít ngươi trong ánh mắt toát ra ghi lòng tạc dạ cửu hận, hắn hô, đây chính là bọn họ xe, chính là tên khốn này. Có thể mở nổi sắt thép kỵ sĩ si kiếm bảo người không nhiều, có thể cam lòng mở ra sắt thép kỵ sĩ si làm tạng hoạt lưu hoạt kiếm bảo người càng ít, lần này tham gia buổi đấu giá chỉ có lý do một. Nghe xong ít ngươi, các thanh niên dồn dập nhảy xuống đầu máy, ngập thuốc lá thanh niên mạnh mẽ hít hai cái, đem tàn thuốc một cái ném xuống đất, hung hắn nói, sói đói môn, trên đi. Tiếng nói của hắn hạ xuống, một đài vuông vụn vổ xe tải theo quải quá đường cái đội sắt thép kỵ sĩ tiến vào bãi đậu xe. Mặt sau là một đài chịu ốc tư xe tải, tiếp theo lại có một đài for xe tải lái vào, còn có một đài tư có thể mi á xe tải theo sát phía sau. Liên như vậy, một đài lại một đài, ở sắt thép kỵ sĩ sau khi xuất hiện, xe tải liên tục xuất hiện, số lượng rất nhiều, có tới 20 mấy lượng, các thanh niên xem hoa cả mắt. Khuôn mũi thanh niên khiếp sợ nhìn những này xe tải, hắn lầm bẩm nói, "Ác, đáng chết, đây là muốn làm cái gì nạn xe tải sức kéo tai ạ?" Tí ngươi Ngươi không phải nói chỉ có bốn người ạ? Còn có một là mềm nhũn tôm chân mềm." Sắc mặt âm trầm thanh niên cả giận nói. Bảo An gật người đồng dạng kiếp sợ, hắn nói rằng, thật sự, bọn họ liền bốn người, có thể hay không không phải những người này." Sắt thép kỵ sĩ dừng lại đời ra. Bốn người nhảy xuống, một hoa kiểu thanh niên thần thái sáng láng hướng về bọn họ đi tới, bên người có một con càng thần thái sáng láng đại miêu cùng một con phiêu phỉ thể trạng gấu mèo. Ở phía sau hắn, là hai cái uy vũ bá đạo như cự thần chẳng hẳn, một người trong đó khổ người to lớn, bắp thịt kiên cố như bàn thạch, đi lên đường đến long hành hộ bộ. Còn có một càng đáng sợ, khuôn mặt hung tàn, ánh mắt dữ tợn, xem ai tựa hồ cũng là xem giết thú cha người, có mấy cái thanh niên với hắn đối diện một chút, nhất thời cảm giác hai chân chột dạ, cả người rét run. Không riêng chỉ có bốn người này, cái khác xe tải lái vào sau dừng lại, trên xe đều có người hạ xuống, hợp lại cùng nhau có tới 40 hảo. Lý Đố mang đội, Hồ Tiểu Lạc cùng ổ cụ nương theo hắn tả hữu, mặt sau còn có hơn 30 thân thể cường tráng kiếm bảo người, bọn họ nhanh chân đi đến, thanh thế dọa người. Một người thanh niên đẩy tí người một cái, cả giận nói, "Phụt, khốn nạn, đây chính là ngươi nói bốn người?" Này đậu má có 40 người chứ? Bọn họ thực sự là kiếm bảo người. Cho má, ta nhìn bọn họ là đến cấp địa bàn Hà Bang. Ta ở Las Vegas gặp rủ si A Hà Bang, chính là như vậy. Đi đầu cái kia hoa tiểu mềm nún. Ta cút mẹ mày đi Đức Liên Hoàn Đạp, này đậu má so với chúng ta bất luận cái nào đều nghèo a. Đối mặt nhân số, vũ lực trị đều xa so với mình càng có ưu thế đối thủ, thanh niên bầy sói trờ mạc. Những này thanh niên tuy rằng nằm ở nhân sinh thời điểm tốt, nhưng bọn họ đại thể mê mọi tự sắc, tố chất thân thể bình thường. Kiếm bảo người không giống, bọn họ bình thường làm ra đều là việc nạn từng cái từng cái cường tráng mạnh mẽ, vạm vỡ. Lý đấu cùng Hàn phát hiện nhân viên an ninh kia, liền mang theo chúng người đi tới, hỏi hắn: "Uy, anh bạn, ngươi ở đây làm gì?" Hàn nói bổ sung: "Ngươi vẫn không có bị sát thải. Xem ra công ty của các ngươi hiệu suất làm việc rất thấp kém nha." Đối mặt OFF một đám người, đặc biệt quan sát hắn gỗ tiểu là cùng hồ củ, khiến người lại nhớ lại ngày hôm qua bị chi phối hoảng sợ. "Ta, ta, ta." Hắn nuốt nước miếng một cái, không có tìm được tốt lý do. Âm trầm mặt thanh niên lộ ra một tia miễn cưỡng mỉm cười, hắn vô vô tí người bả vai nói: Ta anh bạn tìm đến ngươi xin lỗi, ngày hôm qua các ngươi phát sinh hiểu lầm, đúng không?" Lý Đỗ cười lạnh một tiếng, hắn há có thể đoán không ra tính toán của đối phương. Xem những này thanh niên cưới đầu máy, đầy người hình xăm dáng vẻ, liền biết bọn họ không có ý tốt. Có điều hắn không quan tâm những chuyện đó, hắn nói rằng, "Hiểu lầm? Không, chúng ta không có hiểu nhầm, ngươi không cần xin lỗi, ta sẽ không tha thứ ngươi, vẫn để cho lão bạn của các ngươi." "Không có hiểu nhầm? Nha, cái kia xem ra chúng ta đến là cái hiểu lầm." Thanh niên không chờ hắn nói xong cũng mở miệng, sau đó phất tay một cái đạo, bọn tiểu nhị Chúng ta đi. Liền như vậy, một hàng xe gắn máy tiếng vang lên ầm ầm ầm, các thanh niên lấy xét đánh không vội bưng thai tư thế lái xe liền đi người, rất nhanh liền bóng lưng cũng biến mất không còn tăm hơi. Chương 427: Tế bái tổ tiên. 427 Tế bái tổ tiên. Tiểu thuyết: Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Xe gắn máy đi xa, còn lại cái kế tiếp đích ngươi lẻ loi quay về trường 40 hào Trương Hán, trong đó còn có hai cái lạn như tháp sắt Trương Hán. Dưới tình huống này, vật lộn câu lạc bộ, bên trong một đoạn lời kịch xuất hiện ở trong lòng hắn, ngươi là muốn làm cả đời kẻ nhũ nhược hay là muốn làm anh hùng, dù cho chỉ là mấy phút. Tít ngươi không chút do dự lựa chọn làm cái kẻ nhũ nhược, hán túi đầu không lưng, hướng đi nhà kho công ty. Hắn nói rằng, "Ha, ngươi dừng lại." Tít ngươi làm bộ không nghe, đi càng nhanh hơn, trực tiếp tiến vào cửa kho hàng khẩu phòng an ninh. Lý Đỗ chờ ngươi đi tới, các nhân viên an ninh ngăn cản bọn họ, hỏi, "Các ngươi tới làm gì?" "Đến tạp các ngươi bãi, đến cấp các ngươi địa bàn." Họ Lý không vui nói. Các nhân viên an ninh lập tức sốt sắng lên đến, đầu lĩnh người kia thậm chí lấy điện thoại di động ra uy hiếp nói, "Mau chóng rời đi, bằng không ta liền muốn báo cảnh sát." Kiểm bảo mọi người một lù Toulouse kinh ngạc nói, ngươi nổi điên làm gì? Chúng ta tới làm chi? Ngươi nói chúng ta tới làm chi? Chúng ta đương nhiên là tới tham gia buổi đấu giá. Nghe xong lời này, đi đầu bảo an thẳng tắp sống lưng nhìn về phía Lý Đô nói, các ngươi là tới tham gia buổi đấu giá? Chết tiệt, ta nhìn không giống a. Lý Đô nói, không bằng ngươi gọi điện thoại cho lão bản của các ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Hắn nói rằng, có điều đến thời điểm cẩn thận ngươi hay hắn, buổi đấu giá nhưng là hắn kiếm tiền cơ hội tốt, ngươi muốn ngăn trở hắn kiếm tiền. Này không phải là chuyện tốt, anh bạn. Đi đầu bảo an cứng rắn nói rằng, ít nói những thứ vô dụng này, tiểu tử, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản lão bản chúng ta kiếm tiền, nhưng ta nhận cho các người là đến gây phiền phước. Đến cùng là ai ở gây phiền phước? Trong bổn phờ giờ tới nói rằng, chúng ta tham gia không biết bao nhiêu cuộc bán đấu giá, lần thứ nhất bị bảo an làm khó dễ, là người đang tìm chúng ta phiền phước. Xác thực, đi đầu bảo an chính là ở tìm bọn họ để gây sự, tối hôm qua hắn được lão bản chỉ thị, vậy thì là muốn khai trừ nhận hối lộ mà gây phiền thoái với người. Nay chỉ thị để hắn rất bất mãn, người là hắn người đội cảnh sát ngũ lại như biết Chú ý nghĩa khi cùng bao che cho con, thủ hạ mình như vậy không minh bạch bị khai trừ, hắn làm sao có thể cam tâm. Vì lẽ đó, ngày hôm nay Tít người nói với hắn nguyên do chuyện sau hắn liền quyết định, cho dù ít người không mời hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ tìm lý đổ chờ người phiên phước. Vốn là hắn coi chính mình không cần ra tay rồi, thanh niên bầy sói giúp ở biệt trấn cùng quanh thân khá co danh tiếng, bọn họ là một đám rất lợi hại lưu manh. Kết quả những người này không hăng hái, nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh liền chạy, như vậy hắn không thể không tự mình đứng ra. Xác định đối phương là kiếm bảo người sau, bảo an đội trưởng liền không sợ Hắn có chính là cùng kiếm bảo người giao thiệp với kinh nghiệm biết ngành nghề quy củ những người này nếu như cùng mình nổi lên xung đột liền không có cách nào tham gia buổi đấu giá đương nhiên tình huống như thế cần là kiếm bảo người gây sự nếu như là hắn gây sự cái kia xui xẻo chính là hắn bảo an đội trưởng sẽ không gây sự hắn sẽ tìm những người này phiền phức, lý do đã nghị kỹ nghe được thờ giờ sau hắn tăng hắn một cái nói nghe ta không có gây phiền phức cho các người ta có trách nhiệm ngăn cản các người bởi vì ta là nơi này bảo an đội trưởng ta muốn đối công ty An Ng phụ trách có ý gì có người hỏi Bảo an đội trưởng nói rằng: "Các ngươi tạm thời không được phép tiến vào nhà kho, bởi vì các ngươi bên trong Hoa Kiểu anh bạn ngày hôm qua lén lút đã tiến vào công ty chúng ta, ta có lý do tướng tin các ngươi lòng mang ý đồ xấu." Hàng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Xem ra ngươi chính là ý định gây phiền thức, chúng ta ngày hôm qua tiến vào công ty là xảy ra chuyện gì, ngươi không biết? Kiếm bảo mọi người bị hồ đồ rồi, hỏi, Phúc lão đại, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?" Tú Lù sẽ cung Pens chờ người biết lý đô quen thuộc, sẽ đang đấu giá sẽ trước trước tiên đi nhà kho công ty lượn một vòng, bọn họ liền mồm năm miệng mười nói ra. Tiến vào nhà kho công ty làm sao? Không phải người của các ngươi cho phép hắn đi vào hả? Chỉ là tiến vào đi vòng vòng toán uy gì? Quên đi, cho hiệp hội gọi điện thoại báo cáo nhà thương khố này công ty. Cho bọn họ lao bản gọi điện thoại đi, đậu má, thực sự là một đám ngu xuẩn. Chết tiệt. Hướng về hiệp hội báo cáo bọn họ, đây là cố ý thẻ chúng ta, đem bọn họ đưa lên danh sách đen. Liên hệ lần này kiếm bảo người, đồng thời đẩy ra buổi đấu giá. Nghe được kiếm bảo mọi người dồn dập nhốn nháo giận dữ, bảo an đội trưởng có chút hoảng rồi. Ý của hắn chỉ là kẹp lại Lý Đỗ một người. Hắn biết người Hoa ở cái nghề này thường thường sẽ bị chống lại, cho rằng có thể đem Lý Đô biến thành bia ngắm để kiếm bảo mọi người đồng thời công kích hắn. Dựa theo kế hoạch của hắn, là hắn trước tiên nói đông đạo kiếm bảo người theo Lý Đô muốn xui xẻo, sau đó kiếm bảo mọi người theo hắn công kích Lý Đô. Hắn lại làm bộ lòng tốt đem những cái khác kiếm bảo người thả tiến vào nhà kho công ty đi. Nhưng là kết quả ra ngoài dự liệu của hắn, kiếm bảo mọi người không chỉ không có theo hắn đồng thời công kích Lý Đô, trái lại thu về đến công kích hắn. Lý Đô rất hưởng thụ tùy tùng giả vì hắn công kích đối thủ cảm giác. Có điều hắn dùng dư Quang nhìn thấy California kiếm bảo người đội ngũ cũng đến liền không dự định tiếp tục nữa hiện ở tại bọn hắn cùng bảo an đội trưởng đối kháng tư bản là thật giống hết thể kiếm bảo mọi người đứng hắn một mặt để bảo an đội trưởng khuyết thiếu sức lực nếu để cho California kiếm bảo người đến đối phương sẽ tùy tùng bảo an đội trưởng công kích hắn như vậy bảo an đội trưởng đến rồi sức lực tình huống liền phức tạp bởi vậy hắn nhanh chóng dơ tay lên ra hiệu mọi người yên tĩnh sau đó đối bảo an đội trưởng nói rằng người biết ta ngày hôm qua tiến vào nhà kho xảy ra chuyện gì ta bị thủ hạ của người hại bảo an đội trưởngận thế xuống dốc Tại sao? Ta không biết. Ngươi không biết chính là ta tại sao muốn đi vào nhà kho công ty, ta hiện tại có thể nói cho ngươi đã án. Lý Đỗ nói rằng, bởi vì ta ông cố phụ cùng một ít trưởng bối từng ở nơi này sinh hoạt. Mọi người toàn bối rối. A. Lý Đỗ chỉ vào nhà kho công ty nói rằng, nơi này trước đây là kiến tạo đập lớn kiến trúc công nhân nơi ở, ta ông cố phụ cùng rất nhiều trưởng bối lúc đó tham dự đập nước xây dựng, trong đó có trưởng bối chết ở công trình bên trong. Bảo an đội trưởng tiếp tục ngộp bức, A. Lý Đô nói rằng, hôm qua tới đến nhà kho công ty, ta liền muốn đi vào tế điện một hồi bọn họ. Xem bọn họ đã từng sinh hoạt quá địa phương hình dáng gì, làm sao? Này có lỗi à?" Bảo an đội trưởng mặt sau một bảo an nói rằng, "Ngươi nói bậy, cái này không thể nào." Lý Đỗ lạnh lùng nói, "Ta không có nói bậy, ta có chứng cứ, vậy chính là ta ông Cố phụ đã từng quay chụp một ít bức ảnh, lúc đó cái cửa này mặt sau chính là hai hàng tuyên truyền lan, tuyên truyền lan bên cạnh là cái lộ thiên giáp chiếu bóng, tình cơ còn có thể cử hành vũ hội. Còn có một tấm hình, ta nhớ tới bên trong nhà kho trước xếp số một cái là canteen, công nhân ở tại quanh thân nhà kho, trung gian nhà kho là công cụ cùng cơ khí." sở dĩ như thế sắp xếp, bởi vì lúc đó nơi này rất hưu, thường thường có người đến châu độ vật, thậm chí sau đó châu phủ phải dân binh đến thủ vệ, trong đó căng tin mặt sau nhà kho chính là dân binh ký túc xá. Chương 428, một đài đánh xe chở phân. 428 một đài đánh xe chở phân. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đại sắc. Núi liền không dứt nói rồi một đống, mấy cái bảo an nghe được trận mắt quát mồm. Một lao bảo an khiếp sợ há to mồm, thượng đế, đứa nhỏ này nói đều là thật sự, ta khi còn bé còn tới nơi này xem qua lộ thiên điện ảnh đây. Căng tin nhà kho mới dỡ xuống không tới 10 năm Hắn nói có chút ta cũng không biết Ta làm sao cái gì cũng không biết Bảo an đội trưởng nói rằng Lão bảo an điệu môi nói Bởi vì ngươi mới đến rồi 2 năm Hơn nữa ngươi chưa từng thấy liên quan với nhà kho hình cũ Nếu như ngươi gặp, liền biết hắn nói không sai Lý đố mỉm cười nói Ta ông cố phụ trong nhà đã từng có nơi này hình cũ Đáng tiếc, mấy năm trước dọn nhà làm không còn Bằng không có thể cho ngươi xem xem Hắn nói tới hết thảy đều là ngày hôm qua Thông qua tiểu phi trùng lịch chuyển thời gian nhìn thấy Mỗi cái đều là có lý có chứng cứ Nói các nhân viên an ninh á khẩu không trả lời được. Hắn đẩy Bảo An đội trưởng một cái, nói, "Ta anh bạn để tế điện hắn tổ tiên, đồng thời là người của các ngươi đem hắn bỏ vào, ngươi có lý do gì ngăn cản chúng ta?" Bảo An đội trưởng bất đắc dĩ quay đầu lại liếc nhìn phòng an ninh, ít ngươi chính tha thiết mong chờ nhìn hắn, chờ hắn đem Lý Đỗ chờ người đánh đuổi. Hiện thực để hắn thất vọng rồi, các nhân viên an ninh tránh ra đường, Lý đố mang theo đoàn người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào. Hắn trải qua phòng an ninh thời điểm, ở pha lê trên gõ gõ, nói rằng, "Này, ngươi là đến công việc nghỉ việc thủ tục à?" ta phải hỏi hỏi lão bản của các ngươi." Bảo an đội trưởng hoàng vội và nói, "Không cần hỏi, anh bạn, hắn chính là đến công việc nghỉ việc, ta chính xử lý hắn hợp đồng, hắn sẽ rời đi." Các California kiếm bảo mọi người sau đó chạy tới, có người hỏi các nhân viên an ninh nói, "Vừa nãy xảy ra chuyện gì?" Phía trước những tên kia thật giống chọc tới các ngươi. "Quanh các ngươi đánh giám?" Bảo an đội trưởng tức giận mắng. Vào cửa sau, một luồng mùi hôi sông tới mặt, Lý Đô cao mày hỏi, "Đây là làm sao?" Tú lù sẽ bưng mũi đối phía trước một chiếc bình trang xe tại gật gật đầu nói, "Xem nơi đó, một đại chết tiệt đánh xe trở phần." Ngươi vị chính là chúng nơi đó chuyển tới." Họ Lý quay đầu hướng các nhân viên an ninh Hồ, "Ủy, các ngươi là cố ý buồn nôn chúng ta à? Này đài xe đậu ở chỗ này làm gì?" Một bảo an nói rằng, mỗi cái chu đánh xe chở phân đều sẽ tới nơi này, công ty chúng ta cách thôn chấn xa như vậy, các ngươi sẽ không cho rằng đường nước ngầm hệ thống thông suốt đến chúng ta nơi này đi." Họ Lý phẫn nộ nói rằng, "Vẫn may không được đụng tới món đồ này." Lên nói, "Ta cảnh cáo các ngươi, cách xe này xa một chút, nhìn thấy cái kia cái ống à? Nó là dùng chứa giao phân truyền động cơ hướng về bình bên trong đánh vật thỉu, nếu như vỡ toang sẽ phun ra." Đến thời điểm các ngươi có thể xui xẻo rồi." Nghe xong lời này, những người khác cười vang, cầm đánh xe chở phân mở nổi lên chuyện cười, mà Lý Đỗ thì lại giận mình. Nhà kho công ty rất lớn, bên trong công nhân cũng rất nhiều, chỉ là bảo an thì có hơn 10 người, mà khác mỗi ngày đều có thuê giả ra ra vào, vào, chu vi không có vệ nước cỡ, đại gia phải ở nhà kho công ty đi nhà cầu. Bởi vậy, một tuần thời gian nơi này có thể tích góp không ít vật bất hữu. Mà Lý Đỗ từ hôm qua cũ kia thời gian bên trong nhìn thấy, nhà kho công ty từ khi dựng thành, chữ hao phân vị trí liền chưa từng thay đổi vẫn sử dụng đánh xe chở phân ngừng vị trí ao. Cho dù có người định kỳ quét tước, cái tia chứa ao phân bên trong đồ vật cũng đủ buồn nôn, chớ nói chi là người nơi này đều là lừa trứng, căn bản không ai đi quét tước bên trong vệ sinh. Nhìn như vậy Dương Dương tự đắc đi tới California kiếm bảo mọi người, hắn liền nợ nụ cười. Vừa vặn, sợ Tán ý nhìn thấy nét cười của hắn, nói rằng, "Này, Trung Quốc anh bạn, cười rất vui vẻ nha, là nghĩ tới điều gì chuyện tốt tạ? Theo chúng ta chia sẻ một hồi." Hàn đối với hắn giơ ngón tay giữa lên nói, "Ngươi tới, lại đây chúng ta cùng ngươi chia sẻ một hồi cùng lão bà ngươi chuyên tốt." Đối với chuyện ngày hôm qua, hắn còn ở tính toán chi li, hắn đối Lý Đỗ thật là không có nói, trên thực tế hắn đối có bằng hữu đều không nói, cái này cũng là bạn hắn nhiều nguyên nhân. Sở Tán ý nheo mắt lại, nói rằng, người muốn chết sao, cố ý khiêu khích chúng ta, muốn chọc giận chúng ta. Hắc, bọn tiểu nhị, trách cứ tên con này. Song phương đều muốn khiêu khích đối phương trước tiên phát động tấn công, đến thời điểm là có thể danh chính ngôn thuận đem đối phương trục xuất ra cất vào kho buổi đấu giá. Như vậy có thể tăng cường bọn họ đạt được thu hoạch độ khả thi. Ngày hôm nay nhà kho mặc dù nhiều, nhưng là tham đập người càng nhiều. Phật Lạc Bộ Lệ thị bên này chừng 40 cá nhân, California bên này cũng có mười mấy người, bất kỳ bên nào bị trục xuất, đối với những khác người đến nói đều là chuyện tốt. Liền, cái khác kiếm bảo người ôm cánh tay vây quanh bọn họ xem ra náo nhiệt, bọn họ xem trò vui không chê sự lớn, phát hiện Song Phương có mâu thuẫn sau liền gây xích mít lên. Phúc Lão đại, ta biết này anh bạn, hắn là cái ngành hán, những này California lão chọc giận người hả? Làm hắn, trừng trị bọn họ. Phật Lạc Bộ Lệ thị kiếm bảo người luôn yêu thích gây phiền thoái, ta sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, một đám nhà quê. California anh bạn đừng do dự, để bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì là thành phố lớn khác tới. Đại gia đừng luôn đấu võ mồm, động thủ nha, chớ cùng đàn bà như thế léo nha léo nhéo, này có thể giải quyết vấn đề hả? Không sai, động thủ đi, để bọn họ biết người lợi hại. Lý đố mang theo Sở Lệ thị bên này người lui về phía sau, sau đó thả ra tiểu phi trùng nằm nhòe đánh phần cơ đường ống trên miệng. Nhìn thấy phở Sở Lệ thị kiếm bảo người lùi về sau, ở Sở Tạn Nghị dẫn dắt đi, California kiếm bảo người liền theo bản năng đi theo. Tất cảm thấy không thích hợp lắm, liền nói nói Chúng ta muốn như thế hù hộ dọa người ạ. Không phải hắn nhẹ dạ hoặc là phát hiện vấn đề gì, mà là nhìn thấy đối phương nhiều người, hắn lo lắng quá mức ép sát sẽ dẫn đến đối phương chó cùng rất giàu với bọn hắn đánh nhau. Sợ Satanỷ chừng tết một chút, khinh bị nói rằng, kẻ vô dụng, nương nương khàng, sợ sệt lăn xa một chút. Lần này ta đến cho bộ anh bạn báo thủ. Một kiếm bảo người quyến dụ nói, ta nắm giờ vừa đập xuống đến, đến rồi, chờ trở, trở lại cho bộ và lộ quệ bọn họ nhìn, nhìn uy phong của chúng ta. Như vậy một phương lùi về sau một phương bước bách, phớt lạm vô lễ thị người trải qua đánh xe chở phân rời xa xa. California bên này người liền đến gần rồi đánh xe trở phân. Hung hăng lùi về sau để phở lại bộ lệ thị kiếm bảo người không muốn, họ lì cả giận nói, Lý lao đại, làm những này con hoang, bọn họ đều là nương nương hang, ta dám đánh cuộc chỉ cần chúng ta lấy ra năm đấm bọn họ sẽ khóc lóc chạy đi. Những người khác dồn dập mở miệng lập đỉnh, Lý Đô lắc đầu nói, chúng ta nhất định sẽ trừng trị bọn họ, nhưng không phải hiện tại, mà là buổi đấu giá kết thúc. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ quan tâm sợ tạn nhĩ chờ người. Chờ đến bọn họ đi tới đánh phấn bên cạnh xe, hắn lập tức sắp xếp sâu nhỏ tăng nhanh hấp thu đường ống thời gian năng lượng cường độ cùng tốc độ đánh xe chở phân đường ống cùng chữ giao phân liên kết, ao bên trong có một đài tuyển động cơ, lợi dụng áp lực kém đem nước bẩn, tức đái thông qua cái ống chuyển vận tiến vào bình bên trong. Như vậy đối đánh phần quản chất lượng yêu cầu rất cao, bởi vì áp lực cũng sẽ tác dụng ở cái ống trên. Tiểu phi trùng hấp thu đường ống bên trong thời gian năng lượng, đường ống lao hóa, ở áp lực mạnh mẽ chèn ép xuống, rốt cục xì xì một tiếng vỡ vụn ra đến. Chương 429, thật tăng cức. 429 thật tán cức. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Ầm ầm, động cơ công việc bình thường. Sản sinh áp lực mạnh mẽ đem chứa thao phân bên trong nước bẩn chuyển bẩn trên mặt đất. Như vậy theo đường ống vỡ toang, lại như cao áp súng bắn nước phun ra ngoài thủy, màu vàng sậm nước bẩn bỗng nhiên từ vết nước bên trong phun ra ngoài, tung hướng bốn phía. Một luồng dày đặt đến cực điểm tao mùi hôi mãnh liệt từ đường ống hướng bốn phía tràn ngập, nương theo này có mùi hôi, mà sau phun ra ngoài không riêng là nước bẩn, còn có chen lẫn dính nhöm nhớp giấy vệ sinh cũ đái. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, nước bẩn phần cũng đã lây đánh xe chở phân làm trung tâm, che ngập bầu trời tung hướng về chu vi, không riêng vừa vận trải qua đánh xe chở phân California kiếm bảo người. Một ít xem trò vui kiếm bảo người bởi vì áp sát quá gần, cũng bị phun lên vật bẩn thỉu. Lần này thú vị, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, vừa nôn nôn mửa thanh nhất thời hử lên. Phút, ồ ồ, ồ ồ, cứu ta. Chết tiệt tránh ra, chết tiệt chết tiệt ta trời ạ. Đừng hé miệng ngu xuẩn, phun các người trong miệng. Tuyệt đặc cầu hầu sú chết ta rồi, ta muốn chết. Xem trò vui kiếm bảo người giải tán lập tức, có thể ngoại vi tốt chạy, bên trong California kiếm bảo người nhưng không có cách nào đúng lúc rời đi. Đoàn người loạn tung lên, mọi người lẫn nhau từ chối, có đẩy ra chống đỡ chính mình người đi ra ngoài có bị đẩy ngã, có dâm đến đáy dưới chân, tình cảnh hỗn loạn lại khốc liệt. Lần này đến phiên phở Lạp bộ lệ thị bên này kiếm bảo người xem cho vui, Hàn chờ người trận mắt quát mồm. Nhìn trước mắt một màn, Hàn lẩm bẩm nói, "Thiên, bọn họ thật đáng cước, lại như ta sáng sớm nói như vậy, bọn họ ăn cứ. Thực sự là đáng thương, ồ oh, ồ, oh, quá buồn nôn." Vệ lều xem tên kia, hắn còn hỉ vào miệng gọi, "Tuyết đặc, tuyết đặc." Đó là khối băng vệ sinh treo ở hắn ngoài à. Các nhân viên an ninh cục phát hiện vấn đề, bảo an đội trưởng cao giọng quát, nhanh đóng cao áp tuyển. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút đánh xe chở phân bên trong, một người thanh niên chính mang máy trợ thính ở lười biếng nghe ca, bởi vì này nguyên nhân, hắn không có ngay lập tức nghe được mọi người kêu to, chờ hắn nghe đến thời điểm, quần thân đã loạn thành hỗn loạn. Đương nhiên, đây là một toa trước nay chưa từng có buồn nôn cháo. Thanh niên nhảy xuống xe, một luồng nước bẩn trùng hắn phun đến, hắn kêu thảm một tiếng lại thoăn về trong xe. Điều này làm cho bảo an đội trưởng rất tức giận, quắc, khốn nạn, nhanh đi đóng cao áp truyền. Cao áp truyền không thuộc về đánh xe chở phân, mà là ở ao phân bên trong, cai quan ở ao phân cái khác trong căn phòng nhỏ. Cuối cùng vẫn là bảo an đội trưởng Liều Lĩnh mùi hôi trùng tiên nước bận tức đái vũ tiến vào phòng nhỏ, tay động đóng cao áp truyền. Trung quanh phun tung tóe tức đái vũ cuối cùng cũng coi như dừng lại, nhưng chịu đến liên lụy kiếm bảo người cũng đã đầy người nước bẩn, tức đái. Bên ngoài người xem náo nhiệt còn nói được, nhiều lắm là nhiễu phải một điểm, bên trong California kiếm bảo người đã sớm thành ướt sũng, tức đáy ướt súng. Mấy người nằm trên mặt đất điên cuồng luôn mửa, té khóc lóc hồ, "Ô ô, nơi nào có thể rửa ráy? Ta muốn rửa ráy, ta trời ạ, ta muốn đi rửa ráy." Sở tán ý muốn đưa tay đi bắt bên cạnh kiếm bảo người. Cái kia kiếm bảo người mau mau lùi về sau, hắn vụ một cái không kết quả trên đất có một khối phần đoàn, đập lên sau bẹp một hồi ngã xuống đất. Hắn nói rằng, không có chuyện gì, ngã không đau, trên đất có nhiều như vậy đất đáy lóc lắm, còn có giấy vệ sinh cùng băng vệ sinh, làm sao còn có băng gạc. Đó là một chết con chỗ ta. Đừng nói, "Ồ oh, ồ, oh, quá buồn luôn, ta thế nào lại gặp chuyện như vậy?" Gô Tự Lạc hỏi Lý Đỗ nói, "Ngày hôm qua ngươi thảm, vẫn là ngày hôm nay bọn họ thảm." Lý Đỗ than thở, "Ta thảm, ta bị bọn họ trực tiếp xỉ nhục." Một nghe lời này, Gô Tự Lạc không nói hai lời, Bước nhanh đi lên, có người muốn đi ra, hắn một cước đạp lên đi một lần nữa đạp trở lại. Một tên bảo an tới ngăn cản hắn nói, ngươi làm gì thế? Gỗ Tử là mồm mồm nói rằng, bọn họ muốn biết tại ta ta phản kích. Đừng phản kích, nhanh lên một chút đem những người này cho mang ra đến. Bảo an đội trưởng tức đến nổ phổi nói rằng, Gỗ Tử là lắc đầu nói, không làm, quá tối, thịt đều xú rơi mất. Kiếm bảo mọi người lấy điện thoại di động ra, máy chụp hình hung hăng chụp ảnh. Có người cười hát hắc nói, đây chính là đại tin tức, thú vị. Lại có người tiếp nối nói, điện thoại di động của ta không có chụp ảnh công năng. Chết tiện. Trên đất không phải có cái rở vở cơ hả? Nhặt lên đến dùng nha. Cái kia quá buồn ôn, này rở vở cơ hỏng rồi, ném vào đống rác đi thôi. Đừng, vẫn là ném vào hố phân bên trong đi, đống rác không chấp nhận như thế tạng tạm độ vận. nha kiếm bảo người khóc không ra nước mắt, bọn họ này sẽ đà bối rối, không biết nên làm gì, có mấy người thậm chí coi chính mình xuất hiện ảo giác, làm sao sẽ xui xẻo gặp phải chuyện như vậy. Bảo an đội trưởng tổ chức các nhân viên an ninh mang theo kiếm bảo người đi thanh tẩy trên người vật bẩn thỉu, mau mau nhanh, cho bọn họ cọ rửa một hồi, trước tiên mau mau cọ rửa. Đi phòng tắm ạ. Đi ngươi phụt một thở phòng 8, ngươi có còn muốn hay không dùng phòng 8? Tuy tiện tìm một chỗ, dùng hệ thống cung cấp nước uống cho bọn họ có rửa. Ồ ồ, thật buồn luôn, thủ lĩnh ta không được, ta làm không được công việc này, ta muốn đi luôn mửa. Xem thủ hạ không muốn động thủ, bảo an đội trưởng chỉ có thể một mặt ghét bỏ đối California kiếm bảo người với tay, đi theo ta các vị, đi tắm một chút, tuyết đẳng, trước tiên đi tắm một chút. Ồ oh ồ. Oh. California kiếm bảo người hồn bay phách lạc theo bảo an đội trưởng đi, Lý Đô tiếp nối nói, chết thiệt, ta còn muốn đợi được buổi đấu giá kết thúc đánh bọn họ một trận đây. Giữa các ngươi đến cùng có cái gì xung đột?" Tu Luce hiếu kỳ hỏi. Hàng cười lạnh một tiếng muốn giới thiệu, Lý Đỗ không chút biến sắc đối với hắn chen chớp mắt ra hiệu hắn đừng nói. "Chính hắn nói rằng, những người này cùng bộ và lộ quệ là bà tốt, vẫn đối với ta, đôi chúng ta phở lạ bộ lệ thị người rất không hữu hảo, đúng là không, cái gì xung đột? Bọn họ quá đáng thương." Họ lì Thương hại nhìn những người này nói rằng. Hàng cười lạnh nói, kẻ đáng thương tất có đáng trách địa phương, bọn họ cũng phi thường làm cho người ta chán ghét. Mặt sau lại có kiếm bảo người đến, vừa tiến vào nhà kho công ty liền bừng mũi hô làm sao như thế xú. Người bán đầu ra đến sau, vội vàng từ trong túi móc ra cái khăn tay che mũi, con mắt bị sang đến đỏ chót. Ao phân thời gian dài chứa đựng cất đái đã hình thành rất nồng nặc khí mê tan. những thứ đồ này thả ra ngoài, làm cho người ta tạo thành lực xung kích rất mạnh. Lúc trước có mấy cái California kiếm bảo người ngã xuống đất sau không bỏ lên, chính là bị khí mê tan hung đến, hung nương tay dung chân. Tuy rằng xuất hiện đột phát tình huống, có thể chuyện như vậy lan đến phạm vi không lớn, buổi đấu giá như thường lệ cử hành. Tự nhiên, California kiếm bảo người không có cách nào tham gia cuộc bán đấu giá này Bọn họ bây giờ có thể không thể bình yên trở về thôn trấn cũng không tốt nói, tình cảnh được đều là một thảm. Lý Đô đối với bọn họ hào không đồng tình, ngày hôm qua đồng thời làm nhục hắn thời điểm, bọn họ có thể không giống này sẽ biểu hiện thê thảm như vậy. Đặc biệt Sở tạ Nhi, ngày hôm qua còn hướng về phía hắn nổ ra cục đồng, hắn không đánh chết đối phương đã coi như hắn lòng dạ mềm yếu. Chương 430, Thanh cung bí tàng tình thế phấn hại. 430 Thanh cung bí tàng, tình thế phấn hại. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. 45 cái nhà kho buổi đấu giá, đây chính là thuộc về cỡ trung thiên đại buổi đấu giá nhưng kiếm bảo mọi người chủ đề nhưng không ở nhà kho trên, đều đang nói chuyện lúc trước chuyện đã xảy ra. Những này California láo quá xui xẹo rồi chứ. Bị thịnh liệu phun một thân. Đáng tiếc ta không thấy. Ta chỗ này có bức ảnh, phút, quá thảm anh bạn, ngươi không thấy, ta chỉ là nhìn liền buồn ôn. Ừ, ta đáng thương California huynh đệ, tại sao ta nghe loại này tin tức sẽ có loại xuất phát từ nội tâm vui xuống đây. Ngươi quá hùng rồi, anh bạn, có điều ta cũng làm sao liền không nhịn được bật cười cơ chứ. Haha, ha, quá thú vị. Lý Đỗ Chính nghe kiếm bảo mọi người nhiệt liệt thảo luận này việc sự Đột nhiên có người từ phía sau đụng vào hắn một hồi. Hắn lập tức xoay người, ánh mắt lén khốc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn cho rằng lại có người tìm việc. Bởi vì hắn Hoa Kiểu thân phận cùng màu da, rất nhiều kiếm bảo mọi người yêu thích cũng không có việc gì khiêu khích hắn, bắt nạt hắn, làm hắn hiện tại đã biến thành như chim sợ cánh cong. Kết quả hắn quay đầu nhìn lại, là với hắn như thế màu da người quen, Trương Khải. "Trương ca, chuyện gì?" Trương Khải lại bị sắc mặt của hắn cùng ánh mắt giật mình, "A a nói, ư ư, không, không, không chuyện gì, không đúng không đúng, có việc, có đại sự." Trải qua giải Lý Đỗ trên căn bản biết Trương Khải là cái người nào, người này nên khá là thành thật, khá là nhát gan sợ phiền phức, cũng rất nhiều mới ra quốc người Hoa gần như tính cách. Hắn trước tiên vô vô Trương Khải vai động viên một hồi, sau đó hỏi, đại sự gì?" Trương Khải cho hắn liếc mắt ra hiệu, thấp giọng nói, người đi theo ta." Lý Đỗ theo loan loan nhiều nhiều, rời đi đoàn người đi tới một một chỗ yên tĩnh. Có điều nơi này thông gió tính không được, tràn ngập cất đái mùi thối. Trương Khải bưng mũi tả và nói, "Những này nước Mỹ lao kéo thỉ đều so với chúng ta người Trung Quốc xấu, thật là xui xẻo, bọn họ đường ống dĩ nhiên là hóa." Mẹ nó ta lại muốn xui xẻo rồi. Lý Đỗ hỏi, "Tại sao?" Trương Khải tả hắn nói, "Những này nước Mỹ lao bắt nạt người, bọn họ luôn đem tạng hoạt lưu hoạt cho ta cùng mấy cái đông á người, chính mình làm nhẹ nhàng hoạt. Đây chính là hiện thực, nước Mỹ giơ lên cao bình đẳng đại kỳ, hô cái gì người người sinh mà bình đẳng, trên thực tế xã hội các nơi kỳ thị có mặt khắp nơi, áp bức cũng có mặt khắp nơi." Lý Đỗ hỏi, "Ngươi chính là muốn nói chuyện này hả? Ta nghĩ nghĩ biện pháp giúp ngươi ra sao." "Không đúng, không đúng." Trương Khải lắc đầu nói, "Là chuyện quan trọng hơn, ngươi tới, cho ngươi xem cái đồ vật." Hán Tử trong lòng lấy ra một tờ bức ảnh, trong hình là mấy chiếc lọ cùng mâm, đều là đồ sứ, ăn ngồi trắng như tuyết, mặt trên có sắc thái sặc sỡ miêu tả, có cây thông, có nước chạy cầu nhỏ, xem ra rất đẹp. Đây là cái gì? Lý Đố lập tức bị hấp dẫn lấy. Trương Khải bỗng cảm thấy phân trần nói, ngươi nghe nói qua thành cung bí tàng, thỉnh thế phấn thải câu nói này không có. Lý Đố lắc đầu, hỏi, đây là chúng ta Trung Quốc đồ sứ, hơn nữa cùng thành triều hoàng thất có quan hệ. Trương Khải ánh mắt lấp lóe, sau đó gật đầu như đã toán, nói, Đừng đúng đúng đúng, ngươi biết chúng nó. Lý Đố tiếp tục lắc đầu. Lung tung nói, ta không quen biết, ta là từ lời của ngài bên trong phân tích ra, ngài nhận thức những thứ đồ này. Trương Khải cười hi hì, hì, nói, nhận thức, ta trước đây ở quốc nội, kỳ thực cũng có chút địa vị cùng tiền, chơi đùa một quãng thời gian thu gom, gặp loại này phấn thải. Cái gọi là phấn thải, chính là dữ trên thải công sứ, nó là ở từ trước nung tốt thi dữ sứ trắng tiến tới hành hoa văn màu, sau đó vào riêu ở 700 độ dưới nhiệt độ nung mà thành đồ sứ. Vật này nguyên sang với thanh khang hi thời kỳ, là ở chúng ta Trung Quốc cổ đại dữ trên 5 màu công nghệ cơ sở trên Kết hợp phương tây tiến cử men thải công nghệ hình thành một loại gốm sứ kỳ xảo. Lý đố không hiểu những thứ độ này, liền yên tĩnh nghe Trương Khải nói. Kết quả Trương Khải mở ra máy hát nhất thời quan không lên, xưa nay lịch nói đến công nghệ, từ công nghệ nói đến phân rõ phương thức, từ phân rõ phương thức còn nói đến một ít truyền thuyết, nói chung thao thao bất tuyệt. Lý đố một xem bán đấu giá thời gian muốn đến, không thể không đánh gãy lời nói của hắn nói, đánh gãy ngài một hồi, Trương ca, nếu không chúng ta buổi chiều lại tán gấu. Buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Nghe xong lời này, Trương Khải không nhẹ không nặng cho mình một cái tát, "Tôi ngươi nhìn ta người này" không quản được miệng mình, liền yêu thích hồ cảm nhận. Không có chuyện gì, ngài nói điểm chính. Hừ, trọng điểm là, lần đấu giá này sẽ trên có món đồ này. Trương Khải vô cùng thần bí nói rằng, Lý Đỗ Tinh thần tỉnh táo, nói, trong kho hàng có cái này. Ở ngươi những kia trong kho hàng? Trương Khải lắc đầu nói, không phải, nếu như ở ta quản trong kho hàng, ta ngày hôm qua liền nói cho ngươi, không ở ta nhà kho, là ta Lâm Thời làm đến tin tức. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, là như vậy, ngày hôm qua ta cùng một đồng sự tán gấu, cho tới cất vào kho buổi đấu giá, sau đó hắn liền nói với ta Hắn bên kia có cái trong kho hàng có thứ tốt. Tiên thiên là cái châu Phi hắc quỷ, không văn hóa, cái gì cũng không hiểu, lấy điện thoại di động vô vài tấm hình, đại đa số căn bản không có giá trị, chỉ có tấm hình này không giống nhau. Nói, hắn cơ cơ trong tay bức ảnh, ta thấy sao liền cảm thấy này cùng chúng ta phấn thải rất giống, tẩy ra bức ảnh sau nhìn kỹ, vậy thì càng như ta cảm thấy đây là hàng thật, bởi vì người Mỹ không hiểu món đồ này, bọn họ không cần thiết làm giả hàng. Lúc này Lý Đô đã không hứng thú gì, hắn biết ngoại trừ số 51 đến số 100 những này hắn không thấy nhà kho. Cái khác trong kho hàng không có loại này văn vật đồ cổ. Vàng không, ngày hôm qua tiểu phi trùng sau khi tiến vào nên bị hấp dẫn bay qua tìm kiếm mới đúng. Có điều điều này cũng không có thể khẳng định, bởi vì hắn đối tiểu phi trùng giải còn không phải rất nhiều. Như vậy Lý Đố liền hỏi, những thứ đồ này ở đâu cái trong kho hàng? Trương Khải thấp giọng nói, số 44 nhà kho. Lý Đố vướt nhẹ một hồi cằm, số 44 nhà kho hả? Nhà thương khố này hắn rất có ấn tượng, thật giống hắn vừa ý ma thú xe gắn máy ngay ở này trong kho hàng. Có điều, lúc đó hắn tìm tòi quá này nhà kho không nhớ rõ có phát hiện những này đồ xứ, khả năng là hắn tìm tòi không cẩn thận, dù sao vì tiết kiệm tinh lực, hắn chỉ là đại khái quét một lần. Được tin tức này, hắn đối Trương Khải nói rằng, "Được, ta khẳng định bắt số 44 nhà kho, nếu như bên trong phấn thải là thật sự, vậy ta bán đi sau phân ngươi 1/3 tiền. Trương Khải hỏi, "1/3?" Lý Đỗ cho rằng hắn cảm thấy quá ít, liền giải thích, "Ta cùng một người Mỹ hợp tác làm ăn này, hắn cũng đến chiếm một phần." Trương Khải gấp vội vàng gật đầu nói, "Ta hiểu, ta hiểu, ý của ta là, 1/3 hơi nhiều, ngươi nếu như cho ta 1/5 ta liền thỏa mãn." phấn thải món đồ này lao đăng giá. Lý Đô nói rằng, yên tâm, khẳng định là 1/3, ngươi hay chờ tin tức của ta. Trương Hải tiếp tục gật đầu như đào toán, Lý Đô phát hiện hắn rất yêu thích gật đầu, xem ra xương cổ rất khỏe mạnh. Trở lại nhà kho, lúc này đệ nhất nhà kho tham quan đã bắt đầu rồi, bởi vì nhiều người nhà kho nhiều, vì lẽ đó dựa theo quy tắc cũ, 5 người một tổ, mỗi một tổ 1 phút thời gian. Chương 431, ra bên ngoài đưa thang. 431 ra bên ngoài đưa thang. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. Đệ nhất muốn bán đấu giá nhà kho là số 15 nhà kho người bán đầu giá dơ tay lên hồ đại gia tham quan đã kết thúc như vậy buổi đầu giá chính thức bắt đầu đến đây đi đại gia bắt đầu báo giá giá khởi đầu là 100 khối 100 khối 100 khối nghe xong hắn kiếm bảo người dồn dập xem thường diêu ngẩng đầu lên Cứt chó những thứ đồ này còn chỉ 100 khối phút tất cả đều là giá rưởi ai đập xuống đến ai chuẩn bị cho chô đổ giác làm công đi ta dám đánh cuộc đều đưa không tiến vào chỗ đổ giác thao phân mùi thối ô nhiễm bên trong đồ vật chỗ đổ giác đều không thu nhìn thấy đại gia không có hương thú lý đối liền thấy hương thú Nhà thương khố này xác thực không có giá trị gì, nhưng là cũng không đến nỗi 100 khối đều không đáng. Trong kho hàng có cái xe đạp, này xe đạp săm lốp xe đã không còn, thế nhưng toàn thể giản giáo rất tốt, có điều nó bị rách nát lều vài chiết khuất, chỉ lộ ra không có săm lốp xe phần sau bộ phận, nhìn như vậy lên rất nát. Lý Đỗ biết, này xe đạp không như thế nát, trước ở phố Ennisbrook thổ trung tâm trong kho hàng hắn làm từng tới xe đạp, bởi vậy đối với chúng nó có chút nghiên cứu. Vùng núi xe đạp rất có chú trọng, nếu như là tên xưởng xuất phẩm này hàng, cái kia một đài xe mới không thể so một đài gia dụng xe con tiện nghi bao nhiêu. Nhưng nếu như chỉ là phổ thông xe đạp, liền không đáng giá, tân khả năng cũng chỉ là mấy chục khối mà thôi. Này đài xe đạp không phải cái gì tên phẩm, hàng hiệu gọi là Tuấn Mã, là for and nice bản địa một công ty, sản xe đạp giá trị không lớn, giá cả không cao. Nhưng là, cái này vùng núi xe đạp tương ứng xưa gì cũng không tệ lắm, xe mới một năm, 600 khối, loại này hai xe đẩy nếu như lắp đặt trên xăm lốt xe, cũng có thể bán cái hai, 300 khối. Bởi vậy hắn liền cho một cùng thuộc về kiếm bảo người liếc mắt ra hiệu, nói, bắt nó có lợi nhuận. Trải qua ở đập trấn công khai phân biệt nhà kho hàng hóa một chuyện, hắn ở Fleur lại bổ lệ thị kiếm bảo người trong lòng địa vị cao như thần linh, không phải kiếm bảo vương, mà là kiếm bảo thần. Như vậy nghe xong hắn, người kia liền gật gù tỏ ra hiểu rõ. Được thụ ý, hắn không có trực tiếp ra giá, mà là kiên trì chờ đợi người bán đấu giá tiếp tục số giá. 100 khối không ai đập, người bán đấu giá bất đắc dĩ hô lên 50 đồng tiền, lúc này người kia mới dơ tay lên biểu thị đồng ý tiếp thu, còn nói lầm bầm: "Mang tiền quá ít, đánh cược một lần đi, quá mức làm công nhân làm vệ sinh hoạt." Chu Vi kiếm bảo người vang, không phải quá mức mà là khẳng định. Ngươi khẳng định phải ở chỗ này làm công nhân làm vệ sinh. 50 khối thanh dao, thứ hai nhà kho mở ra, số 21 nhà kho lộ ra nó bộ mặt thật. Này nhà kho là thật không giá trị, bên trong còn có rất nhiều con kiến loại hình đồ vật, xem ra lung ta lung tung tạm cực kỳ, mọi người càng là lúc đầu. Lý Đỗ cho Hàn Liếc mắt ra hiệu, Hàn bắt đầu, người bán đầu giá gọi giá 50 khối giá bắt đầu, hắn suy nghĩ một chút liền nhấc tay đó lấy. Flapla vô lễ thị kiếm bảo người không có tranh giá, bọn họ cũng nhìn không ra này nhà kho có vật gì tốt. Nơi này còn có rất nhiều từ những nơi khác tới rồi kiếm bảo người, đặc biệt phổ Ennis cùng sần thị trơ địa, bọn họ giải lý đấu cùng hạn lợi hại, tín nhiệm hai người ánh mắt. Bởi vậy, tức khiến cho bọn họ không có phát hiện nhà kho có cái gì đáng giá đồ vật, vẫn như cũ theo cấp đập 100 khối, ta ra 100 khối. 150 khối, đúng thế. 200 khối, ta ra 200 khối. Lý đố lắp đầu, hạn cười phất tay một cái, được rồi anh bạn, các người cũng muốn làm công nhân làm vệ sinh, tìm cá nhân cố gắng quét tức vệ sinh đi. Giá cả ở 200 khối trên ngưng hẳn, đắc thủ kiếm bảo lòng người bên trong dù sao cũng hơi hy vọng, hắn lầu bầu nói, không tặt xấu, này nhà kho không đến nỗi không đáng 200 khối. Có thể chỉ 20 khối coi như ta thua. Lý Đỗ Thản nhiên nói, không chút do dự hướng đi cái kế tiếp nhà kho. Bởi vì nhà kho nhiều người cũng nhiều, vì lẽ đó lần đấu giá này tốc độ rất nhanh, một nhà kho bán đấu giá kết thúc, cái kế tiếp lập tức mở ra, kiếm bảo mọi người xếp hàng tham quan, sau đó tranh giá. Người thứ 3 nhà kho cùng thứ 4 nhà kho đối với hắn mà nói cũng là rác rửa nhà kho, lợi nhuận không gian đều rất nhỏ hắn chẳng muốn ra tay. Có điều hai người này nhà kho vẫn có lợi nhuận, đặc biệt thứ tư nhà kho, bên trong lớp kín sinh hoạt rất rượi, nhưng là ở trong góc chồng chất lên một ít mới tinh một sàn nhà, xem ra chủ nhân mua được vô dụng. Hắn phỏng chừng những này một sàn nhà có thể bán cái 4, 500 khối, liền liền cho họ ly nháy mắt, để hắn bắt nải nhà kho. Thứ năm nhà kho mở ra, Lý Đỗ trải qua hẳn bên người thời điểm nói rằng, nhất định phải bắt. Người bán đầu giá dơ tay lên gọi giá, nhà thương kho này giá khởi đầu là 100 khối, 100 khối, 100 khối. Hẳn cũng giơ tay lên nói, 100 khối, ta ra. Một bên cười hì hì nói, hắn một bên dùng ánh mắt trêu chọc nhìn về phía kiếm bảo người. Này nhà kho muốn kiếm lậu không dễ như vậy, bởi vì từ bên ngoài có thể nhìn thấy một ít hàn điện công cụ, vì lẽ đó ngắn ngủi do dự sau, rất nhanh có kiếm bảo người cùng giới. 150 khối, 200 khối, 250 khối. Hàn điện công cụ đều là hàng đã sai rồi, giá trị không lớn, đến này giới vị liền không ai tiếp tục tranh giá. Hạn lần thứ 2 giơ tay lên, 300 khối. Kiếm bảo mọi người không dám dễ dàng cùng giới, sợ như thứ hai nhà kho như vậy. Lần thứ hai bị hạn cho trêu trọc dẫn đến tiếp bàn. Vẫn tính thuận lợi, số 44 nhà kho bị hạn bắt. Sau đó chính là Trương Khải phụ trách những kia nhà kho, cái thứ nhất là số 53 nhà kho, lý đỗ trước không có xem, hiện tại đem tiểu phi trùng thả vào. Hắn còn có nhiều thời gian, tới tham gia buổi đấu giá kiếm bảo người có hơn 200, đại gia xếp hàng xem xong cần chí ít nửa giờ. Này nhà kho rất thích hợp kiếm lẩu, bên trong có một đống cái dương, mỗi trong thùng đều là mới tinh dương hành lý, tổng cộng có hơn 10, giá trị đến có hơn 1.000 bay Tú Lỗ Xệ rõ ràng có ý gì, liền lười biếng đẩy ra đoàn người phía trước. Người bán đầu giá định giá, giá cả vẫn như cũ là 100 khối, hẳn lại báo giá, báo cái giá quy định. Như thế là mục đích là nặng ở tham dự, bọn họ đến mê hoặc nơi khác kiếm bảo người, không thể để cho người khác nhìn ra bọn họ chân chính lưu ý nhà kho, bằng không liền sẽ có người cướp đập. Báo hai lần giá cả, nhà kho đến 450 khối, Tú Lỗ Xệ hô 500 khối, hẳn cùng Lý Đô lắc đầu lui ra, những người khác cũng lùi ra. Số 53 nhà kho từ bên ngoài đến xem, thực đang không có cái gì có thể bán lấy tiền đồ vật. Số 54 nhà kho mở ra, Lý đố Tiểu Phi trùng đã trước tiên bay vào. Nhà thương khố này ở Trương Khải giới thiệu có giá trị trong danh sách, nói bên trong có vài khẩu súng. Xác thực, cùng cái trước nhà kho như thế, này trong kho hàng cũng có mấy cái cái dương, có điều là gỗ tính chất, tổng cộng có 5 cái, Tiểu Phi trùng bay vào đi, mỗi trong thùng có 2 cái súng săn cùng tương quan linh kiện. Ngoại trừ súng săn, trong dương còn có bức đệm dùng chất dẻo xốp cùng rơm dạ loại hình đồ vật, bởi vậy súng ống duy trì rất tốt. Lý Đỗ nhìn một chút, những này súng săn đều là dị mị tổng xuất phẩm, tất cả đều là tên thương Bên trong có một ít tựa hồ vẫn là dìm mỉnh tổng 700 súng săn phiên bản, vật này liền khá là đáng giá. Không chút do dự, hán đối Hàn thấp giọng nói, bắt nó. chương 432, đại kiện xuất hiện. 432 đại kiện xuất hiện. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sát. Ở nước Mỹ súng ống trong gia tộc, dìm mỉnh tổng là xuất từ danh môn đại gia đình, trong đó 700 siê di chính là cái này danh môn bên trong hoàng kim một đời. Dìm mỉnh tổng khai giảng với 1816 năm, đến nay đã có tiếp cận 200 năm lịch sử Mà để nó danh tiếng đại trấn nắm đấm sản phẩm chính là 700 SG, nó với 1962 năm đột nhiên xuất hiện, nhân chính xác tính cao, uy lực lớn mà trở thành quân dụng, chấp pháp cơ cấu cùng với dân dụng chờ rất nhiều người sử dụng lựa chọn hàng đầu vũ khí. Có điều này SG thương cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, thiết kế bắt nguồn từ với thế kỷ 19 chưa thiết kế tức chăn với hoàn mỹ nước Đức Mao sắt 98 xuống trường. Hiện tại cái này thương ở trên thị trường phi thường được hơn nên, loại cũng rất nhiều. Lý Đỗ lên mạng tuần tra một phen, phát hiện liên quan với gìm tổng 700 thương hình thực sự là linh lang cấp nơi. Dân dụng A-Z-L cùng BZL, rất mơ cùng 4 mấy lục quân m 24 chia gì, hải quân lục chiến đội M40 chia gì cùng với gì mĩ tổng SS8, a 1 m 24 tác ổ tờ tần GO51, tờ đồ 2000 hở tờ các loại. Mặt khác, gì mĩ tổng công ty còn khai phá cảnh dụng hình, có 700 tờ SS, 700 P cùng với 700 tờ giờ mở các loại, này còn chỉ là một phần trong đó, dưới đấy còn có một chút chi nhánh. Lý Đỗ không phải lưu kim long như vậy xuống ống say mê công việc, hắn chỉ có thể nhìn ra những này thương là dân dụng hình, còn cụ thể cái nào loại hắn liền không rõ ràng. Có điều hắn biết, bất luận cái nào loại, như thế chút thương đều rất đăng giá, ít nhất có thể thay cái 2, 3 vạn khối. Hắn cùng Trương Khải đồng thời ăn cơm xong, hắn cũng biết này nhà kho đăng giá, bởi vậy gọi giá thời điểm lấy ra quét ngang bát hoang khi thế. Người bán đầu giá hô, giá khởi đầu theo thường lệ là 100 khối 100 khối 100 khối. Hắn nói rằng, 500 khối. Đây là lần này buổi đấu giá trên lần thứ nhất xuất hiện giá cả tăng vọt hiện tượng, người bán đầu giá đại hỷ, chỉ vào hắn hô. Rất tốt hiện tại xuất hiện 500 khối 500 khối 500 khối báo giá như vậy 550 khối có 550 khối. Một thao xa lạ khẩu âm nam tử gật đầu nói. Được rồi 550 khối giá cả có như vậy 600 khối 600 khối 600 khối. Ta. Người bán đầu ra tiếp tục gọi giá, hẳn vỗ tay cái đồng nói, 1000 khối. Còn có người động lòng, do dự một chút nói, 1,050 khối. Lý đỗ chú ý tới dục ra dục dịch kiếm bảo người vẫn như cũ không ít, liền dũng cảm đứng ra nói, chúng ta ra 1,500 khối, ai muốn ý ra càng nhiều, ai liền lấy đi này nhà kho. Nghe nói như thế, kiếm bảo mọi người hai mặt nhìn nhau, dồn dập từ bỏ đối nhà kho tranh giá. Ở trong mắt bọn họ nhà thương khu này không đáng nhiều như vậy, bên trong có vài thứ, có thể không cách nào bán ra giá cao như vậy cách, hơn nữa Lý trong lời nói làm sao nghe đều có xuý hoa ý tứ, vì lẽ đó bọn họ liền không đi mạo hiểm. Lý lần thứ nhất mở miệng, đưa đến tính quyết định tác dụng, cuối cùng lấy 1.500 khối, bọn họ bắt nhà thương khu này. Số 54 nhà kho mặt sau là số 61 nhà kho, bên trong có một ít đồng nát sắt vụ loại hình rác rưởi. Cửa kho hàng mở ra sau, kiếm bảo người liền đoán dẫn lên, đây là làm gì? Chết tiệt, rác rưởi đứng tránh ra đến nhà kho công ty tới sao? Tiểu phi trùng ở bên trong loanh quanh một vòng, Lý Đỗ từ một ít sắt lá phía dưới nhìn thấy hai cái thật giống đồ cổ trung như thế đồ vật, liền bỗng cảm thấy phân chấn. Kết quả tiểu phi trùng quá khứ nhìn kỹ một chút, cái kia không phải đồ cổ trung, mà là hai cái cổ kính trung hình hộp động tử. Tiểu phi trùng nhìn một chút bên trong cấu tạo, có mấy cái tiểu ngăn kéo, có rất nhiều lò xo, so, cấu tạo còn thật phức tạp, có điều này không phải đồ cổ, mặt trên có nhãn, sinh sản thời gian là năm 2001. Ngoài ra, nhãn trên cũng có hai người này hộp động lớn từ tí tức, đây là giả cổ thức thu khoảng cơ. Lý Đỗ lên mạng tra xét tra internet quả thật có loại này thu khoảng cơ giới thiệu thịnh hành với trước đầu thế kỷ kỳ lúc đó nước Mỹ cửa hàng đều dùng loại này thu khoảng cơ đến lấy tiền hiện đại thu khoảng cơ là dựa vào điện lực vận hành tiểu cũ thu khoảng cơ dựa vào huyền cung cấp động lực cùng đồng hồ như thế tay động tượng huyền chứa đường động lực sử dụng thời điểm gõ một hồi khai quan ngăn kéo sẽ bị lò xo văng ra nếu như là đường hoàng gia dáng kiểu cũ thu khoảng cơ cái kia giá trị không nhỏ loại này hàng nhái đồ cũ liền không phải rất đáng giá Amazon trên tân hàng giá cả có điều mới 1,50 không khối Hà nuôi dâu drầm c cù Cắt rõ ràng, đến viên hắn phát huy, gọi giá bắt nảy nhà kho. Lại sau này chính là số 68 trong kho hàng câu cá cơ, Lý Đỗ Thả tiểu phi trùng bay vào đi, chờ mong cái này kiếm lậu cơ hội. Đáng tiếc, tiểu phi trùng vừa vào nhà kho, hắn liền biết xong đời, này câu cá cơ hình thể rất lớn, chiếm cứ nửa cái nhà kho không gian, liền như vậy quang minh chính đại bày ra ở bên ngoài. Quả nhiên, số 68 nhà kho khố cửa vừa mở ra, kiếm bảo người liên điên. Một đại câu cá cơ, đây là một đại câu cá cơ. Cứt chó, đây là tốt hàng. Phút, ngươi nhắn hiệu, quá tốt rồi ta muốn quyết định nó." Một cầm kính viễn vọng thanh niên hương Vân nói, "Anh bạn, người dẫn theo bao nhiêu tiền? Chúng ta hợp đến đồng thời, bắt này nhà kho." Hắn một mặt thất vọng, than thở, "Chết thiệt, chúng ta không có cơ hội." Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, "Chúng ta đã có thu hoạch, đừng quá tham lam." Hắn bên này không lớn bao nhiêu nhớ nhung, nhưng thở lại vô lễ thị kiếm bảo người đoàn đội, nhưng đối này câu cá cơ tràn ngập hứng thú. "Nên Tu Lu sẽ chờ người tụ tập đến Lý Đỗ bên người, nói rằng, chúng ta hợp lực bắt này nhà kho, sau đó bán đi sau chia tiền." Lý Đỗ nói, "Kiếm lợi không tới bao nhiêu." Đại gia đều không phải người ngu." Lật nói rằng, "Ta biết, nhưng là có thể kiếm tiền là được, có thể kiếm lợi bao nhiêu toán bao nhiêu, dù cho có thể bù về cái dầu tiền cũng được." Lý Đỗ biết những người này tìm đến mình nguyên nhân, cất vào kho buổi đấu giá không phải đơn giản mua, còn có một càng thử thách con đường cùng quan hệ bán. Mua lại bất luận là đồ vật gì đều là có nguy hiểm, vậy thì là vật này bán không được, cuối cùng tạp ở trong tay, hoặc là trong thời gian ngắn bán không được, dẫn đến mất vốn, không có cách nào tham gia cái khác buổi đấu giá. Mọi người vây quanh hắn cùng hạn, là muốn mượn hai người bọn họ tay bán đi này câu cá cơ. 10 vạn câu lạc bộ thành viên con đường cùng quan hệ tóm lại so với bọn họ lợi hại hơn nhiều lắm. Lý Đỗ cô hết sức gật gù, tranh giá bắt đầu, hắn trực tiếp tung một giá cao, ta ra 10 ngàn khối, dựa theo này giá tiền hướng về càng thêm đi. Loại này câu cá cơ là chứa ở trên du thuyền sử dụng đồ vật, công năng phức tạp, linh kiện có thư thích ghế nằm, có che nắng tán, có câu vị, có sức kéo thần kinh cảm thụ, có quyền tuyên khí vân vân. Có câu cá cơ, cái kia câu cá liền trở nên đơn giản, chỉ cần nằm ở phía trên bỏ rơi lưới câu là được, chỉ cần có ngư mắc câu, cơ khí sẽ tự động đưa nó cuốn lên đến. Không nghi ngờ chút nào, này đại câu cá cơ là có người mang theo đến hồ câu cá sử dụng, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, câu cá cơ bị để lại ở nơi này. Chương 433, Lũng đoạn buổi đấu giá. 433 Lũng đoạn buổi đấu giá. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Cơ chung buổi đấu giá khí thế rốt cục lên. Lúc trước mấy cái nhà kho giá khởi đầu cùng giá sau cùng đều rất thấp, cũng không vật gì tốt, kiếm bảo mọi người có loại kìm nén một luồng kính không địa phương khiến tâm giác. Cái này cũng là lý do không coi trọng mình có thể bắt nhà kho nguyên nhân, tất cả mọi người cổ kính đây. Câu cá cơ thành một bạo phát điểm, trực tiếp làm nổ giá cả. 11,000 khối. 12,000 khối. Ta ra 15,000 khối. Chúng ta nơi này, 18,000 khối. 20,000 khối, 20,000 khối, 20,000 khối. Người bán đầu giá mừng rỡ con mắt hiếp thành một cái khe, không ngừng đưa tay chỉ về mọi người. Hắn dựa vào nhà kho giá sau cùng chích phần trăm đến kiếm tiền. Phía trước nhà kho không có lợi nhuận, nhà thương khối này báo giá mới có thể kiếm được tiền. hạn tham dự báo giá, bọn họ báo giá khá là phiền thoái, là một đám người đồng thời thương lượng Lý Đỗ không muốn tham dự trong đó, này nhà kho có thể có cái gì lợi nhuận? Xử lý lên còn phí công. Có điều hắn xem vợ lại phụ lệ thị bên này tất cả mọi người ở cao hứng, liền cũng không đành lòng dội bọn họ nước lạnh, chỉ có thể theo bọn họ làm ầm ĩ. Hắn kéo qua Hàn Thấp giọng hỏi, "Này câu cá cơ giá trị bao nhiêu?" Phương diện này vẫn là Hàn có kinh nghiệm, hắn có thể kiếm lợi, ở định giá phương diện không có niềm tin chắc chắn gì. Hàn nói, "Loại này tân câu cá cơ đại khái cần 40.000 đến 5 vạn khối, hai tay nếu như xử lý thỏa đáng, cũng có thể bán cái 3 vạn khối đi." Một nghe cuối cùng mới có thể bán 3 vạn khối Hiện tại giá cả đều nhảy lên tới 20 ngàn, hiển nhiên là không có lợi nhuận không gian. Hắn nhíu mày nói, có lầm hay không? Như vậy còn có gì tất yếu tiếp tục báo giá? Này câu cá cơ hội vô duyên vô cớ bị ném xuống à? Nếu như nó hỏng rồi đây. Nghe hắn nói như vậy, trợ lệ bộ lệ thị kiếm bảo người của nhiệt Tâm Tư bắt đầu làm lạnh, đúng, nếu như này câu cá cơ xấu đi làm sao bây giờ? Bọn họ sở dĩ như thế nhảy nhót báo giá, là bởi vì câu cá cơ xem ra rất tân, không giống như là xấu đi dáng vẻ, bọn họ cho rằng thiếu tiền. Nếu như câu cá cơ xấu đi Vậy thì thật là muốn bổi thêm vô liếng đây là cất vào kho bán đấu giá trong quá trình tối cần thiết phải chú ý sự hạng nhưng là phía trước nhà kho đều không có tốt hàng câu cá cơ xuất hiện tr chúng bất tỉnh đại đa số người đầu góc đạo đưa bọn họ theo bản năng quên điểm ấy lýỗ âm thanh nói rất lớn rất nhiều người cũng nghe được hắn một ít chuẩn bị báo giá người đột nhiên tỉnh táo lại bắt đầu bắt đầu cân nhắc báo giá ở 20.000 khối kiếm bảo người cũng do dự nhưng hắn giá cả đã báo ra đến đến rồi vẫn chưa có người nào tiếp thu cái giá này như vậy hắn chỉ có thể cầu khẩn câu cá cơ cókh vấn đề gì hắn nhìn về phía hắn hỏi Vậy ngươi có ý gì?" Lý Đồ Quả quyết nói, "Từ bỏ báo giá, chúng ta từ bỏ nhà thương khố này." Hắn nói như vậy cũng là làm như vậy, không chút do dự hướng đi dưới cái nhà kho, ngược lại bộ lệ thị đám người không thể làm gì, cũng đi theo. Không ai chú ý tới, Lý Đồ trước khi đi quay về tủ Lǔ Xệ nhíu nhíu mày liếc mắt ra hiệu. Tú Lǔ Xệ đương nhiên chú ý tới, hắn trầm mặt đứng ở nơi đó, sững sở nhìn câu cá cơ. Dâu dầm cắt kéo hắn một cái nói, "Đi thôi anh bạn, này không đáng để mạo hiểm." Tú Lǔ Xệ kéo lại hắn nói, "Nhưng là chúng ta đều nhiều hơn cừu không có thu hoạch." Huynh đệ đều nhiều hơn cũ không có kiếm được tiền. Đây là cơ hội. Đến mạo hiểm, hơn nữa độ nguy hiểm quá cao. Dâu dầm cắt lớn tiếng nói. Toulouse cố chấp nói rằng, ta mặc kệ, 21,0000 khối, ta mang tới số tiền này. Hắn quay đầu lại nói, ngươi điên rồi. Anh bạn, ngươi nhất định là điên rồi. Tú lù hô, này đáng giá đánh cược một hồi không phải sao? Samly đỗ rời đi việc nghĩa chẳng từ nan, rất nhiều kiếm bảo người theo đại lưu theo hắn rời đi. Những người còn lại vẫn như cũ độc lòng, nhưng càng thêm do dự, bọn họ đều sợ hoa giá cao vô tới một có vấn đề cầu cá cơ. Người bán đầu giá một xem tình huống không ổn, cũng không hy vọng có thể đi ra cao bao nhiêu giá cả, hắn chỉ vào tủ lũ sẽ trực tiếp gọi giá 21,000 khối lần thứ nhất 21,000 khối lần thứ 2 21,000 khối lần thứ ba Rất tốt, thành giao. Hắn tốc độ nói rất nhanh, mấy cái còn động lòng kiếm bảo người thậm chí chưa kịp phản ứng, sau đó bán đấu giá liền kết thúc. Điều này làm cho bọn họ rất tức giận, có người cả giận nói, ta còn muốn ra giá đây. Người bán đầu giá càng tức giận. Ngươi muốn ra giá ngươi làm phiền cái gì chết tiệt sớm một chút gọi ra nha, hiện tại kết thúc tiến vào cái kế tiếp nhà kho. Lý Đố ở phía sau cửa kho hàng xem muốn gửi, không nghĩ tới cuối cùng bọn họ lấy cái này phương thức được nhà kho. Câu cá cơ có xấu đi nguy hiểm, chỉ là nguy hiểm không giống hắn nói như thế lớn, hắn dùng tiểu phi trùng kiểm tra thời điểm, kén chốt linh kiện cũng không có vấn đề gì. Còn lại còn có hơn 30 nhà kho muốn bán đấu giá, thế nhưng những kia Lý Đố đều xem qua, giá trị không lớn, lần đấu giá này đi ra nhà kho mặc dù nhiều, nhưng là có giá trị rất ít. Bán đấu giá còn đang sốt sáng có thứ tự tiến hành bên trong. Ngày hôm nay không có cách nào đọc xong, chỉ có thể vớt ve một nửa, ngày thứ hai bán đấu giá tiếp tục tiến hành. Hai ngày hạ xuống, Lý Đỗ liền bắt hai cái nhà kho, số 44 xe gắn máy nhà kho, số 54 súng săn nhà kho, câu cá cơ nhà kho là bọn họ cộng đồng bát. Nhưng là, Sở Lạm vô lễ thị đoàn đội lần này thu hoạch rất lớn, tổng cộng hơn 30 kiếm bảo người, bọn họ hầu như người người có thu hoạch đều vô tới nhà kho. Lý Đỗ tử bên trong tiến hành quy hoạch, hắn tìm kiếm có giá trị nhà kho, có một chút giá trị là được, có thể kiếm lợi về cái có tiền cùng tiền nhân công là được. Như vậy Tổng cộng 45 cái mang lên hàng giá nhà kho, phần lớn vẫn có chút có thể bán lấy tiền đồ vật, Sở Lạp Bộ Lệ thị kiếm bảo người liền đem những này nhà kho đều bắt. Còn lại hơn 10 nhà kho bọn họ không báo giá, những kia thuộc về rác rửa nhà kho, không hề giá trị. Cuối cùng đi nhà kho công ty tài vụ thất giao tiền, như một làn khói đều là Sở Lạp Bộ Lệ thị bên này kiếm bảo người. Người bán đầu giá lại đây nghỉ ngơi, sau khi thấy kinh ngạc nói, "Thượng đế, các người muốn xưng bá bang ạ Lý Zô nạ cất vào kho bán đấu giá nghiệp ạ. Lý Đô nói rằng, "Không, chúng ta không xưng vương không xưng bá, chúng ta chỉ là tham dự trong đó mà thôi." Sau đó là thu thập nhà kho, hán đối kho khố đổ vật bên trong năm chắc rồi, có điều vẫn phải là giám sát. Trước tiên đánh mở chính là số 68 nhà kho, thợ lạ bộ lệ thị bên này kiếm bảo người như ông vỡ tổ trên bảo, quan sát câu cá cơ tình huống, quá nhiều người, tình cảnh rất loạn. Cứt chó, tu lưu xệ, ngươi đừng đẩy ta, ta muốn đi vào. Ai giống ta chân? Chết thiệt, đau quá. Ha, câu cá cơ xem ra vấn đề không lớn, không xấu đúng không? Lý đô đối này máy không hề hứng thú, hán đối hàng ngấp nói, đi số 44 nhà kho. Là cùng cụ đã mở ra nhà thương cố này Chính đang từ hướng ngoại bên trong triển khai thu thập, bên ngoài đều là đồ vô dụng, nhiều lắm, có một ít hàn công cụ. Rốt cục, ồ cụ sốc lên lạc mãn cho bụi xe y sau đó hạ kỳ, bá khí, lộ liễu ma thú xe gắn máy xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Nhìn thấy này đài xe gắn máy, ngoại trừ lý đô ba người kia đều là sức sở, sau đó không hẹn mà cùng làm cái tương đồng động tác, vậy thì là đưa tay bắt đầu xoa con mắt. Chương 434, dị hình mộ tờ. 434 dị hình mộ tờ. Tiểu thuyết kiếm bảo Vương tác giả toàn kim thuy Thả tay xuống phát hiện xe gắn máy còn ở trước mắt hàng vẻ mặt đặc sắc lại là khó có thể tin lại là hưng phấn vừa khiếp sợ cu đi tới kéo lấy xe gắn máy một dùng sức hắn không nhịn được nhất miệng thượng đế xe này thật là cho ma anh bạn đến phụ một tay gộ tiểu là đi tới xe tải vĩ nữa một nhân tải đem xe gắn máy cho chuyển đi ra đây là một đài đại đại mô tờ cho dù không có bên ngoài những ma thú này vị trí Hàn một tờ bản thân hình thể cũng là rất khổng lồ cùng lý đố bọn họ ở hai tháng phân đập xuống Hà lôi gần như toàn thể tới nói này xe gắn máy tự nhiên so với Hà lôi hạ Kỳ bá khí, hơn nhiều, xe lại như một đầu ngủ đông ma thú, trên đầu xe còn mang theo thú đầu, miệng rộng mở ra bên trong khảm nạm đèn lớn, phi thường bá đạo. Chờ đến xe dọn ra, Hàn Lập lập tức đi cấp giật, nói, phút phút phút, để ta xem một chút nhanh để cho ta tới nhìn." Lý Đồ nói rằng, "Không cần phải gấp gáp, xe này tử là ngươi." "Có ý gì?" Hạng Kinh hỉ hỏi. Lý Đồ mở ra tay nói, "Ngươi còn không rõ ý của ta." Hàn kêu lên, "Xe này tử đưa cho ta." Lý Đồ nói rằng, "Đố, ngươi rất yêu thích nó không phải sao?" Dựa theo hiệp nghị của chúng ta, Vậy vật này chính là ngươi. hàng không có khách khí với hắn nhấc chân xài bước đường xe chạy không nói nhiều huynh đệ Đa tạng nay đài phong cách Hà Kỳ ba khí xe gắn máy được mang ra nhà kho sau lập tức hấp dẫn lượng lớn kiếm bảo người ánh mắt đại gia không thu thập nhà kho cũng không đi vây xem câu ca cơ dồn dập chạy tới xem xe gắn máy xe gắn máy ngoại hình khuyết đại cực kỳ toàn thân có hết sức rõ ràng ánh kim loại uy manh thú đầu ngừ lên hai bên có sừng liên tiếp kính chiếu hậu, chính diện nhưng là đánh bóngẩn thận vậy có điều nó đầu xe khảm nạm trên tú đầu như vậy theo thú đầu lộ liễu ngựa ra sau Xem ra tương đối nguy hiểm trên xe người không cẩn thận liền dễ dàng được vào kiếm bảo mọi người chú ý tới điểm ấy đầu tiên là cầm mở nổi lên chuyện cười này tức chó xe thắng gấp trực tiếp đem mình đưa lên đoạn đầu đài haha ha, tức chó phát sinh cái truy vĩ liền đem mình cho xuyên chết rồi Đây là thứ đồ gì nhi không thể gấp phanh lại nha nếu không sẽ bị đâm chết thắng gấp một cái xe hoàn hảo người bỏ xuống nguyên nhân cái chết điều tra bị xe gắn máy đâm chết bọn họ lái chơi cười có người địa phương đi tới nhìn thấy xe gắn máy một tên kiếm bảo người kinh là nói đây là dị hình mô tờ Này đại xe dĩ nhiên đứng ở trong kho hàng. Đúng, dị hình mô tờ, cũng thật là dị hình mô tờ, ai phát hiện nó. Ga nha bọn tiểu nhị, đây là một rất xấu xấu tiểu tử, các ngươi có thể phải cẩn thận, chớ vì hắn đưa mạng. Lý Đỗ hỏi, này đài xe gắn máy gọi dị hình mô tờ? Này đại dã thú là dị hình à? Một kiếm bảo người nói rằng, không phải, là một quái thú, dị hình là cho nó lên tên, bởi vì nó quá hung tàn, chủ nhân của nó liền nhân hắn mà chết. A. Lý Đỗ cả kinh. Cái kia kiếm bảo người nói rằng, các ngươi biết là du lịch thắng địa, hàng năm đều có rất nhiều tây bên trong quái lạ du khách tới nơi này, này đại mộ tờ chính là một du khách kỳ tác. Cái tên này đầu hốc có khanh, nghi thông xe này xuyên qua linh dương hẻm núi, kết quả mở quá nhanh đụng vào một cây đại thụ, xì xì lập tức, người đi vào. Kiểm bảo người khoa tay lập tức, vẫn đúng là như lúc trước mọi người đùa giỡn như vậy, chủ nhân đời trước bị lộ liều Huy phong đầu xe cho đâm chết rồi. Chuyện này phát sinh không lâu, liền phát sinh ở năm trước, lúc đó trả lại tin tức đây. Hả? Giỡn, ta nghĩ lên, ta cũng xem qua tin tức này, nguyên lai dị hình mộ tở chính là cái này. Xem ra chủ nhân của nó cảm thấy nó không rõ, đưa nó vứt bỏ. Kiếm bảo mọi người trêu tức nhìn về phía Lý Đỗ Cung Hạn, bọn họ lúc trước cảm thấy ước ao ghê gớm, này sẽ biết xe gắn máy thê thảm chuyện cũ liền ôn hòa nhã nhặn hơn nhiều. Lý Đỗ không biết còn có này việc sự, chẳng trách xe này sẽ ở lại chỗ này, có điều này xe gắn máy thực tại đủ hung tàn, hắn vừa bắt đầu nhìn thấy xe hình tượng thời điểm liền cảm thấy đầu xe không an toàn. Hắn hỏi, nói cách khác, xe này có thể mở đúng không? Có thể mở. Nghe xong lời này, hắn nhất thời mặt mày hớn hở, vậy thì tốt, chính ra ta phải thử một chút xe Lý Đô ngăn cản hắn, nói: "Đừng, ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Xe này chủ nhân sẽ chết ở trên đầu xe." Hàn Dưng như không nói rằng: "Ta mở chậm một chút không phải, đừng xảy ra thai nạn xe cộ là không sao." Lý Đô lắc đầu nói: "Không, ngươi tốt nhất yêu quý sinh mệnh, ta có thể không muốn nhìn thấy chúng ta vận hàng xe tải đã biến thành xe tăng, càng không muốn lần sau gặp ạ, chính là dẫn nàng đến xem thi thể của ngươi." Hắn nhìn hắn chăm chú, thường phục liền nói: "Ok huynh đệ, ta biết rồi, ta thật sự sẽ rất cẩn thận, mặc khác trở lại ta liền đem đầu xe cải tạo." Steven Am hiểu cái này. Chúng ta đưa nó cắt chém để nó trở nên an toàn lên. Lý Đô nói, người tốt nhất chăm chú điểm. Hàn nói rằng, đương nhiên đương nhiên, mau tránh ra, ta liền thử xem xe, Người nhìn, nơi này đường mới mấy chục mét, ta có thể làm sao ra tốc. Mọi người tránh ra, Hàn đánh lửa, này xe gắn máy ngừng tiếp cận thời gian 2 năm, bên trong xăng đã sớm giết chết, làm sao có khả năng phát động lên. Nhưng xe động cơ cùng linh kiện cũng không có vấn đề gì, Hàn mua bán lại một hồi, đổi rơi mất bu bugi, lượm tâm chờ linh kiện, sau đó gia nhập xăng đánh lửa đánh mạnh chân ga. Rất nhanh, một trận tiếng nổ vang dền lên. Vù ong, vù ong ong. Hàn treo một cấp chậm chậm cố lên môn, xe gắn máy bắt đầu chạy lên, sau đó nhanh chóng cắt đổi đến hai đường, xe gắn máy trôi chạy chạy lên. Thế này, sợ lạ phụ lệ thị bên này kiếm bảo mọi người hưng phấn vô tay. Hoa nha, đẹp đẽ. Đây là đài tốt xe, chỉ phải chú ý an toàn, xe không thành vấn đề. Phúc lão đại, để ta thử xem, để ta thử xem. Lý Đỗ thấy Hàn cùng tất cả mọi người không quá để ý này đài xe là hung chuyện xe thực, liền nhún nhún vai mặc kệ. Người Mỹ đối xử chết hơn người xe phòng thái độ cùng người Trung Quốc không giống nhau không thể nói bọn họ một chút không lẩn ngại, nhưng sẽ không trở thành ảnh hưởng rất lớn phương diện. Đặc biệt đối với kiếm bảo người đến nói, bọn họ ở trong kho hàng phát hiện đáng giá hàng, đại thể thuộc về người chết. Có mấy người đem so với so sánh vật đáng tiền chứa đựng ở trong kho hàng, sau đó bởi vì các loại nguyên nhân tại thế, nhà kho công ty liên lạc không được chủ nhân, hợp đồng đến, kỳ sẽ bán đấu giá đi. Nếu như nhà kho chủ nhân bình yên vô sự, cái kia từ bỏ có đáng giá hàng nhà kho độ khả thi rất nhỏ. Vì lẽ đó, bọn họ qua tay người chết hàng quá nhiều, đã đối với phương diện này miễn dịch. Hạn chờ người ở đây xem xe gần máy. Lý Đỗ thì lại mang theo gỗ tiểu là tiếp tục thu thập nhà kho, Trương Khải nói trong này có phấn hại, hắn đến tìm kiếm những này phấn thải Hắn có tiểu phi trùng hỗ trợ, tìm kiếm tốc độ càng nhanh hơn, rốt cục ở nhà kho biên giới một trong ngăn kéo nhỏ, hắn phát hiện những này đổ xứ Trong ngăn kéo tổng cộng có 2 cái mâm, 2 cái bình hoa, quy môn bán mở, phòng trường Trương Khải cho hắn bức ảnh chính là từ nơi này quay chụp đi ra. Chương 435, USD sức mạnh. 435 USD sức mạnh. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. Những này mâm rất đẹp, màu sắc rực rỡ lóa mắt. Ý nhị ôn văn nhĩ nhã, ly đỗ cầm ở trong tay, cảm giác rất là ôn hòa, khiến người ta yêu thích không buông tay. Nhưng là hắn cũng không kích động, hắn không cảm thấy những này mâm là quý giá văn vật, bằng không tiểu phi trùng không thể không có phản ứng. Hắn sử dụng nghịch chuyển thời gian năng lực, sau đó từng cái từng cái trước đây quang bên trong cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Có người mặc một bộ tê tuất ở vung vẩy tật xấu hướng về trên mâm vẽ bản đồ, xem bên trên đã thành hình thành tùng đồ án, hắn nhìn thấy mâm chính là hiện ở trong tay hắn cái này mâm. Không cần phải nói, đây là hàng đái, hàng thật nhưng là thiên triều, khi đó sẽ không có người xuyên tê Hơn nữa tê tuất trên còn viết xông lên đông doanh đảo, bắt sống chữ. Hắn làm việc cẩn thận, lại đem hắn mâm chiếc lọ nhìn một chút, đều là hàng gái, đều là cận đại mới sản xuất hàng giả, tuy rằng không đến nỗi chúng nói chúng nó là rắc rưởi, nhưng tuyệt không đáng giá. Thở dài, hắn đem mâm chứa ở một trong bao, chuẩn bị sau đó để Trương Khải nhìn, sau đó đem mâm cùng chiếc lọ chụp ảnh lưu giữ. Hắn có thể xác định đây là không có giá trị gì hàng giả, nhưng không có cách nào giải thích cho Trương Khải nghe, dù sao lúc trước hắn đã nói rồi, chính mình không hiểu phân Chỉ có thể là trước tiên chụp ảnh hạ xuống, sau đó hắn tìm người giám định một hồi đem giám định kết quả cho hắn, để hắn so với bức ảnh xác định mâm cùng chiếc lọ thân phận, miễn cho nghi kỵ hắn là thay đổi hàng giả đến ham hại hắn. Hàng cùng một đám kiếm bảo người cưới dị hình xe gắn máy đang khắp nơi thoăn đợi được hắn trở về, gỗ Tự Lạc cùng ổ Củ đã đem số 54 xuống ống nhà kho cũng thu thập đi ra. Lý đô đối với hắn vẫy tay, nói: "Đem xe gắn máy nhất đến trên xe đi, chúng ta nên đi." Hắn vẫn không có chơi đủ, hắn biết đi tới bên ngoài đường cái, Lý Đỗ tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lái xe này, bởi vậy hắn liền làm bộ không nghe, nửa đường xoay người phải đi về tiếp tục lái xe. Lý Đỗ một xem vui vẻ Hắn vừa nói, "Lao tài xế a ngươi, lại đây, cho ngươi xem đồ tốt." Hắn không thể lại làm bộ không nghe, hắn cảnh giác hỏi, "Món đồ gì?" Ta còn muốn cươi xe gắn máy. Lại như mới vừa được câu yếm món đồ chơi đứa nhỏ, nay sẽ hắn cảm giác mình cùng xe gắn máy không thể tách rời. Lý Đồ nói, "Ta sẽ không lừa ngươi, tuyệt đối là thứ tốt, mau tới." Hàng nửa tin nửa ngờ đi tới thẻ bên cạnh xe, sau đó liền nhìn thấy những này xa hoa đồ sứ. Trong ngay mắt, hắn hút vào ngụm khí lạnh, "Tê, thượng đế." Thượng đế? Lý Đồ nói, "Hoa hạ đồ sứ, thanh cung bí tàn." thịnh thế phân thải. Hàn kích độc nói, "Này, này đây là thật sự. Hàng thật. Trung Quốc đồ sứ. Trung Quốc cùng đồ sứ tiếng Anh như thế, đều là china, có điều thủ chữ gái một viết cách một viết chữ đơn, ở ngôn ngự trên không phân ra được, vì lẽ đó Hàn liền với nói thì có điểm coi hại." Lý Đỗ phối hợp nợ nụ cười, "Không phải, những này là hàng giả." Hàn há hốc mồm, "A. Người đầu ta." Lý Đỗ cười nói, "Thật sự, này đều là hàng giả, không đáng giá. Như thế nào, nhân sinh lên voi xuống chó có không có gì hay? Đâu chỉ không có gì hay." Hắn đều muốn nổ tung, hắn cả giận nói, ngươi ta, thứ tốt ở nơi nào? Lý Đô đối ổ cụ ngoắc ngoắc tay, ổ cụ từ chỗ điều khiển phía dưới lấy ra một khẩu súng đưa cho hắn. Nhìn thấy cái này nâu nhạt sắt chất gỗ súng săn, hắn có chút thất vọng, ha, cũng không tệ lắm, gì mình tổng 700 bở giờ lở, một cái lao thương, bảo tồn cũng không tệ lắm. Có thể bán bao nhiêu tiền? Lý Đô hỏi. Xem nó phẩm tướng, tìm tới thích hợp người mua, có thể bán 1000 khối đi. Hắn không hứng thú gì. Lý thất vọng nói, ít như vậy. Hắn nói, không ít anh bạn, nếu như không mang theo nhắm Một cái hoàn toàn mới M40A11800 khối, loại này 700 bở giờ giá trị hơi hơi cao một chút, nhưng chúng nó là đồ cũ, vẫn là hàng thông thường, vì lẽ đó bán không ra cái gì giá cao. Lý Đô nói, được rồi, ta còn cho là chúng ta có thể kiếm lời một bút đây, chúng ta có 10 thanh loại này thương. Hàn kinh ngạc, 10 thanh. Lý Đô gật đầu nói, đối, làm sao? Hàn nói rằng, mau mau lấy ra đi nhà kho công ty cùng địa phương cục cảnh sát tiến hành đăng ký. Chết tiệt, vạn dọc theo đường đi chúng ta bị tra được, cảnh sát có thể bắt chúng ta. Lý Đỗ cho rằng người Mỹ có thể tự do nắm giữ súng ống, bọn họ còn bán quá súng máy đại pháo đây, chẳng có chuyện gì, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Chuyện về sau giao cho hắn đến làm là được, Lý Đỗ thừa dịp hắn đi đăng ký cơ hội, đem xe gắn máy đưa lên xe tải, phất tay một cái mang theo kiếm bảo người rời đi. Hắn mang theo văn kiện vui sướng hài lòng trở về, nhìn thấy xe gắn máy không còn lập tức sẽ mà xuống, ta dị hình đây, để nó đi ra. Lý Đỗ không vui nói, ngươi còn muốn mở ra ra đi. Hắn chịu thua, ta mở chậm một chút, được không? Không được trở lại để Sở ti vừa kiểm tu một lần, lại cải vừa xuống xe đầu, xác định không thành vấn đề, người mới có thể cưới nó trên đường cái. Lý Đô cắn chết điểm ấy, tuyệt không hé miệng. Xe này ngoại hình quá hung thân ác sát, hơn nữa còn có giẫm vào vết xe đổ, xe đời trước chủ nhân chính là không cẩn thận ngầm rồi, hắn có thể không muốn nhìn thấy hẳn cũng bỏ xuống. Thu hoạch hoàn thành, có thể đường về, nhưng Lý Đô không thể đi, hắn còn không ở đây Du Lãm ở đây, thật vất vả đến rồi cái này du lịch thắng địa, làm sao có thể không nhìn liền đi. Biết được hắn muốn ở quanh thân Du Lãm một phen, gật đầu nói, cũng đúng. Mùa thu là vẹt mua cái cảnh điểm du lịch nơi đến tốt đẹp, chúng ta còn có câu ca cơ, có thể đi vào hồ thả câu. Mặt khác, ta đến đi một chuyến lao áo đến so với thôn. Như vậy, chuẩn bị đường về cái khác kiếm bảo người cũng dừng lại, dồn dập yêu cầu buổi tiếp Lido ở đây chơi. Bọn họ ăn được ngon ngọn, lần đấu giá này biết, hầu như người người đều có thu hoạch, chỉ là thu hoạch bao nhiêu không giống thôi. Ngoại trừ xe gắn máy cùng súng ống hai cái nhà kho, cái khác Lido đều chỉ điểm cho bọn hắn, nói cho bọn họ nhà kho đại khái giá trị, để bọn họ làm được trong lòng l Cuối cùng quốc trong lúc đó không có vĩnh viễn bằng lưu chỉ có lợi ích vĩnh viễn, giữa người và người cũng gần như như vậy, lợi ích khởi động rất trọng yếu, ít nhất ở sơ kỳ giao du bên trong cực kỳ trọng yếu. Tú Luce nói rằng, ta cũng không trở về đi tới, sắp trời muộn như vậy, trả lại làm gì đây? Đi dạ đường quá nguy hiểm, đêm nay ở nơi này. Kiếm bảo người bình thường sẽ đang đấu giá kết thúc làm thiên đường về, một là có thể bất đi chủ quán trọ tiền, hai là phòng ngừa có người thâu trong xe đồ vật. Lý Đỗ Nhất hô ba ứng, 30, 40 người toàn đệ ở. Sáng sớm ngày thứ 2 Hắn taxi chuẩn bị đi mỗi cái cảnh khu lượng một vòng, kết quả đại đa số người theo tới, họ lì nói rằng, trên thực tế ta cũng không có đến bẹt chơi đùa. Đương nhiên, bọn họ mục đích thực sự, đều là theo lý Lido cùng hắn sâu sắc thêm hữu nghị. Đây chính là USD mị lực, nó có thể để cho một nguyên bản bị chống lại người trở thành được hoan nên nhất người. Mặt khác phớ là vô lệ thị kiếm bảo người không riêng hoan nên Lido, còn coi hắn là đi đầu đại ca. Chương 436, cô đọc sai đường. 436 cô đọc sai đường. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn Kim to Lý Đỗ bọn họ mở lên sắt thép kỹ sĩ, bọn họ vốn định taxi, nhưng là chấn nhỏ taxi nghiệp vụ không phát đạt, chỉ có thể tiếp tục mở ra xe tải. Ngoại trừ trong kho hàng làm đến đồ vật, trong vùng xe còn mặc lên một chút cũ kỹ đồ dùng hàng ngày cùng thủ công trang sức, nhét đến chân đậy. Nhìn thấy những thứ đồ ngổn ngang này, Đệt dựa vào tới hỏi, "Lý lao đại, các ngươi phải đem cất vào kho bán đấu giá chuyện làm ăn tiến hành tới cùng à?" "Có ý gì?" Lý Đỗ không hiểu hắn chuyện cười. Đệt cười nói, "Ta là nói, các ngươi du lịch thời điểm cũng mang tới đồ cũ." Lý chỉ chỉ hắn nói, "Là hắn chủ ý, không có quan hệ gì với ta." Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía hạn, họ Li hỏi: "Ngươi mang những thứ đồ này làm gì?" Tiểu cũ giếc cơ. "Đó là cái gì?" Giao cầu. Ngươi từ nơi nào làm đến lao giả? Hạn hì hì nhất tiếng, "Iso, nói, ngươi nói ta làm gì, ta hỏi ngươi, chúng ta xuyên qua bảo hồ sẽ tới đạt nơi nào? Bảo hồ trước đây là địa bàn của ai?" Đột Trần nói, "Hả, ngươi muốn đi theo hộ thị tộc làm giao dịch. Ngươi có thể vào à? Hộ thị tộc có thể không giống hạ mị người, bọn họ không hoan nghênh người ngoài." Tú Lù sẽ mau mau hướng về cửa hàng bên trong chạy, hắn nhất định có thể đi vào. Bằng không hắn mang tới những thứ đồ này làm gì? "Nhanh, chúng ta làm ít đồ, theo đi nhìn một cái." Họ lì kinh ngạc hỏi, "Ngươi làm sao cùng hổ thị tộc làm trên quan hệ?" Những tên kia đối người da trắng nhưng là hận thấu xương a. Hắn nói, "Ta không với bọn hắn làm trên quan hệ." Họ lì sững sở, nói, "Vậy ngươi mang những thứ đồ này làm gì? Bọn họ tuyệt sẽ không cùng ngươi giao dịch." Hàn Vô Vô Lý Đỗ vai cười nói, "Huynh đệ của ta là người da vàng, hồ thị tộc người sẽ nguyện ý cùng hắn tiến hành giao dịch." Lý đố bất đắc dĩ nhìn về phía hắn nói, "Anh bạn, này có tính hay không kỳ thị chủng tộc?" Hàn vô tội nói rằng, đương nhiên không tính cho dù toán, vậy cũng là hộ tỷ tộc nhân kỳ thị chúng ta người da trắng. Hộ tỷ tộc là nước Mỹ chính phủ tán thành một Mỹ châu dân bản địa bộ lạc, chủ yếu sinh sống ở bang Arizona đông bắc bộ, bọn họ nhân khẩu rất ít, chỉ có không tới 2 vạn người. Nhưng là, này 2 vạn người nhưng chiếm cứ có 6.500 km2 thổ địa, đương nhiên, vốn là loại cho bọn họ thổ địa càng nhiều. Nước Mỹ chính phủ quy định, hộ tỷ tộc nhân có thể ở những này trên đất trồng trọn, chăn nuôi, san bán, kiến thiết, đây là hoàn toàn quy với địa bàn của bọn họ, nếu như bọn họ không vui Cái kia có lý do trục xuất tiến vào khối này thổ địa bất luận người nào. Có điều, này không ý nghĩa hổ tỷ tộc nhân có thể ở trên vùng đất này muốn làm gì thì làm, cũng không ý nghĩa bọn họ ở trên vùng đất này chờ hài lòng. Bởi vì vùng đất này toàn bộ bị càng to lớn hơn Navajo bảo lưu địa bao vi, Navajo tộc cùng hổ tỷ tộc nhân đồng thời, cùng chung Navajo hổ tỷ liên hợp sử dụng khu. Thế nhưng, Navajo tộc nhân số càng nhiều, vũ lực càng mạnh mẽ, bọn họ đều là lẫn lộn giới hạn, xâm chiếm hổ tỷ tộc nhân địa bàn, song phương sản sinh trưởng kỵ phân tranh. Hội thị tộc nhân vốn là cùng người da trắng quan hệ liền không được, thêm vào này việc sự, bọn họ cho rằng đây là nước Mỹ chính phủ cố ý bắt nạt phụ bọn họ, sắp xếp dâu người đến khiên dắt bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ liền từ chối cùng người da trắng tiến hành giao dịch, bình thường cùng người anh điên giao dịch, cũng có thể cùng đã từng đều là bị giai cấp thống trị người da đen chờ người da màu giao dịch. Lý Đỗ đồng ý đi thử xem, hắn cùng hạ Mỹ người giao dịch từng để cho hắn thu lợi trăm vạn, vạn nhất ở hội tỷ trong tộc tìm tới vật gì tốt, cái kia chẳng phải là rất thoải mái. Lái xe, bọn họ một đường chạy, thẳng đến cảnh sát tráng lễ bảo eo hồ vì để cho Lý Đỗ lĩnh hội càng nhiều địa phương phong tỉnh, hắn cố ý lựa chọn từ đông tuyến chạy. Khác nhau ở chỗ nào hả? Hắn một bên xem phong cảnh vừa nói. Hắn nói rằng, "Đương nhiên, tây tuyến hẻm núi càng chót vót, địa thế càng hiểm trở, đông tuyến thuộc về đáy vực khu vực, vậy thì bằng phẳng trống trải rất hơn nhiều." Lý Đỗ hỏi, "Như vậy tới nói, chúng ta đi tây tuyến không phải càng tốt hơn?" Hắn cho hắn một cái liếc mắt, "Đương nhiên không phải, tây đường bộ hướng phức tạp, có rất nhiều che chắn vặn, tầm nhìn rất nguy. Đi tuyến có thể lái vào hẻm núi lớn đáy vực, có thể cho ngươi tiếp xúc gần gũi đến hẻm núi lớn bên trong diện bạo. Trên đường cái xác thực một mảnh đường bằng thẳng, người ở thư thất, xe cậu càng điỏi, từ xe nhìn ra ngoài, có thể đặc biệt rõ ràng cảm nhận được nước Mỹ vùng phía Tây hoang vu trắng lệ. Con đường này tầm nhìn rất tốt, đáng tiếc trên đất ít có sát thái, không có màu xanh lục cây cối bãi cỏ, không có muôn hồng ngàn tia hoa tươi, cũng không có màu vàng nóng mùa thu rụng lửa. Lý Đỗ Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy tất cả đều là màu đỏ nâu thổ địa, mà này chính là hẻm núi lớn mang tính tiêu chí biểu trưng địa mạo cả thủ. Mở ra một hồi lâu, hắn cảm thấy không đúng, làm sao lui tới không bao nhiêu xe nhỉ? Nước Mỹ đường cái vọng phát đạt, Khu vực phía tây Tô Điệu rộng lớn, hộ gia đình thiếu người đi đứng ít, ở đây lái xe, sát thực rất dễ dàng gặp phải thân đơn bóng chiếc, cô đơn kết lập cảm giác cô độc. Tỷ như được gọi là toàn mỹ tối cô độc đường cái thứ 50 hào đường cái, mở ở phía trên có lúc nửa ngày không đụng tới một hai chiếc xe. Nhưng là này không phải thứ 50 hào đường cái, quanh thân du khách rất nhiều, hàng năm có hơn 3 triệu người, không nên lâu như vậy không đụng tới mấy cái người đi đường. Hắn nhìn thoáng được, người biếng nói rằng, hay là ngày hôm nay không thích hợp xuất hành, còn có ngày hôm nay là thời gian làm việc, tới chơi du khách không nhiều lắm đâu. Mở ra hơn 20 phút Bọn họ đụng tới một trạm xăng dầu khu nghỉ ngơi, đoàn người đi vào uống ly cà phê, cho xe bổ sung một hồi dầu liêu, sau đó một lần nữa ra đi. Lần này ra đi sau, càng không đụng tới xe. Lý Đỗ cảm thấy không đúng, có thể kiếm bảo mọi người đến hứng thú, họ lì hồ, không, có xe vừa vạn, bọn tiểu nhị, đến đây đi, đua xe đi." Trầm ổn tú lủ sẽ nói rằng, "Đừng, chúng ta xe tải bên trong đều chứa đầy đồ vật, đừng đùa quá kích thích sự." Đem tốc độ xe hạn chế ở 120 km bên trong, "Bọn tiểu nhị, truy đuổi đi." Holly nói xong một cước chân ga dẫm xuống. Hắn xe tải lập tức bay ra ngoài. Hắn cũng nhanh đạp cần ga, một đại chiếc xe ở trên đường bắt đầu người truy ta cả lên. Như vậy Lý Đỗ sẽ không có tâm tư đi lên mạng tìm tỏi con đường, hắn mau mau ngồi vững vàng, kêu lên, "Mẹ nó, hận chết các người mấy tên khốn kiếp này, làm cái gì đua xe?" Nhưng xe thật ra tốc mở lên, trong lòng hắn cũng cảm thấy đã nghiền, ở trên đường cái chạy như bay cảm giác thực tại rất thoải mái. Kết quả bọn họ một đường chạy như bay, xe lái thật nhanh, nửa giờ sau liền mở ra một đại kiểu phía trước, lúc này mọi người bắt đầu giảm tốc độ, phải cẩn thận tiểu một bên tình huống. Trên thực tế bọn họ giảm tốc độ cách làm là đúng, xe mở ra đại trên cầu sau, Lý đố bọn họ nhìn thấy kiểu bị phong tỏa. Cứt chó, chẳng trách trên đường không có xe cùng người đi đường, nguyên lai like con đường này đi không thông. Hạn Trừi ầm lên. Lý Đỗ càng đến chửi ầm lên, "Phút, ngươi ra ngoài trước không biết cha cha đường ư à Ngươi chỉ bằng kinh nghiệm như thế lái tới?" Hạn Ủy quát nói, "Ai nói ta là bằng kinh nghiệm mờ? Ngươi nhìn, ta mở ra GPS đến hướng dẫn đây." Đầu cầu trên có mấy cửa hàng, Hàn liếc mắt nhìn không biết nghĩ tới điều gì, cười hắc hắc nói, "Tuy rằng đường bị niêm phong lại, nhưng chúng ta vẫn có thu hoạch. Chương 437, đánh bậy đánh bạn. 437 đánh bậy đánh bạn. Tiểu thuyết Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đại xác. Trên đường không người nào, này mấy cửa hàng nhưng còn mở ra, lão bản đều là người anh điên. Lý Đô đối người anh điên không có gì hay ấn tượng, này không riêng là bởi vì Mở sòng Bạc Mã liền cùng Hazit sở đi tìm hắn phiền phức, cũng bởi vì hắn vừa tới khi còn đi học, liền bị người anh điên học sinh dọa dẫm quá. Có điều nơi này Indian lão bản đều rất nhiệt tình, nhìn thấy bọn họ lái xe lại đây, một phụ nữ đi ra chủ động tay nói, các ngươi đi nhẩm Con đường này bị phong. Hàn lấy xuống kính dâm xuống xe, nói rằng, đúng, nữ sĩ, chúng ta không nhận được tin tức. Nhưng chúng ta ở đây gặp phải các ngươi, chuyện này chỉ có thể nói lên để muốn cho chúng ta tới đây bên trong. Phụ nữ nợ nụ cười, nói rằng, lại đây uống điểm đồ uống nghỉ ngơi một chút đi. Trên thực tế con đường này bị phong trừng mấy ngày, khắp nơi đều có cảnh cáo, các ngươi không thấy. Nha, các ngươi là du khách. Coi như thế đi. Hàn nói rằng, câu kia là sẽ ra chuyện gì. Phụ nữ nói, mùa thu vũ nhiều, mấy ngày trước rơi xuống trường mưa to. Tiểu bị theo nước sông vọt tới gỗ hỏng rồi, chính phủ vẫn không có sửa chữa đây. Chết tiệt chính phủ, đây là lưới chính. Dân chủ đảng thực sự là quá hào rồi, bọn họ không nên lên đài." Hàn Thuận Miệng hoán giận lên. Phụ nữ theo hắn đồng thời hoán giận, hai người tìm tới cộng đồng đề tài, đồng thời ở nơi đó mắng nổi lên Obama mắng nổi lên dân chủ đảng. Như vậy, Hàn rút ngắn cùng nàng quan hệ, sau đó mọi người theo phụ nữ đi nàng cửa hàng bên trong muốn đồ uống cùng một ít tiểu hắn bảo, bơ quyển chờ đồ ăn vật bắt đầu ăn. Lý đấu hỏi, chúng ta đợi ở chỗ này làm gì? Hàn hi hi cười nói, đừng có gấp. Chờ coi đi, có chúng ta thứ cần thiết. Rút ngắn quan hệ sau, phụ nữ liền hỏi tham bọn họ chuẩn bị đi nơi nào. Hàn nói rằng, chúng ta muốn đi lao cáo đến so với thôn, trên thực tế chúng ta là đồ cũ kiếm bảo người, muốn đi xem có hay không cái gì có thể làm chuyện làm ăn. Phụ nữ cười nói, "Hả, ta biết rồi, có điều các ngươi e sợ phải thất vọng, bọn họ khả năng không muốn với các ngươi làm giao dịch." Hắn đem lý do đẩy đi ra, nhưng ta nghĩ bọn họ nên tình nguyện cùng này anh bạn giao dịch chứ. Phụ nữ nhìn một chút lý do lại cười nói, "Có lẽ vậy, nếu như các ngươi có thứ tốt" hay là bọn họ sẽ hạnh phúc ý cùng cái này anh bạn tiến hành giao dịch. Mặt sau bọn họ tùy ý tán gấu lên, cuối cùng chuẩn bị rời đi, hạn tính tiền, ngoài ngạch cho 50 khối tiền đoa. Ở loại này nông thôn khu vực, 50 khối tiền đòa không tính thiếu. Trả tiền sau, Hàn Nghiên người dựa vào ở trên quầy tự nhiên nói rằng, "Nữ sĩ, ta cảm thấy chúng ta như thế trực tiếp đi, e sợ vẫn là rất khó bị cao quý hộ tỉ tộc nhân tiếp đón, ngươi có biện pháp nào hay không giúp đỡ?" Phụ nữ vừa cười, nói rằng, "Ngươi thật là một đứa bé lanh lợi, tiểu tử, ngươi rất cơ linh." Nam tử trong quầy lấy ra hai cái hồng lục giao nhau, lông chim đưa cho hắn, nói rằng, cầm trong tay cái này, ta nghĩ bọn họ đối với các người đồng nghiệp thiện rất nhiều. Hàn vẻ mặt tươi cười nói cảm ơn, lên xe sau hắn nói rằng, tốt rồi, lần này nhất định có thể làm hổ hộ thị tộc nhân chuyện làm ăn. Lý Đỗ hỏi, nữ lão bản là hộ hộ thị tộc nhân? Những cửa hàng này lão bản đều là? Hắn nói rằng, bất quá chúng ta số may, dù tới Kiều bị phong tỏa không có du khách lui tới, bọn họ không có chuyện làm ăn, kẻ nhạt lại kiếm lời không tới tiền. Nếu như là bình thường, lui tới có khách, chúng ta chỉ là cho chút ít phí khẳng định không có cách nào từ trong tay bọn họ muốn đến vật này. Nói, hàn khoe khoang tự lắc lắc trong tay màu sắc rực rỡ lông chim. Lý Đỗ biết, vật này hẳn là hổ thị tộc nhân trong lúc đó một loại tín vật. Từ những người khác phản ứng đến xem, hắn lần này biểu hiện sát thực rất tốt, ó li bọn người ở trong gia đi ô tán thưởng hắn làm được đẹp đẽ. Dâu dầm các hỏi, làm sao ngươi biết nàng chán ghét dân chủ đảng? Vừa nãy ngươi mở miệng liền mắng dân chủ đảng, ta còn vì ngươi bóp một cái mồ hôi lạnh, nàng nếu như dân chủ đảng ngươi nhưng là thảm. Hắn nói, quá đơn giản, hổ tộc nhân chán ghét dân chủ đảng. Bọn họ cũng chán ghét Cộng hòa Đảng, bọn họ thậm chí từ chối cùng hết thể người ra trắng làm ăn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ gia nhập dân chủ đảng à? Cái kia làm gì không mắng Cộng hòa Đảng? Hàng khi nói, các ngươi ngốc nghế. Họ lì không vui nói, ngươi làm sao còn mắng người? Lý Đỗ cười nói, ha ha. Cộng hòa Đảng vừa không có trêu trọc hổ thì tổng nhân, làm gì mắng bọn họ? Dân chủ đảng không giống nhau, bọn họ chính đang chấp chính, mà kiêu hỏng rồi chính phủ chậm chạp không có sửa chữa, ảnh hưởng bọn họ chuyện làm ăn, bọn họ tự nhiên sẽ hận dân chủ đảng. Hàn gật đầu, thứ nói Mấy mã tá là cùng một người thông minh làm hợp tác, nếu như cùng những này không có não chỉ trường thịt mỡ lợn làm hợp tác, ta nghĩ ta sẽ tan vỡ. Kiều bị phong tỏa, bất quá bọn hắn có thể đi vòng thông qua, như vậy bọn họ hành trình liền thay đổi, cái thứ nhất cảnh điểm không còn là Bạo Kiều Hồ, mà là Móng Ngựa Loan. Vòng qua một ngọn núi, bọn họ cách Móng Ngựa Loan liền không xa, hạn giới thiệu nói chỉ có không tới 410 km. Lý Đỗ cảm thấy không có Móng Ngựa Loan cũng không đáng kể, đổi sơn đạo tựa hồ liền thuộc về Tây tuyến, đường hướng hiểm trở, phong cảnh trắng lệ. Vài giai đoạn bên cạnh đều là cắt như thế hẻm núi vách treo leo chẳng tắt từ trên xuống dưới, cực kỳ hung hiểm. Đi con đường như vậy tự nhiên mở không nhanh, lý do lý giải hạn lựa chọn đông tuyến nguyên nhân, vách núi treo leo dưới chính là chạy xiết Cổ Lộ Dạ Đồ Hà, sơ ý một chút xe phiên xuống, vậy thì là chết không toàn thây. Đi nhanh đi thông thả, trước giữa chưa bọn họ rốt cục chạy tới Móng Ngựa Loan. Đây là Cổ Lộ Dạ Đồ Hà ở bang ạ gì Dô nạ cảnh nội một đoạn lũ hình đường sông, cũng là gờ lạn hẻm núi trong đó một đoạn ngắn, bờ ngoà sông vờn quanh cự nham giống như móng ngựa, vì lẽ đó gọi là Móng Ngựa Loan. Bọn họ đến thời điểm, nơi này có không ít du khách ở chụp ảnh chụp ảnh chung. Lý Đỗ nhìn thấy bên này dĩ nhiên có cái tiểu bưu cục, liền chạy tới nhìn một chút. Hắn vận may rất tốt, bưu cục bên trong có móng ngựa loan biểu thiếp. Liền hắn mua 4 tấm xuân hạ thu đông không giống mùa dưới móng ngựa loan bức ảnh làm ra thành thư thiếp, ở phía trên dùng hán ngữ viết điểm phong hoa tuyết nguyệt đồ vật, lại viết đến sổ phỉ địa chỉ cho nàng bưu ký quá khứ. Đem bưu thiếp đưa vào trong hòm thư hắn chuẩn bị rời đi, suy nghĩ một chút lại trở lại, một lần nữa viết một phần cho La quần, xem như là một kỷ niệm đi. Có bưu thiếp trên có địa phương xúc hơi địa đồ, Lý Đỗ nhìn một chút, ngạc nhiên nói, "Phúc lão đại, nơi này cách bệ không tính xa nhỉ?" Hàn Chê cười nói, "Đúng đấy, ha ha, dựa theo kế hoạch của ta, chúng ta nên ở đường về bên trong đi đường này, sau đó xem xong móng ngựa Loan trở lại thôn trấn." Phở giờ gật đầu nói, "Kế hoạch này là chính xác, như vậy chúng ta trở về nên vừa vặn là chạng vạng, ở móng ngựa Loan xem Tạ Dương quả thực quá đẹp." Như vậy Lý Đỗ Chỉ có thể cảm thán, "Được rồi, coi như chúng ta không cái kia duyên phận, có điều nhìn thấy buổi sáng móng ngựa Loan cũng rất tốt đẹp." Buổi sáng ánh mặt trời sáng sủa, chiếu vào lưu kinh lòng chảo cổ lộ ra đồ trên mặt sông, đem nước sông soi sáng cùng một cái trường thủy tinh như thế, đẹp không sao Lý Lô Cơ ý tìm cái có thể nhìn thấy hạp loan toàn cảnh địa phương, để hạn cho hắn chụp mấy bức bức ảnh. Dù sao, ta cũng đã tới, ta cũng xem qua, không phải sao? Chương 438, không hiểu ra sao vây công. 438 không hiểu ra sao vây công. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Móng ngựa loan chỉ có một quan sát điểm, nhưng liền cái này điểm chấn động trình độ mà nói, trên thế giới khó có thể tìm ra thứ hai. Bởi vì tiếp cận ai ủ tạ cao nguyên, quanh thân thổ chất cũng được lượng lớn thiết cùng mãnh nguyên tố, vì lẽ đó ở ánh mặt trời mãnh liệt thời điểm, Nơi này thổ địa sẽ long lánh mỹ lệ kim loại màu đỏ. Từ quan sát điểm nhìn xuống, cắt ra cái này loan cổ lộ dạ đổ hà là màu xanh lục, dường như một cái phỉ thúy mang, như vậy màu đỏ thổ địa cùng dòng sông màu xanh lục bổ sung lẫn nhau, từ về màu sắc đến xem phi thường vui tai vui mắt. Còn có, cái này loan rất yếm dịu, từ hình dạng nhìn lên rất đẹp. Cái này loan lại rất sâu rất lớn, khí thế mười phần, Lido đứng quan sát điểm nhìn xuống, trong lòng không nhịn được sinh ra một luồng hào khí. Hắn quay đầu lại nhìn thấy ổ Củ đứng ở đằng xa, liền vỗ nói: "Đến, đến bên này xem, rất thoải mái a." cụ cười gượng bắt đầu không được ta liền có điều đi tới bởi vì ta xem qua rất nhiều lần không muốn lại nhìn là ngươi có bệnh sợ độ cao không dám quá khứ xem đi họ lì bắt đầu cười ha hả tổ cụ chê cười nói không có được rồi có một chút chết tiệt, ta không thể nói cho các ngươi chuyện này hay là ta quả thật có bệnh sợ độ cao nhìn hắn lung túng sát mặt lý đố không nhịn được nợ nụ cười quanh thân du khách thì lại kinh hoàng xa cách bọn họ ở các du khách xem ra tổ cụ lúc này vẻ mặt cực kỳ dữ tợn bọn họ sợ sệt cách gần rồi sẽ bị hắn một cưước cả xuống rời đi móng ngựa loan, bước kế tiếp chính là linh dương hẻm núi. Linh dương hẻm núi là trên thế giới nổi danh hiệp phùng hình hẻm núi một trong, cũng là nổi danh nhất ảnh cảnh điểm, ở địa hình trên chia làm hai cái độc lập bộ phận, xưng là trên linh dương hẻm núi cùng dưới linh dương hẻm núi. Bọn họ lái xe, không có cách nào tiến vào trong hẻm núi, bởi vì hẻm núi lối ra, mở miệng chỉ có một người nhiều rộng, bình thường cung lũ bất ngờ từ nơi này phun trào ra, xe không thể mở đi vào. Lái xe, hắn hỏi, ngươi có muốn hay không đi xuống xem một chút. Lý Đỗ nhìn sắc trời nói, quên đi, chúng ta còn phải đi bảo hiệu. Còn phải đi hồ tỷ tộc thôn xóm, tiếp tục ở đây lưu lên xuống, thời gian liền không đủ." Oku nói rằng, "Lão bạn, ta kiến nghị ngươi đi xuống xem một chút, nơi này rất đẹp, thật sự rất đẹp." Hàng cũng nói, đối, xuống nhìn một cái đi, đặc biệt lập tức liền sẽ tới buổi trưa, hẻm núi kia sáng thiên biến vạn hóa, nhưng chỉ có giữa trưa một khoảng thời gian rất ngắn ánh mặt trời mới có thể xuyên thấu qua mấy chỗ khoảng cách chiếu đến đáy vực." Lý Đỗ nghe nói qua linh dương hẻm núi, hắn đến ga dừng trường học thời điểm, trường học có học sinh tổ chức bọn họ du lịch, trong đó có linh dương hẻm núi tham quan. Này điều hẻm núi là Bắc Mỹ xinh đẹp nhất hẻm núi. Sâu thẳm, khoảng cách không dài, nhưng dọc theo thế núi thám thiết lòng đất, có vẻ cực kỳ thần bí ác liệt. Cùng móng ngựa loan quanh thân thổ chất như thế, linh dương hẻm núi thổ địa cũng là màu đỏ, có điều nó không phải giàu có thiết mã nguyên tố nguyên nhân, mà là bởi vì nơi này đều là cát đỏ nham, thiên nhiên chính là màu đỏ. Bởi vì tần Phát Lũ bất ngờ, trong cốc nham thạch bị lũ bất ngờ dội rửa đến như thế giới mộng ảo, được gọi là lòng đất thiên đường, có điều cái này thiên đường không phải thượng đế địa bàn, mà là người anh điên địa bàn. Tiến vào linh dương hẻm núi, cần thuê indi ẩn du, đây là tất yếu, do quốc gia cục du lịch quy định. Ngược lại không là địa phương người anh điên bá đạo, cũng không chỉ có là vì tự nhiên cùng nhân văn bảo vệ cần, mà là vì du khách thân người an toàn. Bởi vì hẻm núi đặc thù địa hình, một khi có mưa xuống xuất hiện, cái kia quanh thân nước mưa sẽ dội rửa tiến vào trong hẻm núi, như vậy chật hẹp thiên đường trong nháy mắt liền có thể có thể biến thành một chỗ dòng chảy xiết chạy trồn tuy không đào mạng khả năng địa ngục. Bởi vì phải phó vé vào cửa muốn xin mời đạo du, cái khác kiếm bảo người liền không đi, bọn họ hoặc là đi qua hoặc là không có hứng thú, cũng không muốn lại hoa phần này hỗn tiền. Lý Đỗ mang theo gỗ Tụ Lạ tiến vào hẻm núi. Bọn họ đi chính là trên Linh Dương hẻm núi, dưới Linh Dương hẻm núi không có mở ra, nó chỉnh 5 bên trong đến có 9 tháng sẽ không mở ra, phải chờ tới nó mở ra không dễ dàng. Có điều cho dù dưới Linh Dương hẻm núi mở ra, bình thường du khách cũng rất ít đi vào. Bởi vì, toàn này hẻm núi ở vào dưới lòng đất, cần bò kim loại cầu thang thâm xuống lòng đất, trên đường còn khả năng cần dựa vào một ít dây thường mới có thể đi xong, rất là nguy hiểm, liền muốn kiếm tiền người anh điên đều không cổ vũ du khách tiến vào. Trú đến địa hình hạn chế, lý đỗ xe của bọn họ đứng ở khoảng cách hẻm núi và miệng, lối vào lưỡng km xa vị trí Sau đó bộ hành quá khứ. đường núi là một cái xa đường, phi thường nhắn nhủi, đạp ở bên trên mềm nhũng quái thoải mái, nhưng là Lý Đỗ nhưng có chút khó có thể ăn lòng, loại này xa đường rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến lưu xa. Tiến vào hẻm núi vào miệng, lối vào, bỏ tiền mua vé vào cửa, thuê đạp du, sau đó hai người bị phân phối đến một loại cỡ lớn bốn bánh truyền lực trước xe. Mặt sau cũng phải cưới cái này xe, không cho phép xuống, không cho phép bước đi. Indian Đạo du rất nghiêm túc nói. Lý Đỗ sững sở hỏi, liền bước đi cũng không được. Đạo du giải thích, có nhiều chỗ nhiệt độ cao. Ánh mặt trời chiếu sáng ở hồng trên nham thạch, cuối cùng phản xạ đến mấy cái điểm, nếu như ngươi không cẩn thận đi tới, sẽ bị tổn thương. Lý Đỗ Đông nhiên tỉnh ngộ, nếu như vậy vậy cũng chớ biểu lộ ra cá tính, đang hoàng chờ ở trên xe đi. Một xe du khách đến đông đủ, Đạo Du vô vô tay nói rằng, đại gia bảo tồn tốt chính mình tài vật, nhất định phải sắp xếp gọn, bằng không xe chạy trong quá trình rơi xuống, chúng ta không có cơ hội xuống kiếm. Các du khách bắt đầu kiểm tra chính mình tài vật, Lý Đỗ nhớ tới trong túi có hai cái tượng trưng hộ tỉ tộc Hữu Nghị Long Trình, liền lấy ra chuẩn bị đổi đến trong túi quần cẩn thận bảo tồn. Hắn mới vừa lấy ra lông chim, cái kia Indian đạo du bỗng nhiên chỉ vào hắn rít gào một tiếng, dùng bộ lạc ngôn ngữ hướng về phía hắn hô hai câu, vẻ mặt hung ác. Lý Đố không hiểu hắn đây là ý gì, cho rằng đối phương nghi vấn chính mình thu được này hai cái lông chim phương thức, liền giải thích, đây là chúng ta dựa vào hữu nghị được. Một nghe lời này, Indian đạo du vẻ mặt càng hung ác, hắn kêu to, quanh thân mấy cái duy trì trị an người anh điên cũng chạy tới, vẻ mặt cũng rất hung ác. Trên xe du khách hoảng sợ, bọn họ không biết chuyện gì thế này, không nhịn được liền gọi lên. Đây là làm gì? Xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn làm gì? Những này người anh điên ở hô cái gì? Bọn họ có phải là muốn bắt cóc chúng ta? Báo tường cảnh. Tố Vân sắp tới ta phía sau, ta sẽ bảo vệ người. Nhìn những này người anh điên không có ý tốt, gỗ Tự là đứng lên đến nắm chặt nắm đấm, tương tự trở nên vẻ mặt hung ác, nộ khí huy nghiêm đáng sợ. Lý đấu cũng rất tức giận, những người này là hướng về phía hắn đến, nhưng hắn chẳng hề làm gì cả, bọn họ là có ý gì? Lại muốn bắt nạt người ra vàng. Không biết là gỗ Tự là hình thể làm kinh sợ những này người anh điên hay là bọn hắn làm ăn muốn gì hòa vi quý. Mấy người tuy rằng vẻ mặt dữ tợn nhưng không có đối với bọn họ độc thủ chỉ là vây nốt hai người lúc này đạo du móc ra ống nói điện thoại dùng bộ lạc ngôn ngữ gọi lên lý Đỗ không biết xảy ra chuyện gì liền cũng lấy điện thoại di động ra muốn cho hàng gọi điện thoại nói rằng chẳng biết vì sao những này người anh điên đột nhiên muốn công kích chúng ta hàng sức sở lập tức kêu lên đừng đập thủ chậm một chút ta biết xảy ra chuyện gì ta lại đây chương 439 tiểu quỷ cùng cá trong trầu 439 tiểu quỷ cùng cá trong trầu tiểu thuyết kiếm bảoo Vương tác giả toàn Kim trúc đã xác Cảm giác được người anh điên đi, vẫn chờ ở lý đô trong túi đeo lưng A Miêu bỏ ra ngoài lộ ra cái nửa người trên, vung vẩy chân trước gào gừ gào gừ giễu lên không ngừng, một bộ lao tử chiến tranh con buôn tư thế. Nhìn thấy A Miêu, mấy cái người anh điên lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, đưa tay đối với nó chỉ chỉ chọ chọ, ánh mắt rất nóng rực. Lý Đỗ hiểu lắm loại ánh mắt này, trước ở quốc gia rừng rậm công viên săn bắn thời điểm, hắn cùng Hazit sở dẫn dắt có man tộc người anh điên gặp vợ, đối phương cũng lộ ra quá ánh mắt như thế. Bởi vì đôi giải hổ miêu ở rừng rậm dũng mãnh chiến, rất nhiều Indian bộ lạc đem chi coi là đồ đàng. Một ít có tiền người anh điên liền yêu thích dưỡng hổ miêu làm sủng vật. Đương nhiên, cái khác hổ miêu tự nhiên không có a miêu thần tuấn uy mãnh, càng không có nó thông tuệ. Vì để tránh cho xung đột không cần thiết, Lý Đô đem a miêu nhét trở về trong túi leo lưng. Kết quả nhấn dưới hổ lô lên biểu, mì tôm sống lại nô đầu ra, cũng vung vẩy móng đuốt đối người anh điên ồ ồ kêu vài tiếng. Lý không thể làm gì khác hơn là sẽ đem nó nhân xuống, nghiêm khắc nói rằng, đừng lộ đầu, đàn hoàng chờ ở bên trong. A miêu tiếp tục vung vẩy móng ô ô gọi, nhất định phải đi ra ngoài cho Lý Đô ra mặt, nhưng là ba lô không gian tiểu Nó như vậy Tả hưu Vung trào đặt chân, cuối cùng đạp đến mì Tôm sống. Lần này náo nhiệt, mì Tôm sống bất mãn nạo một ngước, A Miêu phẫn nộ, bên ngoài không đấu võ, bên trong tiểu tử suýt chút nữa trước tiên làm lên. Lý Đỗ phiền muộn hầm rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra một khối cá nhỏ làm cho Amil, lại lấy ra mấy cái nho khô cho mì Tôm sống. Như vậy, từng người có ăn, hai thằng nhóc liền yên tĩnh lại. Mấy phút sau, Hàn mang theo ổ củ cấp tốc chạy tới, nhìn thấy Lý Đỗ cùng gỗ tiểu Lã bị người vây quanh, ổ khí thế vọt vào đoàn người, quát, các ngươi muốn làm gì? Vậy quanh ở bốn phía người anh điên dồn dập lùi về sau, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, ổ cụ tướng mạo, vẻ mặt cùng khổ người, thực sự là quá có lực sát thương. Mà sau lại có một ít người anh điên tới rồi, đều là chút cường tráng hắn tử, bọn họ đồng dạng khí thế hùng hổ, nhìn thấy những người này, hiện trường mấy cái bởi vì ổ cụ đến mà có chút sợ sệt người anh điên một lần nữa trở nên bá đạo lên, lần thứ hai đem bọn họ bao vi lên. Lý Đỗ hỏi, "Này xảy ra chuyện gì?" Hàng cười khổ nói, "Bọn họ có phải là nhìn thấy người cái kia hai cái lông chim?" Chết tiệt, ta nên đem vật này lưu lại mới đúng. Lý Đỗ về suy nghĩ một chút nói, đối, bọn họ chính là nhìn thấy lông chim sau mới biến thành như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hắn nói, "Chúng ta lông chim đại biểu hộ tỷ tộc nhân hữu nghị, mà nơi này chính là Navajo dâu người, song phương là tự định, ngươi hiểu chưa?" Họ tỉ người trước sau đem thổ địa coi là thần thánh nhất đồ vật, bởi vì nông nghiệp là bọn họ văn hóa bên trong phi thường trọng yếu tạo thành bộ phận, không có thổ địa tự nhiên cũng không có nông nghiệp. Sau đó, bọn họ hàng xóm là Navajo tộc, hai cái bộ tộc đều không có giới định cùng phân chia thổ địa khái niệm, liền vẫn ở tại tổ tiên đã từng ở lại trên đất. 1882 năm ngày 16 tháng 12, Thiết tư rất Alan đã sát tổng thống thông qua một hạng sáng tạo hộ tỉ tộc bảo lưu địa hành chính mệnh lệnh, trợ giúp bọn họ nắm giữ một khối hoàn toàn thuộc về mình thổ địa. Nhưng là, khối này bảo lưu địa cùng Navajo tộc bảo lưu địa so với quá nhỏ, mặt khác Navajo tộc bảo lưu chính là nước Mỹ to lớn nhất người anh điên bảo lưu địa. Địa bàn tiểu cũng là thôi, khổ rồi chính là căn cứ chính phủ đưa ra địa vực phân chia, hộ tỷ tộc địa bàn vừa vặn ở vào Navajo tộc bảo lưu địa trung gian, khoảng chừng là Navajo tộc thôn trang diện tích một nửa. Thiết lập bảo lưu địa mục đích là phòng ngừa người ra trắng định cư giả xâm chiếm, từ đó về sau ngoại trừ bộ tộc nhân, những người khác đều không thể ở trên mảnh đất này định cư cùng khai thác đất ruộng. Thế nhưng, này nhưng không thể khiến tỷ tộc khỏi bị Navajo tộc uy hiếp, đặc biệt hai người này bộ tộc đều không có chuẩn xác phân chia thổ địa giới hạn quân thuộc. Địa bàn tiểu, tài nguyên ít, chuyện này ý nghĩa là tỷ tộc nhân khẩu cũ ít, ở nhân khẩu số lượng tức là sức chiến đấu Indian trong bộ lạc, bọn họ tự nhiên không phải Navajo người đối thủ. Liên hết cách rồi, bộ tộc nhân cũng chỉ có thể chịu thua bất quá bọn hắn không hướng về tử địch Navajo người tối đầu, mà là hướng về nước Mỹ chính phủ tiến hành cầu viện. 1851 năm, nước Mỹ chính phủ ở bang nạ xây dựng lập pháo đài, cũng ở Navajo tộc lãnh địa đóng quân quân đội, lấy ác chế bọn họ đối hổ thì tỏ quy hiệp. Navajo người hiếu chiến thiện chiến, cho dù đối mặt nước Mỹ chính phủ bọn họ cũng không tránh lui, vẫn như cũ lựa chọn cùng hổ thì tộc tiến hành chiến đấu. Cách làm như thế làm tức giận nước Mỹ chính phủ, các dân binh xuất kích, bọn họ bắt lấy địa phương Navajo người cũng đem bọn họ nhốt vào đến pháo đài bên trong. Lấy này bức bách bọn họ không cho phép lại bắt nạt hổ tỷ tộc nhân ở cao áp tay sắt chính sách giới Na và dâu người không thể không từ bỏ sử dụng vũ lực bắt nạt hổ tỷ tộc nhân phương thức song phương tiến vào xem như là hòa bình ở trung kỳ trên thực tế này cùng với nói là hòa bình không bằng nói là Na và dâu người không đi chủ động xâm lấn hồ tỷ tộc thổ địa nếu như hổ tỷ tộc nhân tiến vào bọn họ thổ địa vẫn là sẽ phải chịu không chút chútt lưu tình công kích Hà đem tất cả những thứ này giải thích một lần lý đó rõ ràng xảy ra chuyện gì đây là thần tiền đánh nhau tiểu quỷ gặp xui xẻo đây là thai bay và gió hắn cả kinh nói Hiện tại đã là thế kỷ 21, tin tức hóa thời đại, thời đại hòa bình, lẽ nào nơi này vẫn như cũ có loại tộc mâu thuẫn? Hàn Hừ nói, những người man dợ này cũng không có tiến vào tin tức sau thời đại, bọn họ không để ý mặt lưới, bọn họ vẫn là đem thổ địa cho rằng sinh mạng. Lúc này một tên 60 tuổi khoảng chừng người anh điên đi ra, nghiêm túc nói, các ngươi là đến từ Bắc Phương loại nhát gan bằng hữu à? Hàn giải thích, Bắc Phương loại nhát gan nói chính là tỷ tộc nhân, bọn họ địa bàn ở này lấy bắc phương hướng, bởi vì bọn họ hướng về chính phủ cầu viện sự, Navajo nhân xưng hô bọn họ vì là loại nhát gan. Lido không muốn sinh sự, liền nói nói, khả năng là giữa chúng ta xuất hiện hiểu lầm, chúng ta cùng hồ tỷ tộc không có quan hệ. Đừng nói ra cái tên đó, bọn họ là Bắc Phương loại nhắc gan. Một người anh điên hồ. Indian ông lão phất tay ngăn lại chúng ra tay giới, hắn cho đạo du liếc mắt ra hiệu, dùng bộ lạc ngôn ngữ nói rồi mấy câu nói. Đạo du không tình nguyện lên xe, dù tiếng anh động viền kinh hoàng du khách, mở ra bốn bánh hướng phát triển xe rời khỏi nơi này. Như vậy, không có du khách hạn chế, người anh điên liền càng ngày càng trở nên kiêu ngạo ông nói rằng Chúng ta dâu người không giống Bắc phương loại nhát gan như vậy, lại mềm yếu lại không khai hóa, người trẻ tuổi, các người dùng hỏa thiêu đi bọn họ gà rừng linh, sau đó là có thể rời đi nơi này. Lý Đô nói rằng, các người dựa vào cái gì ép buộc chúng ta? Tiên sinh, ta là dao nộp vé vào cửa cùng đạo du phí, ta không biết nấu đi gà rừng linh, cũng sẽ không nuốt giận vào bụng rời đi. Hắn mau mau cho hắn mấy mắt, vẻ lều đại hưng đệ, này không phải là biểu hiện kiên cường thời điểm. Hắn thấp giọng nói, quay lại chúng ta đi internet mang chết những này chó chết, hiện tại vẫn là quên đi, Đàng Hoàng trị trước tiên bảo vệ mạng nhỏ lại nói chương 440, cường lực đối lập. 440 cường lực đối lập. Tiểu thuyết, Kiếm Bạo Vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Lý Đỗ người này thích mềm không thích cứng, đương nhiên, nếu là không có tương ứng thực lực, hắn nhuyễn mạnh đều ăn, có thể này sẽ hắn có tiểu phi trùng ở tay, có đủ thực lực, vậy còn sợ cái gì? Hắn không chút biến sắc quét bốn phía một chút, sau đó liền trong lòng nắm chắc rồi. Nơi này là hẻm núi vào miệng, lối vào, đỉnh đầu bọn họ chính là hẻm núi vách núi treo leo. Lý Đỗ đã sớm biết, linh dương hẻm núi cùng cái khác hiệp phụng hình hẻm núi như thế. Là mềm mại đã giáp trải qua trăm vạn năm các loại ăn mòn lực tạo thành. Thông thường mà nói, loại này ăn mòn lực chủ yếu là lũ lớn tác dụng, thứ yếu nhưng là phong thực. Bang ạ dị dỗ nạ đông bắc bộ ở gió mùa mùa bên trong thường xuất hiện lũ lớn chảy vào trong hẻm núi tình huống, bởi đột nhiên tăng lên dữ dội lượng mưa, tạo thành lũ lớn tốc độ chảy tương đương nhanh, thêm vào chật hẹp đường núi đem đường sông thu nhỏ lại, bởi vậy vông góc ăn mòn lực đối lập lớn lên, hình thành linh dương hẻm núi dưới đáy hành lang, cùng với cốc trên vách cứng rắn loáng, như là nước chảy bên dưới. Mà quanh năm liên miên không ngừng gió núi thổi hẻm núi bốn vách tường dẫn đến đá giáp trở nên hình thù kỳ quái, càng ngày càng mềm mại. Đây chính là quốc gia cục du lịch không cho phép du khách tùy ý tiến vào nguyên nhân, có nhiều chỗ đá giáp đã rất suốt, nếu như du khách tùy ý động chạm, cái kia rất dễ dàng tạo thành đá giáp nước toát tình huống. Cho dù không nhờ vào nhân lực, cái kia theo thời gian trôi qua, gió thổi nhiệt sưởi lâu, một ít đá giáp khối vẫn là sẽ rớt xuống. Tỷ như bọn họ vị trí khe thung lũng vị trí, hơi hơi đi đến điểm thì có một khối bàn trà to nhỏ phong hóa đá giáp nhanh rớt xuống. Khối này hóa đá giáp hiện tại liền dựa vào một cánh tay độ lớn tảng đá điều liền với Thật giống trên vách đá mang theo cái đèn treo, Chu Vi tìm Ngụy Khu đã không cho phép người đi đường đến gần rồi. Nhìn thấy khối đá này, Lý Đỗ có ý nghĩ. Hắn vô tay cái độp thả ra tiểu phi trùng, tiểu phi trùng nhanh chóng bay về phía tảng đá điểu, bắt ở phía trên điên cuồng hấp thu nổi lên trong đó năng lượng. Thả ra tiểu phi trùng sau, Lý Đỗ trong lòng càng ngày càng có niềm tin, hắn lạnh lung nhìn đối diện người anh điên, không ý kỵ tí nào cùng mọi người tiến hành đối lập. Gỗ Tự Lạc cùng Ổ Củ cũng đều là ngành hán, đặc biệt người trước, lúc trước ở Mexico lăn lộn thời điểm cũng là từng trải qua cảnh tượng huyễn trắng trải qua máu tanh chiến đấu gột rửa dũng tướng. Bởi vậy nhìn thấy lý độ như vậy kiên tưởng, hai người đều là bỗng cảm thấy phân chấn, tương tự không ý kỵ tí nào nhìn những này người anh điên. Hạn trong lòng bao nhiêu cũng có chút sức lực, hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, để Tú lủ sẽ mau mau dẫn người lại đây, đồng thời chuẩn bị kỹ cẳng báo cảnh sát, tình huống của hôm nay xem ra không lạc quan. Indian ông lão rất hứng thú nhìn Lý Đỗ, nói, ngươi vừa nãy hỏi cái gì? Hỏi chúng ta dựa vào cái gì ép buộc ngươi? Tốt lắm, ta cho ngươi nạp án, chỉ bằng đây là địa bàn của chúng ta liền dựa vào chúng ta so với ngươi sức mạnh càng mạnh mẽ. Lý Đỗ cảm thấy lời này có chút quân hai, hắn suy nghĩ một chút rất nhanh nhớ lại ở nơi nào nghe qua lời này, lúc trước cùng Hazit chờ người anh điên đối lập thời điểm, bọn họ không phải nói như vậy hả? Cũng thật là thiên hạ quạ đen bình thường hắc. Rõ ràng đối phương sẽ không thoái nhượng, Lý Đỗ trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra tay nỗ. Hắn tổng cộng có hai cái nỗ, một cái là lần thứ nhất tham gia mạn đồ cũ buổi đấu giá thời điểm hạn mua được cho hắn lễ vật, cũng chính là hiện ở trong tay cái này rực long chi nộ. Ngoài ra còn có một cái là từ thương mua, gọi là mạn bà đen. Càng to lớn hơn, càng nặng, lực sát thương càng mạnh hơn. Dực Long Chi nộ khá là xinh xắn, mà có thể thu nạp lên, hắn bình thường thả ở bã lộ sau lưng bên trong, mà mạm bạ đen không có cách nào bên người mang theo, hắn bình thường thả ở hộp tập cốp sau bên trong. Nhìn thấy hắn lấy ra cái này nổ, người anh điên không chỉ không sợ, trái lại dồn dập bắt đầu cười lớn. Vốn đang đối với hắn sự can đảm khá là thưởng thức ông lão càng là cười gằn, ha, ta còn tưởng rằng ngươi là cái ngành hán, nguyên lai like ngươi là hy vọng món đồ này. Một Indian đại hán trực tiếp cởi ra lộ ra rắn chắc cơ ngực, hắn thật giống hùng như thế đánh chính mình bắp thịt quạc. Đến a, xã nơi này, xả a. Gỗ Tự lại ánh mắt trở nên chưa từng có hôm ác, hắn cũng cởi áo ba lỗ, xong quyền nắm chặt, trên người bắp thịt bỗng nhiên căng thẳng lên. Hắn cơ ngực to lớn mà rắn chắc, xem ra so với hẻm núi hồng nham thạch còn cứng hơn, thật giống chịu đủ sóng biển đánh đá ngầm giống như vậy, thô lô, cứng rắn không thể phá vỡ. Thế này, cái kia Indian đại hán không gầm rú, so sánh với đó hắn chính là cái hòn đá nhỏ, ở gộ Tự lại trước mặt thực đang không có ngạo khí tư cách. Lý Đố lạnh lùng nhìn mọi người, hắn giơ lên cung nọ nó nói, yên tâm, ta sẽ không xả kích các người. Này không phải giết người hung khí, có điều nó một khi bắn ra tiễn, có thể so với giết người càng đáng sợ. Ông lão bắt đầu cười ha hả, thật sao? Cái kia để chúng ta mở mang kiến thức một chút làm sao? Chúng ta gặp súng máy, gặp đại pháo, gặp đạn đạo, những thứ đồ này đều không có để chúng ta cảm giác đáng sợ, chỉ bằng ngươi con vật nhỏ này. Cái khác người anh điên theo gầm rú lên, không có gì lo sợ. Dũng mãnh hướng về, Lý Đỗ cười lạnh nói, "Ha, tình tướng." Hàng thấp giọng giải thích, "Này cũng không phải tình tướng, anh bạn, Navajo người vẫn đúng là từng trải qua những thứ đồ này." Đương nhiên không phải dân binh trước đây dùng những vũ khí này công kích bọn họ, mà là ở thế chiến thứ 2 trong lúc Navajo người đã từng lượng lớn tổng quân tắc chiến. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, ngươi không biết Navajo người, như vậy ngươi biết phòng ngữ giả Cái này Lý Đỗ Sát tu biết, đại chiến thế giới lần 2 trong lúc sơ kỳ, ở Thái Bình Dương trên chiến trường, quân Nhật luôn có thể dùng các loại phương pháp phiên dịch quân Mỹ mật điện mã, này khiến quân Mỹ ở trên chiến trường chịu nhiều đau khổ. Vì thay đổi loại cục diện này, xét thấy ở trong trận chiến ấy lợi dụng tiểu khắc các người anh điên binh sĩ đảm nhiệm mật mã nhân viên truyền tin kinh nghiệm. Lúc đó Mỹ mới triệu tập mấy trăm tên Indian Navajo tộc nhân nhậm ngũ. Nhân vì là tiếng nói của bọn họ không có ngoại tộc người có thể nghe hiểu, vì lẽ đó quân Mỹ đem bọn họ huấn luyện thành chuyên môn dịch điện viên, nhân sương phong nữ giả. Cho dù không biết này, bộ phận lịch sử, Lý Đỗ cũng đã từng nghe nói phản ứng đoạn lịch sử này được ảnh. Nghe xong hạn, hắn kinh ngạc hỏi, những người này chính là phong nữ giả đời sau. Người anh điên ông lão náo nghệ gật đầu, không sai. Lý Đỗ tiếp tục cười gắn, anh hùng huyết mạch bị các ngươi làm bận. Hoặc là, phong nữ giả cũng như các ngươi như thế yêu thích thị mạnh hiệp yếu. Ông lão suýt chút nữa bị tức chết, cái khác người anh điên giận dữ. Sỉ nhục chúng ta tiền bối, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Động thủ đi,ản vợ gỗ ạ, trừng trị bọn họ. Khốn nạn, ngươi xỉ nhục chúng ta bộ lạc. Ngươi muốn trả giá thật lớn. Nhìn thấy người anh điên quần tình xúc động tùy cơ có động thủ khả năng, hắn trong lòng âm thầm gọi nát, hắn nỗ lực nhìn về phía Lai Lịch, muốn nhìn một chút tù lũ sẽ chờ người tới chỗ nào. Lý đấu cũng phát hiện tình huống không ổn, hắn phất tay giơ lên cung nỏ nhắm vào khối này, thật giống đèn treo loại treo ở trên vách đá hóa nham, đối ông lão lạnh lùng nói, chờ ta. Ông lão lại nở nụ cười, ha ha, nguyên lai like ngươi muốn làm như vậy nha, tốt, ngươi có thể bắn ra tiễn, để ta xem một chút, ngươi tiễn chẳng lẽ có đạn hỏa tiễn uy lực, còn có thể bắn đoạn một khối nham thạch. Chương 441, tiễn ra như sao lạc. 441 tiễn ra như sao lạc. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Lý Đô biết chuyện ngày hôm nay không có cách nào dễ dàng, đối phương không phải tốt người nói chuyện. Vốn là không nhiều lắm sự, chính là bọn họ hiểu lầm bên dưới mang theo một cái khác bộ lạc tín vật tiến vào những này người anh điên địa bàn, kết quả đối phương nhưng phải đem việc nhỏ làm lớn. Như vậy lý đố liền không vui không cần phánh nhượng lý lýỗ thông qua tiểu phi trùng con mắt nhìn thấy phảiạt điều xuất hiện lượng lớn ra nước liền biết gần như đến lúc rồi tiểu phi trùng tiếp tục hấp thu phải phạt biểu bên trong thời gian năng lượng ra nước tiến một bước mở rộng một ít vết nước dung hợp lại cùng nhau đã biến thành càng to lớn hơn vết nước mắt thấy phảiạt điều muốn gây vỡ thế này hắn thu hồi tầm nhìn dơ lên cung tên nhắm vào phảiạt điều liền bắn ra ngoài bệnh theo dây cung kịch liệt rung động một mũi tên ngọn gào thép bán ra tay nấu có thể liên tục bán lý đố tiếp tục kéo có súng Một nhánh tiếp một nhánh mũi tên nhọn bắn về phía phèo bạt điều. Người anh điên xem thường nhìn tình cảnh này, bọn họ bộ lạc ở đây ở lại không biết bao nhiêu đời, đối hẻm núi hồng nham thạch cực kỳ quen thuộc. Xác thực, những này hồng nham thạch trải qua gió táp mưa xa trở nên không phải rất rắn chắc, có thể vậy cũng đến xem với ai so với, cùng loại này món đồ chơi tiểu nô so với, chúng nó vẫn như cũ cứng rắn như sát. Ẩm, một mũi tên nhọn bắn trúng phèo bạt điều, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị vang ra. Ầm, lại là một mũi tên nhọn bắn trúng phèo bạt điểu, lại không có gì bất ngờ xảy ra bị vang ra. Ầm. Ầm ầm, liên tiếp không ngừng có lợi tiễn bắn trúng kẻo phạt điều, chúng nó liên tiếp không ngừng bị bắn ra đi, thấy này người anh điên dồn dập cười to. Ông lão cười nhạo nói, người đến cần mấy ngàn chi mấy vạn chi loại này tiểu. Hắn nói được nửa câu, một mũi tên nhọn bắn chúng kẻo phạt điều sau không có bị văng ra, mà là thật giống bắn vào gỗ bên trong như thế, mũi tên trực tiếp đi vào trong đó. Liền bắt đầu từ nơi này, kẻo phạt điều trên xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nước. Người anh điên muôn khỏe miệng xem thường biến mất rồi, ngược lại đã biến thành khiếp sợ há to mồm. Vết nứt sau khi xuất hiện cấp tốc mở rộng. Thật giống từng cái từng cái con rắn nhỏ chui ra phèo hạt điều, sau đó con rắn nhỏ biến trường xà, trường xà biến mạng xà, theo hạt điều phát sinh răng rác, răng rác cầm thanh, rốt cục gây vỡ Không có phép hạt điều liên lụy, khối này bản trà to nhỏ phong hóa thạch gào thét lăn xuống rơi đến, như một viên sao trổi và về phía đại địa. Người anh điên môn theo bản năng kinh hoàng lùi về sau, lý đốt nhưng vẫn không núp đích. Bọn họ nơi này vị trí là an toàn, đây là khối phong hóa thạch, không phải một viên bom những người anh điên đã thành như chim sợ cảnh cong, bọn họ đời đời kiếp kiếp không biết bao nhiêu người ở hẻm núi thăm dò thời điểm bị hạ xuống lăn thạch đập chết. Bởi vậy nhìn thấy khối này tảng đá lớn hạ xuống, bọn họ dồn dập lùi về sau, đặc biệt ông lão kia, chạy nhanh nhất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phong hóa thạch va chạm mặt đất, gây nên dày đặc bụi bặm. Nơi này trên đất có rất nhiều nhăn nhủi cát đất, vì lẽ đó xe không có thể mở lại đây, như vậy tao ngộ phong hóa thạch va chạm, thêm vào tảng đá lớn vỡ thành trăm ngàn khe tung lúng nhất thời trở nên bụi mù nổi lên bốn phía. Đáng sợ chính là Đá tảng lực va đập lan truyền hướng đối phía, hai bên hẻm núi trên hạ xuống càng nhiều tảng đá, thật giống là địa chấn đến như thế. Ông lão trong tay ống nói điện thoại vang lên đã tiến vào hẻm núi đạo du tiếng kêu sợ hãi, xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện là thạch? Phong hóa thạch sản sinh lực phá hoại không lớn không nhỏ, không nhiều sẽ bụi mù hạ xuống, hẻm núi trên cũng đã không còn tảng đá hạ xuống. Người anh điên trận mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, khắp khuôn mặt là kinh hãi vẻ mặt. Lý Đố lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, nói rằng, ta đã cảnh cáo các ngươi, mũi tên này một khi bắn ra, sẽ tạo thành so với giết người càng đáng sợ hậu quả. Lão nhân kinh hô, cái này không thể nào. Lý Dô Zơ lên rực lòng chi nộ, người Anh Điên dồn dập lùi về sau. Thấy này, Gộ Tử Lệ trong lòng chắc chắc, thấp giọng nói, bọn họ đã không có tổ tiên Vũ Dũng, chỉ có thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Người Anh Điên môn cũng đối phản ứng của chính mình cảm thấy xấu hổ, liếc mắt nhìn nhau sau mau mau đứng vững, ông lão lập lại, cái này không thể nào. Cung tên xạ không tiến vào trong tảng đá. Đương nhiên, cung tên đương nhiên xạ không tiến vào trong tảng đá, mũi tên này là trùng hợp cắm vào một cái khe bên trong. Có điều cách khoảng cách xa, người Anh Điên không thấy rõ. Chỉ có Lido mới biết trận tướng, mà hắn lại sẽ không nói ra trận tướng, vì lẽ đó hắn là có thể tùy tiện nói. Giơ lên cung nỏ, hắn ngạo nghe nói, "Các ngươi cho rằng ta tiến là cùng các ngươi như thế sắt thép thành?" "Không, đây là hợp kim ti tan cùng gọn phở ảm cắt bụ dung hợp mà thành, có thể xuyên kim nước tiết." Những này người anh điên đại đa số tiểu học đều không trên xong, liền dựa vào khách du lịch cùng nông nghiệp nghề chăn nuôi kiếp sau tồn, nơi nào có thể nghe hiểu lời nói của hắn. Ông lão lầm bầm nói, "Hợp kim titan cùng vòn phở ẩm cắt bụ dung hợp mà thành." Đại thân gian ở trên, còn có như thế sắc bén kim loại à? Lý Đô cười gắn hỏi, đương nhiên, hiện ở thế giới đã cùng 100 năm trước rất khác nhau, các vị, đi cảm thụ khoa học kỹ thuật sức mạnh đi, hiện đại khoa học kỹ thuật sẽ để cho các ngươi biết, đại pháo cùng đạn đạo đã không còn là vật đáng sợ nhất. Một người anh điên đi ra nói rằng, đại gia đừng sợ, cho dù hắn cung tên lại sắc bén thì lại làm sao? Hắn dám làm tổn thương chúng ta à? Nếu như hắn dám, vậy bọn họ đều sẽ chết. Lý Đô nói, ta đương nhiên không dám, ta nói rồi, ta sẽ không làm người ta bị thương. Nhưng là ta dám không ngừng đối với các ngươi hẻm núi bán tên. Ta xem một chút nếu như các ngươi hẻm núi trở nên thủng trăm ngàn lỗ sau, còn nào có du khách dám đến tham quan. Ngươi uy hiếp chúng ta? Indian Đại Hán vừa kinh vừa sợ. Lý đố một lần nữa cho tay nỗ lên ạ, lạnh lùng nói, là các ngươi bộ ta. Đại Hán giận dữ hết, ngươi có biết hay không, hủy hoại nơi này hẻm núi là trái pháp luật. Lý Đỗ xem thường cười nói, ác, các ngươi hiện tại luật. Không phải ai vũ lực mạnh mẽ ai nói toàn à. Ông lão mặt âm trầm nhìn về phía xa xa dãy rắc đá tảng, cân nhắc một hồi, hắn chậm rãi nói, được rồi, các ngươi đi thôi, liền làm chuyện ngày hôm nay là hiểu lầm. Indian Đại Hán suất rốt nói, "Không được, án bờ Goa, hắn là Bắc phương loại nhát gan người, chúng ta nên giam cầm bọn họ, để bác phương loại nhát gan nắm thổ địa để đổi người." Lý Đô bừng tỉnh, khó trách bọn hắn bởi vì một cái lông chim liền muốn tìm chính mình phiến phức, còn tưởng rằng những này người anh điên thật sự tuần hoàn viễn khổ bộ lạc tranh đấu quy tắc, nguyên lai không phải như vậy, bọn họ là muốn bắt người đổi thổ địa. Hắn chỉ chỉ mà sau, nói, "Các người có thể đổi rất nhiều thổ địa, chúng ta người cũng không ít." Tú Lù sẽ đám người đã đến, hơn 30 hào Đại Hán xuất hiện ở người anh điên mặt sau. Như vậy đến xem, người anh điên bị bao giáp lên. Tình thế nguy cấp. Ông lão chính là phát hiện chuyện này, mới đồng ý để cho chạy lý đỗ. Hãn nữa ngực nói, "Tiểu tử, uy hiếp sẽ không dọa ngã hán không sợ chết và Navarro Dụ sĩ." Người anh đương nhất thời gầm rú lên, "Không có gì lo sợ." Dũng mãnh hướng về, có điều âm thanh so với lúc trước một lần tiểu hơn nhiều. Ông Láo tiếp tục nói, "Giữa chúng ta là hiểu lầm, ta không muốn bởi vì ngộ sẽ phát sinh chuyện máu me, nếu như ngươi cố ý phải đi sai lầm con đường, vậy chúng ta sẽ dùng máu tươi cùng thống khổ để ngươi rõ ràng, ngươi sai rồi." Chương 442, tiến vào bảo lưu địa. 442 tiến vào bảo lưu điện. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Vẫn nâng điện thoại di động hẳn đi ra đánh cái ha ha, xác thực, chúng ta vừa nãy là hiểu lầm, các ngươi tránh ra, chúng ta rời đi. Lý Đô nói rằng, lùi ta vé vào cửa cùng đạo du phí. Ngữ khí trước sau như một tường rắn, sống lưng cũng trước sau như một thằng tóc. Ông lão giận tím mặt, ngươi muốn khiêu chiến chúng ta điểm mấu chốt. Hạn tiếp tục làm người hòa giải, hắn dơ tay lên nói, như vậy, các ngươi lùi tiền, chúng ta đem bên dưới tảng đá những kia hợp kim tên nhọn lưu cho các ngươi, thế nào? Một Indian đại hán nói rằng, rơi vào địa bàn của chúng ta bên trong, vốn là loài cho chúng ta. Này mị độ lưu manh. Hạn khí thấp giọng mà to. Ông lão cũng không nghĩ tới xung đột, hắn vất tay ngăn lại người thủ hạ sao động, mà trầm trầm nói rằng, cứ làm như thế đi, đem tiền trả lại cho tiểu tử này, để bọn họ đi. Indian đại hán từ trong túi quần móc ra một ít tiền đưa cho Lý Đỗ, Lý Đỗ số cũng không số, nhận lấy liền đi về phía trước, đem đối diện khí thế hùng hổ người anh điên không coi là gì. Có người muốn gây sự lấp lấy đường bất động, gỗ tử là một bước xa xông lên đến rồi cái dã man xuống tới trực tiếp va ba bay ra ngoài thật xa. Những người khác không có dám gây sự, đàng hoàng tránh ra một con đường. Lý đố bọn họ rời đi, ông lão phất tay một cái, người anh điên như ông vỡ tổ nhằm phía đá vụn nơi, tìm tới những kia mũi tên nhọn. Rất nhanh, có người phát hiện một nhánh rơi xuống ở các bụi bên trong mũi tên ngắn, thưởng thú hừng hực cầm về đưa cho lão đầu nói, "Ản bở gỗ ạ, mời xem." Ông lão năm tiến đầy mặt ngờ vực, "Mũi tên này có chỗ đặc thù gì? Cùng chúng ta tiến khác nhau ở chỗ nào nhỉ? Ta cũng nhìn không ra đến, có điều đây là cái gì hở Kim, nó khả năng bề ngoài cùng sắt thép gần như." Nhưng kỳ thực phi thường sắc bén, một đại hán nói rằng. Ông lão gật gù đi tới hẻm núi bên cạnh, một đám đại hán vây quanh ở bên cạnh hắn, chờ đợi nhìn trong tay hắn tiễn. Tăng hắng một cái, ông lão nắm chặt tiễn dùng sức hướng về hẻm núi trên tảng đá xuyên đi. một tiếng vang thật lớn, kia lửa vang gấp nơi, mũi tên ngắn phản bắn trở về, chấn động đến mức ông lão bàn tay tê dại. Người anh điên môn nhìn về phía hồng nham thạch, trên tảng đá thì có một điểm trắng, liền hố đều không có, thậm chí không tránh được bọn họ bộ lạc mũi tên sắc bén. Chúng ta bị sai. Lái nhanh một chút, xe lái nhanh một chút. Những thứ ngu xuẩn kia phát hiện bọn họ bị sai sau đó, phòng trường sẽ tới tìm chúng ta phiền phức." Hắn nói rằng, "Gỗ Tử là một cước đạp cần ga tận cùng, xe tải lần thứ hai ra tốc, ở trên đường cái chạy như bay liên tục." Lý Đỗ buồn phiền nói, "Chết tiệt, lãng phí thời gian còn lãng tốn sức, thu hoạch gì không có." Hắn hì hì cười nói, "Ai nói không có thu hoạch? Chúng ta có thu hoạch lớn." Lý Đỗ kỳ quái hỏi, "Cái gì thu hoạch lớn? Ta làm sao không biết?" Hắn tự tin đầy bụng nói rằng, "Chờ coi đi, tuyệt đối là thu hoạch lớn." Bọn họ lái xe tiếp tục hướng về bắc chạy rời đi Navajo người địa bản sau khi, dọc theo hở vệ đút số 264 đường cái hướng về trước mở, đón lấy chính là hổ tỷ tộc địa bản. Này đi đường cái trải qua có 3 tòa bãi đất cao, phân biệt là số 1, đệ nhị cùng đệ tam bãi đất cao, những này thổ địa tạo thành hổ tỷ tộc bảo lưu địa hạt nhân. Nói cách khác, lý đỗ chờ người xuyên qua Navajo người thổ địa sau, tiếp theo liền tiến vào hổ tỷ tộc khu vực trung tâm. Hạn giải thích sau, hắn không nhịn được liền mở nụ cười, những này người anh điên có hiểu hay không đánh trận nhỉ? Không để lại chiến lược bước đệm địa. Chẳng trách bộ lạc thường thường bị Navajo người bao vây. Là ngươi không hiểu người anh điên xung đột, bọn họ phải ở tại tiền tuyến, bằng không một khi lùi về sau, cái kia lui ra thổ địa sẽ bị đối phương chiếm lĩnh." Lý Đô kinh ngạc nói, "Navajo người bá đạo như vậy?" Hàn nói rằng, ở thổ vấn đề trên, hết thể người anh điên đều rất bá đạo. Đặc biệt Navajo người rất giàu hạn, bọn họ yêu thích chơi chăn dê quyền địa siếc. Chuyện gì chăn dê quyền địa? Chính là vội vàng dương quần tiến vào một khối thổ địa, sau đó khối này thổ địa liền loại cho bọn họ." Lý Đỗ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, "Này cũng thật là Navajo người phong cách, vừa nãy bọn họ muốn tên rơi xuống." dâu người đều cho rằng đã trở thành tài sản của bọn họ. Từ đường cái quay xuống, ở một cái vẫn tính rộng rãi trên đường đất chạy đại khái 10 phút, một nhà tranh liên miên đại thôn xóm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hàn vô vô bộ lái Hoan hô nói, "Hoang nên đi tới Bắc Mỹ vẫn có người ở lại cổ lão nhất điểm định cư, là ổ lị bị thôn. Khoảng cách làng đại khái 1 km xa, bọn họ đỗ xe bộ hành." Hàn nói rằng, sau đó không cho phép chụp ảnh, không cho phép vẽ vật thực, không cho phép ghi âm, "Ok." Mọi người gật đầu, "Ok." Lý lần đầu tiên tới loại này nguyên thủy người anh điên khu dân cư, Đới gần bộ lạc sau hắn hiếu kỳ đánh giá, đối hết thảy đều cảm giác mới mẻ. Bộ lạc bên ngoài có một ít tiểu thổ bảo tự kiến trúc, đem làng bao vi lên, những kiến trúc này là trước đây dùng để phòng ngự ngoại địch, kiến trúc rất kiên cố, chỉ trừ quan sát khẩu cùng cung tiến khẩu. Ngoại trừ những này pháo đài, cửa vị trí còn có một tòa thật giống tiểu giáo đường kiến trúc, nóc nhà có thập tự giá, bên trong có dự sật như. Lý Đỗ Dật mình hỏi, "Ha, những này người anh điên vẫn là cơ đốc giáo đồ?" Hàn nói rằng, đây là dự Chúa cứu thế hậu kỳ Thánh đồ giáo hội, chính là Ma Môn giáo, đại khái ở 19 thế kỷ 50 niên đại. Ma môn giáo đồ ở Hữu Tạ Châu định cư, bọn họ bắt đầu nỗ lực thuyết phục người Anh điên cải tin Ma môn giáo. Nghe xong lời này, Lý Đỗ Thở dài nói, "Trời ạ, những giáo đồ này đúng là điên cuồng, vì truyền giáo thực sự là cái gì cũng dám làm đi ra a." Dạ Cốp Hẻm Berlin, tên điên cuồng kia gọi Dạ Cốp Hẻm Berlin, hắn ở 1858 năm lần thứ nhất thâm nhập hộ thị người lãnh địa, cùng dân bản xứ đặt thành truyền giáo hiệp định, 1875 năm sau kỳ, giật Chúa cứu thế hậu kỳ Thánh đồ giáo hội ở đây thành lập. Họ Lý nói rằng, hắn nhìn hắn nói, "Ngươi đối đoạn lịch sử này thực sự là được rồi giải a." Họ Lý chê cười nói, "Ta một lần cũng muốn gia nhập Ma môn giáo tới, vì lẽ đó đi học một chút giáo hội lịch sử cùng tri thức. Các ngươi biết đến, Ma môn giáo cho phép một phu nhiều thê. Sau đó làm sao không gia nhập? Có phải là thượng đế nhìn thấu ngươi hoa tư?" Họ lì tiếp tục cơn liệng, "Không phải, là ta phát hiện ta nuôi sống một người vợ đều khó khăn, chớ nói chi là nhiều." Hồ tỷ tộc không cấm chỉ du khách tiến vào, nhưng không cho phép du khách trùng quanh loại uống. Bọn họ ở bảo lưu địa trước bộ thiết lập du khách tiếp đón nơi, còn có một tòa mô hình nhỏ viện bảo tàng cung du khách xem xét. Lý Đỗ vào xem xem. Trong viện bảo tàng tràn đầy lịch sử bức ảnh cùng giới thiệu tính văn hóa triển lãm, Tiểu Phi trùng sau khi tiến vào được tê là một phân thở, các loại muốn hút thu trong đó thủ công nghệ phẩm thời gian năng lượng. Nhưng hắn không thể làm như thế, như vậy có chút trộm cắp cảm giác, không phải tác phong của hắn. Trong viện bảo tàng còn có hồ tỉ tộc nhân chế tác bưu thiếp, Lý Đố sau khi thấy đại hỷ, lại mua một bộ cho sổ phỉ lưu ký quá khứ. Đen kỳ quái nói, ngươi đây là cái gì tán gái pháp? Bưu thiếp tán gái? Lý Đố lắc đầu, không phải tán gái, là lấy tâm thân mật. Ồ, oh. một đám người làm nôn mưa dạ. Chương 443, xong đời. 443 xong đời. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đại xác. Ngoại vi là dùng để cung du khách tham quan bản mẫu phỏng, bên trong trên căn bản không ai, chỉ có một ít độ dùng hàng ngày, phản ứng hồ tỷ tộc nhân sinh hoạt sử dụng. Ở tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên không có cách nào triển khai giao dịch, muốn giao dịch đến tiến vào khu dân cư. Nhưng khu dân cư có hàng rào cách trở, lúc này liền xem hạn, hắn tử lý đỗ trong tay phải đi cái kia hai cái lông chim, sau đó đi tìm thủ vệ vào miệng, lối vào hồ tỷ tộc nhân. Nhìn thấy hắn tới gần, Một đại hán khoát tay nói, xin lỗi, các tiên sinh, đi đến không thể đi, bên trong từ chối tham quan, xin mời tôn trọng chúng ta. Tú lù sệ thấp giọng nói, ha, những người này cũng hiểu được sử dụng đến từ chối du khách. Đây là một tiến bộ. Hán lấy ra hai viên màu sắc rực rỡ lông chim, cười nói, chúng ta là người mình, anh bạn, chúng ta là người mình. Lông chim xuất hiện để hồ tỷ tộc nhân thả xuống cảnh giác, đại hán kiểm tra một chút ra hiệu mở ra hàng giảm môn, nói rằng, được rồi, hoàn nên các người đến, tuy rằng ta không biết các ngươi là từ giữa làm đến hữu nghị chi vũ. Hàng cười nói, khẳng định là hợp pháp hợp quy được, đúng rồi anh bạn, tộc nhân của các ngươi có hay không có nhu cầu gì đồ dùng hàng ngày. Chúng ta mang đến một vài thứ, hay là các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe xong lời này, Đại Hán liền cảnh giác lên, "Hả? Ngươi nghĩ đến tìm kiếm mạo dịch? Xin lỗi, cái này ta không làm chủ được, ngươi phải cùng chúng ta bộ lạc thư ký nói chuyện." Những loài tỷ tộc nhân cũng không ra màn, bọn họ cùng trong thành phố rất nhiều người anh điên so với, muốn càng ngôn nhu, dễ nói chuyện, bất quá bọn hắn cũng càng bảo thủ. Đại Hán dẫn bọn họ tiến vào một gian phòng tiếp khách loại dân nhà, để bọn họ nghỉ ngơi một chút. Sau đó hắn đi tìm bộ lạc thư ký. Lý đố hỏi, còn có bộ lạc thư ký? Ta cho rằng quản sự chính là tộc trưởng. Hẳn giới thiệu, không, tôi lì bị thôn rất lớn, chia làm vài cái bộ phận, tộc trưởng quản lý toàn địa, nhưng bình thường không ra mặt, có vấn đề đều tìm mỗi cái bộ phận người phụ trách. Bọn họ không chỉ có bộ lạc thư ký, còn có bộ lạc tài vụ tổng trưởng, Chỉ an tổng tham thamưu trưởng, phó chủ tịch trở chức vụ, bộ lạc lãnh đạo kết cấu đã cùng trước đây có khác nhau rất lớn. Hồi tỷ tộc nhân bộ bị trách móc chỉ có một làng, mà là có mấy cái, bọn họ hiện tại là ở Tam Đại bãi đất cao. Liên hợp thuộc về lao O Li Biton, ngoài ra còn có Bà Caji, tủm tờ mẹ ngơ ngỗng, cách Test Viton chờ ở lại khu. Không nhiều biết, lúc trước chiêu đãi bọn hắn người anh điên mang theo một da rẻ nằm đen phụ nữ đi tới, giới thiệu, đây là chúng ta bộ lạc thư ký Mạ Sạ Lệ Sở Bồn Han Nan. Lý Đố đứng ra cùng nàng nắm tay, Mã Sạ Lệ mỉm cười hỏi, xin hỏi các ngươi hữu nghị chi vụ là từ nơi nào được? Cái này hữu nghị chi vụ không phải rất ngạc nhiên độ vận, bằng không lẩm phẩm điểm phụ nữ cũng sẽ không bởi vì bọn họ nhiều thành toán chút ít phí liền cho bọn hắn hai viên. Lý Đố đàng hoàng giải thích tuyệt vời đến nó phương thức Sau khi nghe xong, Mã Sát Lì lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, gật đầu nói, "Ngươi không có ta, ngươi nói chính là thật sự." Thế này Lý Đỗ sửng sốt, những này người anh điên sử dụng điện thoại di động, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ đã hoàn thành điện khí hóa kiến thiết. Hắn nhìn về phía hạn, ha tứ mấy người cũng có chút sửng sở, hiển nhiên bọn họ trên thực tế đối với hồ tỷ tộc cũng không phải rất quen thuộc. Lý Đỗ cảm thấy đau bí, bọn họ dẫn theo một đống thủ công đồ dùng, không sợ người ta không nhất định hiếm có, yêu thích. Mã Sát lỳ điện thoại, nói rằng, "Rất xin lỗi, các vị Các ngươi là chúng ta hổ tỷ tộc nhân bằng hữu, nhưng chúng ta không thể liền như vậy để cho các ngươi đi vào cùng chúng ta tộc nhân tiến hành giao dịch, bởi vì bọn họ đều rất đơn thuần, rất dễ dàng bị lừa gạt. Hắn nói rằng, bằng hữu sẽ không lừa gạt bằng hữu, Mạ Sát Ly, xin ngươi tin tưởng chúng ta đối quý bộ lạc hữu nghị, chúng ta là các ngươi chân thành bằng hữu. Mạ Sát Ly mỉm cười nói, xin lỗi, điểm ấy ta không thấy được. Hắn lấy điện thoại di động ra, truyền phát tin một đoạn video cho nàng xem. Lý Đỗ không biết hắn thả cái gì, liền tập hợp đi tới nhìn một chút. Sau đó hắn xem tới điện thoại di động bên trong lục hắn lúc trước cùng na và dâu người đối kháng cảnh tượng. Video là từ hẳn đến bắt đầu, vẫn liên tục đến bọn họ rời đi. Bởi vì máy thu hình như tố không cao thêm vào hắn tay không ngừng lay động, video xem ra có chút mơ hồ. Có điều vẫn là có thể thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhìn đoạn này xung đột, mạ Sát Ly nụ cười trên mặt trở nên chân thành hơn nhiều, đặc biệt nhìn thấy cuối cùng Lý Đồ bắn xuống một tảng đá lớn sau, nàng cao hứng nói, làm ra động cực kỳ. Lý Đồ rõ ràng, hai người này tộc Mâu thuần thật sự rất lớn. Xem xong video, mạ Sát Ly hỏi Ta có thể phim âm bản đi một phần ạ. Ta nghĩ chúng ta một ít tộc nhân rất tình nguyện xem như vậy video." Hàn Hào phóng khoát tay nói, "Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu." Mã Sát Lý Thượng Thức đối với hắn gật đầu, "Đúng, chúng ta là bằng hữu, các ngươi có thể đi vào cùng các tộc nhân của ta tiến hành giao dịch, tướng tin các ngươi sẽ không lợi dụng bọn họ đơn thuần mà bắt nạt lừa bọn họ." "Tuyệt đối sẽ không." Mọi người rộn dập tinh thể. Mã xã Lý đối in đi Indian Đại Hán vẫy vẫy tay, nói, "Xin cả, đi, chuẩn bị cho bọn họ trên chân tình chi vũ, đây là chúng ta bà tốt. Mỗi người đều chiếm được một cái lông chim." bọn họ cầm ở trong tay, như vậy ở hộ tỉ tộc trên địa bàn, hết thảy tộc nhân đều sẽ hoang nên bọn họ. Trở lại lúc lái xe, Lý Đấu cười nói, "Chúng ta văn hóa bên trong có một câu lý ngữ nói nhầm vào, kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu." Tulu sẽ nói, "Khởi đầu biết được lý Lao Đại cùng Na và Dâu người nổi lên xung đột, chúng ta còn không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại biết rồi, nguyên lai like có đặc thủ mục đích nha." Hàn Đắc Ý nói, "Các ngươi phải cảm tạ ta, là ta phản ứng nhanh, biết lý cùng Na và Dâu người phát sinh xung đột sau, liền cản khẩn nắm lấy cơ hội tiến hành rồi video. Nếu như không có đoạn này video, Bọn họ hay là có thể đi vào hôm tỷ tộc tiến hành mậu dịch nhưng muốn khó hơn rất nhiều đến các loại phí miệng lưỡi các loại nghĩ biện pháp hồ tỷ tộc nhân trụ chính là tiểu nhà lá gian nhà phân bố có chút lộn xộn không có đặc tù con đường vì lẽ đó đi vào nếu như không ai chỉ điểm rất khả năng sẽ là đường đem tỷ cục lái vào trong thôn xóm cùng lý đố một chút hẳn mấy người cũng là lần thứ nhất đến bọn họ đối trong bộ lạc tất cả đồng dạng cảm giác sâu sắc mới mẻ đầu tiên có thể xác định chính là bọn họ mang đến những thứ đồ này giá trị không lớn muốn cùng người anh điên muônn giao dịch có khó khăn Bộ tộc nhân cùng à mị người không giống nhau, bọn họ yêu thích lấy vật dịch vật, nhưng sẽ không thích giao cầu, chân đạp dệt cơ loại hình kiểu cũ công cụ. Ferec hảo nao nói rằng, chúng ta nên nghĩ đến, hơn một thế kỷ trước, cơ mục hẻm núi ký túc trường học thành lập thời điểm, hồ tỷ tộc nhân đi học tập xã hội hiện đại công cụ sử dụng. Xe của bọn họ đứng ở một gia tiểu học giáo cửa, Hàn muốn đi xem trong trường học có hay không cái gì có thể giao dịch đồ vật, liền gõ cửa đi vào hỏi một tên lão sư. Lão sư nói rằng, "Hả, chúng ta nơi này có một đại hình chiếu nghi học rồi, các ngươi có hay không mang hình chiếu nghi?" Nếu như có chúng ta có thể giao dịch. Lý đố, xong đời. Chương 444, một cái túi ra. 444, một cái túi ra. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sát. Hạn mở ra thùng xe, để người lao sư kia sang đây xem, hỏi, ngươi xem một chút, có hay không các người thứ cần thiết. Người anh điên nhất thời nợ nụ cười, xin lỗi, những thứ đồ này trường học của chúng ta đều không cần, chúng ta chính là cần máy chiếu, nếu như không có máy chiếu, cái kia một đài lạp cũng được. Hạn bên người mang theo máy vi tính, dùng cho tùy cơ lên mạng kiểm tra nhà kho tin tức Như vậy, hắn ánh mắt sáng lên, hỏi, "Vậy các ngươi có món đồ gì có thể giao dịch à?" Người Anh điên nói rằng, "Thủ công cái bản, có một ít tượng gỗ tay người phẩm, còn có chúng ta dân tộc đặc sắc bức tranh, ngươi xem các ngươi cần muốn cái gì?" Hắn lấy ra lạp tộc cho hắn xem, người Anh điên bĩu môi nói, "Không phải quả táo máy vi tính." "Ai, quên đi, HV cũng có thể chứ." "Mẹ nó, còn chọn 3 kiếm 4, quả táo có cái gì tốt?" Nghe xong lời nói của hắn, Hàn căm giận bất bình nói rằng, "Lý do nói rằng, đúng vậy." Hắn lại nói, "Máy vi tính này giao dịch đi sau." Ta liền đi thay cái quả táo nổ tẹp phục. Lý Đỗ. Tù Tùng Lao sư đi vào trường học một gian triển lãm thất, bên trong có rất nhiều tiểu nghề mộc điêu khắc phẩm, trên tường mang theo tranh màu nước, tranh sơn dầu còn có một chút như là theo loại thủ công tiểu phẩm. Hạn tập hợp đi tới nhìn một chút, quay đầu lại ủ dụ nói rằng: "Ta thiên, này đều là bọn nhỏ điêu khắc đồ vật à? Chạm trổ cũng quá thô dã chứ. Công nghệ còn không sánh được ngươi ở Phổ Enni cái kia lại nhại đồng hương." Lý Đỗ cũng nhìn một chút, trong tủ trưng bày thủ công phẩm đại thể cùng nắm đấm không xê xích bao nhiêu, chọn dùng không giống vật liệu gỗ khắc mà thành. Điêu khắc công nghệ sắc thực thô giáp, có động vật điều khác hắn lăng là không nhận ra đây là vật gì đến. Nghe xong bọn họ, lão sư chê cười nói, chúng ta đây là chịu tượng phong cách tượng gỗ, tuy rằng chạm chỗ thô giáp, nhưng cũng là ngoại giới nhận thức chúng ta hộ tỷ tộc một loại con đường nha. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng, tiểu phi trùng vừa ra tới, liền bay về phía một mài đến tỏa sáng tượng gỗ tiểu viên hầu. Hắn tự mình, suy đoán cái này chẳng lẽ còn đụng với kiếm lậu cơ hội. Liền hắn sử dụng nghịch chuyển trước đây qu năng lực, tái hiện pho tượng sáng tạo lịch trình. Pho tượng là ở một cái tóc hai bổ sù indi ẩn người trung niên trong tay chế thành. Có điều tổn thế năm tháng không tính cửu viễn, nhiều lắm nửa cái thế kỷ. Hắn cầm lấy pho tượng hỏi hắn nói, ngươi cảm thấy cái này có giá trị hay không? Hàn Bất Đắc gì nói, pho tượng có hay không đại sư ký tên? Nếu như không có, vậy thì đều không có giá trị. Tiểu Phi trùng ở những này pho tượng trung phi tưởng, đối vài cái pho tượng cảm thấy hứng thú, vì sau khi đứng lên, đối trên tường hai bức theo phẩm cũng khá có hứng thú. Lý Đỗ biết trong mấy thứ này diện có nó cần thời gian năng lượng, liền đưa chúng nó thu thập lên, nói, dùng máy vi tính đổi những thứ đồ này được không? Người anh điên rất phấn khwang, gật đầu nói. Hắn nhỏ giọng hỏi, những thứ đồ này có giá trị? Lý Đô nói, có cái dám giá trị, nhưng cũng không thể tay không mà quay về chứ. Ngược lại ngươi chuẩn bị đổi là to, đem tư liệu phim âm bản đi ra, máy vi tính cho hắn đi. Hắn dùng túi trang nổi lên những thứ đồ này, xếp tới trong đỗ xe, sau đó để tiểu phi trùng ở bên trong hấp thu thời gian năng lượng. Tiểu phi trùng rất nhanh bay ra ngoài, hiển nhiên những thứ đồ này lượng thời gian năng lượng cũng không nhiều. Có điều tốt xấu có lúc quang năng lượng có thể hấp thu, Lý Đô vẫn là thật hài lòng. Thời gian năng lượng bị hấp đi, những này thủ công nghệ phẩm đã biến thành rất rưởi. Hắn thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp ném tới một trong đống rác. Sâu nhỏ hấp thu thời gian năng lượng, hắn cũng có cảm giác cho rằng, cảm giác thân thể tinh lực càng dồi dào, đi lên đường đến bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn đơn giản thả ra tiểu phi trùng, lần lượt từng cái gian nhà bay lượn, nhìn có hay không cái gì có thể hấp dẫn đồ vật của nó. Tiểu phi trùng liên tục bay hơn 10 gian phòng, lần thứ 2 bay vào một nhà lá bên trong sau, đột nhiên hướng về trên vách tường treo lơ lửng một đồ vật nào tới. Lý đố mau mau làm yên lòng nó, sau đó xem xét tỉ mỉ trên tường treo lơ lửng đồ vật. Vật này là cái túi da. Bề ngoài nâu nhạt sắc, lạc đầy cho bụi, hình dạng cùng hiện tại bầu rượu gần như. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy túi da bề ngoài có một ít đồ án, nhưng bởi vì cho bụi quá nhiều, cụ thể là cái gì liền không thấy rõ. Lý do sử dụng tiểu phi trùng nghịch chuyển trước đây quang năng lực, xuất hiện cái thứ nhất cảnh tượng là cái người da trắng một tay mang theo đem lưới bướm một tay mang theo cái này túi da ở ngựa đầu đuống cái gì. Như vậy hắn liền biết rồi, trên tường túi da là cái túi nước hoặc là túi rượu, hơn nữa tồn thế thời gian nên không ngắn, ít nhất một thế kỷ trở lên, tiểu phi trùng không cách nào kiểm tra đến nó ban đầu sinh ra cảnh tượng. Hắn làm bộ đi tìm nước uống, trong phòng có mấy cái người anh điên đang tầng gấu, nhìn thấy cầm màu sắc rực rỡ lông chim hắn đi vào, liền rất nhiệt tình tiến lên lần lượt từng cái ôm hắn. Lý Đô nói rõ ý đồ đến, một người hán tử lập tức đi cho hắn hiểu một chén nước, dùng không thuần thục tiếng Anh nói rằng: "Uống, bằng hưu, uống." Thoải mái uống cạn một chén nước, hắn nói rằng: "Ta muốn mang đi một điểm thủy, nhưng lần này đi ra không có mang bình nước, xin hỏi các ngươi nơi này có bình nước hoặc là túi nước ạ? Ta có thể dùng đồ vật với các ngươi đổi một hồi." Hán tử kia cười nói: "Không cần thay đổi, thủy có chính là Nơi này cách cổ lộ dạ đổ Hà không xa, không giống bang hạ gì rồi nạ phía nam như vậy khô hạ, thủy cũng không quý giá. Lý đô biết hắn nghe không hiểu lời của mình, liền chậm lại tốc độ nói một lần. Rõ ràng ý của hắn sau, hắn tử suy nghĩ một chút đi lấy ra một bình xứ hỏi, cái bình này được không? Lý đô khoát tay nói, nó rất tốt, nhưng là quá nhỏ, ồ, nơi này không phải có cái túi nước à? Cái này túi nước không sai, ta có thể giao dịch được nó ạ Nghe xong hắn, mấy cái người anh điên nợ nụ cười, một người trong đó nói rằng, nó đã hỏng rồi, xem, nước ra rồi. Xác thực, Cái này túi ra thời gian dài không có tiến hành bảo dưỡng bề ngoài liên tiếp ra châm tuyến gai vỡ dẫn đến túi ra bên ngoài sụp ra có điều túi nước Thịnh Thủy không phải dựa vào bên ngoài tầng ra này cụ mà là gần bên trong bên trong đảm này túi ra bên trong đảm không thành vấn đề hắn hái xuống sau thịnh tiết nước kín kẽ không một lỗ hổng. thế này khởi đầu cho hắn Thịnh Thủy người anh điên hất tay nói ngươi yêu thích lấy đi nó không muốn lý đố mau mau nói rằng không không không ta không thể làm như thế không sao ngươi là hổ đi tộc bằng hữu cái tiên người anh điên chỉ chỉ trong tay hắn màu sắc sạc sơông chim Vẻ mặt tươi cười. Lúc này Lý Đô mới biết chiếc lông chim này giá trị, nó lại như là Trung Quốc một cái nào đó thời kỳ thời điểm chủ tịch huy hiệu, chỉ cần đeo nó lên, liền có thể thắng được nhân dân hữu nghị. Nhưng hắn bắt quan, liền vây tay để hẳn lái xe lại đây, chỉ vào trong buồng xe đồ vật nói rằng, ngươi xem một chút các ngươi có cái gì có yêu cầu. Tùy tiện nắm. Hắn đây là ở kiếm lẩu, không phải công bằng giao dịch, đối phương hiển nhiên không biết này túi ra giá trị. Đương nhiên, hắn cũng không biết túi ra giá trị, này túi ra từ bề ngoài xem rách rách rơi rơi. Hắn chẳng qua là cảm thấy có thể hấp dẫn tiểu phi trùng cái kia tất nhiên có chút giá trị cho nên mới muốn giao dịch tới tay chương 445 in ẩn chi nhận 445 indie ẩn chi nhận tiểu thuyết kiếm bảo Vương tác giả toàn kim trúc đã xác trước khi lên đường lýỗ coi chính mình muốn đối mặt chính là hộ t tỷ tộc cùng am người như thế cần loại tiêu thoát ly điện khí hóa cùng hiện đại dụng cụ vì lẽ đó hắn xem này một xe đồ vật cảm thấy rất tốt bây giờ nhìn xem nhân ra nhà lá bên trong quải đèn điện trong phòng khách tủ lạnh cùng máy truyền hình lại nhìn trong xe đồ vật hắn cảm giác thấy hơi chói mát Mẹ nó thiểu năng, chính mình thật biến thành thu phá lần a, Lý Tiên Sinh khóc không ra nước mắt. Người anh điên ở xe trước nhìn một chút lắc đầu nói không có thứ mà hắn cần, bên cạnh một cái khác người anh điên cầm lấy cái thật giống tay dung máy quạt gió loại đồ và nói, cái này ta cần, lưu lại cái này. Lý Đỗ hỏi, đây là làm gì? Hắn nói, tay rung nông dược bình phun thuốc, để dùng cho đồng ruộng phun nông dược, đương nhiên áp dụng phạm vi là loại nhỏ đồng ruộng. Lý Đỗ đưa tay giao bình phun thuốc chuyển đi đưa cho người anh điên, bọn họ lái xe đi về phía trước. Hắn hỏi, ngươi làm đến cái gì? Lý Đỗ lấy ra túi ra nói, Chính là vật này, ngươi có thể nhận ra nó là cái gì không?" Hàn liếc mắt nhìn nhất thời nở nụ cười, nói rằng, "Đương nhiên, đây là túi rượu, ở 18 thế kỷ Âu châu rất là lưu hành, có người nói là da người làm thành." Lý Đô Kinh ngạc nói, "Da người?" Hàn khoát tay nói, "Chỉ là truyền thuyết mà thôi, ai sẽ tin đây? Người xem này da độ dày, khẳng định là da châu hoặc là da dê." Hán đổ đi trong túi gia thủy, lan qua lộn lại nhìn một chút sau lại nói, "Cảm tạ thượng đế, cuộc trao đổi này không thể tỏi, trở lại bảo dưỡng một hồi, nó hay là có thể bán cái mấy ngàn khối." Lý Đô nói, Như thế đáng giá." Hàn Kinh Ngật nói, "Đương nhiên, ngươi không phải biết nó giá trị à?" Lý Đố lắc đầu nói, "Không, ta chỉ là có thể cảm giác được nó có chút giá trị, nhưng không nhìn ra nó cụ thể trị bao nhiêu tiền." Hàn Lạc Quan nói rằng, "Ngược lại nó rất đắt giá, trước đây ở Phoenics, ta đã thấy có người ở trong kho hàng nhặt được một, bán cho một gia viện bảo tàng, đổi đến 4000 thối. Như vậy suy nghĩ một chút, Lý Đố liền quay trở lại, đem điện thoại di động của chính mình thẻ lấy ra, đem điện thoại di động đưa cho chủ nhân nói, "Ngươi túi nước khá là có giá trị, chỉ dùng một bình phun thuốc trao đổi đối với ngươi không công bằng." ta lại cho ngươi một cái điện thoại di động, quả táo." Người anh điên nhếch miệng cười nói, "Cái kia đồ vật, không biết ta tổ phụ nơi nào bắt được, đã treo rất lâu, vô dụng." Lý Đỗ gia hiệu hắn tiếp quá điện thoại di động, "Điện thoại di động này cho ngươi." Người anh điên cũng có điện thoại di động, là cái tiểu cũ Nokia, nhìn thấy tinh mỹ bổn hắn rất là độc lòng, liền không có tiếp tục khiêm lượng, trực tiếp lấy đi. Có điều lấy đi điện thoại di động sau hắn lại hỏi, "Ta lại cho ngươi dùng bình tĩnh chút thủy." Người này đối với hắn hoàn toàn không có lòng đề phòng, còn thật sự cho rằng hắn cần thủy. Đưa ra điện thoại di động, Lý Đỗ trong lòng dễ chịu rất nhiều. Vung, vung tay với hắn cáo đừng rời bỏ. Trong phòng còn có cái khác người anh điên, thấy cảnh này những người khác tao di chuyển, dồn dập trên tới hỏi, còn muốn thủy hạ. Trong nhà có của ta chính là. Không cần phải nói, những người này đều là buôn điện thoại di động đến. Lý Đỗ cười khổ nói, ta kỳ thực là cần hắn túi nước, không phải thủy, là dùng điện thoại di động thay đổi túi nước. Đi nhà ta nhìn. Nhà ta hay là có thứ mà người cần những vật khác. Người anh điên môn tiếp tục các loại nhiệt tình mời. Những người này quá nhiệt tình, Lý Đỗ không thể không theo bọn hắn từng nhà loanh quanh một lần. Tiến vào nhà bọn họ Người Anh điên môn sẽ lấy ra một ít cái gọi là đồ cổ văn vật cho hắn xem, đại đa số đều là không vật có giá trị, có một ít điêu khắc phẩm hoặc là thủ công nghệ phẩm bên trong đường thời gian năng lượng, Lý Đỗ có chút giá trị. Nhưng là hắn không có cách nào giao dịch, những người này đều muốn điện thoại di động. Hơn nữa, bởi vì lúc trước giao dịch, Lý Đỗ cho rằng người Anh điên đều phi thường thuần phát hàng hậu, sẽ không có ẩn dấu tâm tình của chính mình, nhìn thấy hữu dụng thủ công nghệ phẩm sau sẽ toát ra yêu thích tình. Kết quả bọn họ đại thể rất giàu hạn, phát hiện Lý Đỗ yêu thích những này thủ công nghệ phẩm sau, đã nghĩ như thế đổi một cái điện thoại di động. Như vậy Lý Đỗ liền phiền muộn, hắn nào có nhiều như vậy điện thoại di động đến trao đổi. Sau đó hẳn chạy đến tìm hắn, nói rằng, "Đi, anh bạn, chúng ta đi trong thôn Hàng Rèn nhìn, có lì bọn họ ở nơi đó đổi đến thứ tốt." Trong thôn xóm Hàng Rèn không riêng sản xuất nông dùng công cụ, còn chế tạo vũ khí cùng săn bắn đồ dùng. Họ lì chờ người đổi đến chính là hổ tỷ bộ lạc dao săn, có mọc răng ngắn, hàn quang lấp loé, thủ công phi thường tinh mỹ, một xem chính là hào đao. Tú Lù sẽ vung vẩy chính mình đổi đến trường đao, Cao Hưng nói, "Cây đao này ta không dự định giao dịch đi, ta nghĩ lưu lại, ta yêu thích nó." Ta cho nó lên tốt rồi tên, liền cứ gọi dị dìn ra cạ, dì dìn ra cạ, dì tên rất hay, có cái gì ý vị ạ, lý đố vừa đi vừa nói, tú lù xê nói, hả, ta cũng không biết, là, tử thần, mạn họa bên trong có một cái da nạ cụ tỏ, chảm hôn đao, là danh tự này, biết được hắn muốn đi hàng rèn nhìn, kiếm bảo mọi người dồn dập tới dẫn đường, lần này có thể ở hồ Tì tộc trong bộ lạc có thu hoạch, bọn họ nhất định phải cảm tạ lý đố, nếu là không có lý đố cùng na bộ lạc xung đột, bọn họ làm người da trắng là không lấy được chân tình chi Vũ Loại này lông chim so với trước được cái kia một loại muôn quý giá. Không có chân tình chi vũ, địa phương người anh điên sẽ không cùng bọn họ giao dịch, bọn họ chỉ có thể mượn lý đỗ tay đến giao dịch, như vậy ràng buộc liền hơn nhiều, có thể giao dịch đồ vật cũng thiếu. Kiếm bảo mọi người so với bọn họ càng tốt hơn tiến hành giao dịch, bởi vì bọn họ mang đến rất nhiều đồ ăn, sáng sớm lúc đi, bọn họ không có làm chuẩn bị, chỉ có thể lâm thời đi cửa hàng tiện lợi quét một đống đồ ăn cùng đơn giản đồ dùng hàng ngày. Kết quả, những thứ đồ này ở hộ thị tộc trong bộ lạc so với hạn chuẩn bị đồng nát sắt vụn càng được hơn nên. Bọn họ đến hàng rèn thời điểm, Trong cửa hàng thì có mấy cái dương chứa đầy đồ ăn, các loại bánh mì chân giò hun khói sô cô là cùng đồ uống. Bộ lạc hàng rèn không phải lý Đỗ quê hương loại kia cửa hàng nhỏ, mà là cái quy mô khá lớn công nghệ nhà xưởng, bên trong có hơn 20 cái thân thể cường tráng người anh điên ở đổ mồ hôi như mưa. Bọn họ có ở chế tạo cung tên, có ở chế tác dao săn, còn có ở chế tác súng săn cùng viên đạn, đương nhiên, người sau có đơn độc nhà xưởng. Lý Đỗ vừa ý một cái đầu sói dao săn, liền cầm lấy đến cẩn thận quan sát. Dao nắm trôi nơi là một khối cứng rắn hoa cây cối, hoa tỉ mỉ mà kiên cố dùng bền. Thân đao vật liệu thép thì lại lấy 3 tầng giáp thép phương thức tiến hành rèn đúc, như vậy cuối cùng lưỡi dao không chỉ sắc bén độ cũng sẽ càng cứng cỏi. Hắn vắt tay thử một chút chém vào động tác, phi thường trôi chảy. Như vậy hắn liền hỏi, "Xin hỏi cây đao này có thể dùng cái gì đến giao dịch?" Một đại hán xoa xoa rìa mép đi ra, hỏi, "Các ngươi có cái gì? Đây là một cái chữ cái đao, rất quý giá, ngươi xác định ngươi muốn nó." Nói, hắn lại lấy ra một cây chùy thủ dài ngắn dao nhỏ, cây đao này cũng là dùng hoa lấy ra cho có chứa một cây đao sao? Từ hoa văn đến xem. Võ đao chui đao lấy tài liệu với đồng nhất khối vật liệu gỗ, mỹ lệ thiên nhiên hoa văn nối liền thông thuận, có thể nói là nhân loại tài nghệ cùng thiên nhiên quỷ phụ thần công kết hợp hòa mỹ. Chương 446, qua tay dịch vật. 446 qua tay đổi vật. Tiểu thuyết, Kiếm Bạo Vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Một dài một ngắn hai cái đao, thợ khéo rất là nhắn nhủi, cùng cái khác đao săn có khác nhau. Cái khác đao đại đa số là dùng đồng làm vào đao, dùng kim loại tiến hành đại diện tích trang sức xem ra đẹp đẽ, trên thực tế cầm ở trong tay rất nặng nề, cũng không đủ thực dụng. Cái này tử mẫu đao dùng trăm năm hoa mục làm vào đao, dùng chút ít động vật cốt rắc đem chứa sức, tương tự đẹp đẽ mà càng thực dụng, giá trị hiển nhiên cũng lớn hơn. Hắn đem hắn kéo qua một bên, nói rằng, người yêu thích này hai cái đao. Lý Đỗ gật đầu nói, đối. Hắn nói rằng, hồ tỷ tộc đao săn phi thường nổi danh, cũng phi thường được ham nền, bị cho rằng tác phẩm nghệ thuật, chúng ta không riêng muốn mua hai cái, tốt nhất mua trên 20 thanh trở lại, nhất định có thể kiếm lời một bút. Lý Đỗ mở ra tay nói, "Tốt, mua 20 thanh, nói cho ta lấy cái gì mua? Dùng tiền à? Lấy vật đổi vật ta huynh đệ. Hắn liền không hiểu nổi, hộ tỉ tộc nhân cùng xã hội tiếp xúc rất nhiều, làm sao liền không chấp nhận USD đây? Nhìn bọn họ từng nhà đều có hiện đại gia cụ cùng thiết bị điện, sẽ không đều là lấy vật đổi vật chứ? Hà nói, hiển nhiên, chúng ta mang hàng hóa có vấn đề, thế nhưng chúng ta đụng với 1000 năm một thở cơ hội tốt, không thể bỏ qua nó. Nói hắn cân nhắc một hồi, cắn răng nói, đến cái thông ăn đi, nơi này cách Navajou người tụ tập địa không xa, Navajou người tụ tập địa rất hiện đại, ta đi mua đồ, ngươi chờ. Lý đối nhỏ giọng nói, "Tiên đẳng, ngươi đi rồi." Đi theo Navajou người mua đồ. Bị bọn họ nhận ra người đến, biết người lúc trước tham dự chúng ta cùng hẻm núi người bên kia xung đột, người chết chắc rồi. Hàn Học hắn lúc trước dáng vẻ cũng mở ra tay, có biện pháp gì? Đến một chuyến không dễ dàng, này lông chim không phải là mãi mãi cũng để cho chúng ta, lúc rời đi hậu sẽ bị thu hồi. Họ lì chờ người nghe được bọn họ, cũng tập hợp tới nói rằng, "Đối, đây là cơ hội tốt, chúng ta hỏi bọn họ một chút thiếu hụt cái gì, mua sau đó tiến hành giao dịch." Lý đố đi tìm cầm Tử Mâu Dao đại hán, hỏi, "Nếu như muốn đổi các người đao, vậy thì có cái gì đồ vật khá là thích hợp?" Đại hán không trả lời mà hỏi lại Các ngươi có cái gì?" Lý Đỗ nói, "Chúng ta có rất nhiều thứ, có điều không xác định các ngươi có phải hay không cần, vì lẽ đó đến nghe nghe lời ngươi ý kiến." Đại hán chép miệng một cái nói, "Chúng ta cần rất nhiều thứ, máy phát điện, dầu mạt tốt, xăng, tủ lạnh thiết bị điện, có điều tốt nhất vẫn là thường, súng săn." Một nghe lời này, Lý Đỗ trong lòng đại hỷ, hắn lập tức nhìn về phía bọn họ xe tải, bên trong có 10 thanh dây mẫn 700 súng săn. Xa xa hạn dự vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra bí quyết, chờ hắn trở về liền không kìm nén được vui sướng hỏi, "Sự tình có khả năng chuyển biến tốt ạ?" Lý Đỗ nói, đối, có khả năng chuyển biến tốt, bọn họ cần súng săn, chúng ta không phải có 10 thanh dậy mẩn 700 à. Những này thương có thể hay không dùng để giao dịch? Hàng gật đầu nói, có thể, hoàn toàn không thành vấn đề, chúng nó là súng săn, đồng thời chúng ta đã hoàn thành đăng ký, ta thậm chí ở thôn trấn cục cảnh sát đối với chúng nó tiến hành rồi đăng ký. Như vậy những người khác liền ước ao lên, sợ hẹ sẻ nói rằng, ác, anh bạn, các ngươi vận may thật tốt, nhặt được thương, thương có thể đổi thành giao, đây thực sự là một bút rất ý. Lý Đô nói rằng, bọn họ còn cần dầu mạ cùng xăng, chúng ta bình xăng đều rót đầy không phải sao? Vì lẽ đó, lưu lại đủ đường về dầu, cái khác đều rút ra đưa cho bọn hắn. Ngạn Hưng phấn nói, "Thật sao? Bọn họ cần dầu mà tụt." Đối, dâu dầm cắt luốt luốt riêm mép, nói rằng, "Chúng ta không cần lưu lại đường về dầu, chỉ cần chống đỡ chúng ta có thể đến cái thứ nhất chạm xăng dầu là được, Na dâu người nơi đóng quân thì có chạm xăng dầu." Như vậy bọn họ liền bận việc lên, cái khác kiếm bảo người lái xe rời đi thiết phô tìm cái đất trống, cầm thùng dầu bắt đầu đánh dầu. Lý Đô cùng Hàn đem lại hắn gọi ra, nói rằng, "Ngươi có thể làm chủ, nếu như dính đến đại tông giao dịch, ngươi có thể làm chủ ạ." Đại Hán Nạo nghe nói rằng, ta là bãi đất cao bên trong quan trị an, thuộc về trì an tổng tham lưu trưởng quản hạt, ta đương nhiên có thể làm chủ. Hắn hỏi, rất tốt, như vậy ngươi biết gì mình tổng 700 giờ bợ lở ạ? Đại Hán lập tức nói rằng, biết. Đây là một cái rất an toàn súng săn, chúng ta trong bộ lạc có một ít, dùng để săn bắn tuần lậu không thể tốt hơn. Giĩ mĩng tổng 700 súng săn tính an toàn có thể rất chắc việc, nó thương cơ thiết kế cực kỳ tốt, chỉ cần trang đạn, cái kia đạn dưới đáy sẽ bị thương cơ đạn để oà chụp lại, bảo đảm an toàn. Viên đạn phục đi vào vị trí Thương cơ lại do nòng súng phần sau nòng súng bao vây ở bên trong, tầng ngoài cùng vì là cơ hội, như vậy tầng tầng bao vây, lần thứ hai tăng tiến nó tính an toàn. Hắn đi lấy ra một cái, đưa cho đại hắn nói, "Nhìn, một cái tân thương, chúng ta mới vừa được, ngươi cảm thấy nó có thể đổi mấy cái đao." Đại hán nhìn thấy súng săn sau ánh mắt sáng lên, hắn hầu như là cướp được trong tay, sau đó răng rắc răng rắc cho thương trên phi cơ thăng, lại mọi phương diện kiểm tra cái này thương, gật đầu nói, "Hảo thương, không thành vấn đề, có thể đổi mấy cái đao." Đại hán nói rằng, "Liên các ngươi vừa nãy cần tử mấu đao." Có thể đổi 4 cái, phổ thông đao săn có thể đổi 10 thanh. Lý Đỗ thấp giọng hỏi hạn, làm ăn này có hay không kiếm lời? Hạn dùng sức gật đầu, hiểu được kiếm lời, hiểu được kiếm lời, hổ tỉ tộc đao săn ở trong thành thị lớn phi thường được ham nên, phổ thông đao một cái cũng đến chí ít 200 khối, nếu như đổi 10 thanh, vậy chúng ta có thể để cho thương giá trị tăng gấp đôi. Hắn đem đại hán mang tới thùng xe sau, gỗ Tự Lạc cùng ổ cụ đem dương gỗ nhấc đi, mở ra sau khi, còn lại 9 thanh mới tinh súng săn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy những này đường, đại hán giật nảy cả mình, ta cái thần a, các ngươi nhiều như vậy ư? Hàn cười nói, chỉ muốn các ngươi cần, chúng ta có thể làm đến càng nhiều. Đại Hán xoa xoa tay nói, các ngươi chờ, ta đến cho Tổng Tham mưu trưởng gọi điện thoại, ta không thể làm chủ. Hàn Buồn Phiền nói, ngươi không phải mới vừa nói ngươi có thể làm chủ hả? Đại Hán lung túng cười nói, ta cho rằng, lấy cho các ngươi chỉ có một hai khẩu súng. Hắn vội vội vàng vàng rời đi, sau khi trở lại ra hiệu bọn họ chờ một lát, nói chỉ an Tổng Tham mưu trưởng lập tức tới ngay. Nhìn người anh điên coi trọng như vậy vụ giao dịch này, Lý Đỗ có chút do dự, hỏi, Phúc lão đại, ngươi xác định chúng ta như vậy giao dịch không thành vấn đề? mười thanh súng săn, có tính hay không súng đạn giao dịch. Hàn Vũ vô, vô bả vai hắn nói, yên tâm tốt rồi, chúng ta ngành nghề tính chất có thể bảo đảm chúng ta an toàn, tuyệt đối không thành vấn đề, những này thường tiến hành rồi đăng ký, cùng hội thị tộc giao dịch sau lại đối với bọn họ tiến hành đăng ký, chỉ cần bảo đảm những này thường không có trôi đi, vậy thì không thành vấn đề. Lý Đô đối nước Mỹ rất nhiều pháp luật không rõ ràng, nếu hắn nói không thành vấn đề, hắn liền cho rằng không thành vấn đề tốt rồi. Rất nhanh, một tên mộc da mặt to thàng Indian lão nhân xuất hiện, hắn tới một chiếc xe gần máy tới được. Trang điểm cùng phở lạ bộ lệ thị người anh điên không khác biệt là gì, hiển nhiên họ tỉ tộc cũng không có trong truyền thuyết như vậy bế tắc. Như vậy Lý Đột thì càng không hiểu bọn họ tại sao không chấp nhận tiền giao dịch. Thiết phô đại hán cho bọn họ giới thiệu, đây là chúng ta chỉ an tổng tham mưu trưởng ở tờ Y Hoa, hai vị này là bằng hữu của chúng ta, bọn họ mang đến 10 thanh súng săn. Ông lão cười nói, ta nghe Mã xã Ly đã nói, trong bộ lạc đến rồi bằng hữu hoan nghênh đến của các ngươi. Chương 447, Thăng quan phát tài. 447 Thăng quan phát tài. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. Lý Đỗ cùng Hàn cùng ông lão ôm ấp hành lễ, đón lấy xong phương thẳng vào chủ đề, bắt đầu hiệp nói chuyện làm ăn. Ông lão so với đại hán có thể muốn khôn khéo hơn nhiều, hắn cầm lấy súng săn sau lần lượt từng cái kiểm tra, sau đó mỗi một chiếc đều có thể lấy ra điểm thói xấu vặt. Hiển nhiên, đối phương muốn ép giá. Như vậy Hàn một thân bản lĩnh phát huy được tác dụng, hắn đi tới cùng ông lão triển khai miệng lươi sắc bén như dao kiếm tranh tai, các loại chiến thuật, các loại tranh chấp, biểu hiện được đều là một định liệu trước. Bọn họ đã trong lòng chắc rồi, trước đại hãn nói cho bọn họ biết, một khẩu súng thể đổi 10 thanh phổ thông đao săn. Vì lẽ đó, Hạn liên thủ vững cái này điểm mấu chốt, ông lão cứ việc khư khéo, nhưng không thể làm gì. Trái lại hai người một phen tranh chấp sau khi, điểm mấu chốt trái lại lại bị tăng cao. Bọn họ là lấy một cái súng săn làm đơn vị tiến hành đàm phán, hạn điểm mấu chốt là mỗi một chiếc súng săn có thể đổi 10 thanh phổ thông đao hoặc là 4 cái từ mẫu đao. Có chút súng săn phẩm tướng khá hơn một chút, kết quả có thể đổi đến đao săn cũng nhiều hơn chút, nhiều nhất có thể đổi đến 14 thanh, kém cỏi nhất có thể đổi đến 10 thanh. Đây là hạn công tác, Lý Đồ đến xem những người khác giao dịch, hổ thị tộc dù sao cũng là một nắm giữ tiếp cận 2 vạn người đại bộ lạc. Bọn họ tồn trữ vô khí rất nhiều, đao săn đông đảo. Kiếm bảo mọi người theo vào thiên đường tự, bọn họ chịu đến lý đồ dẫn dắt, mở ra thùng xe làm cho đối phương tùy ý chọn, đao săn thành tiền, dùng đao săn cái gì đều có thể giao dịch đến. Được hoan nghênh nhất hay là bọn hắn smartphone, hổ thị tộc người đại thể dùng tiểu cũ điện thoại di động, loại này sắp thái rực rỡ, công năng đa dạng cảm ứng điện thoại di động cho bọn hắn rất lớn cảm giác mới lạ, sâu sắc hấp dẫn lấy bọn họ. Kiếm bảo mọi người khu rơi mất điện thoại di động thẻ, đem hết thẻ điện thoại di động đều dùng để đổi đao săn. Thấy này, Họ Lý đâu không thể không đem bọn họ triệu tập lên, nói rằng, lời nói như vậy chúng ta không cách nào liên hệ, vì lẽ đó đại gia phải cùng nhau, miễn cho chờ sẽ rời đi thời điểm không tìm được người. Họ Lý nói rằng, không cần như vậy, Lý Lao đại, chúng ta quy định cái thời gian, tỉ như 4 điểm chung, đến 4 điểm chung cùng đi trường học nơi đó tập hợp, thế nào? Nay không được, ta không có cách nào xem thời gian. Nhật Lạc đầu nói. Họ Lý nói, đồng hồ đeo tay của người đây. Nhật nói rằng, há? Dùng để đổi thành dao săn. Cứ chó. Họ Lý mau mau lấy xuống đồng hồ đeo tay. Ta đã quên này gốc giả chuyện. Hàn bên kia đàm phán kết thúc, 10 thanh súng săn đổi thành 25 bó mâu đao cùng 50 đem phổ thông đao săn. Gỗ Tự Lạc cùng Ổ Cụ đem những này đao nhét vào trong đồ lái, nhìn bọn họ làm việc dáng vẻ, Trì An tổng tham Nưu trưởng trong mắt tràn đầy thưởng thức, "Ha, đám to con, có hứng thú hay không ở lại chúng ta bộ lạc?" Lý Đỗ mau mau nói rằng, luận tổng thống đã giải phóng nô lệ, hiện đang không có nô lệ, chúng ta cũng không thể giao dịch hai người bọn họ. Chị An tổng tham Nưu trưởng nói rằng, "Ta biết, ha, ha ý của ta là yêu xin bọn họ lưu lại, trong bộ lạc mỹ nữ có thể theo bọn họ chọn." bọn họ nhất định sẽ trở thành ghê gớm dũng sĩ. Ocu lắc đầu, "Xin lỗi, ta đã có thể tử cùng mỹ nữ." Chị An tổng thamưu trưởng một mặt tiếc nuối, vừa nhìn về phía gỗ Tự Lạc. Hồ Tự Lạc càng là lắc đầu như trống bỏi, "Đùa gì thế, các ngươi bộ lạc có mỹ nữ à?" Đều dài đến quá xỉu. Lại nói đây là mỹ nữ sự. Được những ngày thương, ông lão dẫn bọn họ đi tới trong nhà làm khách. Lý Đỗ xem thời gian không còn sớm, liền đối Hàn nói rằng, "Chúng ta hay là không đi đi, ngươi nhìn, nếu như lại tiếp tục trì chúng ta ngày hôm nay liền không thể quay về." Hàn nói, Không thể quay về liền không trở về, ngươi không phải còn muốn đi hồ thả câu ạ. Ngày mai lại đi tốt rồi. Nghe được bọn họ thảo luận, ông lão nở nụ cười, đối, bằng hữu của chúng ta, đêm nay ở nơi này đi, ngày hôm nay chúng ta tam đại bãi đất cao vừa vận cử hành cạ vạ lễ lạ, đồng thời tham gia cạ vạ lễ lạ đi." Lý Đố hỏi, "Cái gì là cả vạ lễ lạ?" Hắn suy nghĩ một chút nói, "Thật giống chính là hộ tỉ tộc ti, rất long trọng, dùng để chiêu đãi đường xa mà đến bằng hữu, rất thú vị." Như vậy Lý Đố cũng đồng ý lưu lại, hắn không có kiến thức quá cạ vạ Có thể giải điểm kiến thức cũng được. Bọn họ theo ông lao đi vào một gian rộng rãi nhà lá. Đây là chị an tổng Tham Mưu trưởng nhà, xem ra vẫn là rất khí thế, trong phòng treo đầy vũ khí, đao săn, súng săn, cung tên, thậm chí còn có một ổ súng máy, xem dáng dấp kia nhất định có thể dùng. Ngoại trừ những súng ống này, có một gian phòng trung ương còn bày đặt cái thật dài dương gỗ, cái dương mặt ngoài dựng đứng một ít mục đao kiếm gỗ một thương nhóm vũ khí. Lý Đỗ tò mò hỏi, đây là cái gì? Vũ khí hoàn à? Xem ra rất đẹp, có điều những vũ khí này đều là điêu khắc ở phía trên chứ? Hắn nhìn thấy cái dương, đột nhiên vô vỗ trấn mình, nói: "Cứt chó, trong đầu của ta nổi vào cứt chó, ta làm sao đã quên chuyện này." Lý Đỗ hỏi: "Làm sao?" Phạm bệnh tâm thần. Ông lão cười nói: "Ha ha, này không phải vũ khí hòm, các ngươi nhất định đoán không được đây là cái gì. Đây là một bộ qua tải, ngài vì chính mình chuẩn bị qua tải." Hãn than thở. Lý Đỗ bị lời này sợ hết hồn, này không phải là lời hay. Kết quả ông lão mỉm cười lên, nói rằng: "Ngươi rất có kiến thức, hài tử, đây quả thật là là ta chuẩn bị cho chính mình qua tải, không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra." Hắn nói rằng, ta xem qua một bộ gọi là Quê Hương, phim phóng sự, đạo diễn rằng ạ tất cùng hắn đoàn đội đến thăm quá các ngươi bộ lạc, giới thiệu văn hóa của các ngươi, trong đó có quan tài văn hóa. Quê Hương là một bộ phim phóng sự, diễn ra 15 năm, quay chụp 10 tầng tháng, trải qua 54 quốc gia 118 cái khu vực 120 cái quay chụp điểm, phi thường có lực rung động. Nghe xong hắn, ông lão lộ ra hồi ước biểu hiện, rằng thật Dardanatus Chen, ta còn nhớ tên của hắn, một thú vị người nước Pháp. Đúng, hắn đã tới chúng ta nơi này, ghi chép chúng ta rất nhiều thứ. Sau đó trả cho chúng ta đổi về phim phóng sự ảnh đĩa. Hà nói khe với Lý Đô nói rằng, ta quên chuyện này, có điều này không thể đoán ta, ai có thể tại mọi thời khắc ký ức một bộ phim phóng sự nội dung đây. Quên cái gì? Lý Đô bị hắn làm rơi vào trong sương ngủ. Hôm thì tộc tối có đặc sắc văn hóa, quan tài văn hóa. Chúng ta nên dùng thương đi đổi quan tài, nơi này quan tài phi thường có giá trị, ở bên ngoài có thể bán ra giá rất cao tiền. Lý Đô bị hắn làm chấn kinh rồi, ngươi thật có thể nghĩ, ngươi muốn làm nhà tang lễ chuyện làm ăn. Đi ngươi nhà tang lễ, chính là đầu cơ quan tài mà tôi. Nói chung sau đó tùy cơ ứng biến, nhìn chúng ta còn có món đồ gì có giá trị, đi thay cái quan tài trở về. Món đồ này rất đáng giá. Một quan tài có thể bán hơn cả khối. Lý Đỗ hít vào một ngụm khí lạnh, "Than quan phát tài a. Đây quả thật là rất đáng giá, nước Mỹ cùng Trung Quốc không giống, đến nay sử dụng thổ táng phương thức, người sau khi chết ở giáo đường thủ linh, sau đó hay dùng quan tải chôn vào nghĩa địa bên trong. Thú vị chính là, người Mỹ đem nghĩa địa coi là của cải, cùng nhà xe như thế, mua khối tiếp theo nghĩa địa sau, có thể cho người nhà sử dụng, cũng có thể mua tiến vào bán ra." Thậm chí lại như bất động sản như thế, bọn họ đều có chính mình nghĩa địa người đại diện. Ở tình huống như vậy, quan tài chuyện làm ăn tự nhiên rất là náo nhiệt, hay cùng ra cụ chuyện làm ăn tinh chất như thế. Chương 448, đồng thao tay cùng tiên đoàn thạch. 448 đồng thao tay cùng tiên đoàn thạch. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đã xác. Hồ tỷ tộc vẫn lấy làm tiêu ngạo văn hóa là quan tài chế tác văn hóa, không phải hâm mộ văn hóa, lại như người da đen giỏi ca múa như thế, người anh điên đại thể thông minh khéo léo. Hiện tại Bắc Mỹ châu các nơi Vẫn như cũ rất nhiều nơi bảo lưu truyền thống người Anh điên điểm định cư, tỉ như dọc bên trong dãy núi liền ẩn giấu đi vài trí như vậy bộ lạc. Họ tỉ tộc đồng dạng thông minh khéo léo, con trai của bọn họ đến trường thời điểm quan trọng nhất chương trình học không phải địa lý, không phải toán học, không phải tiếng Anh cũng không phải tự nhiên, mà là điêu khắc cùng thủ công nghệ thuật. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là có thể dựa vào ăn cơm tay nghề, từ nhỏ đến già đều sẽ học tập, đều ở nghiên cứu kỹ thuật tự nhiên cao siêu. Họ tỉ tộc quan tài không bám vào một mẫu, là phản ứng chủ nhân khi còn sống ham muốn, làm một loại phương thức. Thấy bọn họ cảm thấy hứng thú Chị An tổng thammưu trưởng liền dẫn bọn họ đi quan tài nhà xưởng tiến hành tham quan cái này nhà xưởng ở cái đại trong lán mười mấy năm năm nữa nữa ở bên trong bật việc chế tác quan tài có rất nhiều bước đi có một ít bước đi cần ở lộ thiên tình huống tiến hành chế tác lều lớn tử dùng thân cây làm cái giá nâng lên thông gió tính rất tốt đây là vì bảo đảm quan tài ổn định tính cùng kháng tính ăn mòn chúng ta chế tác thời điểm cần từng tầng từng tầng hướng về trên sạt thụ tất cùng cây chậu loại hình đồ vật phải dựa vào nhập sư cùng gió thổi tăng nhanh chúng nó khô cạn chị An tổng thammưu trưởng giới thiệu nhà xưởng bên cạnh có cái nhà kho Bên trong đặt rất nhiều con tài Lẽ ra nơi như thế này lại như nhà xác, nên âm u lại khủng bố. Nhưng là Lý Đỗ Quá khứ nhìn một chút sau, phát hiện này không giống như là cái đặt quan tài địa phương, cũng như là cái tác phẩm nghệ thuật nhà kho, bên trong không có hắn nhận thức bên trong loại kia quan tài, tất cả đều là phong cách khác biệt, sắp thái dục rỡ hàng mỹ nghệ. Chị An tổng Tham thamưu trưởng tiếp tục giới thiệu, "Ngươi xem những này quan tài, liền biết chủ nhân của nó là ai." Phía ngoài cùng một là một con cá lớn, thật giống như một cái đại cá ngừ phóng đại gấp 10 lần. "Chỉ vào này được mỗ," hắn nói rằng, "Ngươi xem cái này" Đây là Van Đệ dẻo lệ Nan tùy dạ ở huynh đệ qua tài, hắn đặc biệt yêu thích câu cá, mỗi lần đi Cố Lộ dạ đồ hả, hắn cũng có thắng lợi trở về. Cố Lộ dạ đồ hả còn có cá ngử. Lý Đỗ hỏi, hắn mặc dù đối với câu cá cái này hoạt động chưa quen thuộc, nhưng cũng biết cá ngử là một loại quý giá hải ngư, nước ngọt trong sông không thể có chúng nó bóng người. Chị An tổng Tham thamưu trưởng giải thích, "Không, không có, là Van Đệ Dẹo lệ từng ở Los Angeles ngoại bên trong đại dương câu từng tới một cái lang kỳ cá ngừ, lên báo chí cùng tivi, vì chúng ta bộ lạc làm vang." Ngoại trừ cá ngừ, Còn có một con nằm trên mặt đất hôi lang hình tượng qua tải. Đây là ca cạ vạ tạ vạ huynh đệ chuẩn bị cho chính mình qua tải, hắn biệt hiệu là Ác Lang tay thợ săn, hắn đã từng một lần săn bắn hành động săn được 6 con lang, đây là hắn đáng tự hào nhất sự tình. Cái quan tài này các ngươi có thể nhìn ra là cái gì không? Một tấm đồ mịn nổ, chủ nhân của nó là một tên phụ thủy, có thể thông qua đồ mị nổ cùng thần linh câu thông. Các ngươi khả năng chưa từng thấy loại này máy chiếu phim, chúng ta trong bộ lạc sớm nhất thời điểm chính là dùng cái này chiếu phim điện ảnh, chủ nhân của nó là bộ lạc điện ảnh chiếu phim viên, một người tốt. Liên như vậy Trì An tổng thamưu trưởng giới thiệu quan tài, hai người đối quan tài chủ nhân cũng là có giải. Tham quan kết thúc, Hàn hỏi, anh bạn, như thế nào, bọn họ quan tài có phải là rất có đặc sắc? Lý Đỗ chân thành khâm phục, đúng, rất tuyệt, thế nhưng chúng ta không có cách nào làm đến, ngươi thấy, bọn họ đều là tiến hành làm riêng, không thừa bao nhiêu. Lại nói, cho dù thừa bao nhiêu, cái kia mang đi sau bán đi cũng không dễ dàng, chúng ta phải tìm tới vừa lúc thật thích một cái nào đó quan tài phong cách người mới có thể bán đi nó. Hắn lại bổ sung một câu. Hàn Đỗ Du nói rằng, đúng đấy, Nếu như chúng ta có thể cùng hội tỷ tộc nhân đạt được cơ hội hợp tác là tốt rồi, chúng ta tiếp đàn để bọn họ đứng làm. Đây là một cái phát tài con đường, nhưng đi không thông. Hàn mặt sau mịt mờ nhấp nháy, chị An tổng Tham Lưu trưởng lắc đầu từ chối, tổ tiên lưu lại quy củ, chúng ta chỉ có thể vì là bộ lạc người chế tác có tài, không thể là những người khác chế tác, nếu không sẽ làm tức giận vong linh thần, để chúng ta bộ lạc không được can sinh. Liên lụy đến bộ lạc quy định cùng thần học đồ vật. Vậy thì không đến nói chuyện, trừ phi bọn họ có thể thuyết phục toàn bộ bộ lạc người thay đổi văn hóa tín ngưỡng, mà đây là không thể. Nhìn thấy bọn họ lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, chị An Tổng Tham Nhu trưởng cười giả dối, nói rằng, nếu như các ngươi có thể thuyết phục các ngươi hai cái to con thủ hạ ở lại chúng ta bộ lạc, ta có thể nghĩ biện pháp để cho các ngươi được quan tài. Lần này đến phiên lý đỗ từ chối, không không, xin lỗi, Tổng Tham Nhu trưởng, chúng ta không làm được, bọn họ đã có vợ, sẽ không ở lại chỗ này. Chị An Tổng Tham Nhu trưởng tiếc nuối nói, được rồi, ta là thật sự rất yêu thích cái kia hai cái bổng tiểu hỏa, nếu như bọn họ đồng ý lưu lại, ta có thể để cho ta hai cái con gái gà cho bọn họ Hẳn so với hắn còn Đây chính là cái kiếm tiền cơ hội tốt, nếu như đạt được hổ tỉ tộc chế tác quan tài thay quyền quyền, vậy hắn có thể đại kiếm lời một phen. Chị an tổng tham lưu trưởng trong nhà còn có rất nhiều pho tượng, hàng len chờ hàng mỹ nghệ, hắn bày ra rất hỗn độn, tùy ý ném loạn. Buổi chiều không chuyện gì, hắn liền để cho hai người tùy tiện xem chính mình đồ trong nhà, nhìn có hay không cảm thấy hứng thú đồng ý giao dịch. Như vậy Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng, tiểu phi trùng vừa ra tới, theo thói quen vòng quanh hắn tay quay một vòng sau, lập tức bay đi một cái bàn tiến vào trong ngăn kéo. Thông qua tiểu phi trùng tầm nhìn, Lý Đỗ nhìn thấy hấp dẫn đồ vật của nó. Đó là một găng tay dạng đồ vật, bề ngoài tất cả đều là màu xanh lục rỉ sét, bị tùy ý vứt tại mấy cái đồng điêu bên trong. Hắn kéo dài ngăn kéo nhìn một chút, cái bao tay này hẳn là đồng chất, bề ngoài màu xanh lục rỉ xét chính là rỉ đồng xanh, xem ra tuần thế thời gian rất lâu, tràn ngập niên đại khí tức. Nhìn thấy tiểu phi trùng đối này đồng găng tay như vậy cảm thấy hứng thú, lý do đối với nó thì có càng to lớn hơn hứng thú, hắn không biết đây là thời đại nào đồ vật, có điều nên đáng giá mua lại. Cân nhắc đến chị An tổng thamưu trưởng con khéo, hắn không thể không sử dụng vô hồi chiến thuật, trước hết cầm lấy đồng tay bên cạnh miếng đồng hỏi. Vật này làm sao giao dịch? Quả nhiên, chị An tổng trưởng đống cảm thấy phân chấn, nói rằng: ác, hai tử, ngươi thật thật tinh mắt, ngươi chọn lựa một bà bối, biết nó là cái gì không?" "Đây là một khối tiên đoán thạch." "Nó ở tiên đoán cái gì?" Lý Đỗ hỏi. Chị An tổng tham thamưu trưởng đầy mặt nghiêm túc, "Cụ thể là cái gì nội dung, chỉ có thần linh mới biết, nhưng căn cứ chúng ta bộ lạc phù thủy cùng lãnh tụ môn ngày đêm không ngớt nghiên cứu, đối nội dung cũng có hiểu một chút." Sau đó, ông lão vẻ mặt trở nên thần bí lên, "Đây là một đã có trên lịch vạn niên sử cổ xưa tiên đoán, ghi lại liên quan với nhân loại khởi nguyên." Lịch sử cùng tương lai tiên đoán, đây là chúng ta bộ lạc bảo bối, vì lẽ đó, vì lẽ đó ngươi đừng lừa dối huynh đệ ta, Hàn Trận trắng mắt đạo, chân chính tiên đoán thạch liền ở bên ngoài vùng hoang dã bên trong, một tảng đá lớn bi, nội dung đã sớm công bố với chúng. Ông lão cải, đúng, nhưng ngươi không cách nào mang đi nó. Ta khối này miếng đồng nhưng là dựa theo tỷ lệ chế tác được phiên bản, trên thực tế ta cũng không muốn để cho người mang đi nó, bởi vì nó là cái bảo bối. Lý Đỗ không muốn nghe bọn họ xả, trực tiếp hỏi, ta muốn mang đi nó, đến cần muốn cái gì đến giao dịch. Tri An tổng thamưu trưởng nói rằng một đại điện thoại di động. Chương 449, cạm vã lợi lạ. Là... 449 cạm vã lợi lạ. Là... Tiểu thuyết Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Lý Đỗ còn có cái Nokia tiểu gạch, hắn lấy ra nói, chúng ta có thể giao dịch. Ông lão lắp đầu nói, không đúng không đúng, không phải loại này điện thoại di động, ta nói chính là smartphone, quả táo, Samsung, có thể lắp đặt phần mềm điện thoại di động. Hàn Điểu môi nói, ngươi đúng là rất chạy theo mô đen, cùng ngoại giới tiếp xúc không ít nha. Ông lão hì hì cười nói, chúng ta hộ thị tộc không phải là ạ mình người, chúng ta cũng không từ chối tiến độ. Lý Đồ nói, "Nếu như vậy, vậy các ngươi trong bộ lạc tại sao không thể dùng USD tiến hành giao dịch?" Ông lão nói rằng, "Đây là tổ tiên quy định." "Được rồi, lại tới đây một bộ." Lý Đồ thở dài, hắn đối hắn ngoắc ngó tay, Hàn không tình nguyện lấy điện thoại di động ra đưa cho hắn. Nhìn thấy cái này mới tinh quả táo điện thoại di động, ông lão con mắt sáng, đối, chính là cái này, chính là cái này." Lý Đồ nói rằng, "Ta có thể đem nó cho ngươi, nhưng chỉ đổi một khối miếng đồng." Cái kia trừ phi ta điên rồi, bằng không ta sẽ không làm như vậy chuyện làm ăn. "Ngươi còn muốn cái gì?" Ông lão hỏi. Lý Đồ đem trong ngăn kéo hết thảy đồng nát sắt vụn thu thập lên, nói: "Những này cũng phải cho ta." Ông lão lắc đầu liên tục: "Không được không được, người quá tham lam." Lý Đồ nói rằng: "Cái kia cho ta một nửa." Hắn đem đồng nát sắt vụn chia làm hai nửa, dì đồng xanh găng tay mô hình ngay ở hắn hoa đến bên người cái kia một nửa bên trong. Ông lão sờ sờ cằm chòm râu suy tính tới đến, một lát sau, hắn thở dài nói: "Được rồi, các người dù sao cũng là chúng ta bộ lạc bà tốt, thành giao." Hồ tỷ tộc nơi này thứ tốt không ít, rất nhiều hàng mỹ nghệ đặc biệt phô tượng đều có rất dài năm tháng sâu nhỏ đối bên trong thời gian năng lượng tràn ngập hứng thú. Lý Đố làm hết sức đổi đến một chút nó đặc biệt cảm thấy hứng thú tượng gỗ cùng thủ công nghệ phẩm, bọc lại sau toàn bộ để dùng cho nó hấp thu thời gian năng lượng, nhưng không thứ thuộc về hắn, bên trong thời gian năng lượng hắn chút nào mùi lấy. Lý Đố làm người làm việc có chính mình nguyên tắc, chỉ cần không trêu chọc hắn, chỉ cần không bắt nạt hắn, vậy hắn sẽ lấy quân tử chờ chi, nếu như bắt nạt hắn, cái kia đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Đến trận vạng, đệ nhị bãi đất cao cùng đệ tam bãi đất cao trong lúc đó một mảnh kiên cố vùng hoang dã trên đất trống giấy lên lựa trại, kiếm bảo mọi người bị mang tới trên đất trống. Đây chính là hộ tỉ tộc Cạ Vạ Lệ La. Toàn này đất chống thổ địa là hồng màu đen, địa chất phi thường rắn chắc, hiển nhiên là nhiều lần nện vững chắc quá, đi ở phía trên cùng đi ở trên đường cái như thế. Lý Đỗ nhìn về phía mặt đất, phi thường bằng thẳng, không hề khe hở, như vậy hắn liền kỳ quái, không nhịn được hỏi, trên đất đây là một cả khối hồng nham thành cả. Ta là nói, chúng ta đứng một khối to lớn hồng trên nham thạch. Chị An tổng Tham thamưu trưởng lắc đầu nói, "Hả? Không phải, đây là bùn đất địa." Lý Đỗ gật đầu nói, "Nơi này thật là đủ rắn, là đất đỏ địa ạ." Trì An tổng cười dài nói, "Không là phổ thông thổ địa, trên đất màu đen đỏ là dùng tiên máu nhuộm đỏ. Nó sở dĩ cực kỳ cứng rắn là bởi vì chúng ta dùng huyết tương tới sau nhiều lần nền vững chắc kết quả. Lý Đố Khiếp sợ xem hướng bốn phía, vùng đất này đến có hơn trăm mẫu dáng vẻ, xem như là cái đại quảng trường, toàn bộ quảng trường thổ địa đều là loại màu sắc này, nếu như là máu tươi nhuộm thành, cái kia nhiều lắm thiếu huyết. Vậy bọn họ đến giết bao nhiêu người? Mà sau bọn họ nhìn thấy chứng minh chị an tổng thamưu trưởng nói không sai, là hắn muốn sai rồi. Có người đồ tể các loại gia súc, dê lợn, gà Nga, còn có nhất vị vi cá tươi. Bọn họ ở trên quảng trường giết, sau đó đem máu tươi tiếp tiến vào bên trong thùng. Một ít đại hán nhấc theo dung thật giống rọi hoa như thế đem máu tươi tung trên đất, tiếp theo có người hướng về trên tắt một tầng thổ, còn có người mở ra xe lưu ở phía trên nhiều lần nghiền ép. Chị An tổng Tham thamưu trưởng giới thiệu, trước đây chúng ta đều là thải để nhân công đện vững chắc thổ địa, hiện tại có cơ khí, này có thể thuận tiện hơn nhiều. Lý Đố không nhịn được nói rằng, như thế làm mục đích là cái gì? Máu tươi ngâm xuống một địa, rất dễ dàng sinh sôi vi khuẩn bệnh độc, dễ dàng gợi ra dịch bệnh. Trì An tổng thamưu trưởng nói rằng, sẽ không Chúng ta sẽ tiếp theo tiến hành hỏa khảo, vi khuẩn bệnh độc không sống sót được, còn có thể càng tốt hơn nền vững chắc mặt đất cho tới mục đích. Đây là chúng ta diễn võ trưởng, là chúng ta dụng sĩ sân huấn luyện. Máu tươi có thể kích thích bọn họ càng ngũ dũng, cũng có thể mang đến nữ vũ thần chúc phúc. Trên quảng trường cách mấy chục mét sẽ chồng chất một ít tuổi gỗ, mặt trên tung lên xăng, nhen lửa sau ngọn lửa hừng hực bay lên không bay lên, đem quảng trường trở nên khí thế ngất trời. Từng con dương, lần cùng từng con từng con hoàn chỉnh gà vịt bị phóng tới hỏa diệm trên, nhu cùng lộc thì bị chia làm hai nửa, một nửa bán tiến hành hỏa khảo. Trì An tổng Tham thamưu trưởng hỏi, các người mua tử mẫu đao, tử đao mang ở trên người à? Lý Đỗ lắc đầu, chị An tổng Tham thamưu trưởng ngoắc ngoắc tay dặn dò một câu, rất nhanh có người đưa tới một cây chủy thủ loại đòn đao. Hắn đưa cho mấy người, nói rằng, sau đó muốn ăn cái gì, xem tốt cái gì, dùng dao trực tiếp cắt đi ăn. Lý Đỗ than thở, này có thể đủ quân dã, rất tốt, thuần đàn ông. Còn có càng thuần đàn ông, lại có người cho bọn họ đưa lên từng khối từng khối thô giáp trắng sám bán tinh khiết họ đá. Đây là cái gì? Tô Khu nhìn một chút nói rằng, đây là muối gạch, hẳn là sau đó hướng về thịt chiến sát. Muốn ăn bao nhiêu muối chính mình thêm. Lý Đố không trải qua loại này ăn pháp, nói, càng thuần đàn ông. Hồ tỷ tộc chính mình cất rượu, chỗ rượu này rất vấn đủ, hơn nữa còn mang theo màu xanh nhạt, xem ra có chút quái lạ. Có kiếm bảo người sau khi thấy giật mình, nói, đây là rượu gì? Thảo kỷ. Rượu trái cây. Làm sao là cái này màu sắc? Đại đa số kiếm bảo người diện đối với vấn đề này chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, Lý Đố lại biết nguyên nhân, nói, bọn họ nên chọn dùng nguyên thủy cất rượu phương pháp, chính là ngũ cốc lên men, sau đó chứng thủ, làm lạnh, không tiến hành lự. Vì lẽ đó có vẻ vận đục mà sắng ngắt. Hắn biết điểm ấy là trước đây học thơ cổ, có một câu gọi là Lục Nghĩ Tân phôi Tiểu, hồng bùn tiểu ló lửa, lúc đó nhìn thấy dùng màu xanh biết để hình dung rượu, hắn cảm thấy kỳ quái, liền đi tìm tỏi tương quan tri thức. Chung rượu là rất thô ráp đồ gốm, mang theo mỏ chim chạ ngọ miệng, có thể đổ vào trong bát. Lý đố rót một chén nếm trải thường, mùi rượu rất nặng, bên trong bỏ thêm hoa quả, còn có chứa quả hương vị, mùi vị khá là phức tạp, nhưng so với thuần túy rượu đế hoặc là rượu đỏ càng ngon. Theo màn đêm xuống, đi tới quảng trường người từ từ tăng nhanh. Một ít ăn mặc hổ tỉ tộc truyền thống trang phục phụ nữ lên sân khấu khiêu vũ, phía dưới các nam nhân dơ bát rượu, vừa uống rượu một bên ủng hộ. Đến người càng ngày càng nhiều, lên sân khấu khiêu vũ cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng có 200, 300 nữ nhân xuất hiện ở trong sân, quay chung quanh từng cái từng cái đống lửa trại khiêu hài lòng. Lý Đỗ lấy vì cái này cả vạ lấy là chính là hát khiêu vũ cùng ăn thịt uống rượu, kết quả các nữ nhân nhảy một hồi vũ đạo sau, các nam nhân rút ra ăn thịt dùng đoạn đao, cũng tới trường nhảy lên. Một đoạn hỗn hợp vũ đạo sau, bọn họ đông nhiên toàn bộ quỳ trên mặt đất. Bay về thiêu đốt cao nhất một tòa lựa trại nằm ngoài bắt đầu tiến hành quỷ lệ. Lý Đỗ chờ người nhập ra tùy tục, mau mau thả xuống bắt cũng bỏ ở trên mặt đất. Người anh điên quỷ lễ thời điểm còn có thể cầu khẩn, đoàn người không hiểu hộ tỉ tộc ngôn ngữ tiếu tiếu ni ngữ, không biết bọn họ nói chính là cái gì, chỉ có thể theo mùi cảm nhận. Quy lễ khoảng một phút, một ít tuổi già người anh điên trước tiên trầm lên, sau đó những người khác dồn dập đứng lên, tân tiết mục bắt đầu rồi. Chương 450, không thể tùy tiện uống rượu. 450 không thể tùy tiện uống rượu. Diễn viên Minh Ngột, tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim chúc đại sát. Hộ địa tộc quy lại hoạt động kết thúc, quảng trường lại trở nên ồn ào náo nhiệt lên. Lý Đỗ cùng Đông Đảo Kiếm bảo người tụ hợp lại một nơi, vây quanh một tòa lửa chạy ngồi. Bang Hạ dị Dỗ nạ là Hưng Hực Chi Châu, có thể cũng không phải là toàn cảnh như vậy, từ Ferla Po lệ thị bắt đầu nhiệt độ liền tương đối thấp, tiếp tục hướng về bắc nhiệt độ càng thấp hơn. Nay sẽ đã là mùa thu, hay là Bang Hạ dị Dỗ nạ khu vực phía nam vẫn như cũ nóng bức như lửa, nhưng ở Hộ tỷ tộc bảo lưu khu vực, vực nhiệt độ đã giảm xuống lợi hại. Dù sao, nơi này cách Vũ Tạ Châu càng gần hơn, tại Vũ Cao Nguyên có dòng nước lạnh chảy qua. Dòng nước lạnh đuôi thường thường sẽ quét tới đây, vì lẽ đó bảo lưu địa buổi tối nhiệt độ lạnh leo. Loại này nhiệt độ dưới, ngồi vây quanh ở lửa trại trước là thoải mái nhất, đặc biệt lửa chạy trên còn nướng gà vịt ngư thịt, muốn ăn liền đến một khối, khát liền uống khẩu tự nhượn rượu đủ, cảm giác rất thoải mái. Hắn không hài lòng, một đạo dạ gió thổi qua, hắn trà sát tay đoán giật lên, chết tiệt, nơi này không phải người chờ địa phương, ngực khảo khó chịu, sau lưng lạnh kết băng. Thiên nhiên băng hỏa hai tầm nha, này có thể miễn phí hưởng thụ, ngươi nhanh vụng trộm nhặt đi. Toulouse chế nhạo nói rằng. Lời này để đông đảo kiếm bảo người cười vang lên. Phúc Lão đại, thời quần áo hưởng thụ hoàn toàn băng hỏa hai tầng. Thoải mái bạo, ta yêu thích cái cảm giác này. Xoay người, có thể tiến hành luân phiên băng hỏa hai tầng, ta dám đánh cuộc cái kia càng thoải mái hơn. Haha, ha, các người này quần đồ đê tiện. Lido đánh cái hô lên, suy nhi, bọn tiểu nhị đều yên tĩnh điểm, nhìn, thật giống có chúc rượu hoạt động." Người anh điên môn dơ ly rượu lên, bát rượu hoặc là túi rượu, bọn họ trước tiên đối lân cận người nâng chén hỏi thăm, trong miệng dùng tiếu tiếu ni ngữ lớn tiếng la lên, sau đó lại đi lại lên, đại gia lẫn nhau nâng chén uống rượu. Khiêu Vũ phụ nữ cùng cô nương cũng cầm ly rượu lên, có một ít cô nương còn đi tới bọn họ bên này, đem lý Đỗ chờ người vi lên. Những cô nương này chén rượu trong tay lấp kín hữu, các nàng trên mặt mang theo phong khoáng hào phóng nụ cười, dồn dập quay về lý Đỗ chờ người dơ ly rượu lên. Lý Đỗ lấy vì các nàng muốn làm chén, liền cũng dơ chén rượu lên. Kết quả các cô nương bắt đầu, dù Tiếu Tiếu Ni ngữ không biết nói gì đó, đồng thời hai tay phối hợp một ít động tác, thật giống là xin bọn họ uống cạn trong tay mình hữu. Nhìn các nàng thủ thế, Hàn chờ người rất nhanh rõ ràng các nàng ý tứ, liền chuẩn bị tiếp thu các nương chén rượu. Lúc này Lý Đỗ cảm thấy không đúng, hắn xưa nay bình tĩnh cẩn thận, các cô nương đến chúc rượu cái này hoạt động xem ra rất phổ thông, nhưng là hắn phát hiện một vấn đề. Tới được cô nương có hơn 40, kiếm bảo người cũng có chừng 40 cái, theo lý thuyết nếu như đơn thuần chúc rượu, hẳn là so sánh một, một chọi một tiến hành. Nhưng các cô nương chủ yếu tụ tập ở gỗ Tụ Lạc cùng ổ cụ bên người, chỉ ít 20 cô nương tụ tập ở đây, đều ở tranh đoạt làm dáng đem chén rượu đưa cho hai người, vẻ mặt cấp bách. Hàn, Dâu Dậm Các, Tú Lù sẽ cùng Lý Đô chờ người chủ vì cũng có cô nương, thật có chút kiếm bảo nhân thân một bên nhưng không đặng không người như họ lì cùng các loại họ lì còn cảm giác bất mãn hét lên tại sao không ai cho ta đưa lênỉu hôm thì tộc bọn bọnt các người là chê ta tuổi tác lớn à bánh bất đắc gì nói ta tuổi tác có thể không lớn ta chỉ là khá là gầy mà thôi, hay là các nàng xác thực ở ghét bỏ chúng ta lýỗ bản năng cảm giác này không đúng hắn nhanh chóng quét mắt vào người sau đó phát hiện chị an tổng tham nhưu trưởng ông lão kia ở cười hì hì nhìn bọn họ hoặc là nói đúng ra hắn ở nhìn trầm ô cùng gỗỉu làm mị như vậy lại phối hợp lýỗ trong đầu phá phát qua một tiêua chớp nhất thời có cái suy đoán. Hắn mau mau ngăn cản chính Cởi bị ủi muốn tiếp nhận các cô nương chén rượu Hàn chờ người, nói rằng: "Đừng vội uống rượu, bọn tiểu nhị, trước hết nghe ta nói một câu." "Làm sao?" "Nói cái gì?" Hàng Kỳ quái hỏi. Lý Đỗ vội vội vàng vàng hỏi: "Quốc gia chúng ta có một dân tộc, bọn họ có cái tập tục, chính là cô nương nếu như vừa ý một cái nào đó thanh niên, sẽ ở bộ lạc tụ hội bên trong đem chính mình theo thơ lụa đưa cho hắn. Nếu như thanh niên tiếp thu, liền mang ý nghĩa đồng ý cưới nàng." Hàn chờ người phản ứng rất nhanh, lập tức rõ ràng ý của hắn. Mấy người sử sợ "Ờ, sẽ kêu lên, ta thiên, ta nghĩ lên, hộ thị tộc cũng có tương tự tập tục, các cô nương từ nhỏ đã học tập cách rượu, nếu như các nàng đụng tới yêu thích đối tượng, sẽ đem chính mình nướng tiểu đưa cho hắn, nếu như uống nàng rượu, cũng bằng đồng ý tiếp thu nàng." Nghe xong lời này, Ổ Cụ Kinh Hải suýt chút nữa đem trước mặt chén rượu đều đánh đổ. Mọi người thành thật, từng cái từng cái biến thành con rùa đen rút đầu, mau mau tọa hạ hai chân ôm đầu gối không dám nhìn tới các cô nương chén rượu trong tay. Lục Cao Hứng, hắn ha ha cười nói, "Bọn tiểu nhị đến a, tiếp nhận các nàng chén rượu nha, như vậy chúng ta ngày mai cũng không thể đi." trực tiếp lưu lại tham gia hôn lễ tốt rồi. Họ Lý Lường hắn một cái, ngu xuẩn, ngươi cao hứng cái cái gì kính? Những cô nương này đang chọn nam nhân nha, có thể các nàng không có một lựa chọn chúng ta. Nên sừng suốt, sau đó cũng yên lặng ngồi dưới đất, cô độc ôm lấy đầu gối. Các cô nương vẫn là hung hăng đem chén rượu hướng về trước mặt chúng nhân đệ, nghiêm chỉnh mà nói chủ yếu là tranh đoạt đưa cho gỗ tiểu Lạc cùng Hồ Cụ, hiển nhiên hai người hình thể để bọn họ ở trong bộ lạc rất quý hiếm. Hồ tức đến nổ phổi, ta giải đến như thế sự a, các nàng làm sao có thể coi trọng ta? Một cô nương phát sinh âm thanh lanh lảnh. Ngươi một điểm không xỉu, ngươi rất gợi cảm. Lý Đấu càng vững tin phở hẹ sẽ theo như lời nói, những cô nương này sẽ tiếng anh, vừa nãy nhưng không cần tiếng anh nói chuyện, mà là dùng bọn họ đều nghe không hiểu tiểu tiểu ni ngựa tôi nói, hiển nhiên không có ý tốt. Ồ cừ theo bản năng nói rằng, cảm tạ ngươi khích lệ, có điều các ngươi thẩm mỹ quan thật sự có vấn đề à. Hồ thị tộc nhân đúng là khá là ôn hòa, không ai cương chế tính đem chén rượu kín đáo đưa cho bọn họ, nhìn thấy bọn họ cự không chấp nhận, các cô nương kiên trì một hồi, liền dồn dập tản ra. Lúc này, tốt hơn một chút thanh niên truy hướng về phía những cô nương này Mục tiêu chính là các nàng chén rượu. Bên người không ai, Lý Đồ đem Hàn lôi lại đây, cả giận nói, sau đó không hiểu đừng nói mò, cả vã lấy là tuyệt đối không phải bọn họ Batti, là bọn họ Tương Thân hội. Hàn nhược nhược nói rằng, Tương Thân hội cũng là Batti nha. Ộ Cù trà sát đem mồ hôi lạnh, cước chó, một đứa cơm ăn ta mồ hôi nhễ ngại, may mà lao bản phản ứng nhanh. Cái khác kiếm bảo người cũng đối lý Đồ liên tục khen. Đúng, Lý lao đại phản ứng thật nhanh. Ta suýt chút nữa liền muốn phản bội ta Sa Ly, nếu như ta thật làm như vậy rồi, ta dám đánh cuộc nàng sẽ súng săn đến gõ đi đầu của ta. Hồ thị tộc người tại sao không nhắc nhở chúng ta? Cũng còn tốt lý lao đại phản ứng nhanh, sợ hẹ sẽ hiểu nhiều lắm. Lý Đỗ nhìn về phía ánh mắt của bọn họ rất bất đắc dĩ, các người cùng họ tỷ tộc đều là một châu, làm sao đối với bọn họ liền như thế không biết. Liền nhân gia phong thổ cũng không hiểu. Hồ tỷ tộc trước đây cùng ngoại giới rất ít câu thông, cho dù có câu thông cũng là ở một ít ít lưu ý trong sách, ngươi không thể chỉ nhìn chúng ta xem những sách này chứ. Kiếm bảo mọi người mở ra đồng hồ đeo tay kỳ chúng ta là thô người, chúng ta làm sao có thể biết chuyện như vậy. Chương 451, đậm dục rỡ hùng lục. 451 đậm rực rỡ hùng lụ. Diễn viên Minh Hải, tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Các cô nương bị cự tuyệt sau, các nàng không còn trên tới mời uống rượu, cũng không ít nam nhân đến chúc rượu, thái độ rất kính cẩn, Lý Đỗ chờ người không tiện tự tuyệt, liền một bát lại một bát uống lên. Kết quả đến trúc rượu càng ngày càng nhiều, đặc biệt Lý Đỗ bên này, hắn nhìn mặt sau bài lên hàng dài cái trán thấy hãn, không hiểu chuyện gì thế này, liền khởi xướng cầu viện. Vừa văn bộ Lạc thư ký mạ xạ lì ở bên cạnh, hắn liền dò hỏi, "Này, nữ sĩ Có thể hay không nói cho ta đại gia tại sao đều tới tìm chúng ta chúc rượu?" Mà xã lì cười khanh khách nói, "Hai cái nguyên nhân, một là chúng ta hộ tỷ tộc rất nhiệt tình, hai là ta cho bọn họ xem qua các ngươi cùng Nga và dâu người đối kháng, bọn họ đối với các ngươi cảm thấy tự đáy lòng kính phủ, đến đây chúc rượu hoan thăm." Nếu nhân ra nói như vậy, cái kia Lý Đố liền không tiện cự tuyệt. Tìm đến hắn chúc rượu hán tử lấy thập làm đơn vị, có thứ tự sắp xếp, thành một cái hàng dài. Hạng người bên kia thiếu hơn nhiều, hắn nhìn Lý Đố Miễn Cương vui cười dáng vẻ, nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác lên, "Ha, anh bạn Ngươi lại như là 19 thế kỷ Texas mỏ vàng bên trong hoa khôi, đại gia ở xếp hàng trở phụ ngươi. Lý Đỗ lường hắn một cái, âm trầm cười nói, rất tốt, ngươi chọc giận ta, ta muốn trả thù ngươi. Hàn sợ hắn kế vặt, mau mau nói rằng, ta đùa giỡn. Không chờ hắn nói xong, Lý Đô đã mở miệng, hắn đem hẳn kéo lại đây, nói rằng, các vị tôn kính dũng sĩ, cùng Na dâu người đối kháng cũng không phải là chỉ có ta một người, còn có vị huynh đệ này. Không không không, ta không phải. Hàn xua tay cùng rút gần như thế. Có người hỏi, chúng ta làm sao không từ trong video nhìn thấy hắn đây? Hàn gật đầu liên tục, "Đúng đúng đúng, Dũng sĩ ngươi nói đúng." Lý đã sớm chuẩn bị kỹ càng đáp án, tuy rằng màn ảnh bên trong không có hắn, nhưng quân công trường trên tuyệt đối có một nửa của hắn. "Các ngươi nghĩ, là ai đập video?" "Đúng, chính là ta vị huynh đệ này." Khi hắn mới vừa đập video thời điểm, Na Nava Dâu người uy hiếp hắn, nhục mạ hắn, đánh đập hắn, không cho phép hắn đập video. Nhưng là hắn không sợ uy hiếp, kiên trì ghi chép xuống đoạn này chân tướng. Lời nói này hắn nói cực kỳ động tình, hàng nghe trợn mắt ngất ngụm. Toulouse vỗ vỗ vai hắn nói, "Làm rất khá, Phúc lão đại." Ta không biết người còn có như vậy dũng manh thời điểm hắn người anh điên càng là dùng ánh mắt khâm phục nhìn hắn sau đó ly độ trước mặt hàng dài chia làm hai hàng một hàng thẳng đến Hà mà tới hạn tuyệt vọngrơ chén rượu lên uống, uống chết còn xong L lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng một bên tiêu hao tinh lực vừa uống rượu lấy cồn chuyển hóa thành tinh lực tiến hành bù đắp như vậy hắn có thể ngàn chén không say người anh điên sùng bái có thể người uống rượu hắn như vậy chén đến tiểu làm ra tư Thái thành công thắng được bọn họ tán hưởng tiếng ủng hộ cùng tiếngỗ tay liên miên không ngừng toàn bộ cạ vã lấy là buổi tối Hắn lại như là hôn lễ trên tận làng, các loại tiếp thu chúc rượu, các loại uống rượu, sau đó các loại đi nhà cầu thoát nước. Ngao đến Hưng Đông, tụ hội rốt cục tiến vào kết thúc. Lý Đấu cuối cùng cũng coi như không dành rỗi, bụng hắn bị rượu dốc đầy, lại không ăn cái gì đồ ăn, bởi vậy này sẽ cảm giác đặc biệt mâu thuẫn, no đến mức khó chịu lại đói bụng khó chịu. Từ trên đống lửa bắt một cái dê nướng trần, hắn cắt một miếng thịt ở phía trên dùng sức xoa xoa khối muối, nếm trải thường mùi vị sau mặn nhạt vừa vặn, liền vui vẻ bắt đầu ăn. Gỗ Tự lại còn ở ăn uống thỏa thuê, hắn không cần tối mối sát thịt, mà là dùng dao nhỏ quất khói muối. Từ phía trên quét dưới mỗi phân, như vậy ăn lên càng đã nghiền. Đoàn người ở nhà lá bên trong ngủ thẳng lúc buổi sáng, hổ tỉ tộc lục tiểu số ghi không cao, nhưng bọn họ uống quá nhiều, khó tránh khỏi vẫn là xe say rượu. Trao trả lông chim, thu thập giao dịch được hàng hóa, đoàn xe từ từ rời đi hổ tỷ tộc bảo lưu địa. Lần này hổ tỉ tộc lư trình để kiếm bảo mọi người thu hoạch khá rồi rảo, ngoại trừ dạo săn bên ngoài, bọn họ còn giao dịch được các loại thủ công nghệ phẩm, những thứ đồ này ở thế giới bên ngoài đều rất được hoan nghênh. về cái cuối cùng cảnh điểm chính là bảo hồ. A hồ thực là cái đập chứa nước. Vốn lượn ở nước Mỹ bang Arcadia, cùng ủ Tạ Châu trong lúc đó, bởi vì đặc biệt lịch sử cùng hoàn cảnh, trở thành nước Mỹ Tây Nam bộ nổi danh du lịch thắng địa. Cái hồ này tuổi tác không lớn, tuy rằng ở năm 1956 kiến trúc cách luân hẻm núi đập nước thì cũng đã bắt tay kiến tạo nó, nhưng mai đến tận 1985 đem cổ lộ dạ đồ châu, thánh hồ An Châu dòng sông cùng với Ai Tư thể dạn dòng sông thủy dẫn vào sau khi, nó mới chính thức về mặt ý nghĩa hoàn công. Ra đi sau, bọn họ dọc theo khoảng cách thánh hồ An Hà không xa đường cái chạy, sau đó liền nhìn thấy bảo giáo hồ. Hồ nước chiếm diện tích là 6 5 vạn héc có 170 mẹ thâm, 300 km trưởng, đồng thời nắm giữ 3500 dài ngàn mét đường ven biển. Tới gần hồ nước thời điểm, Lý Đỗ ở trên đường nhìn thấy rất nhiều người anh điêng, một người trong đó đoạn đường còn thiết lập trạm. Căn cứ những người này trang phục cùng trang phục, hắn một chút nhìn ra đây là Navajo người, liền hỏi, bọn họ muốn làm gì? Thiết lập trạm thu phí ạ. Chính phủ mặc kệ. Trên thực tế cũng không phải là như vậy, Navajo người cũng không phải hoàn toàn không giảng đạo lý bá đạo dân tộc, bọn họ thiết trí trạm khiến cho xe giảm tốc độ, là hướng về trong xe phát đồ vạn. Hàng biết đạo xảy ra chuyện gì giải thích bọn họ ở cử hành kháng nghị hoạt động yêu cầu thu hồi hồ quanh thân thổ địa nắm giữ quyền thẻ xe dừng lại một Indian cô Nương mỉm cười đi tới kín đáo đưa cho bọn họ vài tờ tuyên truyền An còn bám vào một phần lễ vật nhỏ đúng là rất nhân tính hóa tuyên truyền đang giới thiệu chính là hồ s sửa chữa xử hầu như chính là cái này khu vực cận đại sử cũng là nước Mỹ chính phủ đối với bọn họ ước hiếp xử vùng đất này Nguyên Lai thuộc về Nava dâu người sau đó muốn xây dựng hồ nước cùng đất nước chính phủ hay dùng ở ủ Châu Nam Bộ một khu vực cùng bọn họ tiến hành rồi trao đổi Navajo người đối này phi thường chống lại, bởi vì tuần này một bên thổ địa rất mơ mỡ, mà ủ Tạ Châu nam bộ thổ địa rất cần côi, căn bản không thể chống chọi. Nhưng ở ngay lúc đó thời đại, sơn mỗ đại thúc rất bá đạo, bọn họ không đem Navajo người toàn bộ tàn sát đã toàn co lương tâm, trong lịch sử bọn họ có thể không phải là không có như thế trải qua. Hiện tại theo người anh điên số lượng tăng nhanh, địa vị xã hội tăng cao, bọn họ bắt đầu một lần nữa nhắc lên đoạn lịch sử này, muốn đem thổ địa quyền lực đòi lại đi. Nay không phải không thể sự, nước Mỹ quốc hội đã bắt đầu thảo luận vấn đề này, đương nhiên Bọn họ thảo luận chính là có muốn hay không dỡ xuống những này đập lớn, mở ra bảo hồ. Nếu như hồ bị bỏ hoang, cái kia chính phủ cũng không cần phải chiếm lĩnh vùng đất này, dâu người đem có thể một lần nữa đạt được nó quyền sử dụng. Cũng là bởi vì có hy vọng, dâu người đối với chuyện này không có lấy cấp tiến thủ đoạn, mà là nghị thông suốt quá tuyên truyền đến cho chính phủ tạo áp lực. Rời đi cái kẹp, thảo hồ tiến vào tầm mắt của bọn họ. Mảnh này hồ nước rất trắng lệ, quanh thân là màu đỏ thắm hồng nham thạch cùng đất đỏ địa, màu đỏ ở trong bao vây một đám lớn mít lục, sát thái phi thường đậm rực rỡ. Chương 452 Nhàn nhã trên mặt nước. 452 nhàn nhã trên mặt nước. Diễn viên Minh Ba, Tiểu Tuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn xác, Cùng Lý Đỗ trong ấn tượng nhân công đập chứa nước không giống nhau, cả hồ càng như là một du lịch thắng địa, trong bãi đầu xe đỉnh đẩy xe, quanh thân tất cả đều là kiến trúc. Trên thực tế từ lúc kiến thiết ban đầu, nước Mỹ thủy lợi cục thì có dự kiến tính đưa nó quy hoạch vì chữa thủy cùng du lịch song trọng công hiệu loại cỡ lớn công trình. Từ 1972 năm bắt đầu, lúc đó đập chứa nước chính đang trong quá trình kiến thiết, còn chưa thành công, đội xây cất liền bắt đầu kiến thiết một loạt du lịch dùng tiến trúc. Bao quát thủy trên nghỉ phép trung tâm. Lý Đỗ xuống xe, nhìn áo nhiệt bãi cùng hồ nước, hắn nói rằng, chẳng trách Navajo người muốn đem nơi này thu hồi đi, đây chính là cái sẽ giới kim chứng gà mái. Navajo người là người anh điên bên trong thông minh nhất mấy trì, bọn họ ở bảo lưu địa bên trong khai phá rất nhiều du lịch phong cảnh khu, điểm ấy cùng hồ tỷ tộc hoàn toàn khác nhau, bọn họ cùng ngoại giới bàn bạc rất tốt. Nếu có thể thu hồi bảo dảo hồ, Navajo người chỉ dựa vào khách du lịch cùng cá độ nghiệp thì có thể làm cho tộc nhân đều trải qua bên trong sản sinh hoạt. Tuy rằng khách du lịch phát đạt Nhưng cái hồ chủ yếu công năng vẫn là cho ủ tạ châu, bang hạ dị zona, cỗ lô dạ đồ châu cung cấp nước uống cùng tới thủy. Bởi vậy, nơi này hoàn bảo làm rất tốt, đập chứa nước quanh thân hào không ô nhiễm, hấp dẫn lượng lớn du khách đến. Kiếm bảo mọi người xuống xe, hàng đi thuê du thuyền, những người khác thì lại hợp lực đem bộ kia to lớn toàn tự động máy câu cá. Máy câu cá còn rất mới tinh, nhà kho khô giáo lại có thể tránh gió tránh mưa, ngoại trừ lạc một chút cho bụi, cơ khí trên dưới sạch sẽ cực kỳ. Ngay máy vừa xuất hiện, bọn họ liền thành minh tinh. Mấy cái mang kính râm, ăn mặc cáo tắm hai mảnh, bikini Cô nương vây lên tới nói nói: "Hoa nhà, rất đẹp máy câu cá, các ngươi là đến tranh đấu cá lớn à? Người Mỹ rất yêu thích thả câu, mọi người đều biết, nước Mỹ xe nhiều, được gọi là xăm lốp xe trên quốc gia." Trên thực tế dựa theo tỷ lệ, người Mỹ xe so với ở thế giới trên cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối, tỉ như Úc sở Choi Canada, New Zealand cùng Âu châu một ít quốc gia ở phương diện này cũng không kém. Có thể nếu như xem người thuyền so với, cũng chính là nhân khẩu cùng nắm giữ các loại thuyền tỷ lệ, ưu thế của bọn họ liền rất lớn, ngoại trừ pho and tương đương hạng thành thị, đại đa số thành thị nhân gia đều có thuyền bé. Từ 20, 30 năm trước bắt đầu, người Mỹ nhàn nhã phương thức liền tiến hành rồi thay đổi, trước là lái xe ra đi du ngoạn, hiện tại đã biến thành lái thuyền đi ra ngoài thả câu. Từ giải trí tiết mục cũng có thể nhìn ra, nước Mỹ có rất nhiều câu cá tiết mục, giàu hoạt hắc vị cuộc chiến sinh tử, tranh đấu câu cá lớn, ngư người tranh đấu, câu cá chi vương, ra biển dũng sĩ, chờ chút, một đồng lớn. Nhìn những này vóc người nóng bỏng cô nương, kiếm bảo người những đại lao này thô kê động. Đương nhiên, chúng ta anh bạn đều là câu cá hảo thủ, buổi trưa có muốn hay không làm điểm độ phí bảo. Ta là hảo thủ. Ngươi khẳng định cũng là cái câu cá hảo thủ, đừng kiếm nhường, ta từ ngươi tay nhìn ra rồi, nhìn, trên người ngươi còn có cái kỳ ngư hình xăm, quá đẹp. Cùng xuất hành thử xem. Ta dám đánh cuộc, ngươi trước đây chưa từng cảm thụ như vậy mấy câu cá, nó không riêng xa hoa, nó còn rất thư thích. Không chỉ có cô nương lại đây, còn có một chút nam nhân cũng xuống tới, bọn họ đều là thả câu kẻ đam mê. Có người một chút nhận ra này máy thân phận, thuần câu sản xuất xấu tiểu tử, này nhất định là hải duy ít 40 mấy câu cá, ta ở trong tạp chí xem qua nó. Lý Đỗ không muốn cùng những kia nùng trang diễm mặt cô nương có quan hệ gì, như vậy nghe có người nói ra máy câu cá thân phận, hắn liền trùng thú, hỏi: "Xem ra người đối với nó hiểu rất ừ. rõ." Người kia cười nói: "Yêu thích câu cá người đều hiểu nó, đây là một minh tinh, thủy điện Abu Hoàng Thất Thế Dựa, phèn vịt ẻ e ạ lệ cần câu, nước pháp mịt chèo hồ, hát chi chu bè tuyến." "Ta trời ạ, nó thật là mỹ không phải sao?" Cùng hắn hàn huyên một hồi, Lý Đỗ nhớ rồi cơ khí loại, liền lên vòng tuần tra lên. Hai ít bốn mấy câu cá xác thực danh tiếng vang dội, internet có chính là tương quan giới thiệu. Nó xuất phẩm mới làm giờỉỉ Quảngan Nhi đây là trên thế giới to lớn nhất đồ đi câu công ty tổng bộ ở vào nước Mỹ họ sợtỳ dịch là kẹ City là trên thế giới một nhà duy nhất ở dây câu mùi câu cần câu cùng phụ kiện chờ rất nhiều lĩnh vực nắm giữ đông đảo rất được tin tậy chất lượng tốt dẫn trước hàng hiệu ngư cụ công ty giờỉ sinh quảạỷ kinh doanh lý niệm là câu khách làm đầu bọn họ dựa vào chu đáo phục vụ cùng toàn phương diện đẩy ra chất lượng tốt đồ đi câu ở trên thị trường đạt được tuyệt đối tiêu thụ ưu thếả đi làm giờỉỉ quả bạn nghỉ đẩy ra một máy câu cá hàng hiệu X40 ý tứ là nó đã phát triển đến đệ 40 đại, này cơ khí đổi mới rất nhanh, bây giờ mới nhất chính là đệ 44 đại. Lý đố ở Internet kiểm tra một hồi, lại như hẳn đánh giá như vậy, một đài mới tinh X40 cần 5 vàng khối, nhưng máy câu cá không riêng là một máy, nó còn muốn phân phối rất nhiều linh kiện. Tỷ như cần câu, bọn họ này máy phân phối 8 cái cần câu, hãy cùng nhện lớn như thế, 4 phương 8 hướng đều cắm vào cần câu, mỗi cái cần câu đều liền có một sức kéo thần kinh cảm thụ. Hắn xem giới thiệu, nếu như đem hết thể linh kiện phối tề, cái kia một máy mới phải chí ít khối Phụ thông tiểu du thuyền cũng là cái giá này mà thôi. Hàn thuê tốt rồi một đại câu tàu, bọn họ đẩy máy câu cá đi vào kiểm tra. Máy câu cá bản thân liền là cái thuyền bé, nhưng nó không nhúc nhích lực, cần treo ở câu tàu mặt sau, do câu tàu kéo lấy vào thủy. Từ bến tàu hạ thủy, máy câu cá vững vững vàng vàng nổi trên mặt nước, bên trong đã có dầu mạ tốt, phát động lên, mặt trên nghi biểu bản nhất thời sáng. Thế này, đoàn người nhất thời phát sinh tiếng hoan hồ, máy câu cá xem ra có thể sử dụng, vậy thì đáng giá. Lý Đỗ cũng nở nụ cười, hắn đã sớm biết cơ khí không thành vấn đề. Sâu nhỏ đã kiểm tra máy phát điện cùng truyền lực cơ chờ cơ khí. Bên trong khống máy vi tính màn hình từ từ sáng, giờ phi bạn ý logo đầu tiên là xuất hiện, sau đó một ít tuyển hạng xuất hiện. Này đài máy câu cá có trường dài 4m, 2m bản rộng, có thể một lần chứa được 4 người ở phía trên câu cá, trang bị 4 cái chỗ ngồi, chính diện hai cái, hai bên các một. Chỗ ngồi mở ra, một đài đại che nắng tán bay lên, Lý đấu cùng hạn trước tiên ngồi lên, Amiêu cùng mì tôm sống cũng từng người chiếm một chỗ ngồi, như vậy, máy câu cá đủ quân số. Tú Lù sẽ phất tay nói, "Amiêu, ngươi tránh ra." Để ta quá khứ, chúng ta tọa đồng thời. A Miêu tức giận lườm hắn một cái, "Miêu ô oh, miêu ô, oh. có thể đừng trêu chọc ta, miêu ra này sẽ khó chịu đây, lại muốn hạ thủy, thực sự là chẳng ghét." Máy câu cá chính là cái loại nhỏ xa hoa du thuyền, mặt trên có tủ lạnh, máy phát điện phát điện làm lạnh, có thể dùng đến tồn trữ đồ uống rượu đồ ăn, cũng có thể tổn trữ câu tới ngư. Lý Đỗ trước đây không quá yêu thích câu cá, hắn không biết câu cá có cái gì giải trí tính, chính là ngồi ở chỗ đó sau đó thu cái, xem ra rất khô khăn. Nhưng hiện tại lên máy câu cá hắn rõ ràng, này cũng thật là cái rất tốt nhàn nhã hoạt động. Đặc biệt sử dụng máy câu cá, chính mình không cần động thủ liền có thể có thu hoạch, thực sự là nhàn nhã. Chương 453, toàn tự động câu cá. 453 toàn tự động câu cá. Điện viên Minh muốn, tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Du thuyền ở trên mặt nước chạy, máy câu cá lại như là nó đôi to, tha ở phía sau theo trầm chậm hành động. Chính trực vào buổi trưa, cuối thu khí sảng, nhiệt độ thích hợp, trên mặt hồ hơi nước tràn ngập, thu gió vừa thổi, thanh khiết nước sạch khí vòng quanh người đánh chuyển đặc biệt thoải mái. Máy câu cá ghế dựa rất rộng lớn mà có thể hướng về trước lôi ra một khối đến như vậy liền biến thành ghế nằm hàng đem ghế dược kéo dài nằm ở bên trên nói chết chếtệt thật thoải mái sau đó đi mua một ít địa ta phải ở chỗ này chờ một buổi trưa trên thuyền kiếm bảo người thì lại một mặt khó chịu lý lao đại các ng người nhanh lên một chút chúng ta thay phiên đi tới được không chết thiệt ta sắp bị chen thành sang ích đặt cười trên sự đau khổ của người khác lời Tổm sần anh bạn ai bảo dung mạo người béo như vậy đây nếu như ng như ta như vậy vậy thì sẽ cảm giác thoải mái hơn nhiều tên béo tổm sẩn quay đầu nhìn một chút Đẩy ra trước mặt dâu Dằng Cát, mạnh mẽ đẩy ra cản bên người, sau đó đem hắn trên ở bòng tàu bên trong góc. Như vậy hắn liền thở phào nhẹ nhõm, tuy đặc, thật là thoải mái, cảm ta ngươi, Dens, ngươi thật là một tốt anh bạn, lời nhắc nhở của ngươi rất đúng lúc. Dens tức đến nổ phổi, "Phút, ngươi nhanh cuốc ngay cho ta, ngươi mau đưa ta dồn xuống thuyền." Hạn thuê thuyền quá nhỏ, chứa đựng hơn 30 người có chút vất vả, vốn là hắn dung tải lượng vẹn vẹn là 15 người, kết quả tới người vượt qua gấp đôi, nhỏ không chầm đã tính là không tồi rồi. Bọn họ đã mua xong ngồi câu Mấy câu cá trên tự mang cần câu, dây câu cùng lưỡi câu đều có thể dùng, Lý Đỗ ở phía trên treo một cao su mồi câu, vung một cái cần câu ném ra ngoài, sau đó đem cần câu cắm ở câu vị trên. Còn lại liền không cần hắn quản, mấy câu cá sẽ phụ trách tất cả. Đem hết thể cần câu bỏ rơi đi, hắn cầm lấy một mồi câu hỏi, "Phúc lão đại, loại cá này mồi có thể câu đến ngư à? "Chết thiệt, có phải là có chút quá lựa gạn." Đến trường thời điểm hắn cùng bạn học thỉnh thoảng sẽ đi câu cá, dùng mồi câu là run hoặc là tiểu châu chấu, có lúc sẽ sử dụng chính mình điều chế ba ba Những loại mồi câu đều có hư vị có thể hấp dẫn ngư mắc câu, hiện tại hắn sử dụng những này chính là khối cao su mảnh, hắn rất nghi hoặc vật này làm sao có thể lừa gạt ngư mắc câu. Hàn thì lại rất tin tưởng, hắn chắc chắc nói rằng, yên tâm tốt rồi, đây chính là cao su nghĩ mồi, phi thường hữu dụng, chúng ta ngày hôm nay sẽ có thu hoạch lớn. Lý Đỗ nhìn về phía vậy đi ra lưới câu, nghĩ mồi không có chìm vào trong nước, chúng nó đầu tiên là trôi nổi ở trên mặt nước, ánh mặt trời chiếu sáng, nghĩ mồi phát sinh tia chớp, rất bắt mắt. Không lâu lắm, bên trong trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện, xuất hiện một đống tham số cùng một đạo tin tức, sức kéo 2. Năm Liễu Tẩn Quẩn trụ cơ công làm chuẩn bị bên trong, dây câu tiến vào có rút lại giai đoạn. Tin tức sau khi xuất hiện, một luân tòa bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, dây câu bá một tiếng trở nên thẳng tắp. Thế này Lý Đô hứng thú, đây là có cá cắn câu. Ở hắn trong ấn tượng, câu cá nên muốn thử tham co rút lại luân tòa, để tránh khỏi ngư sức mạnh quá lớn, đem dây câu tha đoạn hoặc là kéo dưới lưới câu đến. Kết quả mấy câu cá có rút lại luân tỏa rất nhanh, cần câu trên luân tỏa ào ào ào chuyển động, sau đó một con cá liền bị xả ra mặt nước, mấy giây sau bị lề tới. Con cá này rất béo tốt, mọc da ngân vậy màu trắng. Độ rộng so với độ dài thiếu không được bao nhiêu, giờ đi thủy sau nó điên cuồng giãy giụa lên, đáng tiếc dây câu rất cứng cỏi, nó suýt không thoát lưỡi câu. Hoa, một cái cá rô phi. Lý Đỗ sau khi thấy cao hứng gọi lên. Người Mỹ không quá ăn cá nước ngọt, tục truyền là trước đây công nghiệp thời đại các thành phố lớn hướng về hồ nước dòng sông bên trong bài phóng công nghiệp hồ thủy quá nhiều, sau đó trải qua thống trị, mặc dù coi như hồ nước trong suốt, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều kim loại nặng nguyên tố cùng có độc nguyên tố. Còn có một loại thuyết pháp, nói người Mỹ không ăn cá nước ngọt là bởi vì cá nước ngọt xương cá nhiều, người Mỹ sẽ không loại bỏ xương cá liền từ chối ăn những loài ngư. Lý Đỗ cảm thấy này đều là chém gió, hắn ở Fleur Lạp Vụ Lệ Thị phát hiện người Mỹ cũng ăn cá nước ngọt, đặc biệt chạy trở về để trứng cá hồi, suýt chút nữa bị bọn họ ăn biệt trùng. Còn có loại này cá Zofi, cũng có rất nhiều người yêu thích, Fleur Lạp Vụ Lệ Thị thức ăn nhanh quán đều có nấu ngư món ăn này, trong đó dùng chính là cá Zofi ngư thịt. Con cá này vừa đến tay, Amiu lập tức trừng mắt sáng lấp lánh con mắt sẽ tới. Người trên thuyền thấy cảnh này cũng hoan hô lên, câu đến cá, máy câu cá hoàn hảo không chút tổn hại, ư ư. Dâu giẫm cát cười háo ra trực tiếp một mảnh tử đâm vào trong hồ nước. Sau đó nhanh chóng bơi tới máy câu cá bên cạnh, theo thang cuốn liền bỏ lên trên, sau đó chiếm trước cá miêu vị trí. Tới ngồi lên sau khi, hắn lập tức học hàn dáng vẻ đem cái ghế kéo dài biến thành ghế nằm, tuyết đặng, thoải mái. Mì tôm sống nào còn có một chỗ ngồi, họ Lý cùng Tens đồng thời nhảy xuống nước, hai người bắt đầu tranh đoạn. Tens dài đến gầy, kỹ thuật bơi lội rất tốt, nhanh chóng bơi tới muốn lấy mì tôm sống mà thay thế. Mì tôm sống quay người lại, nhét lên chân sau cho hắn đến rồi cái phi đạp, như vậy Benz kêu thảm một tiếng, một đầu lại đâm vào trong nước. Người trên thuyền nhạt rồi, Tổm Sấn hô, Đồ Đê Tiệt để ngươi xuống, lần này ngươi có thể đừng nghĩ tới. Cá phi mới thu hoạch không lâu, lại có một cần câu luân tỏa chuyển động lên, lần này luân tỏa không giống lúc trước như vậy chuyển động nhanh chóng, mà là có tiết tấu chuyển động, có lúc còn không chuyển động. Thế này, Hàn Kinh Hỉ nói rằng, có cá lớn. Trải qua hơn 2 phút đồng hồ tranh tải, dưới nước ngư vẫn bị kéo đi ra. Hàn Đoan Sai, con cá này chỉ có khoảng 30 cm, không hề lớn ngư, nó bề ngoài là màu sáng bạc, thân thể dẹt, phần lưng nô lên, mọc ra bé nhỏ vậy, hình thể ưu mỹ. Nhìn thấy con cá này sau, dấu rầm cắt bò lên, hưng hô Cá hồi, đây là bể hồ đặc sản cá hồi. Cá hồi là nước ngọt nước biển song sinh ngư, chúng nó ở nước ngọt hà trong hồ sinh ra, ở nước ngọt bên trong sinh tồn cái 3 năm rưỡi sau sẽ trở lại hải lý trong biển sinh trưởng. Trở đến trưởng thành đến muốn đẻ trứng thời điểm, chúng nó sẽ một đường hồi du, lần thứ 2 trở lại trong sông đẻ trứng. Cá hồi đẻ trứng phi thường bi trắng, chúng nó cần mài nhỏ cái bụng đem ngư tử thả ra ngoài, nói cách khác, một cái cá hồi chỉ cần sản xong trứng vậy thì sẽ chết đi. Con cá này còn sống sót, hiển nhiên vẫn không có đẻ trứng, cá hồi ngư tử phi thường có giá trị, phi thường quý giá. Ở cơm tây bên trong là so với chúng nó ngư thịt còn muốn quý giá thức ăn. Câu đến con cá này tất cả mọi người cao hứng, chuyện này ý nghĩa là buổi chưa có mỹ thực có thể ăn. Ở trong hồ câu cá rất nhiều người, đại gia mục tiêu chủ yếu là cá hồi, vì thế đập chứa nước của quản lý đặc biệt thiết lập hạn chế, mỗi người có tối đa 4 cái ngư phối ngạch, có thêm không cho phép câu, mục đích là vì có thể kéo dài phát triển. Câu khách môn hiển nhiên không vừa lòng cái này phối ngạch, thế cũng được thúc đẩy đập nước dỡ bỏ một cái nguyên nhân, nếu như không phải đập nước ngăn cách cá hồi hồi du đẻ trứng đường nối. Vậy bây giờ trong đập chứa nước cá hồi sẽ không ít ỏi như thế. Chương 454, nhiệt tình mã ca. 454 nhiệt tình mã ca. Điện viên Minh Nam, tiểu thuyết, Kiếm bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đả xác. Công nghệ cao chính là vì sinh hoạt phục vụ. Có máy câu cá ở tay, câu cá tốc độ rất nhanh, chỉ cần ngư mắc câu sau khi hầu như liền không đến chạy. Sức kéo cơ đối sức mạnh cảm thụ phi thường vẫn cảm, nó là căn cứ dây câu dành cho sức kéo tiến hành phán đoán, chỉ có ngư chân chính mắc câu mới sẽ thu tuyến, thời điểm khắc vững như núi thái. Lam Thiên bọn họ liền chờ ở bảo yều tìm cái quán trọ để ở. Máy câu cá lạ đồ tốt, Lý Đỗ chơi 2 giờ cũng chưa từng có ẩn, có điều còn có hắn kiếm bảo người ở tha thiết mong chờ chờ, hắn chỉ có thể trước hết để cho mở vị trí. Sau khi lên mở, hắn tìm tới bên hồ cửa hàng tiện lợi, mua một bộ biu tiếp, lại cho sổ phí bưu ký qua thư. À hồ buổi tối rất đẹp, nơi này phương viên ngàn không có xí nghiệp, không có ô nhiễm, còn bên cạnh chính là ủ cao nguyên, không khí mỏng manh, buổi tối tia sáng hấp thu độ thấp, ánh sao đặc biệt săn lạnh. Ven hồ có cắm trại địa, buổi tối rất nhiều người ở bên ngoài trụ lều vải. Lý ở bến tàu quán cà phê bên nội Phòng nhỏ thâm nhập đến trong hồ, tọa ở bên hồ ngẩng đầu nhìn là sánh lạn tinh thần, túi đầu xem trên mặt hồ vẫn là sánh lạn tinh thần, cảm giác rất đẹp diệu. Ngày thứ 2 đợi được kiếm bảo mọi người chơi gần đủ rồi, bọn họ thu hồi máy câu cá, lần thứ 2 tạo thành đoàn xe, Mên Ngông quần quần hướng về phở Lạ Bộ lệ thị chạy tới. Lần này đi ra bọn họ tiêu tốn thời gian tương đối dài, kể cả ở Bethheim và hồ tỷ tộc Bảo Lưu địa, tổng cộng đợi tiếp cận một chu thời gian. Bất quá bọn hắn thu hoạch rất lớn, kiếm bảo mọi người theo lý đồ ở G lạn hẻm núi nhà kho công ty đã kiếm được một chút tiền, mà sau đi tới hồ thị tộc Bảo Lưu địa kiếm được thì càng hơn nhiều. Trên đường trở về không có chuyện làm, đoàn người tính toán một hồi, sau đó Lạc Quan phát hiện nếu như dao săn có thể bán ra giá tiền cao, bọn họ lần này đều có thể kiếm lời cái hơn vắt gối. Trở lại Phlàm Vô Lệ thị sau Lý Đỗ bên này thả lỏng ra, chuyện về sau giao cho Hàn, hắn sẽ xử lý xong máy câu cá, rất nhiều dao săn, hắn tạp hóa thì lại để vào nơi đóng quân, để đồ cũ kiếm bảo người tới thu thập. Ở trong doanh địa nghỉ ngơi sau khi, hắn mua tân thủ cơ, sau đó muốn đi tìm số phỉ nhìn tiểu A ngao tình huống. Vẫn không có ra ngoài, điện thoại của hắn rung lên là Mã Chí An tự phổ ăn nị tới. Lần này Mã Chí An giúp hắn đại ân, giới thiệu Trương Khải phi thường giá sức. Tuy rằng từ thực tế tới nói, cho dù không có Trương Khải cung cấp tin tức, Lý Đỗ cũng có thể tìm tới thương, mà hắn cung cấp máy câu cá tin tức càng là vô dụ. Nhưng dù sao cũng là ân tình, mà Trương Khải cung cấp tin tức cho hắn lúc đó tiết kiệm tinh lực. Nếu như hắn dùng tiểu phi trùng đem hơn 40 nhà kho đều cẩn thận kiểm tra một phen, cái kia mặt sau gặp phải California đến một đám người khẳng định liền không tinh lực cùng bọn họ chiến đấu, càng không tinh lực dựa vào tiểu phi trùng hủy diệt quân sổ. Bởi vậy nhìn thấy điện thoại này, Hắn mau mau chuyển được, uy, mạ ca ngươi tốt. Mạ trì an sang sảng tiếng cười văng lên, tiểu lý, ngươi trở lại phở lạp bồ lệ thị ả. Lý đô sướng sở, nói, đúng, ta mới vừa trở về, ngài làm sao biết. Mạ trì an tiếng cười dừng một chút, nói tiếp, ha ha, ta không biết, ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi mới vừa trở lại. Vậy cũng là quá khéo. Xin hỏi có chuyện gì không? Mạ trì an nói, là như vậy, hai cái sự, cái thứ nhất là ta hai ngày trước cùng trương ca nói chuyện đàm luận, chính là Trương khải, hắn lần này nên đến giúp ngư Lý Đỗ Thành khẩn nói rằng, "Đúng, giúp đại ân." Mã Chi An nói, "Vậy thì tốt, là như vậy, Lý huynh đệ, mặc dù nói chúng ta người Hoa hô bang hỗ trợ là chuyện đương nhiên, nhưng chúng ta lão tổ tông không phải đã nói sao? Ông mất cân rõ bà thỏ trai rượu." "Ý của ta là, ngươi nếu như lần này kiếm được tiền, cho Trương Ca đưa cái lệ vật hoặc là phân hắn điểm, để hắn theo triêm tâm lây, ngươi thấy, Trương Ca sinh hoạt rất chán nạn." Lý Đỗ nói rằng, "Cái này Mã Ca ngươi yên tâm, ta cho Trương Ca đã nói, sẽ cho hắn chia hoa hồng. Còn Mã Ca bên này, ta cũng sẽ. Ngươi đây là nói cái gì?" Mã Chí An lập tức ngắt lời hắn, "Ngươi cho rằng Mã Ca là cho ngươi cổ vũ đến rồi? Mã Ca bên này, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cái gì cũng không cần." Lý Đô nói, "Mã Ca, như vậy sao được?" Mã Chí An nói, "Ta nói được là được." "Lý huynh đệ, Mã Ca không phải khách khí nhà, Mã Ca nói chính là xuất phát từ tâm can, ngươi nếu tới Phổ Ennis, xin mời Mã Ca ăn cơm." Mã Ca rất cao hứng, khẳng định đến hẹn. "Nhưng ngươi nếu như đưa lễ vật gì loại hình, cái kia Mã Ca liền không muốn, như vậy Mã Ca thành cái gì?" "Người đại lý." "Maco." "Này không phải Mã Ca sở trung." Ta chính là hy vọng chúng ta người Hoa có thể hô bang hỗ trợ, có thể đến giúp các ngươi." Mã Ca liền thỏa mãn rồi. Ngữ khí của hắn cực kỳ thành thần, Lý Đỗ có thể nghe ra hắn không phải khách khí, đối với hắn như vậy cảm giác liền tốt hơn rồi. Mặt sau, Mã Chí An lại nói, "Đúng rồi, ta nói một chút thứ hai sự, Trương Khải nói ngươi lần này thu hoạch Phấn Hải, thanh triều đổ cổ văn vật." Lý Đỗ vừa định nói đây là giả, nhưng hắn đông nhiên nghĩ đến mình mới trở về, không có tìm người dám đi quá, nói thẳng đây là giả, nếu như Mã Chí An cho Trương Khải nói rồi, có lẽ sẽ tạo thành hiểu lầm. Như vậy hắn liền nói nói đối được một chút rất đẹp đổ xứ có điều thật giả vẫn không có phân rõ ta phải đến tìm một gia giám định cơ cấu tiến hành phân rõ ma chị An cười nói ta muốn nói chuyện thứ hai rồi cùng cái này có quan hệ ngườiơi có thể bất đi phân biệt phí đi chúng ta vừa vặn có mấy cái đồng bào có thể giúp đỡ lý đồ Hưng thú hỏi thật sao này các vị đại ca đối đầu cổ có nghiên cứu có sâu nhỏ dị năng hắn sau đó thiếu không được cùng đầu cổ văn vật giao thiệp với vì lẽ đó kiến thức về phương diện này hắn cần học tập phương diện này giao thiệp hắn cần khai thác ma chị ăn nói rằng đối Bọn họ đối đồ cổ có nghiên cứu, còn không phải bình thường nghiên cứu, bọn họ trên thực tế là giai sĩ đến ở Tây bờ biển thiết lập phân công ty mời mọc trên ra. Lần này bọn họ đến phụ Ennis là muốn tham gia bang Arizona một hồi thu thập, ngươi hẳn phải biết chứ. Giai sĩ đến thu đập phi thường có tiếng. Lý Đô nói rằng, "Đúng, ta biết." Machian nói, "Ngày đó vừa vặn chúng ta cùng nhau tán gấu, bọn họ nghe được ta cùng Trương Khải gọi điện thoại, nói phát hiện vấn thải, liền hứng thú, vì lẽ đó ngươi có thể để cho bọn họ phân biệt một hồi. Như vậy vừa vặn, Lý Đô có thể bất việc." Nghe được hắn miệng đầy đáp ứng, Mã Chí An lại nói, tổng cộng 4 vị đại ca đều là chúng ta đồng bảo, ngươi xem lúc nào thích hợp, ta để bọn họ đi ngươi nơi đó nhìn. Mặt Khác, ngươi nếu như ở trước đây buổi đấu giá trên còn phải đến bảo bối gì, cũng có thể để bọn họ nhìn, nói không chừng bọn họ có thể giúp ngươi tìm tới tốt người mua." Lý Đỗ liên tục nói cảm ơn, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không đem gật đạo phỉ văn án Mã Tấu lấy ra để những người này nhìn, còn có những kia cỏ gấu giấy, hai thứ đồ này hắn vẫn không số. Song Phương ở trong điện thoại tiến hành hiệp thương, hắn bên này thời gian đầy đủ, lúc nào cũng có thể. Mã Chí An nói vậy thì mau chóng Bởi vì bốn vị đồ cổ chuyên gia ở Phổ Nhĩ khá là bận rộn. Cúp điện thoại, Lý Đố mở trên hiệu cát, trước đi bệnh viện đỡ lấy ban Sophie. Chương 455, tuyên thể chủ quyền. 455 tuyên thể chủ quyền. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Lái xe đến cửa bệnh viện, Lý Đố nhìn thấy chính khóa cái bọc nhỏ ở đánh ngáp nữ bác sĩ. Sophie lên cái ca đêm, này xe mới ra ban, tinh thần cùng thân thể đều rất mệt mỏi. Lý Đố xuống xe đưa cho nàng một chén ấm áp cà phê, nói rằng, trước tiên để để thần, ta đưa ngươi đi về nghỉ một hồi. Sophie dùng tay bưng miệng nhỏ lại ngáp một cái, lên dây cót tinh thần nói rằng, "Cảm tạng, ta nghĩ ta không cần nghỉ ngơi." Nay vừa mới dứt lời, tần ngáp lại tới nữa rồi. Lý đố cười ha ha, nói rằng, "Ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi, đến đây đi, lên xe, ta lập tức đưa ngươi về nhà." "Đúng rồi, a ngao đây." Sophie mở ra bao, a ngao lập tức lộ ra đầu nhỏ, trừng mắt nước long lanh mắt to bất mãn trừng mắt hắn. Lý đố đem thịt quần quẫn chó con ôm ra, trước tiên dùng muối xịt xịt, cười nói, "Đứa nhỏ này mập không ít, xem ra những ngày qua thức ăn không sai. Con ở uống sữa dê." thật là một tốt khẩu vị hại tử, mỗi ngày đều có thể uống cạn hai đại bình sữa, có điều đây là hiện tượng tốt, nó hiện tại vượt mập sức đề kháng càng mạnh. Sophie cười con mắt đã biến thành chăng lưới liềm nha. Hiển nhiên, đối với có thể chăm sóc tốt một con vừa đẩy tháng chó con chuyện như vậy, nàng cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. A ngao cường tráng quá đáng, không giống phổ thông vừa đẩy tháng chó con như vậy mệt mỏi, xem ra đều có hai tháng, ánh mắt cơ linh, xương cốt trắng kiện, tiếng kêu cũng đặc biệt vang dội. Lý Đỗ mới vừa ôm nó không một hồi, con vật nhỏ giẫm cánh tay hắn hai chân cong lên, lại đi tiểu. Này khí xấu lý tiên sinh Lần trước cũng là như vậy, vừa thấy mặt này gấu con liền ở trên người hắn đi tiểu, lần này lại là như vậy, là hình thành phản xạ có điều kiện. A Ngao mới vừa tắt xong điệu, lý đố vội vàng đem nó phóng tới trên cỏ, dựa theo quy củ cái tiếp theo sự chính là tiện tiện. Quả thực như vậy, nó vừa xuống đất, đôi nhỏ một tiểu liền bài liền. Sophie trận mắt ngon mồm, trời ạ, tại sao lại như vậy? Nàng cùng với ta chưa bao giờ như vậy nha. Lý đố cười khổ nói, ta không biết, hay là nó quá kích động. Sophie mau mau lấy ra khăn tay giúp hắn lau chùi, bán ngồi sổm ở trước mặt hắn, tư thế Có đường người nhìn thấy, lập tức thổi lên huýt sáo, "Hoa nhà." Lý Đỗ Hận không thể đánh chết cái kia thổi huýt sáo người đi đường. Sophie này mới phản ứng được, mặt cười mắc cỡ đỏ chót, mau mau kéo mở cửa xe lên xe. Một mở cửa xe, nàng trước tiên nhìn thấy chính lười biếng nằm nghiêng ở ngồi ghế phụ trên Amil, liền cao hứng mở hai tay ra nói, "Này, Amil, ta tiểu khả ái, nhìn một cái ai tới." Amil không nhìn nàng, mà là trước tiên khịt khịt mũi, sau đó mặt béo chừ ba lên, vẻ mặt xem ra không thích hợp lắm. Sophie đưa nó ôm vào trong ngực, nó liền dãy Thấy vậy, Sở Phỉ không thể làm gì khác hơn là thả ra nó, ở nó trên trán chỉ tỏ sắc giọng, A Miêu trở nên lỉnh ngẩm, sau đó cho ngươi tiêm, đánh trấn định tề sau ngươi liền sẽ không lỉnh ngẩm như vậy. A Miêu cũng nghe hiểu như thế dùng mình một cái, nó quay đầu lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm sổ Phỉ bàn tay, lấy lòng Miêu ô Miêu O Tê vài tiếng. Lý Đỗ lên xe, A Miêu lập tức không có kết quả tốt Sở Phỉ, nó quay đầu lại chính là rít lên một tiếng, gào gử. Rất thế thảm. Mì tôm sống từ chỗ điều khiển mặt sau rọ ra lông sù đầu nhỏ, trừng miệng khoát lên rượi vào trên đế, mắt nhỏ chát nhát chát một bức lơ ngơ dáng vẻ. Lý Đỗ bị A Miêu tiếng kêu giật mình, nói, "Đây là làm sao?" A Miêu không trả lời mà là nhỏ tới, hé miệng liền muốn cắn núp ở Lý Đỗ trong lòng ngực ngao. Cũng may Sophie có chuẩn bị, đem nó kéo lại. Lần này A Miêu rãy rụa càng kịch liệt, Sophie thậm chí ôm không được nó. Lý Đỗ dùng ngón tay điểm ở A Miêu trên trán, nghiêm túc nói, "Làm gì? Đây là muốn làm gì?" A Miêu làm sao không ngoan? "Miêu ố miêu ố." A Miêu rất gấp đều, mọc đôi nhanh chóng vùng dậy, thật giống cái mông trên lắp đặt cái tiểu mô tơ. Lý Đỗ biết nó đây là ở nhằm vào trong lòng ngực a ngao, liền nói nói, tiến tính một chút, A Miêu, đây là tiểu muội của ngươi muội, sau đó các ngươi chính là tốt đồng bọn. A Miêu một móng vứt náo đi tới, a ngao rụt đầu nhanh, bằng không này một móng vứt ít nhất phải cho nó sẽ đi lộ thai. Lý Đỗ nổi giận, lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao trở nên như thế không ăn? Chỉ có thể dưỡng chính ngươi hả? Nuôi ngươi ai cũng không thể nuôi hả? Hắn mới vừa dưỡng mì tôm sống thời điểm, A Miêu chính là bộ dáng này, một bức bạn miêu muốn chuyên sủng dáng vẻ. Hán Tuyệt không có thể nuôi thành A Miêu cái này thói xấu. A Miêu tiếp tục quay về A Ngao Giảo, thái độ so với lần thứ nhất nhìn thấy mì Đố sống cấp tiến hơn nhiều. A Ngao cũng không thành thật, ở lý Đố trong lồng ngực ra bên ngoài cũng, hé miệng lộ ra răng sữa phát sinh chí thanh tính trẻ con gầm rú, ngao ngao. Gào gừ ô. A Miêu nhìn chằm chằm nó, trong ánh mắt hung quang lấp lóe. Lý Đố không chút do dự cho nó một cái tát, lạnh lùng nói, không cho phép dùng thái độ như vậy đối xử tiểu đồng bọn. A Miêu bị đánh, rốt cục Nó oa nước nhìn Lý Đố kêu vài tiếng, vừa nghiêng đầu tiến vào sọ phỉ trong lồng ngực. Đem đầu hung hăng hướng về trong lòng nàng xuyên. Nhưng sổ mặc vào, đơn qua một cái áo đầm, nó không chui vào loạn, liền sửa lại xếp lược, hướng về quần nàng phía dưới xuyên. Nữ bác sĩ không phòng bị, váy bị xô lên, lộ ra trắng như tuyết đây đà bắp đùi. Lý Đô hoàn rồi, con mắt chừng mắt bắp đuổi của nàng không biết nên ngăn lại A Miêu vẫn là cổ vũ nó tiếp tục. Sophie căng hoàng, nàng đem A Miêu đẩy ra ngoài, luống cuống tay chân đem váy thả xuống, Thẹn quá thành giận, "A Miêu ngươi cái này đồ lữu manh miêu, ta mấy mấy ngày không thấy ngươi, làm sao biến thành như vậy?" A Miêu tối đầu dụ dỗ Làm sao mới mấy ngày không thấy, đều không thích bạn Miêu. Có điều bị chúng nó như thế náo trò đặng, phỉ cơn buồn ngủ đúng là biến mất rất nhiều, một lần nữa ấy trở nên tỉnh táo lên. Lý Đố lai xe, A Miêu đương nhiên ngẩng đầu lên chậm rãi bỏ đến trên đùi hắn. Thế này, Lý Đố đem A ngao sau này kéo tha, nghiêm túc nói, "A Miêu, ngươi còn dám sảng vậy, ta thật sự sẽ trừng phạt ngươi." A Miêu không thấy A ngao, mà là chân một điều, "ào ào ào." Lý Đố cứng rồi. "A không, Lý Đố hóa đá." Hắn trong giây lát này không biết nên làm sao ý tí đánh đổi A Miêu. "Không được." Trình lái xe đây. Phanh xe. Không được, A Miêu còn ở liệu a. Thời khắc mấu chốt, sự lựa chọn của hắn khó khăn chứng phát tác. Liên như vậy hắn tiếp tục lái xe, con mắt mở mịt nhìn phía trước, mà A Miêu kiểu đau chân nhanh liệu liệu. Thần niên hổ miêu không phải là chó con, một phao liệu cùng đứa nhỏ tự, liệu xong sau lý đồ ống có nước. A Miêu cùng người không liên quan tự, liệu xong sau run cầm cập một hồi, một lần nữa trở lại Sophie trong lồng ngực. Sophie cũng hóa đá, yếu đất nói, "Này, này, chuyện gì thế này?" Mì tôm sống từ chỗ điều khiển mặt sau bò ra ngoài, cũng phải kêu chân đi tiểu. Lý Đỗ lần này phản ứng lại, một cước phanh lại dâm dưới, quắc, mì tôm sống người dám. Tiểu gấu mèo nhấc gan, con bui toán về ghế dựa sau, nó giao giấc không cam lòng nhìn hắn. A ngao bỏ lên, ngao ngao. Gào gừ. Nó ngồi xổm ở Lý đố một cái chân cắt trên, hai cái chân sau bỏ qua một bên, nỗ lực một phen, tí tách đi ra hai giọt thanh thủy. Điều này làm cho nó rất bất mãn, nên lên đuôi dĩ nhiên lại muốn tiện tiện. Lý Đỗ không ngã chết nó đó là đối với nó có tình yêu chân thành. Chương 456, đấu chí so vũ khí. 456 đấu chí so vũ khí. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đại sắc. Sophie che miệng nở nụ cười, hai con mắt loan thành huyền nguyệt. Lý Đỗ bất mãn nói, nhanh cho ta khăn tay, người còn đang cười. Sophie hì hì cười nói, đừng nóng độ, ta biết chân tướng. Cái gì chân tướng? Chính là A Ngao tại sao luôn ở trên thân thể nguyên liệu niệm nguyên nhân, nó là người được A Miêu mùi, muốn dùng mùi của chính mình ngăn chặn A Miêu mùi vị. Sophie trịnh trọng việc nói rằng. Lý Đỗ cũng nở nụ cười, bất đắc dĩ cười, này một xe trừ mình ra liền không cái bình thường, là nguyên nhân gì có trọng yếu không? Có thể có mau mau cho A Ngao tỉnh tiện tiện có trọng yếu không? Sophie không thèm để ý khoát tay một cái nói, "An tâm, tiểu tử, A Ngao là chó con, nó mắc đi cầu không nhanh như vậy, mới vừa mới tiện tiện xong, hiện tại bụng nhỏ hết rồi." Xác thực, A Ngao trợn mắt lên kiểu đuôi nỗ lực muốn tiện tiện, có thể nước tiểu còn có thể bỏ ra hai dọn, tiện tiện là chân tâm không có. A Miêu khinh bị nhìn nó, vẫy đuôi một cái muốn tới cho nó đến cái biểu thị. Lý Tiên Sinh không có đánh chết nó, tương tự là đối với nó có tình yêu chân thành. Trở lại Sophie ra, quần của hắn đã dính nhóp hổ Miêu vị rất ao. Lại liệu nhiều như vậy, có thể bắt hắn cho buồn nôn hỏng rồi. Sophie đi lấy một cái nam sĩ quần sóc bãi biển, trước tiên mặc vào cái này đi, quần giao cho ta, ta đi rửa cho ngươi. Lý Đô nói rằng, cái kia sao được? Có điều này quần sóc bãi biển là ai? Sophie tức giận lường hắn một cái, đương nhiên là dêm, ngoại trừ ba ba ta, nhà ta tại sao có thể có hắn ý phục của nam nhân? Lý Đô cười khổ nói, ta không phải hoài nghi ngươi, ta là muốn nói, này quần sóc bãi biển phong cách có chút không thích hợp ta chứ? Quần sóc bãi biển màu sắc là đại hồng phối đại lục màu màu lót là màu xanh lục Mặt trên họa đầy màu đỏ đại ngược mỹ nữ, mị nữ chân dài, xem hắn lúng túng không thôi. Sophie lại che miệng nở nụ cười, "Không sao nha, ngươi đi trong phòng khách trở, rất nhanh quần là có thể giải xong hong khâu rồi." Lý Đỗ đem ngào, A Ngao, A Miêu cùng mỹ tôm sống thả ở trên thảm trải sản, sau đó chỉ vào A Miêu nói rằng, "Ta rời đi trước một hồi, ngươi không cho phép thương tổn A Ngao." "Không cho phép? Có nghe hay không?" A Miêu mắt to chát ra chát, mập khắp khuôn mặt là ngây thơ rực rỡn vẻ mặt. Lý Đỗ mới không ăn nói bộ này, trực tiếp dùng ngón tay điểm đầu của nó, "Ta không phải đùa giỡn, ngươi không cho phép thương tổn nó." bằng không ta cũng không tiếp tục yêu thích ngươi, cũng không còn cái nhỏ làm ăn. A Miêu chiếu ba lên lông mày, cuối cùng ra dáng dùng mũi thở dài, bất đắc dĩ sui đôi đã rời xa a ngao. Sophie ở một bên xem liên tục lấy làm kỳ, oa, nó nghe hiểu ngươi. Tại sao ngươi dưỡng mao hải tử đều thông minh như vậy? A ngao cũng rất thông minh. Lý Đỗ cười cười nói, khả năng ta là giờ y đi, trời sinh hiểu được thuần hóa những này gấu con. Như vậy Sophie có thể yên tâm đi giặt quần áo, Lý Đỗ tắc hứ gian phòng đổi quần sock bãi biển. Rất nhanh đổi được, Lý thu dọn một hồi. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên số phi tiếng thét chói thai. À, trời ạ, A Ngao!" Lý Đô kinh hãi, mau mau kéo cửa ra đi ra ngoài, "Làm sao, làm sao?" Sophie kinh hoàng hoa dung thất sắc, "A Ngao đây, A Ngao chạy đi đâu?" Lý Đô gây sự chú ý quét qua, nguyên lai like ở trên thảm trải sàn A Ngao không gặp, A Miêu thì lại vẫn như cũ trở ở trên ghế xa lồng, chính đang dương dương tự đắc xuất miệng. Thế này, Sophie nước mắt lập tức chảy xuống, "Không, A Miêu ngươi không thể như vậy, A Ngao bị ngươi ăn đi, ngươi ăn A Lý Đô bối rối, "Không phải chứ?" A Miêu có thể như thế làm? Có điều rất nhanh hắn phản ứng lại, tuyệt đối không thể. Hắn nuôi A Miêu hơn nửa năm, đối này gấu con rất quen thuộc, nó tuy rằng bá đạo, nhưng không tàn bạo, cho dù thật đối A Ngao có ý kiến, cũng nhiều lắm giết chết nó, sẽ không ăn đi nó. Được rồi, nên cũng sẽ không giết chết nó, nhiều lắm làm gần chết. Như vậy trong lòng hắn yên ổn, nhìn thấy Sophie rơi lệ, mau mau ôm lấy nàng nhẹ nhàng đập phía sau lưng nàng, đừng khóc, sẽ không, A Ngao sẽ không làm như vậy. Sophie đẩy ra hắn kêu lên, ngươi ôm ta làm gì? Mau tìm A Ngao nha. Lý Đỗ không thể làm gì khác hơn là đem A Miêu nhắc lên đến, nghiêm túc chừng mắt nó nói, cái kia tiểu nhân đây. A Miêu một mặt một ngực, "Miêu ô, ta cở mở nở hỏi ngươi cái kia tiểu nhân đây, không phải không cho ngươi làm nó à? "A ngao, tiểu nhân." A Miêu ba nước nháy mắt mấy cái, dĩ nhiên chảy xuống nước mắt, "Miêu ô, lúc này mì tôm sống không phải mái tiểu kiểu cái mông, a ngao đầu nhỏ từ phía dưới sông ra, trong miệng dính rồi một miệng lông, hoa nước kêu to, gào gừ gào gừ." Sophie veo lập tức đi tới, lật tung mì tôm sống đem a ngao ôm đi ra. A ngao đại lực hô hấp khuôn mặt nhỏ cùng amil như thế mà suýt chút nữa bị tỏa cho ta lýỗ thả xuống amil nghiêm khắc nhìn chằ chẳng mì tôm sống hắn hiểu lầm amil lần này Dĩ nhiên là mì tôm sống ra tay thực sự là nhật phòng dạ phòng cấp nhà khó phòng mì tôm sống hấp há mắt vô tội nhìn hắn sau đó lại nhìn một chút á ngao dùng sức lá đầu lýỗ nhớ tới lần kia ăn ănụng cá nướng bài sự lúc đó hắn cũng hiểu lầm là am yêu làm ra kết quả cuối cùng phát hiện là mì tôm sống làm ra hắn hiện tại ý thức đến amil là xấu tiểu tử người trước người sau như thế xấu mì tôm sống là trà sinh biểu Người trước một bộ người sau một bộ. Sophie đi lấy một khối cá nhỏ làm cho Hồ Miêu, nói rằng, "Chúng ta hiểu lầm A Miêu, A Miêu thật xin lỗi." A Miêu một móng vứt ôm cá nhỏ làm, rắc rắc ăn hài lòng. Người bị hại A Ngao đối A Miêu tựa hồ cản có ý kiến, quay về nó réo lên không ngừng, gào gừ gào gừ. Lý Đỗ vốn là muốn trừng phạt Mì Tôm Sống, nhưng là chú ý tới tình cảnh này sau hắn nhạy cảm cảm thấy có chút kỳ lạ. A Ngao tuy nhỏ, nhưng là thông thuệ, nó nếu như bị Mì Tôm Sống bắt nạt, không nên còn bay về A Miêu to. Như vậy hắn tạm hoãn trừng phạt Mì Tôm Sống dự định. Ba gấu con một so với một tâm cơ biểu, với hắn chơi động tác võ thuật, hắn muốn đấu trí so dũ khí. Suy nghĩ một chút, hắn đem mới mua điện thoại di động chống đỡ ở trên bàn, mở ra video công năng nhắm ngay A Ngao, sau đó kéo sổ phỉ rời đi. Sophie dãy rủa nói: "Làm gì?" Lý Đỗ ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn nói: "Mang ngươi phá án." A. Lý Đỗ ra tăng ôm sức mạnh của nàng, nữ bác sĩ không dãy rủa, gò má ửng đỏ, ánh mắt ngông lung ngọt thật giống thái phi đường. Hai người tiến vào gian phòng, Sophie thật giống ngộng tỉnh như thế mau mau đẩy ra hắn, nhíu lên nga mi cáo giận nói: Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm sao như vậy đối với ta? Lý Đỗ mau mau giải thích, đừng hiểu lầm, ta là mang ngươi tránh một chút, tìm ra chân chính bắt nạt A Ngao hung thủ. Sophie không hiểu ra sao nói rằng, chính là mì tôm sống nha, còn có cái gì chân chính hung thủ? Lý Đỗ thở dài, nha đầu này không biết hai cái gấu con, thực sự là quá đơn thuần. Hắn không có cách nào giải thích, chỉ có thể dựa vào sự nói thật, quá một hai phút, hai người lần thứ hai đi ra ngoài, Sophie trận mắt lên, trời ạ, A Ngao lại không gặp. Nàng đi sốc lên mì tôm sống, lại đang nò dưới mông phát hiện m Lý Đỗ cũng trợn mắt lên, Ma Thúy, chống đỡ ở trên bàn điện thoại di động bị lật tung. Chương 457, Cô Nương Ngợi. 457 Cô Nương Ngợi tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Nay thật cờ mở nờ là đấu chi so Dũng khí a. Nhìn ngã vào trên bàn điện thoại di động, Lý Đỗ trong nháy mắt có cảm giác muốn rơi lệ. Tại sao nhân ra súng vật, các loại cơ linh các loại manh? Tại sao nhân ra súng vật, các loại nghe lời các loại ngoan? Hắn đây, này ba cái gấu con có một có thể làm cho hắn bất lo hả? Lý Đỗ nuôi ba cái súng vật, ở quốc nội xem ra Này xem như là dưỡng rất hơn nhiều, trên thực tế ở nước Mỹ hắn đây không tính là cái gì, nước Mỹ rất nhiều trong nhà dưỡng năm, 6 chó trở lại năm, 6 cái miêu, cùng vườn thú tự. Hắn ôm may mắn tâm lý cầm điện thoại di động lên quan xem video, Sophie ôm A Ngao tập hợp sang đây xem, kết quả cái gì cũng không vô tới, máy thu hình bay về A Ngao, sau đó trong chấp mắt liền một vùng tăm tối. Từ trong video không nhìn ra là A miêu động thủ vẫn là mì tôm sống động thủ, Sophie kinh ngạc nói, là ngươi không có để tốt, điện thoại di động ngã xuống. Không thể chúng nó sẽ thông tuệ như thế chứ. Lý dám nắm đầu của chính mình đến đánh cược, tuyệt đối là A Miêu hoặc là Mì Tôm sống làm ra. Có điều này không cần cùng Sophie giải thích, hắn nỗ lực gượng cười nói, khẳng định là mình ngã xuống, ha ha. Nữ bác sĩ nói rằng, ngươi có thể như vậy, đưa điện thoại di động nhắm ngay A hoặc là Mì Tôm sống bên trong một, sử dụng bài trừ pháp, chỉ cần nó ở màn ảnh bên trong không nhúc nhích vậy thì, quên đi, ta quá tưởng tượng thật rồi. Nói, bản thân nàng nở nụ cười. Lý Đỗ có thể không cười nổi, Sophie chú ý vô dụng, nàng không phải quá tưởng thật rồi, mà là quá không chăm chú cùng những này gấu con tranh tài thật đến đấu trí so dũng khí, để chúng nó phát hiện mình không tránh khỏi điện thoại di động máy thu hình, vậy chúng nó tuyệt đối sẽ không đi bắt nạt ta ngao, chúng nó không có chút nào nốc. Từ lần trước sử dụng điện thoại di động video cha ra ăn vụng cá nướng bài chân tướng sau, hai cái gấu con liền biết rồi, điện thoại di động đối với mình thời điểm cái gì cũng không thể được. Một lát sau, Sophie không chịu được cơn buồn ngủ dần vặt, liền trở về phòng đi ngủ. Lý Đỗ chờ nàng sau khi rời đi, đem a ngao tiện tay thả xuống làm bộ đi trên phòng dựa tay, đồng thời hắn thả ra tiểu phi trùng theo dõi. Hắn tiến vào phòng dựa tay A Miêu cùng Mì Tôm Sống lập tức chừng mắt nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt lấp lánh. Phát hiện cửa phòng xác thực đóng sau, hai cái gấu con lập tức tinh thần tỉnh táo, a ngao ngã một lần khôn ra thêm, mang theo đuôi nhỏ hướng về bàn trà dưới xuyên. Kết quả A Miêu một đói bụng hổ nhào dương đưa nó cho Lự Phiên, Mì Tôm Sống mân mê cái mông, A Miêu ngậm nó nhét tiến vào, Mì Tôm Sống lập tức phối hợp ngồi lên. Không chỉ có như vậy, A Miêu còn dùng móng vuốt vỗ vỗ cái mông của nó, lại như Lý Đỗ Đào hầm chôn xác rười cuối cùng dùng cái sạn vỗ vỗ khanh trên tổ như thế. Kéo dài ve đuột cờ cửa, cửa phòng, hắn như gió lao ra. Mang theo Mĩ Tôm sống cùng A Miêu ném tới trên ghế salon, lần này là hai thằng nhóc kết phường gây án, đều muốn trừng phạt. A Miêu cùng Mĩ Tôm sống nỗ lực làm ra dáng vẻ vô tội, Lý Đô mới mặc kệ, xe bít trưởng thay phiên quất chúng nó cái mông, đem hai cái gấu con đánh kêu thảm thiết không ngớt. Vì không ảnh hưởng Sổ phỉ giấc ngủ, Lý Đô đưa chúng nó kéo đến trong sân, tiếp theo sau đó đánh cái mông. A Ngao siêu siêu vẹo vẹo theo ở phía sau, ngao ngao ngao ngao réo lên không ngừng, xem ra phi thường đã ý. Buổi chiều, Sophie sau khi rời giường kỳ quái nhìn Mĩ Tôm sống cùng A Miêu nói, chúng nó đây là cái gì tư thế? Làm sao kiểu cái mông nằm trên mặt đất?" Lý Đỗ nói, không rõ ràng, phát tao chứ?" Sophie e lệ cười, đi tới ở chúng nó cái mông trên từng người vỗ nhẹ một cái, nhỏ giọng nói, "Không cho phép bày ra như vậy xấu tư thế, này không phải con ngoan sẽ dùng tư thế." Amiêu cùng mị tôm sống thê thảm tê, bỏ lên khắp kênh chạy đi. Sophie kinh ngạc, "Ta, ta không có tác dụng lực, ta chính là nhẹ nhàng vô vô nha." Lý Đỗ lấy điện thoại di động ra quăng ngã quá khứ, hai gấu con cũng không tập vẽn, có thứ tự chạy vội, một lên, cây một trốn vào trong bụi cỏ. Chúng nó đang diễn trò. Lý đối với chúng nó động tác võ thuật quá rõ ràng. Sophie thán phục, có phải là vật chủng muốn bắt đầu tiến hóa? Chúng nó làm sao sẽ thông minh như vậy? Lý Đỗ kiếm xoay tay lại cơ thay đổi đề tài, Nokia điện thoại di động thật là lợi hại a, ta như thế ném đi, không có việc gì. Nữ bác sĩ tử ca đêm giải thả lúc đi ra, đã là vào buổi trưa. Như vậy chờ nàng tỉnh ngủ, bọn họ là có thể chuẩn bị cơm tối. Nhìn thấy Lý chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nàng cản lại nói, "Ngày hôm nay để ta làm cơm, xin nguyên nếm thử thủ nghệ của ta." Lý Đỗ cười nói, "Ngươi mới vừa nhịn ca đêm." Hiện tại vẫn là cần nghỉ ngơi, không bằng như vậy, ngươi đàn dương cầm chứ? Ta nghe ngươi tiếng đàn làm cơm. Ngươi muốn nghe cái gì? Sophie hé miệng cười khẽ lên. Nàng bước vui vẻ bước chân đi tới trước Dương cầm mở ra cầm nắp, 10 ngón ở trắng đen rõ ràng trên phím đàn quét một hồi, một trận du dương tiếng đàn nhất thời vang lên. A Ngao mau mau chạy tới ngao ngao gọi, Sophie đưa nó ôm vào cầm trên, nó đàng hoàng ngồi vào cầm phổ giá bên cạnh. A Miêu cùng mì tôm sống cũng chạy tới, A Miêu không cần hỗ trợ trực tiếp nhảy tới, mì tôm sống thì lại bò đến trên cái băng tiếp Sophie ngồi xuống xem ra chúng nó so với Sophie còn tích cực. Lý Đỗ dẫn theo từ ạ mịn người món ăn trong ruộng trích rau rửa cùng hoa quả, đều là hữu cơ thu hoạch, mùi vị thơm ngọt, không chứa nông dược cùng hóa chất phẩm, tẩy một hồi liền có thể ăn. Hắn chuẩn bị làm salad, lúc này Sophie tiếng đàn được lên, một thủ phi thường kinh điện khúc dương cầm, ca đông. Sophie mỉm cười, mười ngón tiếp tục vui thích ngảy lên, tiếng đàn càng ngày càng nhẹ nhàng. Trên đường tiếng đàn thay đổi, dị chất cớ lại đỡ mạn danh khúc được lên, mà gì ạ giờ à mùa. Khúc dương cầm liên tục biến ảo, vai cái từ khúc ở một nửa thời điểm nối liền lên. Lý Đỗ đại thể chưa quen thuộc, chỉ nghe ra, bà La Pualin chờ mấy cái danh khúc. Tiếng đàn vẫn kéo dài đến hắn làm xong cơm, ngoại trừ rau dưa salad, hoa quả thịt muội, hắn còn làm bốn đạo đồ ăn tàu, hồng tôm tiêu cải trắng, đậu giác tiểu xảo thịt, hành lá trứng gà bính, tớn xanh phang hân dần. Sophie rất yêu thích ăn đồ ăn tàu, đặc biệt thanh đạm khẩu vị đồ ăn tàu, Lý Đỗ am hiểu sâu đạo, bốn đạo món ăn làm đơn giản không đơn giản, ăn nàng liền tu khen. Cơm nước xong, nàng thu thập bát đũa thời điểm nói rằng, Lý, cuối tháng ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi tham gia mải cổ tiệc." Michael Tiết là kỷ niệm thiên sứ trưởng Michael ngày lễ, phương Tây giáo hội quyết định ngày 29 tháng 9, đông chính giáo hội quyết định ngày mùng ngày 8 tháng 11, phớt là bộ lệ thị dựa theo người trước cử hành. Vốn là cái này ngày lễ là một loại thượng võ giáo hội hoạt động, bởi vì Thánh Michael làm thiên sứ quân chủ lực chiến sĩ một trong, từ trước đến giờ bị coi là chống lại buổi tối hắc ám xâm lấn bảo vệ giả. Thế nhưng nhân vì cái này ngày đúng lúc gặp Tây Hâu rất nhiều khu vực thu thu mùa, vì lẽ đó sau đó ngày lễ tính chất liền thay đổi, đã biến thành thu thu tiết. hạ là nông mục chi châu. Tương quan ngày lễ kỷ niệm hoạt động vô cùng long trọng, rất nhiều dân gian truyền thống tập tục đều cùng nó có quan hệ, hầu như mỗi cái địa phương đều sẽ tổ chức này ngày lễ. Lý Đỗ hỏi, cần chuẩn bị cái gì không? Ta không có tham gia quá. Sophie cười nói, cái gì đều không cần chuẩn bị, đến thời điểm đi chơi tốt rồi, có một hoạt động có thể thú vị, cùng ngươi công tác có quan hệ. Buổi đấu giá. Lý Đỗ cười khổ, hắn lại muốn tham gia buổi đấu giá, lại muốn quên tiền. Sophie lập tức nhìn ra hắn vẻ mặt tận hàng thâm ý, liền cười nói, là buổi đấu giá, nhưng ngươi không cần dùng tiền. Chư tiên đối với ngươi bảo mật đi, thật sự rất thú vị. Chương 458, địa đạo chuyên gia vị. 458 địa đạo chuyên gia vị. Tiểu thuyết Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Cùng Sở Phỉ cùng nhau đợi cái buổi tối, sáng ngày thứ 2 Lý Đỗ nhận được điện thoại, Mã Chí An nói cho hắn nói cờ dịch phòng đấu giá các chuyên gia đến vợ lại bộ lệ thị. Lý Đỗ mở trên hệ cặp trực tiếp đường đi khẩu chờ đợi các chuyên gia xe, Song phương ở điện thoại Jio định gặp mặt địa điểm, không nhiều biết, một chiếc Toyota bá đạo liền mở ra. Xe dừng lại, ba cái trung niên hoa người đi ra. Ba người đều là 40, 50 tuổi, mang kính mắt, ăn mặc sạch sẽ, da rẻ bảo dưỡng hài lòng, trồng dâu, móng tay tân tràng cũng rất tốt, tràn ngập học giả khí tức. Lý Đỗ chủ động tiến lên đưa tay ra nói, ba vị được, các ngài chính là Mã Lao Sư, Đỗ Lao Sư, Đinh Lao Sư chứ. Ba vị chuyên gia phân biệt gọi là Mã Thành, Đỗ Đại Nguyên, Đinh Kiếu Phòng, Mã Trí An đem bọn họ tư liệu chuyển tới cho hắn xem qua, bởi vậy một chút liền nhận ra được. Sau khi bắt tay, lớn tuổi nhất Mã Thành cười nói, chào ngài, Lý Đỗ Tiến Sinh, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên Tiểu Mã cho chúng ta giới thiệu qua ngươi, quả nhiên danh bất hư truyền. Nay vài câu Hàn Huyên nói lý độ thật không tiện nói tiếp, hắn tính là gì anh hùng? Một làm nhà kho bán đấu giá chuyện làm ăn vãn bối mà thôi. Lý Đỗ đem Hàn giới thiệu cái ba người, trên xe còn có cái cường tráng tài xế, cũng là người Hoa, dài đến một mặt dữ tận, mang kính râm xem ra rất khó dây vào. Mã Thành cho hắn giới thiệu một chút, nói đây là cờ dịch công ty cho bọn họ phối tài xế kiêm bảo tiêu, dù sao bọn họ có lúc giám định đồ cổ văn vật sau sẽ trực tiếp mua lại, cần phải có người bảo vệ. Song Phương quen thuộc, Đinh Thiếu Phong đi thẳng vào vấn đề, "Tiểu Lý, Chúng ta lần này đến bang Á dị nạ là vì phụ Ennis mùa thu buổi đầu giá, vì lẽ đó thời gian khá là khẩn, ngươi xem chúng ta có phải là trực tiếp đi xem xem người phân thải. Lý Đô nói rằng, này không thành vấn đề, có điều sắc trời cũng không còn sớm, không bằng ăn trước cái bữa trưa chứ. Đinh Khiếu Phong vùng vung tay nói rằng, vậy thì miễn. Mã Thành đánh gậy hắn, cười nói, được rồi, Đinh lão sư, ngươi đừng chối tử, ngươi nhân tế giao du thực sự là vấn đề lớn, Đồng Hương đồng thời ăn một bữa cơm, ngươi đẩy cái gì đẩy. Khiếu Phong lúng túng sờ sờ mũi, nói, chúng ta tốt nhất tốc chiến tốc thắng, tiểu lý ta không ý tứ gì khác, chủ yếu là chúng ta mặt sau còn phải đi một nơi xem ít đồ. Lý Đỗ liền vội và nói, "Đinh lão sư khách khí, chúng ta ăn trước cái bữa chưa chứ? Cơm nước xong lại mở công cũng không muộn." Trên bàn cơm ta còn muốn xin mời dạy các ngươi điểm vấn đề đây." Mã Thành nói rằng, "Được, vậy trước tiên ăn cơm, có điều đầu tiên nói rõ, chúng ta không ăn bữa thật lớn, ăn chút thức ăn nhanh là tốt rồi." Vẫn không lên tiếng Đỗ Đại Nguyên cười nói, đối, cái này được, có thể ăn no còn có thể tiết tiết kiệm thời gian." Hạn ở màu vàng A Khuê đan phòng ăn đặt trước vị trí, kết quả phía trước ba người vẫn đúng là không phải khách khí. Đi tới một xem phòng ăn quy cách dồn rập lúc đầu, nói ăn, cái thức ăn nhanh là được. Lý Đô cười khổ nói, ta làm sao có thể để cho các người ăn thức ăn nhanh. Nếu không Mã Ca còn không phê bình ta. Nhân ra là đến cho hắn hỗ trợ, hắn đương nhiên đến cố gắng chiếu đãi. Mã Thành trợn mắt, nói rằng, hắn dám, chuyện như vậy có thể nói cái gì? Tiểu Mã người này một điểm không giống ta bổ ra, đến rồi nước Mỹ, đem lão tổ tông cần kiệm tiết kiệm một ít thói quen tốt liền quên. Hãn tới điều đỉnh, nói rằng, vị trí đã đính rơi xuống, không bằng chúng ta buổi trưa liền ở ngay đây ăn đi. Nơi này thịt mùi vị rất tốt. Mã thành khức tử, sau đó thành khẩn nói rằng, tiểu lý, ta không biết tiểu mã làm sao nói với ngươi, nhưng ở ba người chúng ta người xem ra, chúng ta chính là đến giúp chút ít bận hiệu, đồng bào trong lúc đó một điểm hỗ trợ. Vì lẽ đó, nếu như bởi vì chúng ta đến để ngươi tiêu pha, vậy chúng ta còn không bằng không đến đây. Hoặc là ngươi nói thật, ngươi là con nhà giàu hả? Lý đô bất đắc gì nói, ta không phải con nhà giàu, có điều. Vậy là được, ăn thức ăn nhanh, mã thành vung vung tay, thức ăn nhanh làm sao? Mời khách ăn thức ăn nhanh ngươi cảm giác mất mặt. Lý đô cười nói, Cái Ta chính là cảm thấy như vậy khuyết thiếu lên nói. Mã Thành nói rằng, lễ đạo không phải là mời khách ăn cơm, như vậy, chúng ta cũng không phải lao giả, lao gần bướng, nếu như buổi chiều cho ngươi giám định hàng là chính phẩm, có thể giúp ngươi kiếm bộ tiền, ngươi lại mời chúng ta ăn cái bữa thiệt lớn. Được không? Lý Đỗ thoải mái nói rằng, được. Ba người diễn xuất để hắn phi thường thoải mái, đồng thời cũng làm cho trong lòng hắn có chút ban quan. Sáu người đi tới một gia nhà hàng tàu, lần này xuống xe thời điểm, Đỗ Đại Nguyên bắt cái dương ra nhỏ, sau đó dùng cổ tay khào ở tay mình ở trên. Không thể Lý Đỗ hỏi dò. Mã Thành chủ động giải thích, bên trong là Ruby tác phẩm nghệ thuật, chúng ta từ Phổ Ennis mang tới, nhất định phải bên người mang theo, bảo đảm chúng nó tuyệt đối an toàn. Này liên quan đến tài vật, Lý Đỗ sẽ không có tiếp tục hỏi dò, mà là bắt đầu gọi món ăn. Trên bàn cơm hắn hướng về ba người thỉnh giáo, ba người cũng không theo kiệt, nói cho hắn tốt hơn một chút liên quan với đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật cùng buổi đấu giá tri thức. Lý Đỗ đối đồ cổ văn vật giải giới hạn với văn loạn tử đàn, hắn nói rồi một hồi quan thời gian trước làm đến tử đàn, ba người đối này cảm thấy rất hứng thú, biết được hắn bán đi sau liền ngay cả liền trở dài. Đỗ Đại Nguyên nói rằng, ngươi nếu như chờ chút là tốt rồi, Đinh lão sư là phương diện này cao thủ, hắn nhận thức rất nhiều yêu thích Tử đàn đại phú hào, thông qua hắn nhất định có thể bán ra càng tốt hơn giá tiền. Này chính là không có duyên phận nha. Đinh Kiều Phong tiếp nuối lắc đầu, hy vọng lần sau có cơ hội có thể cùng tiểu Lý hợp tác đi. Đỗ Đại Nguyên nói, đúng rồi, nói tới cái này Tử đàn, ngươi gần nhất mới vừa đạt được một cái vật này đúng không? Đinh Kiều Phong rụt rè lấy ra trên cổ tay một chuỗi nâu đỏ sắc phật châu, nói, ngươi nghe ai nói? Cái này, chính tông gỗ xưa mục lão liêu trên tuổi ý chủ nhân đã bản 20 năm, gần nhất cần dùng gấp tiền, ta cũng là may mắn mua được tay. Lý Đỗ hỏi: "Ngài là bao nhiêu tiền mua?" Đinh Khiếu Phong nói: "Thông qua bằng hưu quan hệ, vì lẽ đó giá tiền tương đối thấp, bỏ ra 15,000 khối." Lý Đỗ kinh hãi: "Như thế quý?" Đinh Khiếu Phong cười nói: "Này còn quý. Đây chính là chính tông gỗ xưa mộ lão liêu, ngươi nhìn này hoa văn này tính chất này xúc cảm, nếu là không có bằng hưu hỗ trợ, nhiều lắm hoa 2000 khối." Mã Thành hỏi: "Tiểu Lý, vậy ngươi tử đạn bán bao nhiêu tiền?" Lý Đô cười khổ nói: "Vẫn là không nói đi." Ta những kia tử đàn khả năng chất lượng không được, giá cả tương đối thấp." Đinh Kiều Phong nói rằng, người bán cho chính là ai? Vài Trần đúng không? Đứa bé kia ta biết, ở chúng ta đồng bào trong vòng danh tiếng rất nguy, tiểu lý sau đó ngươi có thể thiếu với hắn. Được rồi, liền ngươi biết đến bận rộn. Mã Thành Tao mày nói rằng, ăn cơm, tiếp tục đàm luận tử đàn, không nói chuyện đồng bào là người. Đinh Kiều Phong chê cười nói, ta không phải sợ tiểu lý chịu thiệt sao? Đỗ Đại Nguyên cũng nói, Đinh lao sư, tổ tông nói đúng, tính toán trầm tư kỳ quá, mở miệng mạc luận người không phải nha. Phong gật đầu liên tục. Tu giáo thủ giáo, chúng ta tán gẫu tử đàn, tán gâu đồ sứ. Cho chuyện từ đàn chi thức cơm nước xong, Lý Đỗ mang theo bọn họ đi vào cây thông chi quan. Hắn đem phấn thải cầm lại nhà, nơi đóng quân lung ta lung tung, không phải cái chính kinh nơi tiếp khách, mà khác hắn còn muốn để ba người giúp hắn phân biệt một hồi gật đạ phỉ văn án mã tấu thân phận cùng giá trị. Chương 459, náo loạn. 459 náo loạn. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đại xác. Chuẩn bị vào nhà thời điểm, Đỗ Đại Nguyên lần thứ hai đem cái đĩa bảo thạch dương nhỏ khảo ở trên cổ tay, xem ra phi thường cẩn thận vào nhà đều không có lấy xuống. Về đến nhà, Lý Đỗ cho mấy người rót chuẩn bị kỹ càng nước trái cây cùng cà phê, sau đó lấy ra từ Best mang về phân thải. Nhìn thấy những này đồ sứ, ba người không để ý tới uống đồ uống, trước tiên từng người cầm một ở trong tay là xem lên. Hàn chờ đợi chờ đợi bọn họ đưa ra kết luận, Lý Đỗ thì lại không thèm để ý, hắn biết những thứ đồ này là giả. Quả nhiên, ba người đánh giá sau tiến đến đồng thời thấp giọng thảo luận một hồi, Mã Thành ngẩng đầu lên nói rằng, "Tiểu Lý, ngươi khả năng phải thất vọng." Hàn Tất Thinh nói, "Làm sao? Những này đồ sứ có vấn đề ạ?" Mã Thành tự dài, không có trực tiếp trả lời, mà là nói rằng, "Như vậy, ta cho hai người các ngươi trước tiên giảng giải một chút phấn thải vật này đi." Lý Đỗ gật đầu nói, "Nguyện nghe tưởng. Mã Thành nói rằng, "Phấn thải mới thành lập với đời Thanh Khang hi thời kỳ cuối cảnh đức trấn ngự Diêu Sưởng, thịnh hành với thanh trong cung đỉnh, vì lẽ đó thì có thanh cung bí tàng lời giải thích. Chân chính phấn thải là sử dụng 5 màu nguyên liệu, lẫn vào bộ phận pha lê bạch, lợi dụng trọc tác dụng, làm cho sắc thái hiện ra nhu hòa thanh nhã cảm giác." Nói, hắn lên một mâm cho hai người xem, "Các ngươi nhìn nơi này, Cái này bạch dĩ sứ bàn trên đồ ăn có phần hồng, xanh nhạt, đất son chờ sắc, màu sắc có hay không hơi hơi đậm đặc rỡ điểm. Hàng Trần chờ hỏi, có à? Mã Thành lại cười nói, được, nói tiếp, phấn thải màu sắc nu hòa thế nhã, nhưng là nó hoa văn đồ án thường thường thô lô, vật liệu nghiền nát thô ráp, đồ sứ mặt ngoài có bóc thải hiện tượng. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì đồ sứ khảo chế ban đầu, muốn ở nhiệt độ thấp lò lửa bên trong hoàn thải, như vậy thải liêu cùng dĩ diện nóng chảy sau kết hợp không chặt chẽ gây nên, mà này chính là khang hi phấn thải đắc sắc. Nhưng là các ngươi xem những này đồ sứ nào có bóc thải hiện tượng, khảo chế rất tốt sao, thải liêu cùng dĩu diện kết hợp rất chặt chẽ rất đẹp mà, chỉ là đẹp đẽ quá đáng. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, nói, các người biết ta tại sao vẫn nắm Khang Hy phấn thải đến giải thích nguyên nhân à? Trên thực tế hậu kỳ còn có ung chính phấn thải, phong cách cùng ta nói không hề tương quan. Hàn lắc đầu, Lý Đô gật đầu, mâm phía dưới có Khang Hy năm chế chữ. Mã Thành cười nói, đối, này trên mâm tự nói do nó niên đại, thế nhưng trùng hợp từ điểm đó, cũng có thể nhìn ra nó hàng nhái phẩm tân phận, nơi này có nó cái hở. Đời Thanh là trung quốc chế xứ trong lịch sử góp lại thời kỳ, chế xứ trình độ đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao. Được đẳng cấp xâm nghiêm phong kiến thống trị chế độ cùng chế xứ lịch sử truyền thống ảnh hưởng, đời Thanh quan giao đổ sứ cùng dân giao đổ xứ chữ khác ở viết trên là có nhất định thông lệ. Trong đó Khang Hy hướng diễn ra 61 năm, chữ khác nhiều nhất, nhưng là quan giao khoản đa số đại Thanh Khang Hy năm chế 6 chữ hai hàng hoặc 3 hành thanh hoa khai thư khoản, thời kỳ cuối mới có chút ít chữ triển khoản. Mặt khác tiền kỳ thông thường can chi kỷ niên khoản, như Khang Hy tân hội trung hòa đường chế các loại. Mã Thành đem những cổ vật này chi thức tố nói một lần, Đợi được Lý Đô cùng hạn gật đầu tỏ ra hiểu rõ thời điểm, hắn lại tiếp tục nói: "Các ngươi xem, cái này trên mâm viết chính là cái gì?" "Khang Hy nam chế, loại này viết pháp nhưng là tương đương hạnh kiểm xấu, muốn viết cũng đến viết Khang Hy ngự chế bốn chữ này. Cho dù có một chỗ quan giao dám như thế viết, như vậy lại nhìn, các ngươi xem bốn chữ này, nó là cái gì thể?" "Thanh hoa Khải thư." "Từ điều này có thể nhìn ra, những này đồ sứ là Khang Hy tiền kỳ dung mà thành. Thế nhưng, xem bút tích của nó, Khang Hy vương triều tiền kỳ kiểu chữ rộng lớn dày nặng, bút hoa ồ ồ kiến cường, đón mại rõ ràng Nhưng nơi này đây, bốn chữ này thanh tú phiêu giật, cùng chân thực lịch sử không lớn phù hợp a. Nếu như tiếp tục nhìn kỹ, cái kia vấn đề càng hơn nhiều, kia tự bốn điểm dùng chính là trực điểm hoặc thoát điểm, nơi này đây, nghịch điểm. Cái này không thể được, thanh triều thịnh hàng chữ ngục, như thế làm sẽ bị người cho rằng đại nghịch bất đạo, muốn ăn lo cơm. Còn có lại nhìn cái này năm tự, chính phẩm bên trong, cái chữ này ba hoành trước hai hoành hơi ngắn, đệ tam hoành khá dài, mà chăm chú trên dựa vào, dựng đứng khá dài. Nhưng là trên mâm đây, ba hoành cùng hai hoành cách quá xa. Đỗ Đại Nguyên đem máy vi tính giao cho bọn họ xem. Trong máy vi tính là một buổi đấu giá website, mặt trên xuất hiện mấy cái người hoa trụm ảnh chung, trong đó có 3 người bọn họ. Lý Đỗ Ngạc Nhân nói, đây là cái gì? Đinh khiếu phong ló đầu một xem, cười nói, lao đố, ngươi tính sai, đây là chúng ta mấy tháng trước ở Los Angeles xuân đập trên tin tức chiếu, ngươi cho bọn họ xem cái này làm gì. Đỗ Đại Nguyên cấp tốc cắt đổi một hồi mặt giấy, cười khổ nói, vừa nãy phổ Ennis bên này muốn chúng ta tuyên truyền chiếu, ta từ internet tùy tiện tìm một gửi tới, kết quả quên thiết đổi lại. Mới ra hiện mặt giấy là một tờ tờ tờ, mặt trên có rất nhiều khang hi thời kỳ đồ sứ bức ảnh, trong đó có ký tên chữ viết lạ tả. Đỗ Đại Nguyên nói rằng, các người có thể so với những này ký tên, lại tới xem một chút này vài món đồ sứ trên ký tên, lẽ ra có thể nhìn ra một vài vấn đề. Hàn Xem không hiểu, hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ cười khổ nói, bọn họ nói đúng, những thứ đồ này là giả. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Dựa vào môn gần nhất đinh khiếu phong trước đi mở cửa, hắn vừa mở cửa ra, đột nhiên có người một phát bắt được hắn đẩy hướng về vết tượng, lớn tiếng hô Cảnh sát, đừng lúc ních. Đinh Khiếu Phong sắc đột nhiên trở nên trắng bệnh, hai chân mềm nhũn theo tường suýt chút nữa hoặc ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Mã Thành cùng Đỗ Đại Nguyên cũng biến sắc, dồn dập theo bản năng chầm lên. Đỗ Đại Nguyên trong tay dương nhỏ quét qua, chén cà phê bị quét ngã ở trên bàn, một hồi náo loạn. Mấy cảnh sát đi vào, sau đó cầm lấy Đinh Khiếu Phong nữ cảnh sát xử suất, "Ngươi là ai?" "Nha, xin lỗi, ta chảo sai người." Lý Đỗ vừa kinh vừa sợ, "Quắc, La quận, ngươi làm gì thế?" Đội thủ nữ cảnh sát tự nhiên là La quận, cũng chỉ có nàng mới biết cái này sao đứa nhỏ tính khí. Như thế yêu lung tung đùa giỡn. Bị Lý Đỗ quát hỏi, nàng khuôn mặt cười lộ ra lung tung vẻ mặt, nói rằng: "Xin lỗi xin lỗi, ta cho rằng là ngươi mở cửa, muốn chỉ đùa với ngươi, mấy vị này là." Lý Đỗ mau tới đi nâng dậy trạng thái trật vật đinh Kiều Phong, luôn mồm xin lỗi, "Xin lỗi đinh lão sư, thực sự xin lỗi, đây là ta chủ nhà trọ, nàng cũng là chúng ta đồng bảo, làm việc không nhẹ không nặng, thực sự xin lỗi." Đinh Khiếu Phong nhanh chóng khoát tay nói, "Không có chuyện gì không có chuyện gì không có chuyện gì, ta ta ta chính là bị nàng sợ hết hồn." Mã Thành cùng Đỗ Đại Nguyên từ hai bên đỡ lấy đinh Kiều nói rằng: không quan trọng lắm tiểu lý, đinh lão sư nhắc an, phòng trường bị sợ rồi. La Quân có thể nghe hiểu tiếng phổ thông, liền lần thứ hai xin lỗi, những cảnh sát khác bị liên lụy với, theo nàng đồng thời xin lỗi. Có cảnh sát đồng sự ở, lý độ không tốt cho nàng nhăn mặt làm cho nàng mất mặt, liền liền thấp giọng hỏi, ngươi đây là làm gì? Như thế nào cái này điểm trở về? La quần đồng dạng nhỏ giọng nói rằng, trở về ăn cơm trưa, chúng ta vừa vận ở chung quanh đây tra vụ án, ta đã nghĩ xin bọn họ về tới dùng cơm, ai biết các ngươi nhiều như vậy người ở nhà. Nói đến phần sau, nàng dừng một chút, những bằng hữu này của ngươi Thật giống không thích hợp lắm nha. Chương 460, mùi vị không đúng. 460 mùi vị không đúng. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đại xác. Lý Đỗ nói, cái gì thích hợp không đúng? Ngươi mau mau hướng về nhân ra xin lỗi, làm ra đều là chuyện gì mà? La Quân vể môi lên nói, ngày hôm nay không thể toán ta, ai bảo ngươi mang khách mời về nhà không cho ta biết một tiếng. Vậy ngươi cũng không thể đùa kiểu này, làm sao không chính mình mở cửa? Lý đố vẫn là tức giận. La quần vô tội nháy mắt mấy cái nói rằng, ta mang chìa khóa. Lý đố thật muốn một cái tát đập chết nàng. Lạc Quân cảm giác được cơn giận của hắn, liền chuẩn bị mất bỏ mới lo làm chuồng, mở ra cửa thư phòng cười bồi nói, "Nếu không các người đi thư phòng nói đi, chúng ta ở đây ăn chút cơm, cơm nước xong liền đi." Đinh Kiều Phong hoang mang hoảng loạn nói rằng, "Không được không được, chúng ta không ở lại, chúng ta đi bên ngoài, đi bên ngoài tầng gấu." Mã Thành không chút biến sắc dùng do đụng một cái cánh tay của hắn, cười nói, đối, người ở đây quá nhiều, lưu lại không khỏi có chút tâm ý, chúng ta hay là đi bên ngoài tìm cái quán cà phê tâm sự đi." Lý Đỗ không muốn đem Mã Tấu mang đi ra ngoài, liền nói nói, "Như vậy, Mã lão sư Chúng ta trước tiên đi trong thư phòng đi, thư phòng không gian rất lớn, chúng ta có thể ở bên trong tiếp tục tán gấu, ta còn có mấy thứ thứ tốt không cho người môn xem." Đinh Khiếu Phong vừa muốn mở miệng, Mã Thành cho hắn khiến cho cái nghiêm khắc ánh mắt, ha ha cười nói, "Được, vậy thì nghe tiểu Lý đi." Bọn họ đi vào thư phòng, Lý Đỗ thu thập đồ uống chén cùng chén cà phê, lúc trước Đỗ Đại Nguyên đứng lên quá gấp, đem chén cà phê cho chằm ngã, gắn một bàn cà phê. Mấy cảnh sát đi tới phòng ăn, La Quân đi tới nói rằng, "Lần thứ hai nhắc nhở người một lần, người này giao bằng hữu gì?" Bọn họ không thích hợp lắm. Nhìn thấy chúng ta làm sao hoang mang hoảng loạn, sẽ không là đạo phạm chứ? Lý Đô không vui nói, chớ nói lung tung, đều là cờ dịch văn vật chuyên gia. Văn vật chuyên gia sợ chúng ta làm gì? Lý Đô nói, chúng ta người Hoa hiếm thấy đến mức nào nước Mỹ cảnh sát không sợ. Các người những cảnh sát này chính là hình người ác lang đói bụng hổ, không sợ mới có ma. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng hắn cũng nói thầm lên, ba người nhìn thấy cảnh sát sau phản ứng sát thực không đúng. Trong lòng có hoài nghi, hắn liền không dám đối ba người mở rộng cửa lòng bày ra bảo thạch mã tấu. Suy nghĩ một chút, bưng cà phê tiến vào thư phòng tại điểm. Hắn liền thả ra tiểu phi trùng thẳng thắn nói lý đối đối mã thành ba người cũng không biết hắn đối ba người tín nhiệm bắt nguồn từ mã tri An căn cứ mã tri An quá khứ một qu thời gian sự giúp đỡ dành cho hắn hoài nghi mã tri An là rất không đạo đức sự nhưng là muốn, muốn trần hạo Nam đối với hắn nhắc nhở suy nghĩ thêm lúc trước mã thành ba người nhìn thấy bọn cảnh sát phản ứng hắn không thể không cầnậ điểm cân nhắc luôn mãi hắn vẫn là quyết định để sâu nhỏ đi tham tra một chút tình huống trước đây không lâu ở gợ lạn hẻm núi nhà kho công ty hắn thông qua sâu nhỏ cha ra California kiếm bảo mọi người thân phận Lần này hắn chọn dùng phương pháp giống nhau, đi thăm dò xem 3 người tư nhân độ dùng. Ngoại trừ Đỗ Đại Nguyên dẫn theo một trang bị Jubi Dương gia nhỏ ngoại, hai người khác cũng từng người nói ra cái túi công văn, bên trong có rất nhiều thứ. Tiểu Phi trùng bay vào mã thành trong bao, nhìn thấy ví tiền của hắn, giấy hành nghề, tư liệu cùng một ít bức ảnh. Giấy hành nghề không thành vấn đề, mặt trên có mã thành màu sắc rực rỡ chiếu, viết có hắn ở cờ dịch công ty cương vị cùng chức danh, Đông Á đại khu văn vật giám định chủ quản, Lever Lẹo Vèo năm chuyên gia giám định. Trong bao tiền có hắn giấy phép lái xe, địa chỉ là ở Los Angeles. Điều này cũng không thành vấn đề, cơ dits ở Tây bờ biển tổng bộ chính là ở vào thiên sứ chi thành Los Angeles. Tư liệu cùng bức ảnh càng không thành vấn đề, những tài liệu này đều là liên quan với các loại bên trong Nhật hàng Tân Mã Thái chợ quốc gia cùng khu vực đặc sắc văn vật giới thiệu, bức ảnh là hắn cùng một ít danh nhân chụp ảnh chung. Lý Đỗ Đại Khái nhìn một chút, Mã Thành thân phận không bình thường, chụp ảnh chung bức ảnh bên trong thậm chí có hắn cùng California châu trưởng Thi ngói tân cách bóng người, ngoài ra còn có các loại minh tinh, đặc biệt người Hoa minh tinh rất nhiều, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chu Nguyên Phát chờ chút hàng hiệu. Mã Thành bên này không có phát hiện vấn đề. Hắn lại để cho tiểu phi trùng bay đi đính khiếu phong trong bao. Cái này túi công văn bên trong tư liệu cùng mã thành tương tự, ngoài ra còn có một ít biện pháp, kẹo cao su, đồ ăn vặt, khói hương trợ vụn vặt vật độ vận, này thuộc về tư nhân độ dùng, hắn sẽ không có quan tâm. Thu hồi tiểu phi trùng, hắn xác định thân phận ba người chân tự tính, liên liên càng nhiệt tình. Hắn đẩy ra cửa thư phòng, mã thành ba người chính vây quanh ở trước bàn đọc sách kiểm tra đồ đại nguyên liền nơi cổ tay dương nhỏ. Cái dương này sẽ mở ra, một ít sáng lấp lánh đẹp đẽ hồng tạng đá đặt ở màu đen vải nhung trên, đố đại nguyên cầm một khối vải bông cẩn thận lau chùi. Nghe được cửa phòng mở, Mã Thành ba người lập tức cảnh giác nhìn sang, nhìn thấy hắn sau thở phào nhẹ nhóm, nói, "Là tiểu lý a, mau đóng cửa, đừng làm cho người nhìn thấy những thứ đồ này." Đinh Khiếu Phong nói bổ sung, "Đối, cảnh sát cũng đến phòng bị, những này nước Mỹ cảnh sát rất xấu, bọn họ rất tham lam, lần trước chúng ta ở Las Vegas liền bị giò rẫm." Mã Thành đẩy hắn một cái, câu mày nói, "Được rồi Đinh lão sư, sự kiện kia cũng đừng nói rồi, nơi này cảnh sát là tiểu lý bằng hữu, có thể như thế à?" Đinh Khiếu Phong bất đắc dĩ nói, "Ta không phải là bị làm ra bóng ma trong lòng tới sao?" Vừa nãy ta cho rằng những cảnh sát này lại là đến đánh kiểm tra danh nghĩa gõ lửa chúng ta bảo thạch. Nghe xong đối thoại của bọn họ, Lý Đỗ đông nhiên tỉnh ngộ, khó trách bọn hắn lúc trước như vậy sợ sệt cảnh sát, hóa ra là có giẫm vào vết xe đổ. Đỗ Đại Nguyên kiên chỉ đem mỗi một viên tiểu bảo thạch đều tiến hành rồi lao chùi, nói rằng, các người trước tiên trò chuyện, ta vừa nãy đánh đổ cà phê, phải bảo đảm cà phê không có ô nhiễm bảo thạch. Lý Đỗ mang theo ấy này nói rằng, thật không tiện, ba vị lao sư, chúng ta vị kia nữ đồng bảo quá nhỏ hài tính tình, nàng liền yêu thích luận mở. Thoại nói phấn nữa, hắn đột nhiên cảm giác thấy không lớn đúng. Tiểu phi trùng phản ứng không đúng, trong Dương có từng viên một ruby, còn có ruby lẫn cùng ruby quyền thai, này thuộc về quý giá tác phẩm nghệ thuật, tiểu phi trùng nên bị hấp dẫn mới đúng. Nhưng là tiểu phi trùng vòng quanh ba người bay một lần, ba trên thân thể người không có bất kỳ vật gì hấp dẫn đến nó. Còn có lúc ăn cơm hậu, Đinh Khiếu Phong cho hắn biểu diễn quá một chuỗi nâu đỏ sắc phạt trâu, nói là gỗ xương một lao liêu, giá trị 15.000 khối. Tiểu phi trùng từ tay xuyến bên cạnh bay qua, đối thủ xuyến không hề hứng thú, này không nên, Đinh Khiếu Phong nói tay xuyến trên nhậm chủ nhân bản nó 20 năm. Cái kia trong đó tuyệt đối nên đựng rồi rảo thời gian năng lượng mới đúng." Hắn nói được nửa câu không nói, Mã Thành khỏe mắt nhè nhệ, sau đó mỉm cười hỏi, "Làm sao? Nơi nào có vấn đề?" Lý Đỗ không chút biến sắc, làm ra dáng vẻ khổ não, "Xin lỗi, ba vị lao sư, ta không nên vì ta bạn cùng phòng bịa giải, chúng ta nên xin lỗi." Mã Thành cười nói, Haha, nguyên lai ngươi là nghĩ đến cái này nha, không, có chuyện gì, đều là người Trung Quốc, làm cái tiểu hiệu lầm mà thôi, ngươi đừng để ý." Cảm tạ Mã lao sư thông cảm, vậy ta thay ta bạn cùng phòng hướng về đinh lão sư xin lỗi cho ngài cúp cái cung. Lý Đỗ vừa nói một bên đem Tiểu Phi trùng phóng tới bảo thạch trong dương, sử dụng nghịch chuyển thời gian năng lực. Đinh Khiếu phóng tới nâng dậy hắn nói, không cần thiết, tiểu lý, không phải đại sự, hiểu lầm, hiểu lầm mà. Lý Đỗ nhưng cảm thấy, e sợ này không phải hiểu lầm. Chương 461, giám bảo mật tỷ. 461 giám bảo mật tỷ. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đắc sắc. Sâu nhỏ sử dụng nghịch chuyển thời gian năng lực, liên quan với những này dù bị cùng dù bị tác phẩm nghệ thuật, từng hình ảnh trước đây quang xuất hiện. Tờ thứ nhất trong hình ảnh có một đài nồi hơi loại máy móc, bên cạnh có cái mập người da đen ở mùa bán lại, ở người da đen cái mông sau là cái thí nghiệm đài, mặt trên than một đống đẹp đẽ ruby. Tầm thứ hai hình ảnh vẫn như cũ là hoàn cảnh này, dù bị càng hơn nhiều, xuất hiện nhiều người da đen, bọn họ ở dùng kính phóng đại quan sát ruby, có chút ở lại trên bàn, có chút thì lại ném tới bàn dưới chân trong thùng rác. Xem tới đây, lý do liền đã xác định, những này ruby là hàng giả, là châu đá trên thị trường tối làm người căm ghét nhân công hợp thành ruby. Hợp thành ruby kỹ thuật đã sinh ra nửa cái thế kỷ, món đồ này thành phẩm rất đắt. Cùng thiên nhiên dù bị thụ giới không cách nào so với. Món đồ này thành phẩm nhiều thấp đây. Thành phẩm phần lớn là thiết ngoại ra công phí dụng mà không phải nguyên liệu cùng sinh sản phí dụng, như vậy, có chút không đạo đức cửa hàng Châu Đáo đem hợp thành dù bị làm thiên nhiên dù bị bán ra, lấy kiếm chắc lãi kết sổ. Hợp thành dụ bị chi sở dĩ như vậy số danh tiêu, là bởi vì sự xuất hiện của nó hầu như phá hủy dụ bị thị trường. Nó có bao nhiêu loại hợp thành phương pháp, so với như thông thường nhiệt dung pháp, trợ dung môi pháp, nước nóng pháp, uy dịch pháp các loại, có chút giả tạo phương pháp rất cao siêu. Hợp thành ra dù bị ở tính chất vật lý cùng tính chất hóa học phương diện cùng thiên nhiên dù bị hầu như giống như lúc, không cách nào phán đoán thật giả. Chính là ở tình huống như vậy, mọi người đối thiên nhiên dù bị mất đi hứng thú, bởi vì quá dễ dàng bị lừa bị lừa. Lý Đỗ không biết ba người là bị lừa bị lừa vẫn là mang theo những này hàng giả đến cho mình diễn kịch, phát hiện dù bị là hàng giả sau, hắn đối ba người thân phận càng hoài nghi. Suy nghĩ một chút, hắn tham dò hỏi, những này dù bị thật xinh đẹp, có điều chúng nó là hàng thật à? Ta nghe nói một ít hợp thành Dụ bị cũng thật sự như thế, thật giả khó phân biệt. Đỗ Đại Nguyên sắc mặt như thường cười nói, làm sao có khả năng thật giả khó phân biệt. "Tiểu Lý, người bị internet tin tức cho lừa, thật sự giả không được, giả thật không được, đối với chuyên gia tới nói, bảo thạch là thiên nhiên vẫn là hợp thành một chút liền có thể nhìn ra. Này đều là thật sự." Lý Đỗ hỏi. Đỗ Đại Nguyên chắc chắn nói, "Đương nhiên, chúng ta cỡ dịch làm sao có khả năng đầy đủ người hàng ruby. Đây là phòng đấu giá chúng ta nhiều tên bảo thạch chuyên gia giám định giám định quá chân chính ruby." Mã Thành nói bổ sung, "Lần này Four and Me thu thập, chúng nó chính là nhân vật chính một trong." Không ít người chính là hướng về phía những này châu báo đến. Nói, hắn lấy ra cờ dịch thu đập tư liệu, mặt trên quả thực có rủ bị đồ trang sức giới thiệu. Nhìn thấy những tài liệu này, Lý Đỗ Hoài nghi chi tâm lại bắt đầu dao động. Đỗ Đại Nguyên thu thập lên Ruby, sau đó lấy ra chính mình giấy hành nghề nhìn một chút, nói rằng, cũng có tốt, ta chứng không có tung trên cà phê. Lý Đỗ giật mình, đối, hắn còn có thể kiểm tra những công việc này chứng. Tiểu Phi trùng một lần nữa sử dụng thời gian nghịch chuyển năng lực, mục tiêu là Đỗ Đại Nguyên giấy hành nghề. Đầu tiên xuất hiện cảnh tượng là ở một cái phòng dưới đất hoàn cảnh bị kín trong phòng. Đỗ Đại Nguyên cùng Mã Thành chờ người ở một ít máy móc trước bật việc, có phụ trách bức ảnh, có phụ trách máy vi tính thiết kế, còn có đang tiến hành đóng dấu. Tiếp theo xuất hiện cảnh tượng bên trong, Lý Đỗ nhìn thấy một không nên xuất hiện người, Mã Chí An. Mã Chí An thao tác một đài nhiệt điện cơ, cho giấy chứng nhận độ lên một tầng thép hóa thi mô. Xem tới đây, Lý Đỗ không nhịn được chửi má nó, những người này là tên lừa đảo. Không riêng bọn họ, liền Mã Chí An cũng là tên lừa đảo. Dù bị có thể giải thích vì bọn họ bị lừa bị lừa, nhưng là chế tác giả chứng giải thích thế nào? Và nào cờ dịch công nhân giấy chứng nhận chính là ở cái này trong phòng tối do mấy cái người hoa chế tác. Có điều trận này âm nhu quá quỳ náo, cho dù nhìn thấy chân tướng hắn còn có chút không thể tin được. Không nghi ngờ chút nào, Mã chỉ An chờ người vì lừa gạt mình tiêu hao to lớn tâm lực, nhưng là bọn họ mưu đồ gì? Chính mình chính là cái kiếm bảo người, sát thực thu hoạch rất nhiều đáng giá đồ vật, nhưng cũng không có công bố với ngoại, bọn họ không hẳn phải biết nha. Lý Đỗ đầy bụng nghi hoặc, Mã Thành thúc giục, "Tiểu Lý, ngươi không phải còn có một chút thứ tốt muốn dám định à? Nhanh lên một chút lấy ra đi. Chúng ta cho ngươi xem xem." Nghe mã thành dục hắn không nhịn được cười lạnh một tiếng chuẩn bị đem la quần gọi tiến vào tới thu thập những người này nhưng hắn lập tức nghĩ đến cảnh sát không lý do bắt lấy ba người bọn họ vẫn không có đi lừa gạt, trái lại giúp hắn phân biệt mấy cái giả phấn thải đồ sứ. như vậy cho dù bị tóm, bọn họ có thể nói đây là người hoa trong lúc đó chuyện cười cảnh sát căn bản không thể làm gì hắn nơi này chính đang do dự hắn điện thoại hưởng lên thế này hắn liền khiến cho kế hoa bình nói trước tiên trở Phúc lão đại ai cho người gọi điện thoại là họ lủy tên kia hàngm nhận điện thoại tán gấu lên Một lát sau hắn cúp điện thoại, nói rằng, "Holy bọn họ muốn làm cái party, cảm tạ ngươi dẫn bọn họ ở Hồ tỷ tộc Bảo Lưu địa làm đến những kia tốt hàng. Mà khác, bọn họ còn nói cho chúng ta một cái tin, bộ những kia California lão biết chúng ta đi qua Hồ tỷ tộc Bảo Lưu địa, bọn họ cũng chuẩn bị đi xem xem." Lý Đỗ gật đầu, sau đó đại não linh quang lóe lên, hắn tiếp theo nghĩ đến một đường lưu kế, nếu như thành công, vậy hắn có thể một mũi tên hạ hai chim. Mã Thành nghe xong hẳn Sau lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, "Các người đi qua Hồ tỷ tộc Bảo Lưu địa, còn phải đến một chút Indian tác phẩm nghệ thuật." Bọn họ nơi đó có thể có không ít đáng giá đồ vật. Lý Đô cười nói, Đối, có điều đều đặt ở nơi đóng quân, chúng ta nếu như giám định những thứ đồ này, cái kia phải đến chúng ta nơi đóng quân." Đối Đại Nguyên trần chờ hỏi, "Các ngươi còn có nơi đóng quân? Ở nơi nào? Chúng ta khả năng không hào phóng liền." Lý Đô nói rằng, ngay ở Phở lạ Bồ Lệ thị, cách nơi này rất gần, các ngươi yên tâm, chúng ta nơi đóng quân tuyệt đối an toàn. Mặt khác vừa vặn, các ngươi không riêng có thể giúp chúng ta tiến hành giám định, còn có thể giúp ta những người đồng hành giám định một hồi, bọn họ cũng không có thiếu tốt hàng." Mã Thành Liễm môi một cái, Ba người nhanh chóng giao lưu cái ánh mắt, sau đó hắn nói rằng, "Được, chúng ta đi nhìn, đố lao sư đến thời điểm ngươi xem trọng cháu nó, cẩn thận một chút là tốt rồi." Lý Đỗ nói, "Như vậy quá tốt rồi, ba vị lao sư yên tâm, chúng ta nơi đóng quân tính an toàn tuyệt đối không thành vấn đề." "Mà khác, không bằng như vậy, ta đêm nay làm cái party, dám bảo party, thế nào?" Ba người thoải mái đáp ứng, vẻ mặt rất có vẻ chờ mong. Lý Đỗ đố đối hẳn nói rằng, "Thông báo đại gia làm party, mang tới chính mình vật đáng tiền lại đây xin mời các thầy giáo giám thưởng, còn có thông báo bổ và lộ quẻ bọn họ." Làm gì thông báo California lão? Hàn Bất mãn nói. Lý Đồ nói, bọn họ không phải có cái giá trị mấy trăm ngàn đô bạc à? Để ba vị lao sư giúp bọn họ giám thưởng một hồi, cho bọn họ điểm trợ rút, hòa hoãn một hồi quan hệ của chúng ta. Nghe được hắn, Mã Thành nở nụ cười, nói rằng, hoặc, tiểu lý ngươi đây là đem chúng ta xem là miễn phí lao lực rồi. Ngươi nhưng là bắt lấy tráng lao lực, ha ha." Trong lời nói có chút bất mãn, nhưng là ngữ khí nhưng rất vui thích, hiển nhiên, hắn đồng ý làm như thế. Lý Đồ cũng rất đồng ý. Chương 462: Gắp lửa bỏ tay người. 462 gấp lửa bỏ tay người một tiểu thuyết kiếm bảo Vương tác giả toàn kim Trúc đạn xác nhận được mặt tỷ thông báo thật lại bộ L lệ Thị kiếm bảo người hưởng ứng tập hợp bọn họ muốn cảm tạ lý đấu mang đội kiếm tiền vốn là có tổ chức mặt tỷ ý nghĩ kết quả lý đối nơi này chủ động đưa ra bọn họ đến tổ chức tỷ này chịu đến mọi người hoang nên. hơn nữa lần này còn không phải phổ thông tỷ lý đấu còn mời cờ dịch thâm niên giám bảo chuyên gia có thể giúp bọn họ dám thưởng thu thập có giá trị hàng hóa điều này làm cho bọn họ càng cao hứng như vậy buổi chiều tuyên bố tin tức Rất nhanh trong doanh địa liền chật ních kiếm bảo người lýỗ cô ý gọi điện thoại cho lô quan để hắn đồng thời tới tham gia trận này đi lỗ quan rất cao hứng rất sớm mang theo hắn đại cô đần rẹ chị hệ vợ tiểu phi cơ chạy tới đại cô đần rẹ chị hệ vợ nhìn thấy yêu cùng mì tôm sống sau được tiêu là một hướng vấn chạy vội đi tới liền đánh gục mì tôm sống sau đó lại nhằm phía am không sợ trời không sợ đất yêu chỉ sợ cái này ngốc không sót mấy đại côầnrẹ chị hệ vợ chính là xấu sợ hung, không sợ hành hành sợ lăng yêu rất rất hung hành nhưng là đại cô đầnrẹ chị hệ là cái năng tử Nhìn trung chính mình chạy tới Đại Golden Rex Chỉ Hệ Vợ, A Miêu không lưng trừng mắt, nhè răng niết miệng, phát sinh miêu ô miêu ô lớn tiếng rít gào. Đây là đang cảnh cáo Đại Golden Rex Chỉ Hệ Vợ, cũng là ở uy hiếp đối phương. Nhưng Đại Golden Rex Chỉ Hệ Vợ không thèm để ý, chạy tới đến rồi cái dã man song tới, A Miêu phản ứng nhanh tránh thoát, lớn như vậy Golden Rex Chỉ Hệ Vợ chính mình va bay ra ngoài, một đầu đâm vào mương nước bên trong. Tiếp theo nó từ mương nước bên trong bò ra ngoài, một thân màu vàng lông dài dính đầy thủy biến thành nước súng, xem ra rất vật. Đối này Đại Golden Hệ Vợ không để ý chút nào. Trái lại rất đắc ý dùng sức vậy vậy, liền bên cạnh A Miêu xui xẻo rồi, bọt nước như vạn muỗi tên cùng phát, nó cực kỳ chán nễ. Miêu. Hồ Miêu một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, thật giống bị ác ôn thay phiên tiểu nữ xinh đẹp. Đại Golden rẹ chỉ hệ vỡ lại chúng nó chạy đi, A Miêu bất đắc dĩ, chỉ có thể con đuôi bỏ đến trên cây đi tránh hai. Bởi vì nội tâm tràn ngập cảm giác vô lực, nó bỏ lên thụ đến vậy rất vô lực. Lần này tốt rồi, Đại Golden rẹ chỉ hệ vớ, nhưng tràn ngập nhiệt tình, đuổi theo nó chạy đến trước cây đến rồi cái hỏa tiên trùng thiên, hai chảo một một cái ở A Miêu, đưa nó mạnh mẽ từ trên cây tha đi. Lỗ Quan lại như hắn đại gôn đần rẹ chỉ hệ vợ như thế tràn ngập nhiệt tình, chạy tới sau nhanh chóng hỏi, "Này thân ái Lý lão đại ngươi tới tìm ta làm gì, gần nhất ngươi đều là tìm ta, là không phải là đối ta có ý kiến gì nói thật ba ta không thích nam nhân có điều nếu như là ngươi và ta nhớ ta đồng ý suy tính một chút." Đinh Đinh dừng lại. Lý Đỗ làm nhanh lên ra cái ra dấu im lặng, "Ta nói ngươi có phải là muốn làm người bán đấu giá?" Lỗ Quan khinh thường nói, "Ta mới không đi làm người bán đấu giá, cả ngày đắc ba đắc, đắc ba đắc, nghe cũng làm người ta phiền lòng." Lý Đỗ kinh ngạc, "Ngươi cũng sẽ cảm giác phiền lòng?" Lỗ Quan một mặt chuyện đương nhiên, tại sao sẽ không đây? Lý Đỗ nói, tốt rồi chúng ta không phí lời, mọi người tới là muốn ngươi hỗ trợ, nhìn thấy ba người kia ạ. Cho ta theo hắn, giữ một khoảng cách, đừng làm cho bọn họ chú ý tới ngươi, nghe bọn họ nói cái gì, sau đó nói cho ta. Lỗ Quan bỗng cảm thấy phấn chấn, ngươi để ta theo dõi bọn họ. Bọn họ có vấn đề, ngươi hoài nghi bọn họ cái gì? Nay nhỏ gầy tử không riêng tinh lực rồ rào, còn đặc biệt cơ linh, Lý Đỗ chỉ là rơi xuống cái chỉ lệnh, hắn lập tức đã nghĩ đến trong đó không đúng địa phương. Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại ngươi muốn nghe lời của ta, cho ta cùng trụ bọn họ. Nhớ kỹ, đừng làm cho bọn họ nhận ra được ngươi. Lỗ Quan nói, cái này giao cho ta, ta có thể quyết định. Có điều, ngươi đều là tìm ta hỗ trợ, là không phải nói rõ ta đối với ngươi trợ giúp rất lớn. Lý Đỗ gật đầu nói, đối, là như vậy. Lỗ Quan nhất thời tinh thần tỉnh táo, như vậy, ngươi tại sao không mời ta gia nhập đoàn đội của ngươi? Ta nhưng là cái rất có thể làm ra khốn nạn, ta tuyệt đối có khả năng. Nhìn, ta còn nam hiệu nuôi chó Lý Đô một nhìn hắn lại muốn triển khai thao thao bất tuyệt, mau mau ngăn cản hắn, "Dừng lại, đừng nói trước, ý của ngươi là ngươi muốn gia nhập ta đoàn đội." Đối, ta nghĩ gia nhập, bởi vì ta." "Ta rõ ràng ý của ngươi, có điều ta cần suy tính một chút, ta phải cùng Phúc lao đại thương lượng một chút. Như vậy, ngươi trước tiên cho ta theo dõi bọn họ, đây là ngươi công đầu." Lỗ Quan một mặt ngộp bức, "Cái gì là công đầu?" Lý Đô nói, "Trung Quốc văn hóa bên trong một loại giấy cam đoan, tên, gia nhập một đoàn thể dùng để biểu thị trung tâm giấy cam đoan." Lỗ Quan đứn ngực hốc bụng đến rồi cái nghiêm tư thế. Sau đó đối với hắn hành mỹ thức quốc lễ, "Yes, sir." Nhìn Lâu Quan nhảy nhảy nhóc nhót bóng lưng, Lý Đô nhíu mày lên. Hắn rất tình nguyện mời Lâu Quan gia nhập chính mình đoàn đội, cái tên này tính lực rất mất cảm, lại có thể sinh động bầu không khí, có thể cho hắn rất nhiều trợ giúp. Thế nhưng, lại như Lâu Quan nói như vậy, là gia nhập hắn đoàn đội, không phải hắn cùng Phúc lão đại đoàn đội, hắn cảm thấy là thời điểm nên đem đoàn đội cải chế một hồi. Hàn Mội Bộ và Lỗ quẹ, hai người đúng hẹn mà tới. Nhìn thấy bọn họ, Go Tiểu Lạp lập tức mặt âm trầm trầm lên. kéo hắn nói, ngươi muốn làm gì?" Gô Tự Lạc lạnh lùng nói rằng, "Bắt nạt lão bản California lão, khẳng định là bọn họ sai khiến." Oku nói rằng, "Ngươi cho rằng lão bản không biết sao? Nếu lao bản yêu xin bọn họ, vậy thì nhất định có hắn cân nhắc." Lý Đỗ Quả thật có chính mình cân nhắc, thậm chí lần này tỷ chính là chuyên môn cân nhắc hai người này sau hắn mới đưa ra. Quá khứ một quãng thời gian, hắn vẫn ở đối hai người lấy lòng, mục đích không phải thật sự muốn hòa hoãn quan hệ, mà là để bọn họ thả lòng, sau đó mạnh mẽ trừng trị bọn họ một lần. Hai người không ngốc, bọn họ đoán được Lý Đỗ dự định, bởi vậy cứ việc Lý đố không ngừng lấy lòng. Hai người nhưng vẫn là ở bảy ra làm sao trả thù Lý Đỗ. Song Phương đều muốn thu thập đối phương, lẫn nhau chính là nhìn không hợp mắt, khẳng định có một phương muốn bại lui mới được. Lý Đỗ mang theo Mã Thành ba người đi nhận thức lộ quệ cùng bổ, hắn trên đường giới thiệu, hai người này cùng các ngươi như thế, đều là nha người, trong tay bọn họ có rất nhiều đáng giá đồ vật, ta có thể xác định chính là một cái làm bằng bạc khôi giáp, khả năng giá trị hơn triệu. Hơn triệu. Đinh Kiếu Phong động dung nói. Mã Thành không chút biến sắc cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, Đinh Kiếu Phong lập tức im lặng. Song Phương ánh mắt trao đổi rất nhanh. Có điều Lý Đỗ vẫn ở chú ý bọn họ, bởi vậy vẫn là nhận ra được cái ánh mắt này. Lý Đô cho song phương tiến hành rồi dẫn tiến, nói rằng, ba vị này tiền sinh đều là cỡ dịch ở Tây Bờ Biển chuyên gia giám định, ta lần này phí đi đại lực khí mới mời được bọn họ, mục đích là muốn xin bọn họ dẫn đường, nhìn có thể hay không đem ta một vài thứ đưa lên buổi đầu giá. Bồ Theo thói quen nhíu môi muốn biểu thị khinh bỉ, có điều lập tức hắn hứng thú, đưa lên buổi đầu giá à? Đương nhiên đương nhiên, nếu như có thể làm được, cái kia đem có thể cho hàng hóa giá trị bản thân tăng cao gấp mấy lần, tiền đề là ngươi hàng hóa đầy đủ có giá trị, đúng không? Lý ỗ cười nói một điểm không sai liền như Trung Quốc chúng ta lý ngữ đánh thép vẫn cần tự thân cường tốt rồi các ngươi trò chuyện ta trước tiên đi chiêu đái những bằng hữu khác chương 463 trò chuyện với nhau thật vui 2 463 trò chuyện với nhau thật vui 2. tiểu thuyết kiếm B Vương tác giả toàn kim Trúc đã xác lý đấu không phải chỉ mới nghĩ cho bọn họ cung cấp một chỗ không gian hắn xác thực muốn chiêu đái hắn kiếm bảo người hắn cùng hắn đem mọi người gọi đến cùng một chỗ nói là cho đại gia phân công đồng thời đến chuẩn bị bữa tối kỳ thực là căn giặt bọn họ một chuyện Các người có thể tùy ý đem đồ vật của chính mình giao cho ba vị này chuyên gia giám định quan sát, nếu như bọn họ yêu cầu mang đi giúp các ngươi tìm kiếm người mua, đại gia không muốn tự tuyệt, đem đồ vật giao cho bọn họ để bọn họ mang đi. Tutlu sẽ trần chờ nói, "Lý Lao đại, này có phải là có chút nguy hiểm. Không có tiền dàn chân, chúng ta làm sao có khả năng đem đồ vật giao cho hắn?" "Cái kia không thể." Lý Đô nói, "Đại gia yên tâm tốt rồi, ta tự có sắp xếp, tuyệt đối sẽ không để đại gia tổn thất một khối tiền, lẽ nào đại gia vẫn chưa tin ta sao?" Kiếm bảo mọi người dồn dập lắc đầu nói làm sao có khả năng. Sau đó lại dồn dập đồng ý. Lý đấu cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, ta và các người nói, tuyệt không thể để cho California lão cùng chuyên gia giám định muốn biết, đây là chúng ta chuyện của chính mình. Đương nhiên, đại gia tùy ý đi, nơi này có chính là tiểu cùng thị nướng, bọn tiểu nhị, này đứng lên đi. Một nghe lời này, mọi người nhất thời phát sinh tiếng hoan hô, này này này, này lên. Mã thành cùng bố một phương, 5 người tán gấu lên, bọn họ đều là giao tiếp cao thủ, rất nhanh liền trở nên rất quen lên, hơn nữa bọn họ đều là California người, càng có cộng đồng đề tài. Đại anh bạn, nói đến chúng ta ngành nghề gần như cũng phải cần phải không ngừng học tập tri thức, không tách ra thắt tầm mắt. Đối, chúng ta thường thường tham gia viện bảo tàng hoạt động, nhàn rỗi thời điểm cũng yêu thích ngâm mình ở thư viện hoặc là nhìn các ngành nghề phim phóng sự. Nói đến viện bảo tàng, các ngươi ở tại Tây Los Angeles. Cái kia cách nắp đế biệt thự viện bảo tàng không xa chứ? Có chưa từng đi? Đương nhiên đi qua, chúng ta nhưng là nơi đó khách quen đây, ta rất yêu thích nơi đó hàng cột cùng thảo dược hoa viên. Haha, ha, vậy chúng ta hay là từng thấy, ta cùng đỗ đều là bọn họ mời mọc giữ gìn chuyên gia. Trong đó đô phụ trách cổ Hy Lạp văn minh tặng khối, ta phụ trách chính là y rất lộ bên trong á cổ văn minh. Nghe xong lời này, Lỗ quẹ thở dài nói, quá thần kỳ, chúng ta dĩ nhiên chưa bao giờ gặp. Thực sự là tiếc uối. Mã Thành thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lần sau đi các ngươi sớm chào hỏi, ta có thể giúp các ngươi bất đi ra trận vé vào cửa cùng đỗ xe phí. Đây thực sự là chuyện tốt, Bồ cười nói, chỗ kia đỗ xe quá khó khăn, chết tiệt, còn muốn 15 đồng tiền đỗ xe phí. Mã Thành kinh ngạc nói, 15 khối? Các ngươi có đoạn thời gian không đi tới chứ? Trên thực tế đã biến thành 20 khối. Hả? Đáng tiếc. Bộ trong ánh mắt vẻ cảnh giác hơi hơi yếu bớt. Cho chuyện Náp Đế Biệt tự viện bảo tàng, bọn họ lại cho tới Thánh Mỏ nghỉ cả nghệ thuật viện bảo tàng cùng Latin ở Mẹ Di cần ạt viện bảo tàng. Nếu như các ngươi thường thường cần cung thư viện đọc sách, vậy ta cho các ngươi để cử cái địa phương, Vatsadona hùn tin tấn thư viện. Đỗ Đại Nguyên nói rằng, tòa kia thư viện có thể không tốt tiến vào, anh bạn, không tốt tiến vào. Lô Quệ Diêu ngẩn đầu lên. Mã Thành ba người nợ nụ cười, Đỗ Đại Nguyên cười nói, nếu như các ngươi nhận thức đinh tiên sinh, vậy thì tốt tiến vào, hắn em chính là thư viện quản lý chủ quản. Đinh khiếu phong rụt rẹ mỉm cười, hắn lấy điện thoại di động ra thể hiện rồi mấy tấm hình, bên trong có gia đình chiếu cùng công tác chiếu, hắn chỉ vào một người trong đó trung niên người ra chẳng nói, đây chính là mội mội ta trợ phụ hún tín tần thư viện sách quý thư khố chính là hắn tự mình phụ trách. Lô quẹ ánh mắt sáng lên, người nói sách quý thư khố. Là thu gom, gụ thẹ thanh kinh, sách quý thư khố. Ta trời ạ, cái kia quá thần kỳ. Đinh khiếu phong gật đầu nói, đối, nhìn, ta còn ở bên trong nghiên cứu qua đây. Hắn lại kích thích màn hình Trên bức ảnh bên trong hắn cùng người da trắng em dễ nằm nhoài trên bàn chỉ điểm một quyển dày đặc kể chuyện bản. Lô Quế hương phấn nói, vậy thì thật là quá tuyệt, ta sớm muốn đi nơi đó, nhưng là có phi thường phong phú Âu châu thời trung cổ đồ cất giữ. Còn có rất đẹp hoa viên đây, hoa hồng trong vườn có hơn 1.200 loại hoa tươi. Đinh Kiều Phong nói bổ sung. Đối. Song Phương vượt đảm luận vượt đầu cơ, Đinh khiếu Phong đơn giản gọi điện thoại. Sau đó đối hai người nói rằng, nói cho ta điện thoại di động của các ngươi hảo, ta cho các ngươi một phần tiểu quà tặng. Bồ Va lộ quế lại cảnh sắc lên. Có điều chỉ nói là ra số điện thoại di động, đây không tính là cái gì, bọn họ liền đưa điện thoại di động hào cho hắn. Đinh Khiếu Phong còn nói vài câu, sau khi cúp điện thoại, chỉ chốc lát, hai người điện thoại di động vang lên tin nhắn tiếp thu thành, mở ra sau bên trong là một 2 triệu mã thải tin. Đây là lộ quẻ kinh ngạc độc thải trong thư tin tức, lo Los dơ liết hồ tin tần thư viện chờ mong ngày đến, bằng bản 2 triệu mã, lúc tháng 10 mỗi cuối tuần có thể miễn hẹn trước tiến vào thư viện mà có thể tham quan sách quý khố. Đinh Khiếu Phong mỉm cười nói, ta vừa nãy cho ta em dễ gọi điện thoại, giúp các ngươi muốn hai tấm vip vài tháng. Bố ít có lộ ra chân thành vẻ mặt, nói, "Cảm tạ ngài." Đỗ Đại Nguyên không ngừng xem đồng hồ đeo tay, lộ vẻ chú ý tới sau hỏi, "Đỗ, ngươi rất không có thời gian à?" Nghe xong hắn hỏi do, Đỗ Đại Nguyên cười khổ một tiếng nói, "Hiển nhiên, đêm nay chúng ta đến ở đây tham gia party, nhưng là chúng ta mang theo một vài thứ không thích hợp xuất hiện ở đây, ta nghĩ tổn đến ngân hàng đi, hiện tại ngân hàng nhanh nghỉ lầm rồi." "Món đồ gì?" Bố hỏi. Đỗ Đại Nguyên ngậm miệng không nói chuyện, Mã Thành nói, "Đối với bằng hữu không cái gì có thể ẩn giấu, trên thực tế chính là một ít dù bị tác phẩm nghệ thuật Lần này muốn tham gia phụện nị tu đập du bị tác phẩm nghệ thuật. Bồ chú ý tới Đỗ Đại Nguyên khảo nơi cổ tay Dương nhỏ, chợt nói, "Hả, là ở trong này hả? Đỗ Đại Nguyên căng thẳng gật đầu, thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, "Anh bạn, người ở đây quá nhiều, hơn nữa ta xem gương mặt bọn họ có thể không được tốt." Bố nói rằng, "Đương nhiên, tuy rằng ta cùng bọn họ là bằng hữu, nhưng ta đứng bằng hưu góc độ không thể không nhắc nhở các ngươi, phải cẩn thận những người này." Lô Quệ nói bổ sung, "Hay là nói như vậy không tốt lắm, nhưng là làm bằng hữu, ta phải nói, các ngươi vị kia đồng bảo cũng không phải rất hiển là người tốt." Đỗ Đại Nguyên nói, "Vậy ta phải tổn đến ngân hàng đi, Flerla Pu Lệ thị có chút mọt gặm ngân hàng đúng không? Công ty chúng ta cùng bọn họ là đối tượng hợp tác, có thể miễn phí tổn chữ món đồ đầu giá." Khoảng thời gian này Bộ và Lộ quẹ đều ở Flerla Pu Lệ thị pha trộn, đã quen thuộc nội thành. Liên Lộ Quệ xung phong nhận việc nói, "Có, ta mang bọn ngươi đi thôi, trên thực tế chúng ta cũng có đồ vật tồn tại trong ngân hàng, có điều không phải chút mọt gẳng, mà là ở Flerd phải nạ xi ổ Nguyên hưng phấn cười nói, "Cái kia quá tốt rồi, cảm tạ các ngươi." Lộ Quệ nói, Thực thực chúng ta càng nên nói cảm ơn, bởi vì các ngươi cho hai người bọn ta trường quý giá thư viện VIP vé vào cửa đây." Đinh khiếu Phong cười nói, giữa bằng hữu hỗ trợ không phải nên à. "Đi thôi, để chúng ta trước tiên đi tổn trên đồ vật lại trở về." Chương 464, Trừng phạt biện pháp 3. 464 Trừng phạt biện pháp 3. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. Bố Hàm mở xe Việt dã là bảy tòa, như vậy 5 người liền đều ngồi hắn xe. Chớp bắt ngân hàng là nước Mỹ to lớn nhất tài chính phục vụ cơ cấu một trong, tổng tư sẵn 2. 5000 tỷ USD. Tổng tiền dư 1, 5000 tỷ USD, chiếm nước Mỹ tiền dư tổng nghịch 25%, phân hành hơn 6000 gia, ở Philadelphia lệ thị đương nhiên là có ngân hàng. Bộ lái xe sắp tới đạt này ngân hàng, sau khi xuống xe 5 người đi vào ngân hàng, lúc này đã là sắp tan tầm điểm, trong ngân hàng người không nhiều. Một tên vốn là ở cùng kỹ viên nói giỡn người da trắng nam tử nhìn thấy bọn họ sau liền chủ động tiến lên đón, nói rằng: "Mấy vị tiên sinh các người khỏe, xin hỏi có nghiệp vụ gì cần à. Mã Thành lấy ra giấy hành lệnh cho hắn, nói rằng: "Chào ngài, chúng ta là cờ dịch tập đoàn chuyên gia giám định." Bản tập đoàn cùng quý ngân hàng ký tên có hợp tác thỏa thuận, chúng ta có thể mang quý giá món đồ đấu giá miễn phí tích trước ở quý nơi. Người da trắng nam tử nhìn một chút hắn giấy hành nghề, đi quầy hàng cầm một nổ tệ bục go mấy lần, gật đầu nói, "Được rồi, thân phận xác định, ngài chờ, phần này nghiệp vụ loài cho chúng ta chữ kim khố bộ ngành quản lý, ta đi thông báo bọn họ chủ quản." Hắn lúc rời đi không có mang đi laptop, lỗ quẹ ló đầu đi nhìn một chút, máy vi tính website bên trái là chữ mặt gẳng logo, phía bên phải nhưng là cỡ dịch logo, trung gian là mã thành tin tức. Phía trên này có mã thành bức ảnh, giấy hành nghề đánh số. Cư vị tin tức chờ chút, phi thường tỉ mỉ. Bô cũng muốn đi xem, lúc này đỗ Đại Nguyên đánh mở tay ra vali, thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng coi như có thể an tâm, ngày hôm nay một ngày đều ở hai hùng kia phía. Vali sách tay mở ra, lộ ra bên trong dự bị cùng tương quan đồ trang sức, mỹ lệ phi thường. Cầu thang vang lên tiếng bước chân, một tên ăn mặc một gã công tác gấu phục trung niên người da trắng cùng ở trước đó tiếp đón bọn họ thanh niên người da trắng mặt sau đi xuống. Mã Thành cùng hắn nắm tay, người trung niên một lần nữa nhìn hắn tư liệu, cùng kiểm tra những người khác tư liệu. Đỗ Đại Nguyên cùng Đinh Khiếu Phong tư liệu cùng Mã Thành như thế, bộ hai người sao không có giới thiệu? Mã Thành nói đây là bọn hắn khách hàng cùng bằng hưu. Liên người trung niên nói rằng, như vậy, xuất phát từ bảo vệ, ngài ba vị có thể đi với ta công việc tổn chữ nhiệm vụ, hai vị này tiền sinh không thể đi vào, rất xin lỗi. Mã Thành phất tay một cái nói, Đỗ lao sư chính ngươi đi xử lý là được, ta cùng Đinh lão sư bồi các bằng hưu nói chuyện thiếm. Đỗ Đại Nguyên cẩn thận nói rằng, chủ quản tiên sinh, xin lấy ra ngải giấy hành nệ kiện cho ta xem, ta cần muốn tiến hành tìm chứng cứ. Trung niên người da trắng cười cợt Từ ống phục bên trong quần áo trong trên lấy xuống tấm bảng cho hắn. Đỗ Đại Nguyên cầm nhãn hiệu đi quầy hàng, sau đó cùng bên trong quỹ viên tán gấu lên, đưa tay chỉ về trung niên người da trắng. Quý viên mỉm cười gật đầu, Đỗ Đại Nguyên hướng về nàng nói cảm ơn, một lần nữa trở về. Song Phương rời đi phòng khách, Mã Thành nói rằng, thờ rằng, chúng ta đi bên ngoài chờ đi, trong ngân hàng hơi lạnh quá lợi hại, ta có chút không chịu được." Bố nói rằng, "Đương nhiên không thành vấn đề, anh bạn." Ra ngân hàng không bao lâu, Đỗ Đại Nguyên trở về, nói rằng, "Chớ mặc rằng tổn chữ nghiệp vụ là ta đã thấy tối nghề nghiệp, bảo đảm nhất." Bọn họ đem rủ bị tổn tiến vào kim khố bên trong, tuyệt đối an toàn." Lúc này Mã Thành nói rằng, "Đúng rồi, Førert Phai các Si đổ vật tồn ở nơi nào. an nói rằng, "Là ở Førert Phai Na Si Ố Băng bên trong, cách nơi này không xa." Đưa đối Đại Nguyên đi ra người ra trắng chủ quản nợ nụ cười, nói rằng, "Førert Phai Na Si Ố Băng, ta vô ý sỉ nhục bọn họ, nhưng nói thật, bọn họ nghề bảo hiểm vụ cũng vô căn cứ, các ngươi phải cẩn thận." So với cái mặt rằng cái này nắm giữ 25.000.000 ước tài sản quái vật mà nói, Førert Phai Na Si Ố Băng là một gia tiểu ngân hàng. Thuộc về tư lưu ngân hàng, tài sản chỉ có 70 ức USD tả hữu. Mã Thành nói rằng, đã như vậy, sợ răng, các ngươi tại sao không cân nhắc đem nghiệp vụ đổi đến cho mà gắng? Bồ cười cười nói, chúng ta cùng sợ hợt phải nạ sĩ ổ băng hợp tác cũng không sai, mà lại nói lời nói thật, bọn họ tồn chứa nghiệp vụ càng tiện nghi. Đỗ Đại Nguyên cho hắn liếc mắt ra hiệu, sau đó tập hợp tới nhỏ giọng nói, ngươi có thể kết vào, coi như làm là công ty chúng ta món đồ đầu giá. Bố người này yêu thích chiếm tiện nghi. Một nghe lời này hắn nhất thời đại hỉ, nói, có thể không? Đỗ Đại Nguyên nói, không thành vấn đề chỉ cần thêm cái thỏa thuận, nói muốn muốn hủy thác chúng ta tiến hành bán đấu giá là được rồi. Nghe nói muốn thêm thỏa thuận, bù có chút chần chờ, thấy này Đỗ Đại Nguyên tiếp tục nói, cái hiệp nghị này sẽ không cưỡng chế chấp hành, cũng không cần giao cái gì tiền đặt cọc, sau đó nếu như ngươi muốn lấy ra, chỉ cần nói không muốn ủy thác chúng ta tiến hành bán đấu giá là có thể, toàn bộ hành trình miễn phí tổn chứ. Lô Quệ cảnh rắn lên, nói rằng, Đỗ, các người đối với chúng ta có chút quá tốt rồi đi, như vậy đánh gần cầu một khi bị công ty của các ngươi phát hiện, e sợ sẽ đối với các ngươi có không tốt ảnh hưởng. Mã Thành cười nói, không Này kỳ thực là chúng ta một loại thủ đoạn, một loại giao hảo hợp tác đồng bọn thủ đoạn, cho dù công ty phát hiện cũng không liên quan, các ngươi nhưng là yếu tố kiếm bảo người, cũng là chúng ta tranh thủ hợp tác đồng bọn." Bô gật đầu nói, hóa ra là như vậy. Trung niên người da trắng nhìn đồng hồ đeo tay nói, "Nếu như các ngươi muốn tổn chữ đi vào, cái kia xin nhanh lên một chút, chúng ta lập tức muốn nghỉ làm rồi, bằng không phải ngày mai trở lại công việc nghiệp vụ." Như vậy Bô và lộ quẻ thương lượng một chút, liền lái xe đi phở ở phải nạ xi ô băng, đem một cái dương lớn lấy đi ra. Cái dương khá là trầm trọng, hai bảo vệ hợp lực mới nhấc lên xe cốt sau. Trong lúc Mã Thành ba người đi về đúc cờ hoặc là uống đồ uống, tiêu hao một ít thời gian, như vậy trở lại cho một gã ngân hàng thời điểm, bọn họ đã sắp nghỉ lầm rồi. Một chiếc có đánh dấu cho một gã ngân hàng logo áp vận xe đứng ở hố môn, chủ quản trực tiếp dẫn bọn họ đi tới hố môn, nói rằng, chúng ta tiên tiến hành giám định, sau đó đem hàng hóa của các ngươi để vào trong xe là được. Tại sao để vào trong xe? Bố nghi hỏi. Chủ quản cười nói, bởi vì chúng ta phòng chứa đồ ở kim khố bên trong, mà kim khố cũng không ở nơi này, đây là vì phòng ngừa có người đến ngân hàng cướp đoạt, cướp sạch chúng ta kim khố. Bộ và lộ Quệ cảm thấy này không thích hợp lắm, người sau rất cảnh giác đi hỏi cửa ngân hàng một tên đang hút thuốc ngân hàng viên trước. Nghe xong hắn nghi vấn, viên chức gật đầu nói, "Đúng, lệ ố nạt chủ quản nói chính là sự thực, chúng ta Kim khô không ở nơi này." Như vậy, hai người xem như là yên lòng. Mà sau lại là chụp ảnh lại là định giá lại là các loại ký tên, chứa đựng nghiệp vụ rốt cục xong xuôi. "Xe rời đi, 5 người thu thập lên thỏa thuận, cũng rời đi ngân hàng." Bọn họ trở lại trong doanh địa, tỷ đã bắt đầu rồi. Lý Đỗ nhìn thấy bọn họ ánh mắt sáng lên, tới tay trái kéo mã thành tay phải kéo buộc, nói: Bọn tiểu nhị, các ngươi đi nơi nào? Đại gia không tìm được các ngươi gấp hàng rồi, chết tiệt, mau tới uống rượu. Mã Thành cười ha ha nói, chúng ta đi chuyển động, làm điểm việc tư, thật không tiện, kết quả để đại gia đợi lâu, vậy theo chúng ta người hòa quý cũ, chúng ta phạt ba chén đến rượu. Lý Đỗ cười nói, được, thoải mái, có điều chỉ là phạt ba chén rượu có thể không đủ, ta cho các ngươi chuẩn bị rất lợi hại trừng phạt biện pháp nha. Cái gì trừng phạt biện pháp? Mã Thành hỏi. Lý Đỗ cười không nói, cười rất có thâm ý. Chương 465, hiến tế tay. 465 hiến tế tay, 4. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đại xác. Mã Thành bọn người là người từng trải, cáo giả, lý đồ cái kia đầy cõi lòng thâm ý nụ cười bị bọn họ nhìn thấy, bọn họ nhất thời nổi lên cảnh giác. Bất quá bọn hắn không có cách nào thám thính ra chân tướng, bởi vì kiếm bảo mọi người nhật tình xuống tới, kéo bọn họ đi nhộn nh nhẹn, đồng thời bắt đầu giám định mang đến đồ vật. Mang đến nhiều nhất chính là từng thanh đao săn, kiếm bảo mọi người đem đao săn cắm ở trên đất, sáng loáng lươi dao phản xạ màu đỏ tươi ánh lửa, có vẻ đằng đằng sát khí. Bô ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn lấy, hỏi hắn: Này chính là các ngươi từ hộ tỷ tộc mang ra đến Đao săn. Chơi ạ, chúng nó thật là xinh đẹp, các ngươi lần này kiếm lời. Hà nói, đúng đấy, chúng ta kiếm lợi một bút, đáng tiếc các ngươi không đi bet, bằng không chúng ta liên thủ đi hộ tỷ tộc bảo lưu địa, cái kia không riêng có thể mang về Đao săn, còn có thể mang về quan tài. Quan tài? Đinh Khiếu phong giận mình. Lý Đỗ giải thích, hộ tỷ tộc quan tài chế tác có thể nói nhất tuyệt, bọn họ sử dụng toàn thủ công chế tác công nghệ, công tự phức tạp, khoa học, còn yêu thích làm ra các loại hình thức, nói bọn họ chế tác chính là tác phẩm nghệ thuật cũng không có vấn đề gì. Đinh Khiếu Phong chợt nói, "Hả? Thì ra là như vậy." Lý Đô gật đầu nói, đối, chính là như vậy, các ngươi không biết." Mã Thành nói tiếp, "Ha ha, chúng ta ở California, đối hổ thị tộc không quá giải, lại nói chúng ta chủ yếu phụ trách Đông Á khu vực tác phẩm nghệ thuật, Bắc Mỹ khu vực có những đồng nghiệp khác phụ trách." Đấu tiểu phân đoạn bắt đầu, một đám kiếm bảo người cởi quần áo để trần cánh tay bắt đầu cụng ly, bia rượu vang cùng whisky, còn có hỗn hợp mà Thành cocktail, ngược lại chén đến tự làm, thẳng thắn lưu loát. Mã Thành tách ra mời rượu kiếm bảo người, hắn đi tới Lý Đỗ bên cạnh hỏi, "Tiểu Lý, ngươi không phải có đồ vật cho chúng ta xem à? Làm sao vẫn không thấy? Lý Đỗ thở dài, nói, "Chờ, ta vậy thì lấy ra." Hắn tử trong phòng kết sắt bên trong lấy ra mọc đầy đồng tàu kim loại tay, hỏi, "Ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì ư?" Bắt được kim loại tay, Mã Thành nhờ ánh lửa bắt đầu cân nhắc, hắn nhìn một hồi đối hai người khác hô một tiếng, hai người khác cũng chạy tới, sau đó bọn họ đồng thời thảo luận lên. Thảo luận sau khi, Mã Thành quay đầu lại nói, "Tiểu Lý, ngươi vật này có chút quái lạ, muốn xác định thân phận của nó, khả năng cần phải trừ hết đồng tàu, có thể làm được ạ?" Lý Đỗ hỏi, Làm sao đi trừ đồng tau? Mã Thành nói, phương pháp tốt nhất là sử dụng đá mài phun xa, chính là đem làm ra hoặc trôi nổi với chất lỏng bên trong đá mài định hướng phun ra đến cái này đồng tay mặt ngoài, sau đó mặt ngoàiỷ tầng oxy hóa bị cùng khô giáo chất bẩn. Cũng có thể sử dụng tế vụ gỗ, butan, acetic acid cùng bột thủy tinh ra nhập ammonia, chúng nó sẽ cùng đồng tau bên trong cu 2 hát, 2 co 3 phản ứng hình thành hòa tan được Cu, ngân hàng 3464. Lý Đấu cười khổ nói, những thứ đồ này đều không có. Đỗ Đại Nguyên cười nói, cái kia luôn có giấm trắng chứ? Dùng giấm trắng lau cũng được có điều không thể triệt để ngoại trừ những này tạp vật, nhưng có thể ngoại trừ một phần, lộ ra bộ mặt thật. Dấm trắng nơi này có chính là, hắn đi lấy một bình, ba người cẩn thận dùng bảng chải trám dấm trắng ở đồng trên tay cọ rửa lên. Theo vẩn đục chất lỏng màu xanh biếc chảy xuống, cái này đồng tay mục trở nên rõ ràng lên. Cọ rửa sau đồng tay trên mu bàn tay xuất hiện một chút chữ cái, ba người tụ lại cùng nhau lần thứ hai thảo luận lên. Cuối cùng, Mã Thành nói rằng, có chừng tin tức, tiểu lý, ngươi từ nơi nào được vật này? Nay phải là một xuất từ German khu vực hiến tay, nếu như đây là chính phẩm, vậy thì có giá trị Lý Đô nói rằng, đây là ta một người bạn thác ta bảo quản, hắn nói là từ Á dập bên kia làm đến, còn thật giả liền không rõ ràng. Mã Thành trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, nói, từ Á Giập bên kia làm đến. Vậy nó rất có thể là thật sự hiến tế tay. Rất quý giá ạ. Mã Thành tầng tầng gật đầu, đương nhiên, hiến tế tay là công nguyên 100 159 công nguyên 300 thâm niên kỳ hương khởi dân gian tông giáo tín vật, còn thuộc về cái nào tông giáo đã không thể thì có điều có thể xác định là một loại đã biến mất địa phương tông giáo. Hắn đem đồng tay biểu diễn cho lý Đô xem Chỉ vào trên mu bàn tay đều khắc chữ cái nói đây là cổ xưa dơ men và tự cụ thể viết chính là cái gì không rõ ràng có điều khả năng cùng ngay lúc đó tông giáo cùng thần có quan hệ loại này á dập đồng tay thường thường là chân nhân tay mô hình chúng nó chủ nhân hy vọng đem tay của chính mình bỏ vào hắn kính để thần linh trong tay lấy thu được chiều sâu ân sủng bởi vậy có những này tác phẩm lý đấu khâm phục nói rằng mã lao sư ngài hiểu thật nhiều mã Thành lắc đầu nói phương diện này không phải ta cường hạng ba người chúng ta thảo luận sau cũng là đến ra điểm ấy kết luận nếu như cho nghiên cứu vùng trungông địa phươngtông giáo chuyên gia xem hắn có thể đưa ra càng nhiều tin tức. Lúc này Đinh Kiều Phong nói rằng, "Đúng rồi, Cát Cụ Lật không phải là vùng Trung Đông địa phương tông giáo độ dùng chuyên gia giám định à. Chúng ta cho hắn nhìn, hắn hẳn phải biết việc này. Mã Thành làm khó dễ nhìn về phía Lý Đỗ, nói, các gũ Lật ở Los Angeles, tiểu Lý, ngươi gần nhất có thể hay không theo chúng ta đi một chuyến Los Angeles?" Gần nhất. Lý Đỗ lắc đầu cười khổ, "E sợ không được, ta cuối tháng muốn tham gia phở lại bộ lệ thị thu thu tiết." Đỗ Đại Nguyên nói rằng, "Nếu như tiểu Lý ngươi tin được chúng ta, vậy chúng ta mang hiến tế tay trở lại cho đồng sự nhịn." Sau đó đem tin tức trở về cho người. Như vậy sao được? Mã Thành cau mày nói, yêu cầu này quá phận quá đáng, chúng ta mới nhận thức ngày thứ nhất đây. Đỗ Đại Nguyên nói, không quan trọng lắm, chúng ta trước tiên cùng cắt gụ lật cũ điện thoại, để hắn cổ cái giới, sau đó dựa theo định giá đến cho tiểu Lý Đạc Cọc. Đối, Đinh Kiếu Phong tán thành nói rằng, nếu như chúng ta mang không đủ tiền, chúng ta không phải ở ngân hàng còn có một nhóm dự bị cùng đồ trang sức cả. Gộp lại khẳng định được rồi, ngược lại chỉ là đặt cọc cho tiểu Lý mà. Lý Đỗ nở nụ cười, mấy vị tự hỏi tự đáp, thực sự là giỏi tính toán. Hắn không chốt biến sắc đem đồng tay cầm về, nói: "Nếu như đi lo sáng giờ liệt, cái kia đến lúc nào? Tốt nhất là thu lập trước, bằng không chúng ta không thời gian, cũng chính là mấy ngày nay, cuối tháng tả hữu đi." Mã Thành Cân nhắc nói. Lý Đỗ nói: "Vậy được, ta không tham gia thu thu tiết, với các ngươi đi lo sáng giờ liệt." Mã Thành chờ người sửng sở, sau đó dồn dập gật đầu cười nói: "Được, tốt lắm." Lý Đỗ thu thập đồng tay trở lại phòng nhỏ, hắn lên lầu 2 sân thượng, nằm ngoày trên lan can suất thần nhìn phía dưới tâm tình sôi trào đám người. Hú một lon địa, hắn lấy điện thoại di động ra đánh ra ngoài, "Uy La Quần, là ta. La Quần nói, ta biết là ngươi, chứ ngươi ra ai còn gọi ta như vậy. Làm sao, đêm nay ngươi lại không trở lại. Lại ở bên ngoài lêu lồng. Lý đố khi nói, cái gì gọi là lêu lồng. Ta ở làm chính sự. Ôm ấp để về làm chính sự hả? La Quần khinh thường nói. Nghe ngữ khí của nàng, Lý đố có thể tưởng tượng ra nha đầu này biểu môi dáng vẻ. chương 466, Cộng tợ Lệ Game, Nam. 466, Cộng tợ Lệ Game, Nam. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Sác. Hắn quyết định không cùng nàng đấu võ mồm, nếu không sẽ tốn chết, liền nói rằng, cho một mình ngươi công lao, bắt lấy mấy cái lừa dối phạm, như thế nào, có muốn hay không cảm tạ ta? La Quân lập tức nói rằng, ngươi buổi chiều mang về nhà những người kia có vấn đề, đúng không? Lý Đỗ Thở dài nói, đừng đoán. nhà đầu này đúng là cơ linh. Ngươi dám nói không phải bọn họ? Là Quân hỏi ngược lại. Lý Đỗ bất đắc dĩ, nói, ngược lại ngươi trước tiên đừng tan tầm, mang tới ngươi hợp tác, bọn họ nên rất dễ đối phó, đến thời điểm ta điện thoại cho ngươi, ngươi tới bắt bọn hắn. Cúp điện thoại. Hắn nằm nhoài trên lan can tiếp tục quan sát đám người phía dưới. Đại gia chơi đều rất này, đại đa số người ở uống rượu, bù và lỗ quẹ thì lại ở truyền độc từng thanh đao săn, Mã Thành Ba người ngoại trừ xem đao săn, còn ở nhìn bọn họ từ hổ thị tộc mang ra đến tay người phẩm. Lý đố quan sát bọn họ, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lăng. Phở lại vô lễ thị nhân gẩu ít, Hoa Kiều càng ít, đi học giáo nơi đó có một ít du học sinh. Lý Đỗ bình thường không thế nào đi đại học thành phụ cận, vì lẽ đó không làm sao gặp Hoa Kiều đảm bảo. Nói thật, ngày hôm nay cùng Mã Thành Ba người dùng hắn ngữ giao lưu, hắn cảm giác rất tốt. Cái nào sợ bọn họ tiếng phổ thông tràn ngập càng đài mùi vị ba người này mang đến cho hắn một cảm giác càng tốt hơn phóng khoáng đôn hậu tiết kiệm có văn hóa hiểu nhiều lắm hắn rất hy vọng cùng loại này đồng bào giao du đáng tiếc này đều là giả bọn họ là tên lừa đảo liên hợp mã tri an lừa gạt hắn vì lẽ đó hắn chỉ có thể báo cảnh sát để do sở tới bắt bọn họ làm như vậy để hắn có chút trong lòng khó chịu hắn không muốn đối xử như thế đồng bào có thể những đồng bào làm ra sự quá bị hồi Dĩ nhiên lợi dụng người mình trong lúc đó tín nhiệm đến lừa gạt đối phương Nếu như không phải phát hiện thân phận của những người này, hắn sẽ đem bảo thạch mã tấu biểu diễn cho bọn họ, sẽ đem cổ gấu giấy biểu diễn cho bọn họ, thậm chí đem trên cổ tay vệ tẹt phỉ liệp vẽ cũng biểu diễn cho bọn họ. Mà thôi ba người cho hắn hảo cảm, ba người nếu như đưa ra giúp hắn xử lý những này vật quý giá, hắn cũng sẽ đồng ý. Một khi mất đi những thứ đồ này, vậy hắn chẳng khác nào là dòng dõi hoàn toàn không có, những thứ đồ này thu về đến nhưng là giá trị hơn 10 triệu USD, hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới mình có thể có số tiền này. Xin lỗi, ta là người tốt. Lý Đỗ một lần nữa cầm một lon địa Giơ lên lon bia xa xa quay về ba người nâng chén hỏi thăm. Hắn sau đó đi lên, nói rằng, tất cả an bài xong, ta từ hài Cố xã khu tìm mấy cái anh bạn, bọn họ đang đợi điện thoại của ta. Lý Đỗ hỏi, có thể tin được không? Hắn nói, đương nhiên, là do bất cùng dù tin tần bọn họ, ngươi biết đúng không? Lúc trước bệnh viện cùng xã khu liên hợp sống động động, ngươi ở nơi đó từng ra danh tiếng. Lý Đỗ gật gù, cười nói, không phải làm náo động, mà là tự vệ. Hắn lại gọi điện thoại cho Lô Quan, hỏi, như thế nào, xe không hề rời đi phở lại bộ lệ thị chứ? Lỗ Quan đáp lại nói: "Không có, bọn họ ở một lần nữa đồ trang, phòng trưng một tuần bên trong không có cách nào rời đi." Lý Đỗ vẫn sắp xếp lô Quan tùy tung ba người, cho nên khi ba người mang theo bộ và lộ quẹ đi vào ngân hàng thời điểm, hắn cũng theo đi tới, quản chế mấy người. Trong lúc hắn vẫn dùng điện thoại cùng Lý Đỗ báo cáo, Lý Đỗ biết được Mã Thành ba người thuyết phục bố đem chứa đựng ở sợ ở phải nạ xì băng bên trong đồ vật cải tồn đến một gặm sau, liền biết mình kế hoạch thành công. Căn bản không có cái gì cho một gặm cùng cợ dít hợp tác nhiệm vụ, tất cả những thứ này đều là ba người xảo diệu bố trí âm nhu. Cùng Lỗ Quan nói chuyện điện thoại sau, Lý Đô đúng hẳn nói rằng, ổn định lại người nơi này, ta đi ra ngoài trước làm ít chuyện, trong lúc tốt nhất đừng làm cho bọn họ gọi điện thoại. Hàn thoải mái nói rằng, này không thành vấn đề. Lý Đồ cùng do bớt, dù tin tần chờ người tiến hành liên hệ, ở tiến vào Phở Lạ Bộ Lệ thị nội thành số một giao lộ hội hợp. Hắn chạy tới giao lộ thời điểm, giao lộ dừng lượng chiếc xe cảnh sát, mấy hát nhân cùng người anh điên ăn mặc cảnh phục ngồi xổm ở ven đường hút thuốc. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện này cũng không phải xe cảnh sát, xe quả thật có đèn hiệu cảnh sát, cũng là cùng xe cảnh sát như thế đồ trang. Nhưng cũng không có xe cảnh sát trên người nên có bộ lạch sở chữ cái Thay vào đó chính là lì ổ này sau cái hôn loạn chữ cái Còn có, trên người bọn họ mặc quần áo như là cảnh phục Trên thực tế cũng không phải, chỉ là mô phỏng theo cảnh phục làm thành đồng phục an ninh mà thôi Lý Đô dừng xe, hỏi, này, bọn tiểu nhị, chào buổi tối Nhìn thấy hắn sau, đi đầu do bất lộ ra cái nụ cười Nói, này, Lý, lần này chuyện làm ăn là xảy ra chuyện gì Lý Đô nói rằng, mấy một tên lừa gạt lừa ta một người bạn đồ vật Chúng ta làm bộ cảnh sát đi dọa bọn họ chỉ cần để bọn họ đem đồ vật giao ra đây là được. Dụ Tần Như mày nói, giả mạo cảnh sát lừa dối, đây chính là phạm pháp. Lý Đô nói rằng, "Không, tin tưởng ta, ta sẽ an bài kín kẽ không một lỗ hổng, ta sẽ không phạm pháp, các ngươi cũng sẽ không phạm pháp." Do bất ném xuống khói hương, nhìn lẫn nhau y phục trên người sau nói, "Hắn nói đúng, dù Dụ Tần, chúng ta không có giả mạo cảnh sát, chúng ta chỉ là mấy cái cột tợ lại kẻ đam mê mà thôi, buổi tối đi ra vui lùa một chút." Lý Đỗ Tử trong túi áo lấy ra một tờ đô la, 5000 đồng tiền, "Chỉ muốn các ngươi đi trước mặt bọn họ nói vài câu hù người." Số tiền này chính là các ngươi. Do Bất chờ người con mắt nhất thời sáng, ở ban đêm xem ra cùng Lang Nhãn Tử. Ba chiếc xe hơi xuất phát, Lý Đỗ lại hỏi do lộ quan vị trí, này sẽ hắn ở vùng ngoại thành một chiếc xưởng sửa xe bên trong, chạm vạng từ một gã ngân hàng lái đi xương thức xe vận tải liền ở ngay đây. Đến xưởng sửa xe trước, do Bất nói rằng, "Hả, đây là so với lợi bãi, cái tên này chuyên môn làm lòng đất cải xe việc, chúng ta muốn ở hắn bãi đậu thủ." Hắn bối cảnh rất dày. Lý Đỗ hỏi. Doa Bất lắc đầu nói, "Không phải, chúng ta là anh bạn, nếu như ở đây đậu thủ, vậy thì càng đơn giản." Bất quá ta trước phải gọi điện thoại cho hắn. Lý Đỗ giận mình, nói: "Nếu như vậy, ngươi nói cho hắn đánh thương lượng cửa sau. Như vậy chúng ta muốn hù dọa người, chẳng lẽ có thể lái xe chạy trốn?" Du Tín Tân hỏi. Lý Đỗ cười nói: "Nếu như bọn họ chột dạ chạy trốn, vậy thì không thể tốt hơn, ngươi cũng không thể thật sự đi bắt bọn họ chứ. Ta nói rồi, chúng ta không phạm pháp. Tất cả an bài thỏa đáng, trốn ở một đài tiểu phá trong xe Lô Quan đi ra với bọn hắn gặp mặt." Lý Đỗ lấy ra lục tượng cơ cho hắn, để hắn bắt đầu video, nói rằng: "Cảnh phỉ tớ lại đem thứ 6 mặt." Chúng ta đi tới một gara xưởng sửa xe, có người nói nơi này là một trộm xe cải xe hoa điểm, chúng ta đem đối với nơi này tiến hành đột kích kiểm tra. Do bất mang theo mấy người mở ra xe cảnh sát giết tới xưởng sửa xe cửa, coi cảnh sát đông nhiên trong lúc đó o o oa oa hửng lên, đèn hiệu cảnh sát chuyển động, ánh sáng màu đỏ tươi. Xưởng sửa xe bên trong rất mau mở ra vài chiếc đăng, lương đại hán lao ra hỏi, các ngươi làm gì? Do bất quát, chúng ta nhận được báo cảnh sát điện thoại, chả vạng thời điểm có ba cái lừa dối phạm mang theo tang vật đi tới các ngươi nơi này, chính ra, chúng ta muốn tiến hành kiểm tra. Căn cứ tuyên báo Lựa rối phạm là hai tên người da trắng một tên châu Á người da vàng, lái một chiếc pho xương thức xe vận tải, trên xe vận tải phun có chữ mọt gẳng ngân hàng tiêu chí. Do bất giọng rất lớn, tiếng hô của hắn đầy đủ chuyển khắp toàn bộ xưởng sửa xe. Ngay ở hắn sau khi nói đến đây, xưởng sửa xe bên trong vang lên xe phát động thành, một đài tiểu xe vận tải từ hậu môn mở ra đi ra. Chương 467, đỗ xe điều tra, 1. 467 đỗ xe điều tra, 1. Tiểu thuyết, Kiếm Bạo Vương tác giả, toàn kim chốc đã xác. Do bất nhìn về phía Lý Đỗ Lý đấu ra hiệu lỗ quan chuyển động lục tượng cơ đổiổ theo xe vận tải nói rằng những người này so với ta tưởng tượng càng nhắc An Ok truy do bất hỏi như vậy liền kết thúc lý đấu cười nói đương nhiên không có đuổi theo bọn họ hành động của chúng ta mới coi như kết thúc hắn không đội vã tiểu xe vận tải mở trên chính là xưởng sửa xe hậu môn một cái đường nhỏ một con đường đất xe vận tải ở phía trên mở không vui một tên đại hán trọc đầu cao mày đi ra hỏi chết tiệt, do bất người này Hắc quỷ đến cùng làm gì ba tên kiến xảy ra chuyện gì do bất nói rằng Đó là ba cái người hiểm nghi phạm tội, không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi giảm đi một việc phiền phức." Đại Hán cả giận nói, "Phù Dưu, ngươi cho ta tăng thêm phiền phức còn tạm được. Những người này trở về sau ta làm sao đối xử bọn họ?" Do Bất nói, "Bọn họ vẫn không có cho ngươi thanh toán cải tiền xe dù chứ? Ngươi nên hi nhìn bọn họ trở về mới đúng." Lúc này Lý Đố điện thoại hưởng lên, hắn ra hiệu do Bất trước tiên cùng xưởng sửa xe giao lưu, chính mình nhận điện thoại đi bên cạnh. Điện thoại là Hàn Đánh tới, nói rằng, người ba vị đồng bảo nhận điện thoại, sau đó chợt lên hoang mang lên, nhìn dáng dấp chuẩn bị rời đi. Lý Đỗ nói, "Cản bọn họ lại, đừng làm cho bọn họ rời đi, cho hay lập tức khai mạng." Cúp điện thoại hắn lại cho La Quân đánh tới điện thoại, báo ra vị trí của chính mình sau một lần nữa hướng đi do bớt chờ người. Đại Hán còn ở án giận, Lý Đỗ đi tới nói rằng, "Đi theo chúng ta đi, ngươi có thể thu hoạch một đài xe server tải, đây là bút kiếm tiền chuyện làm ăn, đúng không?" "Này tên đang chết là đậu má nơi nào nhô ra?" Đại Hán sắc mặt khó coi nhìn về phía do bớt. Lý Đỗ cười nói, "Thủ hạ của ta sẽ cho ngươi đáp án." Hắn đổi tiếng huýt sáo tay, trong xe ổ cũ cùng gỗ Tự đi tới. Nhìn thấy hai người này thể trạng dũng mãnh cự nhân, đại hán theo bản năng lùi về sau một bước, đối xử lý đỗ thái độ có thay đổi, "Anh bạn, ngươi đến thủ quy cụ không phải sao?" Lý Đỗ lên xe, nói, "Ta thủ quy củ, vì lẽ đó đem xe để cho ngươi, nhanh lên một chút đi, lại tối nay chúng ta thật sự cái gì cũng không chiếm được." Lưỡng đại xe cảnh sát binh chia hai đường, một đài mở trên đường nhỏ đổ tới, khác một đài thì lại đi đại lộ tiến hành sao tiệt, từ hai đầu đến chăn chạy vội xe vừa tải. Tiểu xe vận tải là một chiếc tiếp cận báo hỏng pha xe, chỉ là một lần nữa đổ sau xem ra mới tình ở Loang loang lộ lộ trên đường đất không có cách nào mở nhanh như vậy lưỡng đài xe cảnh sát sau chế nhân một đài độ theo một đài vây lại đường nhỏ đối ra mở miệng thế này hàng người trên xe biết con đường này đã đi không thông tài xế hung T tâm lái xe tiến vào vùng ngoại ô hoang dã bên trong kết quả lần này việc vui lớn hơn hoang dã địa hình càng kém cỏi không chỉ có hố to có vùng nước còn có đột xuất mặt đất tiểu gạ đất xe vận tải ở bên trong lão đảo mở ra không 100m một tiếng vang thật lớn hai cái trướcân rơi vào rồi cái hố to bên trong thế này Trong xe người chỉ có thể đẩy cửa xe ra nhảy vào hố dã, thừa dịp bóng đêm miểm hộ lao nhanh chạy vào trong rừng cây. Lý Đố không có đuổi theo, hắn tiến lên mở ra thùng xe, một cái bao kín dương gỗ lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Gỗ Tự Lạc cùng ổ cụ tới đem dương gỗ mang ra ngoài, hắn thả ra tiểu phi trùng, tiểu phi trùng lập tức chui vào trong dương gỗ, nhìn thấy một chút mở ra màu bạc khôi giáp linh kiện. Cảm giác được tiểu phi trùng muốn hấp thu trong đó thời gian năng lượng bức thiết tâm tình, hắn khẽ mỉm cười, mục đích đạt thành, đây chính là bộ và lỗ quẻ làm bằng bạc khô giáp. Lỗ Quan vẫn đi theo bên cạnh hắn, thấy nói vậy nói, "Hả?" Cái kia hai cái California láo muôn thảm, bọn họ quá ngu, ba người kia hoa tiểu lừa bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Lý Đô hỏi. Lô quan phải đi ngân hàng sau nghe thấy nói ra, nói tiếp, bọn họ sau khi rời đi ta đi hỏi ngân hàng công nhân viên, tiếp đón bọn họ hai người kia căn bản không thuộc về ngân hàng, công nhân viên cũng không quen biết bọn họ. Này ba cái hoa tiểu chiêu thức rất cao minh, bọn họ sắp xếp người mà vào, đơn qua, tương tự ngân hàng đồng phục làm việc đồng bạn chờ ở ngân hàng, giả mạo nhân viên ngân hàng cùng California lão tới tiếp xúc, lấy nảy lừa bọn họ. lý nói Bồ và lộ quẹ cũng là người từng trải. Không nghĩ tới nhưng ở đây phiên truyện, không cần phải để ý đến bọn họ, cảnh sát sẽ tới đối phó bọn họ, chúng ta trở lại. Gỗ Tử Lạc cùng Ổ Cụ giơ lên cái dương muốn rời khỏi, xưởng sửa xe lão bản thủ Hạ phản ứng lại, mười mấy cái thanh niên đi ra, nhìn thấy bên người thủ Hạ hơn nhiều, hắn sức lực cũng cứng rồi. Liền, lão bản đi tới nói rằng, "Ha, anh bạn, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì?" Bởi vì Gỗ Tử Lạc cùng Ổ Cụ, hắn đúng lý đấu ngự khí tốt hơn rất nhiều, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Lý Đỗ chỉ vào mặt sau xe nói, "Bộ kia xe thuộc về ngươi." Ta là hỏi cái cái dương này lão bản đưa tay muốn đi đập vôịu là mặt âm trầm trả tới thế này lão bản phẫn nộ lưu lại hắn không dám trêu chọc cao hơn hắn hai cái đầu khỏe mạnh vài quyển mê Hy cô đại Hắn lại có xe cảnh sát gào thét lái tới coi cảnh sát gào thét đèn hiệu cảnh sát nóii sáng lão bản bảnĩ môi nói các ngươi làm trận thế còn rất lớn bên trong dương này đến cùng là cái gì nói thật ba anh bạn mặc kệ đến bao nhiêu người lý đô đánh gãy lời nói của Hà nói lần này đến chính là thật cảnh sát nếu như ngơi cái mông không sạch sẽ vậy ng tốt nhất màu màu nh lên quần Cảnh xe dừng lại, có cảnh sát xuống xe. Xưởng sửa xe một ít công nhân nhận thức những cảnh sát này, lên mau nói rằng, "Đúng, lão bản, bọn họ đúng là cảnh sát, nhìn, tên khốn kia là bợ dữ sở, tháng trước trả lại điều tra chúng ta." "Cứ chó." Lão bản sắc mặt tái xanh, "Chúng ta đi, đem hàng này xe đẩy ra ngoài, nhanh đi về." Một thân cảnh phục La Quân Anh tư hiên ngang đứng ven đường, nàng nhìn chằm chằm xưởng sửa xe lão bản nói, "Cái tên này không phải tốt hàng, người làm sao với hắn làm đến đồng thời?" Lý Đô nói, "Ta là tới tìm lừa rối phạm, đáng tiếc bọn họ chạy." Một nghe lời này, la quần trừng mắt, chạy. Lý Đô biết nàng hiểu lầm, mau mau giải thích, chạy mấy cái, thủ phạm chính không chạy, đi theo ta. Xe thị cục dẫn đường, xe cảnh sát bên mông quần quần theo ở phía sau, một đường rẽ hướng về nơi đóng quân. Tiến vào nơi đóng quân, Lý Đô xuống xe vừa vặn thấy hẳn ở cùng Mã Thành sẽ lôi kéo xả. Hỏi hắn, chuyện gì thế này? Hắn vừa muốn mở miệng, Mã Thành nhìn thấy hắn sắc mặt vui vẻ, nói, "Tiểu Lý, ngươi vừa nãy đi nơi nào? Ngươi cái này anh bạn tiểu điên rồi, nhất định phải cùng chúng ta cùng rượu." Lý đi kéo dài Hạn, tùy mắt ngông lung Hạn hắn liếc mắt ra hiệu tất cả đều không nói bên trong thoát khỏi hạnn dây dưa sau mã Thành nói rằng tiểu lý là như vậy chúng ta mới vừa nhận được thông báo phụ nice buổi đấu giá xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chúng ta đến mau trong tới lý đó nói rằng cái gì bất ngờ cần muốn chúng ta hỗ trợ à mã Thành nhanh bắt đầu không không có chuyện gì công ty chúng ta có thể xử lý các ngươi tiếp tục uống tiếp tục lý đó không có nhiều lời đưa bọn họ lái xe rời đi xe chạy ra khỏi đi không bao xa giao lộ thiết lập thẻ 3 chiếc xe cảnh sát đồng thời sáng lên đèn hiệu cảnh sát kéo hưởng cõ cảnh sát Zhou Sơ mang theo hợp tác ngạ lệ xâm đứng phía trước nhất, phất tay ngăn cản xe Toyota, nói rằng: "Chào ngài, ba vị tiên sinh, xin mời xuống xe tiếp thu điều tra, có người báo cảnh sát, công bố các ngươi ở phở Lạp Bộ lệ thị thực hành lừa dối." 8. Chương 468: Người tốt Lý tiên sinh. 468 Người tốt Lý tiên sinh. 2. Tiểu thuyết: Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đạn sắc. Trong doanh địa có người nhìn thấy xe cảnh sát ngăn cản ba người cảnh tượng, liền lập tức trở về nói rằng: "Bọn tiểu nhị, vương tửu đều đừng lái xe, cảnh sát thật giống ở trà tửu giá." Lý Đỗ nói: Ba vị chuyên gia uống rượu hạ. Ta đến đi xem xem, chết tiệt, khả năng đến để ta nộp bảo lãnh. Ở nước Mỹ tiểu giá đánh đổi rất lớn, cảnh sát tra tiểu giá rất nghiêm ngặt, cảnh sát sau khi tra được không nói hai lời, nhất định phải bắt đến cảnh cục, chỉ có nộp bảo lãnh mới có thể đi ra ngoài. Ngoại trừ nộp bảo lãnh kim, tiểu giá giả còn muốn giao hẳn phí dụng, tỉ như xe tải phí, tổn tiền xe, phạt tiền các loại. Mặt khác, cho dù có thể nộp bảo lãnh, cảnh sát cục kia cũng sẽ khởi tố, này còn phải ra tòa án, mời luật sư để giải quyết chuyện này. Này vẫn chưa xong, ngoại trừ những này trực tiếp phí dụng Còn có gián tiếp ví dụ, chỉ cần tra ra tiểu giá, cái kia bất kể có hay không có chuyện, bảo hiểm phí sẽ nước lên thì thuyền lên. Đối với thanh thiếu niên tựu giá, cảnh sát càng là lấy linh khoan dung thái độ, hiện tiểu giá sẽ điếu tiêu giấy phép lái xe, cũng liên hệ người giám hộ, tiến hành kết sổ phạt tiền. Có thể có chút người xem phim, xem mỹ kịch, hiện người mỹ sau khi tan việc yêu thích lái xe đi quán bar đến một chén, sau đó sẽ lái xe trở lại. Tình huống như thế cũng có, tỉ như Lý đố bọn họ nếu như ở phờ bộ lệ thị, chỉ uống một chút tiểu tình huống còn có thể mình lái xe. Bởi vì bang ạ dị rộn ạ cảnh sát tra tiểu giá tần thứ không cao. Bọn họ đi tới, sau đó ở lóe sáng ô tô ánh đèn bên trong, nhìn thấy ba người bị mang theo cổ tay. Thế này Lý Đỗ lộ ra căm phẫn sục sôi vẻ mặt nói rằng, các người đây là làm gì? Ta bọn tiểu nhị nhiều lắm là tiểu giá, tại sao trả lại bọn họ đeo cổ tay? Mấy cái kiếm bảo người lấy điện thoại di động ra đùng đùng đùng chụp ảnh, trong miệng sao gào to hô, nói gì đó thô bạo chấp pháp, kỳ thị chủng tộc loại hình phí lời. La Quân hung tận trừng Lý Đỗ một chút, nói, này cùng tiểu giá không quan hệ, các ngươi anh bạn kẻ khả nghi lựa rối. Cảnh sát chúng ta đã nắm giữ chứng cớ sát thật. Chúng ta không có lừa dối, này nhất định là hiệu lầm, là các ngươi cảnh sát lầm." Mã Thành mau mau kêu lên. Đỗ Đại Nguyên cũng hô, "Bang ạ gì rồ nạ cảnh sát tấm màn đen chấp pháp, cứu lấy chúng ta, bọn tiểu nhị, giúp chúng ta rời đi nơi này." La Quân lấy ra một tờ đóng dấu giấy đưa cho bọn hắn xem, lạnh lùng nói rằng, "Các ngươi tự xưng là cờ dịch phòng đấu giá nước Mỹ Tây bờ biển phân công ty chuyên gia giám định đúng không? Nói cho ta, trong này vị nào là các ngươi?" "Đây là chúng ta cảnh sát liên hệ cờ dịch được Tây bờ biển phân công ty hết thảy hoa kiểu công nhân bức ảnh." Nghe xong lời này, Mã Thành ba người sắc mặt đại biến, Đinh Khiếu Phong hai chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, nói lẩm bẩm: "Ở tiểu lý ra bên trong ta liền biết không ổn, ta liền biết có vấn đề." Như vậy Mã Thành hai người cũng không cần biện giải, Đinh Khiếu Phong bằng nghiệp tội. Hai tên cao lớn vạm vỡ nam cảnh sát đi tới từ trên người bọn họ tìm ra giấy hành nghề, tiến hành sau khi giám định nói rằng: "Ba vị, những này giấy chứng nhận đều là giả." Mã Thành gượng cười nói: "Chúng nó đúng là giả, kỳ thực chúng ta chỉ là cùng bằng hữu dùng để đùa giỡn dùng, ha <cười> các ngươi không tin hỏi bằng hữu của chúng ta, tiểu lý Lý Đỗ đi tới kinh ngạc hỏi: mã lao sư, các ngươi không phải chuyên gia giám định à? Tại sao lại thành trò đùa giỡn?" Mấy cái kiếm bảo người hoang mang, Tú Lũ sẹ thấp giọng nói: "Chết tiệt, ta có hai loại đồ vật bị bọn họ mang đi, nói là giúp ta liên hệ khách hàng." "Chết tiệt, ta cũng có, ta một cái dao săn bị bọn họ lấy đi. Ta tổ phụ để cho ta đồng hồ quả quyết ở tại bọn hắn nơi đó. Lý lao đại, xem ở thượng đế phần trên, nói cho chúng ta chuyện gì thế này?" Lý đố dơ tay lên nói: "Đại gia đừng hoàng hốt trường, cảnh sát liền ở ngay đây, các ngươi đồ vật cũng ở nơi đây, tức khiến cho bọn họ là tên lừa đảo." Chúng ta cũng sẽ không có tổn thất, vì lẽ đó đừng hoảng hốt trương. Đúng đúng đúng, nghe Lý Lao đại không sai. Tú Lù sẽ lúc mấu chốt đi ra đỉnh hắn. Họ lì cũng nói, chúng ta đương nhiên tin tưởng Lý Lao đại, giao cho Lý Lao đại đến xử lý đi. Lý Đỗ mở ra xe Toyota, trong cốp xe 7 đặt ba người từ kiếm bảo nhân thủ bên trong dụ dỗ đi ra đồ vật. La quần quá khứ chút ảnh, Lạnh lùng đúng Mã Thành nói rằng, người ta cũng hoạch, hừ hừ. Các người bây giờ còn có cái gì tốt nói? Đây là hiệu lầm. Đúng là hiểu lầm. Mã Thành nỗ lực giải, ta cùng các bằng hữu đùa giỡn. Thú dọa bọn hắn một chút. Lý đố một cái lôi kéo trụ hắn quần áo, cả giận nói: Mã Lao sư, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải cờ dịch chuyên gia giám định à? Tại sao lại thành hiểu lầm? Còn có đùa gì thế?" Mã Thành cười bồi nói: "Chúng ta đúng là chuyên gia giám định, có điều không phải cờ dịch công ty." A Lý Rồng đến La Quân bên người thấp giọng nói rồi vài câu, La Quân nghe xong cười lạnh liên tục, ôm một đài laptop lại đây nói rằng: "Các ngươi là cái gì chuyên gia giám định? Nơi này có bang mại nạ tòa án cùng cục cảnh sát liên hợp bố lệnh truy nã, bên trong là các ngươi chứ?" Lý điện thoại đánh quá đột nột. La Quân bọn họ vội vàng xuất cảnh, có chút tư liệu vẫn không có tuần tra đi ra. Nhìn trong máy vi tính lệnh truy nã, Mã Thành cũng rung chân, sắc mặt thảm đạm bị ở trên xe, loại chuyện gì không ra. Bọn cảnh sát chuẩn bị rời đi, La Quân đúng kiếm bảo mọi người nói rằng, các người muốn bắt về đồ vật của chính mình, phải đến cục cảnh sát phối hợp điều tra, như thế nào, hiện rồi hay đi. Kiếm bảo mọi người nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đô nói, chúng ta đi, chúng ta phối hợp cảnh sát điều tra, trước tiên đem đồ vật nắm trở lại hắn nói. Được. Bị lừa bị lừa không riêng nơi này mấy cái kiếm bảo người. Tú Lù sẽ trở lại nơi đóng quân gọi người, vừa nãy cờ dịch chuyên gia giám định là tên lừa đảo, ai bị bọn họ lừa gạt đi rồi đổ vật. Theo chúng ta đi cục cảnh sát. Chính đang đắc ý uống rượu bổ và lộ quẹ một nghe lời này kinh ngạc đến ngây người, bổ bỗng nhiên đứng lên lên quát, "Phú Dụ, ngươi nói cái gì?" Tú Lù sẽ tâm tình không tốt, bị hắn như thế một mắng lập tức nổi giận, tới liền muốn đập hắn, "Đi ngươi à, chết tiệt California lão, quản tốt ngươi sú miệng." Người bên cạnh ngăn cản hắn, lộ quệ cũng ngăn cản bố. luôn mồm nói, "Anh bạn bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh a." Các ngươi nói cái gì? Những kẻ hoa kiểu là tên lừa đảo. Bọn họ là tên lừa đảo. Xảy ra chuyện gì? Đi hỏi cảnh sát đi. Tu Lu sẽ không vui nói. Lô quẹ cùng bổ chạy nhanh chóng, một ít kiếm bảo người kỳ quái nói, bọn họ cũng không có đồ vật bị tên lừa đảo mang đi, gấp làm gì? Hay là bệnh tâm thần làm, ha ha ha, may mà ta cái gì cũng không cho bọn hắn. Xe cảnh sát đã lái đi, thế này bổ chỉ có thể trở về lái xe, nhanh chóng đu theo. Đến cục cảnh sát, Lý Đỗ mới vừa xuống xe, Bồ và Lô quẹ hấp tấp lên, phá tan hắn một phát bắt được mã thành quắc, chết thiệt, chuyện gì thế này? La quần cùng Á Ly rồng đem hai người đẩy ra, Bồ Hoàn thủ đẩy ra nàng, Á Ly rồng giận dữ hét, ở cục cảnh sát đánh lén cảnh sát. Các người là gan thật to lớn. Lý Đỗ làm ra người hảo tâm dáng vẻ tới khuyên bảo, Á Ly rồng cảnh sát, đừng nóng, giận, bọn họ uống say. Bồ va lộ quẹ dùng ánh mắt giết người căm tức hắn. Á Ly rồng người được trên người bọn họ giày đặt mùi rượu, phất tay nói, lại đây hai cái người, chắc bọn họ bạc, ta hoài nghi bọn họ túi giá. 8. Chương 469, nông thôn con đường hoạt lòng người càng phức tạp. 469 nông thôn con đường hoạt, lòng người càng phức tạp. 3 Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Phiên dịch lại đây chính là trong máu cồn hàm lượng, ở nước Mỹ, hợp pháp lái xe bạc rĩ thửa là HO8, ho cũng chính là trong máu cồn hàm lượng không được ra HO8%. Ho Bồ và lỗ quệ khẳng định tiêu, Lý Đỗ vừa nãy nhìn như hảo ý, kỳ thực cho hai người chụp cái lao đại thị chậu. Có nam cảnh sát tới kéo hai người, bọn họ vẫn là phản kháng, bổ xô đẩy cảnh sát kia quát, ta phối hợp các ngươi kiểm tra, nhưng để trước tiên ta hỏi rõ ràng tình huống, chúng ta. Vị Sô đẩy cảnh sát phát hỏa, nước Mỹ cảnh sát mới không nói văn minh chấp pháp. Bố động tác bị coi là đánh lén cảnh sát, cảnh sát kia trực tiếp chuẩn bị đao thương, lạnh lùng nói, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Bằng không ta đem lấy bạo lực biện pháp. Lô Quệ cùng bố lần này sợ sệt, chỉ có thể ủ dũ ôm đầu ngồi xổm xuống. Lý Đỗ Tôn ở bên cạnh họ nói, các ngươi kích động cái gì? Đây là cục cảnh sát, không phải các ngươi California địa bàn, ở đây có thể đừng ngang ngược. Bố hoán độc nhìn hắn, nói, "Con Hoang, ta biết rồi, ta biết rồi, này đều là ngươi làm, ngươi cùng này ba cái chết tiệt tên lừa đảo là một nhóm." Lý Đỗ vô tội mở ra tay nói, Các ngươi đang nói cái gì? Việc này cùng ta không hề quan hệ, ta còn không biết đến cùng sinh cái gì đây. Rất nhanh, chân tướng đi ra. Ba người này đúng là tên lừa đảo, bất quá bọn hắn không phải đơn thuần tên lừa đảo, bọn họ là loan đảo nhân sĩ, ở loan đảo thời điểm hoặc là ở viện bảo tàng công tác, hoặc là ở đại học giáo khảo cổ, sắp thực hiện giám thưởng văn vật đồ cổ. Đi tới nước Mỹ sau, bọn họ bằng cấp không bị tán thành, cũng không có năng lực tìm được công việc tốt, liền bị Mã Chí An lôi kéo, với hắn đồng thời lừa dối, bắt nạt đồng bảo. Lần này lừa rối hoạt động là Mã Chí An lên Hắn bình thường đặc biệt chú ý bang ạ gì Zona người hoa vòng tròn, tìm kiếm tại cơ hội. Hắn đã sớm nghe nói qua Lý Đố, biết hắn là phở lạ bộ lệ thị cất vào kho phòng đấu giá nghiệp cấp tân tinh, trong thời gian ngắn mua nhiều đài hảo xe. Lấy này, hắn suy đoán ra Lý Đố khẳng định đang đấu giá bên trong được không ít vật có giá trị, bởi vậy ở Four Enemies gặp phải Lý Đố sau, hắn liền ý thức được cơ hội tới. Trước tiên, hắn nỗ lực giữ gìn cùng Lý Đố trong lúc đó quan hệ, đầu vào cảm tình cùng tin tức tương quan thu được tiến nghiệm. Ở cái này phân đoạn bên trong, trọng điểm chính là bets buổi đấu giá. Cho Lý Đỗ hữu dụng tin tức Trương Khải cũng là bọn họ lừa dối đội bên trong một thành viên, những này giả phấn thải chính là hắn để vào trong kho hàng. Trương Khải đưa ra những tin tức này, vẫn là vì thu được Lý Đỗ tín nhiệm, ngoài ra cũng vì dẫn ra Mã Thành Bá tên chuyên gia. Thứ yếu, đợi được hắn bắt được phấn thải sau, Mã Chí An giới thiệu ba người ra trận, lấy giám thưởng phấn thải vì làm mồi, chấp hành lừa dối kế hoạch. Dựa theo kế hoạch, bọn họ giám định phấn thải có hai cái mục đích. Cái thứ nhất là biểu diễn năng lực của bọn họ, tiếp tục thắng lấy Lý Đỗ tín nhiệm, mục đích thứ hai là chế tạo tâm lý chiến lệnh, để Lý Đỗ thất vọng. Sau đó dụ dỗ ra hắn còn lưu ở trong tay vật có giá trị. Kế hoạch của bọn họ thiết kế rất kín đáo, hạt nhân là thắng lấy Lý Đô tín nhiệm, trên thực tế bọn họ thành công, Lý Đô xác thực đúng đắn người bọn họ tràn ngập tín nhiệm. Nhưng Lý Đô quá cẩn thận, không có cầm trong tay đồ cổ giao cho bọn họ xử lý. Vốn là bọn họ sẽ tiếp tục chấp hành kế hoạch, ở lại sợ là vô lễ thị nghĩ biện pháp thu được Lý Đô đồ cổ. Kết quả người định không bằng trời định, có người báo cảnh sát đem bọn họ cho bắt được. Bô và lỗ quẻ bên kia số giụt, hỏi cảnh sát nói, bọn họ không phải cỡ dít chuyên gia giám định. Vậy bọn họ tồn tại trung mật gẳng ngân hàng quỹ bảo hiểm bên trong đồ đâu? Cảnh sát một nghe chuyện này cùng ngân hàng còn có quan hệ, liền liền trở nên coi trọng, sáng sớm ngày thứ 2 liền cùng ngân hàng tiến hành liên hệ. Liên hệ kết quả là là, Phật là bố lệ thị trung mật gẳng ngân hàng nói bọn họ cùng cờ dịch không có cái gì miễn phí tổn chữ vật đấu giá nghiệp vụ, cũng không có cờ dịch người hướng về ngân hàng tồn đồ vật. Bố bảo tính khí làm, không thể, chúng ta hôm qua mới đi tích chữ đồ vật, ngươi nhìn, đây là tổn đàn, phía trên này có ngân tổ Chủ bạc rằng phân hành sắp xếp một tên công nhân viên đến phối hợp điều tra chuyện này, là quần đem công nhân viên mang đi cho bộ hai người xem, đây chính là hy phố lớn số 95 chuột một gặm ngân hàng quỹ bảo hiểm nhân viên quản lý. Các người giao lưu đi. Nhìn thấy người da đen này tiểu lão đầu, bụ kêu lên, không phải hắn, không phải hắn. Cho chúng ta tổn chữ khôi giáp không phải hắn. Tiểu lão đầu bất đắc dĩ mở ra tay nói, xin lỗi, hai vị, ngân hàng hết thể quỹ bảo hiểm nghiệp vụ đều là ta phụ trách, nếu như không phải ta, cái kia không thể đánh mở an toàn quỹ đem đồ vật tồn đi vào, thậm chí các ngươi đều tiến vào không được ngân hàng kho bảo hiểm. Lôa lại nói, "Chúng ta không tiến vào kho bảo hiểm, không phải nói kho bảo hiểm cùng kim khố cùng nhau, không, có ở trong ngân hàng à. Tiểu lão đầu nợ nụ cười, nói, "Ta không thể nói cho các ngươi kho bảo hiểm cùng kim khố vị trí ở nơi nào, có điều chúng nó xác thực ở trong ngân hàng." Chuyện đến nước này, bù và Lộ Quệ đã rõ ràng, bọn họ bị lừa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lộ ra vẻ tuyệt vọng, "Không, này không phải thật sự. Giúp chúng ta cha ba tên khốn kiếp kia, bọn họ lừa gạt đi rồi hàng của bọn ta." La Quân nói rằng, "Các ngươi yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ điều tra bọn họ, hiện tại liền điều đàn tra." Các người cái gì hàng hóa bị lừa gạt đi rồi. Bố lệnh quý tộc dự kỵ binh khôi giáp, làm bằng bạc quý tộc dự kỵ binh khôi giáp. Bồ kêu to đạo, nó giá trị hơn triệu, giúp chúng ta tìm trở về. Là Quân Kỵ Quái nói rằng, từ trên xe hiện đồ vật bên trong, không có cái gì dự kỵ binh khôi giáp. Không phải ở trong xe, là ở quỹ bảo hiểm bên trong. Là ở ngân hàng quỹ bảo hiểm bên trong. Bố vội vội vàng vàng nói bổ sung. Là Quân một mặt mộp bức, a. Bố nổi giận, đổi một cơ linh điểm cảnh sát đến được không? Phụt, ta đổ má chán ghét các ngươi chết tiệt người hoa. Các ngươi những người Hoa này con rể chết tiệt châu chấu. Các ngươi tại sao không đợi ở Đông Phương đến nước Mỹ? Lô quẹ lên mau che hắn miệng, những câu nói này ở trong cục cảnh sát nói một người cảnh sát, cái kia thật đúng là muốn chết. Hắn một bên ngăn cản bố, vừa nói, "Nữ sĩ, nữ sĩ, ta anh bạn có hương cảm chứng, xin tha thứ hắn, hắn đây là hương cảm chứng làm." La là quân hận nhất kỳ thị chủ tộc, bởi vì lý độ giúp nàng ra mặt trước, nàng người Hoa thân phận dẫn đến nàng ở trong cục cảnh sát chịu nhiều đau khổ. Vì lẽ đó nghe xong bố, nàng giận dữ cười, "Những câu nói này giữ lại đi tòa án trên nói đi thôi." Túy giá đánh lén cảnh sát. Kỳ thị chủng tộc lục mạ cảnh sát. Ta cho các ngươi giao cái để đi, các ngươi chết chắc rồi. Vậy chúng ta rực kỵ bình khôi giáp đây. Lô quẹ cũng nổi giận. La quần lạnh lùng nói, sau đó tiến vào ngục giam hỏi cảnh ngục đi, bọn họ sẽ cho các ngươi tìm tới. Lô quẹ biết người dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý, hắn khống chế tính khí nói rằng, cảnh sát nữ sĩ, xin mời tiếp thu chúng ta xin lỗi, chúng ta sai rồi, mời hỗ trợ cha tìm chúng ta bị lừa gạt đi đồ vật được không? La Quân đối xử công tác rất chăm chú, nàng rằng lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng vẫn là trả lời, đương nhiên Ta hiện tại liền đi thẩm vấn tin tức tương quan, nếu như bọn họ xác thực lừa gạt đi rồi các ngươi cái gì khôi giáp, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm về. Dực Kỵ binh khôi giáp, quý tộc dược Kỵ binh làm bằng bạc khôi giáp. Lô Quệ nói bổ sung. 8. Chương 470, hiến cho đi ra ngoài, 4. 470 hiến cho đi ra ngoài, 4. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạt xác. Đúng bổ và Lô quẹ mà nói, bi kịch sự tình sinh. Mã Thành ba người chết sống không thừa nhận bọn họ còn lừa dối bổ chờ người đồ vật, bọn họ khăng khăng lừa dối đồ vật đều ở trên xe cũng xương chính mình đi tới Phở Lạp Bộ Lệ thị sau vẫn cùng Lý Đỗ chờ người cùng nhau. Bộ chờ người không bỏ ra nổi hữu hiệu chứng cứ, bọn họ từ Phở ật phải Na ô băng lấy ra chứa đựng hàng hóa thời điểm, ba người không có tùy tùng, vì lẽ đó ngân hàng mới không cách nào vì bọn họ làm chứng. Trong tay bọn họ có một phần làm giả đăng ký văn kiện, nhưng văn kiện kêu bên trong không có liên quan với ba người tin tức, tương tự không cách nào trở thành chứng minh ba người trá lừa bọn họ chứng cứ. Mã Thành một phương cắn chết cùng hai người không có quan hệ, bọn họ rất rõ ràng, hiện ở tại bọn hắn đúng là lừa rối phạm. Thế nhưng bởi vì không có cho kiếm bảo mọi người tạo thành thực tế tổn thất, dựa theo nước Mỹ pháp luật, bọn họ không có đại trách nhiệm. Có thể nếu như thừa nhận còn lừa dối quá bổ cho người, vậy thì tạo thành đã thành tổn thất sự thực, lên tòa án sau sẽ bị xử nặng. Hai người trong lúc đó khác nhau ở chỗ, không thừa nhận bổ và lộ quẹ lên án, vậy bọn họ chỉ là lừa dối chưa tội, bởi vì sợ lạ bổ lệ thị kiếm bảo người đồ vật không bị bọn họ mang đi. Một khi thừa nhận, bọn họ nhưng không có cách trợ giúp cảnh sát đoạt về mất đi đồ vật, vậy thì là ngồi vững lừa dối phạm tội tên. Ở tình huống như vậy, Ba người chỉ cần không ngốc liền sẽ không thừa nhận. Bồ Va lộ quẻ phiền phức còn không chỉ dừng lại tại đây, bọn họ cùng Mã Thành ba người đồng thời bị đưa lên tòa án, lên án tội danh so với ba người còn nhiều, tùy giá, đánh lén cảnh sát chưa thoại, lục mạ chấp pháp nhân viên, kỳ thị chủng tộc. Lý Đỗ nghe La quần nói thời điểm, miệng trận thật lớn, hắn chỉ muốn thu thập đối phương, để bọn họ biết khó mà lui, rời đi phở lại bố lệ thị trở lại California, đừng ở chỗ này cho hắn gây phiền phức. Kết quả, hai cái người chính mình tìm đường chết, tùy giá cũng là thôi, lại vẫn công kích cảnh sát còn ở cục cảnh sát nhục mạ La quần. Lý Đô đem chuyện này cùng Hàn nói rồi, hắn nói rằng, "Ta nói cái gì tới? Tên khốn kia sớm muộn sẽ bị tính cách của chính mình hủy diệt." Lời này thật giống là lão bạn nói. Go Thiếu Lạ buồn bực nói, "Hắn mặt dày nói, Lý đã nói, nhưng ta cũng đã nói." Lý Đô nói, "Trong lòng ta có chút tội ác cảm, chúng ta có phải là có chút quá phận quá đáng?" Hắn cười lạnh nói, "Chúng ta quá đáng? Là chính bọn hắn muốn chết. Có điều ngươi đúng là lợi hại, ngươi làm thế nào thấy được ngươi ba người kia đồng bào có vấn đề?" Còn thuận thế tiết trí cái bẫy để bộ và lộ quệ chui vào. Lý Đô nói, Ta xem người có bao nhiêu cho phép người không biết sao. Bọn họ lại vẫn nghĩ đến lửa của ta, đây mới là muốn chết. Cái dương mở ra, một bộ khôi giáp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bộ này khôi giáp toàn thân ánh bạc lấp loé, thuộc về toàn tử giáp, bị tách ra thành mấy khối, bao quát khối thể, mũ giáp, găng tay, bảo vệ đuổi chờ chút, tất cả đều là màu bạc kim loại. Phối hợp bộ này khôi giáp, còn có một chút ngân quản, những này cái ống có thể liên tiếp lên, gỗ tuyết là cùng ổ cụ lắp giáp một hồi, một cái dài đến 3 mét giống rụt trường thương xuất hiện. Long kỳ thương. Hàn Vĩ Công ôm lấy đến hưng phấn nói. Món đồ này khẳng định là Long Kỵ Thương, nó không thông suốt thể đều là bạch vân chứ, chẳng trách giá trị mấy trăm ngàn USD. Nhìn bộ này cổ kính khôi giáp cùng vũ khí, Lý Đỗ cân nhắc một hồi nói, vật này chúng ta không thể lưu lại, chúng ta phải đưa nó xử lý xong. Hàn kinh ngạc nhìn hắn, người nói đùa sao? Tại sao không thể đem nó lưu lại? Lý Đô nói rằng, anh bạn, mọi người đều biết bộ và lỗ quẻ thu hoạch một bộ làm bằng bạc khôi giáp, chúng ta không có cách nào bán ra chúng nó, bằng không đại gia sẽ đoán được là chúng ta đang giở trò quỷ. Hàn Dũng như không nói rằng, vậy thì thế nào? để những suy đoán này đi gặp quỷ đi." Lý Đỗ nói, "Chúng ta còn muốn dựa vào cái nghề này kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều tiền, bằng vào chúng ta phải có một tốt danh tiếng." Hàn nhún nún nói, "Ngươi nói toán, ngược lại này khôi giáp là ngươi chiến lợi phẩm, không phải chúng ta cộng đồng tài sản, có điều ta kiến nghị ngươi lưu lại nó, dù cho thu gom nó. Lý Đỗ nhìn hắn rất yêu thích, hỏi, "Ngươi muốn giữ lại nó à?" "Nếu như ngươi rất yêu thích, ta đưa cho ngươi." Hắn mau mau xua tay, nói rằng, "Ta không phải ý này, huynh đệ, ngươi đừng hiểu ta." Lý Đỗ nói, "Không, ta không phải hiểu lầm ngươi." Ta là nói thật sự, ngươi nếu như yêu thích món đồ này, vậy ngươi liền lưu lại nó." Hàn Động Tâm có điều suy nghĩ tỉ mỉ sau khi hán đủ Vũ nói rằng, "Không được, nếu như bị người hiện này khôi giáp ở trong tay ta, vậy ta không có cách nào ở nghề này nghiệp lan loạn." Nghe xong lời này, Lý Đỗ Tốt xấu nhẫn nhịn không đánh hắn, hàng này vừa nãy cổ động chính mình lưu lại quái hang say, đến phiên chính mình cũng không dám lưu lại. Bộ này khôi giáp rất đáng giá, nhưng rất phòng tay, nó thuộc về tang vật, ở lại tư trong tay người chính là một quả tạc đạn. Có điều Lý Đỗ đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào, quả tạc đạn này có thể biến thành lưu đạn. Khi hắn có yêu cầu thời điểm, có thể dùng đến bảo vệ mình. Hắn đi bán ra từ hộ tỷ tộc bảo lưu khu vực đi ra đào săn cùng thủ công nghệ phẩm, hắn thì lại đợi được Sophie sau khi tan việc đi đón nàng, hỏi: "Sophie, ba ba ngươi là lịch sử học giáo sư?" Nữ bác sĩ tầng tầng gật đầu nói: "Đúng, ngươi muốn học tập lịch sử à?" Lý Đô cười nói: "Ta muốn học tập, có điều không phải hiện tại. Nếu ba ba ngươi là lịch sử học giáo sư, hắn nên cùng thờ lại bộ lệ thị viện bảo tàng rất quen thuộc. Ta nghĩ cho viện bảo tàng quên tặng một hạng đồ cất giữ. Người Mỹ có tiền có nhàn, liền học tập người Âu châu." Toàn dân tộc yêu quý nghệ thuật, yêu quý thu gom. Lý Đỗ vừa tới nước Mỹ liền phát hiện, nơi này ra trưởng cùng trường học rất chú trọng bồi dưỡng hài tử nghệ thuật thẩm mỹ năng lực. Thậm chí đến đại học, rất nhiều trường học đều sẽ nghệ thuật xử liệt vào lớp phải học. Dưới tình huống này, nghiên cứu nghệ thuật học giả, giáo sư ở nước Mỹ nắm giữ hơi cao địa vị xã hội, bởi vậy, người Mỹ toàn thể nghệ thuật thưởng thức năng lực rất cao, tham dự nghệ thuật hoạt động cũng là rất nhiều người Mỹ thường ngày chủ yếu giải trí hoạt động một trong. Nước Mỹ thành thị lớn nhỏ đều có bao nhiêu gia nghệ thuật viện bảo tàng. Rất nhiều thành thị còn đúng giờ tổ chức nghệ thuật tiết, biểu diễn đương đại nghệ thuật cùng cổ điện nghệ thuật, cũng lấy ca vũ biểu diễn hình thức cùng phối hợp. Thậm chí không riêng thành thị, liền hương chấn đều sẽ thiết trí một viện bảo tàng, phương diện này lý đồ ở tham gia cất vào kho bán đấu giá trong quá trình đã được kiến thức. Ở như vậy đại bối cảnh dưới, thu gom nghiệp ở nước Mỹ mọc lên như nấm, rất nhiều người tham dự thu gom, cũng có rất nhiều người đem đồ cất giữ cống hiến cho vị trí viện bảo tàng. Đối với đại đa số người tới nói, làm thu gom không phải vì kiếm tiền, bọn họ thu gom đồ vật cũng không nhất định đều là đặc biệt vật đáng tiền. Phổ thông người Mỹ làm thu gom chủ yếu hai cái mục đích, một là hun đúc tình cảm cùng tăng cao thẩm mỹ năng lực, thứ yếu là phục vụ xã hội, chỉ kỷ một phần lực, sắp đồ cất giữ quên tặng cho viện bảo tàng. Nước Mỹ viện bảo tàng bổ sung đồ cất giữ liền chủ yếu dựa vào cái này thủ đoạn, bọn họ không có rất nhiều tiền đi các nơi thu mua đồ cất giữ, chủ yếu dựa vào đại gia quy tặng. Lý Đỗ liền quyết định đem bộ này làm bằng bạc khôi giáp quên cho phở lại bộ lệ thị viện bảo tàng, như vậy có thể giải quyết buộc, lộ quệ cùng cảnh sát truy tra, cũng có thể vì hắn kiếm lấy rất nhiều thu hoạch. Trong đó, người sau rất trọng yếu. 8 Chương 471, Dự Kỵ Binh 471 Dự Kỵ Binh, Nam Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, Toàn Kim Trúc đạn sát Căn cứ ly đỗ nhiều phương diện hỏi thăm, bộ này làm bằng bạc khôi giáp định giá đại khái là 50 vạn đú SD 50 vạn đú SD không ít, hắn còn không phải đại phú hảo, nhưng là đối với hắn mà nói tác dụng nhưng không lớn Bởi vì hắn ở nước Mỹ không mua nhà không trí địa, liền mua mấy chiếc xe, nuôi hai cái công nhân, chỗ tiêu tiền không nhiều, trên người là có tiền Dù sao, nếu như đem cái này khôi giáp quên đi ra ngoài, cái thu hoạch liền hơn nhiều vào địa phương viện bảo tàng sau, hắn đệ nhất có thể thu hoạch tiếng tăm, viện bảo tàng sẽ đối với hắn tiến hành khen ngợi. Như vậy, sau đó nếu như hắn muốn di dân hoặc là muốn làm gì, viện bảo tàng có thể giúp hắn ra làm chứng minh xoạt chính thức độ thiệt cảm. Đệ nhị có thể chống đỡ thuế, cho tới nay là Phúc lao đại hỗ trợ đại nộp thuế, lấy bọn họ thu vào tới nói, nộp thuế mức thực sự khủng bố, thực sự làm cho đau lòng người. Lý Đỗ chủ yếu nhìn chằm chằm hai người này thu hoạch, chỉ cần chúng nó tới tay, cái kia lần này kế hoạch là có thể nói là đại công cáo thành. Sophie một nghe hắn phải cho viện bảo tàng hiến cho đồ vật, lập tức hứng thú. Hỏi, người muốn quên cái gì? Lý đồ nói, một bộ khôi giáp, nên có chút giá trị, có cơ hội tìm bà ba người nhìn.